Trước một, ta thế mà xuyên việt thành thánh triều thiếu đế, còn có hệ thống Hồng Mông vũ trụ, Hồng Mông giới bên trong, Hồng Mông vũ trụ mênh mông vô ngần, nơi đây Hồng Mông chi khí tàn phá bờ bãi, nơi xa cung điện bốn lên, phiêu phủ ở Hồng Mông hư không, tàn phá bờ bãi Hồng Mông chi khí tại cung điện trung quanh, giống như là xuân gió phất mặt đua hỏa. Mỗi tòa cung điện cùng loại tòa thành kim bích huy hoàng, cung điện ngoại vi khắc họa lấy thượng cổ đỉnh cấp phù văn, bốn phía đứng vững cung điện vây quanh trung ương viễn cổ thiên đỉnh thiên cung, đây là chủ điện, cho nên so cái khác cung điện tốt đẹp gấp mấy lần. Nhìn như hỗn loạn, nhưng thật ra là theo thượng cổ trận pháp bài bố. Thông qua bốn phía trên cung điện cổ phù văn hấp thu hồng ngông chi khí kết nối lấy cỡ lớn chủ điện đẩy đưa hồng ngông tử khí, khiến thiên đỉnh cung điện hàng năm tử khí trùng thiên. Mà lúc này trung ương thánh đế cung trên không tử khí là trước kia mười mấy lần, tử khí ngưng tụ hóa hình ra đủ loại thủy thú tại hư không bay lượn, phát ra long ngâm phượng minh thanh âm. Rốt cuộc là cái gì nhường nơi đây trên không dị tượng tần suất đây? Tin đồn hồng ngông thánh đế thánh hậu hoài thai ngàn năm dòng dõi tại hôm nay sinh ra. Thánh đế ngoài cung xuất hiện đã trải qua đứng đợi người, mỗi người đều là sốt ruột chờ đợi. Một cái nhìn xem bá khí mười phần năm nhân, đầu đội thánh đế quan, đao tước lún lang, mài kiếm tinh tú mái tóc dài màu trắng bạc như là thác nước rủ xuống, bao trùm tại áo bào màu vàng phía trên, áo bào màu vàng bên trên khắc vẽ lấy hồng nồng tử kỳ lân thú, long đầu, thân ngựa, lưng dài hai cánh, dường như lôi châu, nhưng vì đã tồn tại màu tím hỏa diễm lông tóc, tứ chi trắng kiện, mọc ra ngũ trảo, từ sắc lân phiến phủ kín toàn thân, hai cánh mở ra muốn bay lượn cửu thiên, một đôi rộng thùng thình ống tay áo che kín kim ti, hai tay nắm chặt, chân đạp một đôi đế hoàng giày qua qua lại lại đi. Như cái khác mấy đại thánh triều nhân viên nhìn thấy lúc này Đông Vũ Hồng Nông chi chủ còn có như vậy tư thái đoán chừng đều không phải sợ ngây người, bình thường ung dung không đội đồng vũ thánh triều thánh đế lại có như vậy phạm nhân tư thái đứng bên người một cái dạ vẫn tráng kiện lão nhân thực lại nhìn không nổi nữa, nói ra đế tinh, có thể hay không thông dòng một chút, ngươi ở đây lúc gần lúc hiện mắt của ta đều lắc hôn mê. phụ thân, ta có thể không hoảng hốt sao? Không được đây không phải lo lắng sao? Nay cũng nhiều thời gian dài, làm sao còn không ra đế tinh cháy bỏng bất an nói đạo. Người này chính là đồng vũ thánh triều thánh chủ, đồng dạng cũng là đế tộc bây giờ tộc trưởng, đế tinh. Mà gọi hắn không nên gấp người chính là tiền nhiệm đế tộc tộc trưởng, cùng tiền nhiệm thánh chủ, đế nam tiên. Gặp đế nam thiên nói đế tinh thời điểm, bên cạnh mấy đại trưởng láo nhau nhau giải vây nói đạo. Thái thượng thành đế, thánh chủ lần đầu làm phụ thân, khẩn trương là ở khó tránh khỏi. Nghe được bọn hắn nói như vậy, đế tinh cho bọn hắn đầu nhập đi một cái cảm tạ ánh mắt, mà liền ở lúc này, bọn hắn câu có không một câu trò chuyện thời điểm. Thánh đế cửa cung điện mở ra, một người mặc tử sắc quần lụa mỏng cung nữ chạy đi ra hô to. "Sinh, sinh, là một cái đế tử." Đế tinh nghe được tiếng này quay người liền hướng cung điện chạy, vào điện sau đó khi thấy hắn yêu thánh hậu đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt toàn thân bất lực ôm lấy bọn hắn mới vừa sinh hạ kết tinh lúc bá khí mười phần đế tinh thế mà rơi lệ chậm rãi đi đến bên giường nắm chặt ngọc khuynh thành tay đặt ở bên miệng nói đạo Khuynh thành vất vả ngươi tinh ca là một cái nhi tử ngươi nhìn hắn thật đáng yêu đây là con của chúng ta chúng ta cho hắn lấy tên là gì đây đế tinh mới vừa muốn nói chuyện cửa ra vào truyền đến mấy cái lao đầu sang sang tiếng cười tinh nhi chúng ta tới nhìn ta một chút tôn nhi nhìn xem là cái gì thể chất lại có như thế gì tượng đế tinh ôm lên hài tử mà lúc này trong ngực tiểu hài mở to mắt nhìn thoáng qua ôm lấy hắn xoáy khí lại chảy nước mắt nam nhân lúc mẹ nó Tình huống như thế nào, ta không được là ở nhà đọc tiểu thuyết ta, đây là ở đâu? Giơ tay lên vứt mắt. Cái gì? Tiểu Hải Tay? Đây là thần mã tình huống. Ta làm sao nhỏ đi lúc này trong đầu nghĩ lên nguyên thế giới mạng lưới hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi phải chăng có rất nhiều hỏi hảo, hỏi hảo, chỉnh lý tốt ý nghĩ thời điểm, cuối cùng ra kết luận, ta mẹ nó gặp phải xuyên việt. Keng, vạn giới đánh dấu hệ thống đã trói chặt ký chủ, xin hỏi ký chủ có mở ra hay không vạn giới đánh dấu hệ thống keng, mời ký chủ mở ra vạn giới đánh dấu hệ thống gói quà. Ngạch, xuyên việt hiệp hội phù hợp kim thủ chỉ, hệ thống, ha ha ha. Phát rồi. Muốn phát rồi. Sở Thiên tâm tình lúc này khai tâm bay lên. Sở Thiên là tiền thế danh tự, một hồi danh tự liền muốn ra đời, Trước tạm dùng, Tất nhiên thượng Thiên để cho ta xuyên việt cái này lấy thực lực vi tôn thế giới, ta Sở Thiên liền không thể cô phụ thượng Thiên cho cơ hội. Kiếp này ta muốn vô câu vô thúc sống sót. Các thiên tài, run rẩy à, nên đón các ngươi cuồng bạo thiên ca à, các cặc cặc các hệ thống, ngươi đã có cái gì công năng? Sở Thiên dừng hưng phấn chi tâm, câu thông hệ thống. Ken, bản hệ thống là vạn giới đánh dấu hệ thống, trước mắt là sơ cấp phiên bản, chỉ có tuyên bố đánh dấu nhiệm vụ có thể đạt được đánh dấu ban thưởng, ban thưởng phẩm giai cao thấp, căn cứ đánh dấu địa điểm ra đẳng cấp khác nhau ban thưởng, tất cả tùy cơ hội. Hậu kỳ theo lấy ký chủ tu vi dâng lên, bản hệ thống sẽ mở ra những chức năng khác, như triệu hoán hệ thống, thương phẩm miêu sát hệ thống, ban thưởng đồng dạng đi theo tăng lên, chỉ cần ký chủ có thể thăng cấp, bản hệ thống vô địch. Ken, ký chủ phải chăng nhận lấy tân thủ gói quà? Nhận lấy tân thủ gói quà thời gian trước mắt còn lại 1 phút, quá hạn gói quà sắp biến mất. Ba khí, hệ thống, nhận lấy tân thủ gói quà, Sở Thiên áp chế nội tâm vui sướng mở ra tân thủ gói quà kèn, tân thủ gói quà đang lại mở ra kèn. Ân, tình huống như thế nào? Mấy cả thẻ sở thiên nghe một mực đinh đinh vang hệ thống lo lắng đạo. đang ở sở thiên gánh quan tâm thống muốn kẹt chết lúc hệ thống cái tiêu mỹ diệu dễ nghe thanh âm lần thứ hai vang lên. keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được vạn giới đánh dấu tân thủ gói quà ban thưởng hồng nông thần thể vạn giới thần thể đứng đầu keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được vạn giới đánh dấu tân thủ gói quà ban thưởng hồng nông thần quyết thần thể nguyên bộ thần quyết keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được vạn giới đánh dấu tân thủ gói quà ban thưởng hồng nông trung keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được vạn giới đánh dấu tân thủ gói quà ba năm tu luyện công lực mẹ nó ta còn coi là muốn chết mấy đây ban thưởng dễ năm như thế. Mở tân thủ gói quà liền phải một cái sáo trang ban thượng, hệ thống, ra sức a. Sở thiên trong lòng cái kia kích động a. Ken, bạn nhóm, không hổ là tiên thiên khí vận ký chủ, nhận lấy cái gói quà thế mà mở ra như thế cường đại ban thượng, bản hệ thống lần thứ hai thành minh, hệ thống ban thượng tất cả tùy cơ hội, hệ thống đối với hiện tại ký chủ một mặt bất đắc dĩ. Ken, xin hỏi ký chủ phải chăng dung hợp ban thượng? Dung hợp sở thiên nghĩ đến, lúc này không dung hợp chờ đến khi nào? Ken, hồng ngôn thần thể đang cùng ký chủ dung hợp, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ta dựa vào, như thế đâu, chó hệ thống, ngươi không nói sở nói xong câu nói này, Sở Thiên liền hôn mê quá khứ đế tinh lúc này đang muốn đem ôm lên Tả Lót Hải Nhi đưa cho hắn phụ thân đế nam thiên thời điểm, vừa muốn quay người, ly kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy Tả Lót bên trong Hải Nhi toàn thân phát ra nồng hậu dậy đặc tử sắc quang mang từ từ đi lên lên, phía phủ ở không trung tử quang đâm người ánh mắt, vừa muốn tiếp nhận đế nam thiên cặp thân bên chúng vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh khủng, sau đó chính là thoải mái cười to ha ha ha, trời xanh phù hộ đồng Vũ Thánh triều, phù hộ ta đế thị nhất tộc a ha ha, ha. ước vạn năm khó xuất thế hồng nông thần thể này thế thế mà tại ta đế tộc, nên tộc ta quét ngang ngũ thế. Thái thượng thánh đế Đế Nam Thiên ngửa mặt lên trời cười to đạo. Đế Nam Thiên bên cạnh đi tới một người hướng về phía Đế Nam Thiên đạo. Nam Thiên, đừng vội cao hứng, cái này dị tượng còn chưa kết thúc, chúng ta khác để phòng sơ suất. Lúc này người nói chuyện chính là cùng Đế Nam Thiên người đồng thế hệ, Đế Càn Khôn, chính là Đế Nam Thiên tộc Ca. trải qua Đế Càn Khôn nhắc nhở, xung quanh mười mấy người lập tức kinh giác, bao hàm lúc này một mặt mở miệng Đế tình, vây quanh không trung trong tã lót hải nhi hình thành một vòng lớn, trong tã lót hải nhi dần dần hướng cung điện hư không lướt tới. Đám người theo sát phía sau Đế Tinh ngay từ đầu vội vàng tiến đến, chỉ lo nhìn lao bà của mình, lại không để ý đến đối bản thân nhi tử thể chất do xét, bởi vì trong lòng hắn nghĩ đến, dựa vào mình cùng ngạo khuynh thành gen, sinh hạ dòng roi tu luyện thể chất có thể kém đến đi đâu. Trải qua qua đế càn khôn nhắc nhở, thánh đế uy áp nháy mắt phóng thích, thần thức bao trùm toàn bộ thánh đế cung, chậm rãi kéo dài đến ngoài cung thánh đế thành, cái nào sợ là một con ruồi bay qua đều không cách nào trốn qua hắn thần thức, khẩn trương hướng về hướng bên ngoài bay đi nhi tử tiến đến. Thánh đế cung trên không hồng mông tử khí từ tứ phía bát phương của tới, chậm rãi hình thành một cái vòng xoáy, rất có tiết tấu tính tràn vào trong tạ lót sở thiên trong thân thể. Tiến hành thần thể thức tỉnh, từ khí bao phủ từ trước đó vạn giảm hiện bây giờ đã trải qua khuyết tán đến trăm vạn giảm, lúc này đế thành đạo trên đường chật ních người, nếu như không phải thánh đế thành không cho phép phi hành, đoán chừng hiện tại không chung đều là muôn hình muôn vẻ người, hy vọng có thể ở đây gì. Tượng dưới tìm kiếm đột phá thời cơ. Trước mắt bọn hắn chỉ có thể ở nội thành nghị luận, thiếu đế xuất thế, thần thể thức tỉnh, này đám yêu nghiệt như không được vất lạc, cùng thế hệ bên trong đem không ai có thể ngăn cản, ngày sau quét ngang toàn bộ hồng mông giới từ không nói chơi. Một người khác tiếp lấy lại nói, thánh đế như thế cường đại làm sao có thể nhường thiếu đế vất lạc, huống chi thánh triều cường giả nhiều như vậy rút bỏ thánh triều không nói, cái nào sợ là đế tộc bản tộc xuất hiện trước mắt còn tại bế quan lao tổ cũng không cho việc này phát sinh, người xung quanh nhóm nhau nhau gật đầu đồng ý người này thuyết pháp. Đều nhanh khắc nói chuyện, nhìn xem có thể hay không từ nay về sau dị tượng bên trong đột phá cái giới. Đúng. Đúng. Đúng. Tất cả mọi người đồng ý. Bất người ngồi xếp bằng tiến vào lĩnh ngộ bên trong, đế thành bên trong mấy đại gia tộc tất cả đều bận rộn ở trong tộc tìm kiếm thiên phú tốt hơn, tư xác xuất chúng nữ tử, hy vọng hậu kỳ có thể đưa vào thành đế cùng, như có thể bị thiếu đế coi trọng, kia chính là cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Dù cho không bị thiếu đế ưu ái, cho dù tại thiếu đế bên người bưng trà rót nước, vậy cũng có thể cho gia tộc mang đến lợi ích to lớn. Mà lúc này tại hồng nông giới nam vương nam vũ, thánh triều bên trong, một cái nhìn xem dương cương chi khí mười phần, thân mặc tử kim đế bảo, nhìn xem phía đông trên trời rơi xuống dị tượng, mặt lộ vẻ vui mừng, như thiểm điện tốc độ bay thăng đến đế cung trên cao nhất, toàn bộ người bay lên không mà đứng, tự lẩm bẩm. Đế tinh cái này hồn đạo, chuyện gì tốt đều để hắn cho chiếm hết, mình là thiên tài không nói, sinh con trai mẹ nó càng cái gì, thật sự là người so với người phải chết á, bỗng nhiên trên mặt lại tụ lại vui mừng. Bất quá, hắc <cười> hắc. Ngươi nhi tử tại làm sao yêu nghiệt đó cũng là ta cháu trai, không có nhà ta khuyên thành, ngươi cùng với ai có thể sinh ra hồng mông thần thể yêu nghiệt như thế nhi tử? Cho nên hay là chúng ta ngọc gia gen tương đối cường đại, ha ha, là dạng này, nhất định là dạng này. Tất nhiên ra đời, ta cũng phải cho ta cháu ngoại trai chuẩn bị lễ vật. Ngọc tinh thần mặt mũi tràn đầy vui sướng nói đạo. Ngọc tinh thần, nam vũ thánh triều đế chủ, ngọc khuyên thành ca ca, liền được sở thiên cứu cứu, cái gọi là có người vui vẻ đã có người lo. Hồng mông giới phía tây, bởi vì hồng mông giới phía tây sát khí tụ tập, mà nảy phương thánh triều tu sĩ đều là lấy sát khí nhập thể tăng thực lực lên. Tây Vũ Thánh Triều Thánh Đế Cung, trước mắt sát khí bốn phía cung điện bên trong chỉ có cao nhất chủ vị ngồi ngay thẳng một cái người, người này mặt mũi tràn đầy tà khí, đầu đội tử kim đế hoàng quan, thân mặc tím đen đế bảo, lông mày nếp lên, con mắt nhắm lại, xem xét liền không được giống người tốt. Người này chính là Tây Vũ Thánh Triều đế chủ, La Kình Thiên, hắn đối lấy không có một hai không điện hô to một tiếng. Tu La, Đông giới bên kia thần thể xuất thế, thế nhưng là đế tinh nhi tử. Thanh âm vừa dứt, đế tọa hạ phương thì có một cỗ hắc khí chậm rãi ngưng tụ thành thứ thể, xuất hiện một cái nửa quỳ, toàn thân đều bị áo bào đen che lấp, chỉ lộ ra con mắt, hướng về phía bên trên phương là Kình Thiên trả lời. Khởi bẩm đế chủ, gần mấy ngày an bài tại Đông giới đế thành hoạt động Hồng mông Thánh Vương cường giả đều đã mất đi liên hệ. Trước mắt xuất hiện dị tượng thần thể thức tỉnh có phải là hay không đế Tinh Nhi tử thuộc hạ khó có thể phán đoán. Hừ, phế vật, muốn các ngươi có thể làm gì? Bên trên vương la kình thiên nghe được Tu La mà nói sau nỗ khí trung thiên, Thánh Đế cảnh giới uy áp giống như thủy triều vào tới, đè lên Tu La toàn thân run rẩy, cái chán che kín nhỏ bé mồ hôi, cắn răng trèo trống. Lúc này từ trong hàm răng gạt ra một đoạn tuyệt đối tiếp theo tiếp theo mà nói mời. Thánh, Thánh chủ, lại cho một lần cơ hội, thuộc hạ tự mình tiến về Đông giới điều tra chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lui ra, La Kình Thiên thần sắc suy nghĩ một chút, Thu lên lui áp." Tu La nghe được La Kình Thiên lời nói sau, thân thể không có thánh chủ uy áp tức khắc cảm giác được nhẹ nhõm, liền mở miệng đạo, "Thuộc hạ cáo lui, toàn bộ thân thể liền sắp nhập vào trong không khí, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới." Chương 2, Thân thể thức tỉnh, tiếp nhận thiên kiếp. Hồng Mông đông rồi thánh đế cung trên không nhờ gió báo hồng mông tử khí còn tại hướng về phía trong Tạ Lốt Hải Nhi đẩy đưa, chỉ là lúc này đẩy đưa tử khí vòng xoáy vậy từ nguyên lai vạc miệng to bằng có lại tiểu thành nắp bình kích cỡ tương đương. Đây cũng là nói rõ thần thể thức tỉnh sắp kết thúc, mà trong tạ lót hải nhi bên ngoài cơ thể phát ra từ sắc thần quang cũng đang chậm rãi thu hồi đến thể nội, mà trong tạ lót sở thiên vậy tỉnh lại, tỉnh lại liền đúng lấy hệ thống một trận phun tung, vẽ, lại bị hệ thống không nhìn thẳng. Thần thể thức tỉnh hoàn thành, hải nhi sở thiên chậm rãi từ không hạ xuống, đế nam thiên bật người dối ra ôm ấp tiếp theo, trước đó một mực nhất lên tâm cũng đang lúc này rơi xuống, sau đó lầm bầm lầu bầu đạo, tôn nhi ta thần thể rốt cục thức tỉnh hoàn thành, hướng về phía đế tinh kêu đạo đế tinh, về sau ta tôn nhi liền lấy tên là thiên, bay lượn trên trời tế. Quan sát thế nhân đế tinh nghe được phụ thân mà nói sau, gặp phụ thân như thế khai tâm cũng đồng ý. Người cha tốt, ngài nói tới chính là ta suy nghĩ, còn ta hồng Mông thần thể xứng đáng cái này thiên tự sở thiên nghe phụ thân hắn cùng ra ra đem hắn danh tự định xong, còn nói ngạo khí mười phần, mặc dù cùng tiền thế danh tự chênh lệnh một cái, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Ken, xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không hồng Mông thần quyết cùng 300 năm công lực tu vi dẫn nhập. Sở Thiên. À, không đúng, hiện tại phải gọi Đế Thiên, Đế Thiên tâm linh giao lưu hệ thống vốn đạo 300 năm công lực tu vi làm sao có lợi. Ken 300 năm công lực tu vi là căn cứ ký chủ thần thể tư chất cùng năng lực lĩnh ngộ đến hải toán, về phần có thể đi đến cái gì cảnh giới còn phải dựa vào ký chủ bản thân. A, nguyên lai là dạng này, vậy liền dẫn nhập a. Ken, Hồng Nông thần quyết cùng 300 năm công lực tu vi sắp dẫn nhập ký chủ thể nội, mời ký chủ làm tốt tiếp thu chuẩn bị. Theo lấy hệ thống dẫn nhập, Đế thiên tu vi cảnh giới lấy máy bay nhập không tốc độ dâng đi lên, Luyện Thể đỉnh phong, Võ vương, Võ tôn, Tiên hoàng, Thần nhân đỉnh phong, Thần linh, Thần tôn đỉnh phong, Địa thánh, Thánh hoàng, Hỗn độn thánh đế, Hỗn độn thánh tôn đỉnh phong. Hồng Mông Thánh Nhân, Hồng Mông Linh Thánh. Một thằng đến Hồng Mông Thánh Vương đỉnh phong mới dừng lại dâng lên xu thế Đế Nam Thiên cùng Đế Tinh cùng xung quanh trưởng lão 10 cái trưởng lão nhìn xem đứa nhỏ này tu vi từ nhỏ đến bây giờ Hồng Mông Thánh Vương đỉnh phong cảnh giới con mắt đều trừng giống như chuông đồng lớn ha ha ha ha. Không hổ là tôn nhi ta, cái này tăng lên tu vi liền giống uống nước như vậy đơn giản, Đế Tinh nhìn thấy trạng cảnh này trong lòng cực độ không thăng bằng, lão tử cũng coi là một tuyệt thế thiên tài, mẹ nó lão tử bỏ ra mấy trăm hơn ngàn năm mới đến Hồng Mông Thánh Vương cảnh giới, ngươi tiểu tử từ, từ xuất sinh cũng liền mấy cái nhỏ thời gian, liền đem ta ngàn năm đường đều đã xong. Chẳng lẽ đây chính là Hùng Mông thần thể ưu thế? Đế Càn Khôn lúc này cũng là tại âm thầm cân nhắc lấy. Theo Đế Thiên bây giờ tăng lên tốc độ, đoán chừng nhà ta những cái kia không tranh khí tiểu tử muốn nhìn theo Đế Thiên bóng lưng đoán chừng đều cực kỳ khó. Bất đắc dĩ dao động lắc lắc đầu, mà Đế Càn Khôn bên cạnh chấp pháp trưởng lão Đế Vũ nhìn ra hắn ý nghĩ. Càn Khôn, con cháu tự có con cháu phúc, chúng ta không nên nghĩ quá nhiều. Thân thể tư chất liền đại tổ lão cái này Hùng Mông giới đỉnh phong người đều không biện pháp cải biến, huống chi chúng ta đây, lại nói Đế Thiên đồng dạng là chúng ta văn bố, cũng là chúng ta đời cháu, ngày sau hắn trưởng thành chúng ta liền đi theo hắn đằng sau hưởng phúc liền tốt. Hắc hắc, bọn nhỏ nguyện ý tranh là chuyện tốt, chúng ta cũng không tất yếu dính vào quá nhiều đế càn khôn gặp đế vũ hiểu lầm hắn. Giải thích nói một câu ta không có ghen ghét nam thiên, ta chỉ là lo lắng nhà ta cái kia mấy cái không tranh khí tiểu tử. Đế vũ lắc lắc đầu cười khổ chưa hồi phục đế càn khôn, hắn bản thân lại làm sao không phải có dạng này ý nghĩ đây? Kỳ thật cũng không phải là bọn hắn con cháu không mạnh, mà là lựa chọn sai lầm so sánh nhân tuyển. Đế thiên lúc này chính đang tiếp thu thực lực tăng lên khoái cảm, hắn còn không có tử trong hương phấn đi ra. Lúc này thánh đế cung trên không dị tượng đổi biến, lôi điện đan sen, toàn bộ hồng mông đông giới lôi vân đều tại hướng bên này tụ lại. Nấy mắt từ ban ngày biến đêm tối, phảng phất họa trời một dạng đế nam thiên cùng mười cái trưởng lão bị cái này dị tượng khiến cho tức giận không thôi. Bọn hắn có nghĩ lát nữa xuất hiện thần thể lôi kiếp, nhưng căn bản không hề nghĩ đến lại là diệt thần lôi kiếp. Diệt thần lôi kiếp là thiên đạo không cho phép có người có thể nhảy ra hắn trường khống, mà thiết lập quy tắc trừng phạt. Chỉ cần độ qua này kiếp sau, đem không bị thiên đạo ước thúc, tu luyện không bình cảnh. Bởi vì thái cổ thời kỳ xuất hiện qua một lần, đế tộc tiên tổ đế tuyệt độ song diệt thần lôi kiếp cơ hồ muốn nửa cái mạng. Nếu như không phải có đế tộc trấn tộc chi bảo, tiên thiên hồng nông chi bảo hà đồ lạc thư phòng ngự tính pháp bảo đế tuyệt nhất định vỡ lạc bất quá lúc này hắn đã trải qua nhảy ra hưởng nông mặc dù hà đồ lạc thư còn tại đế tộc nhưng đế thiên không có luyện hóa này bảo không cách nào sử dụng diệt thần lôi kiếp không thể thay người độ kiếp nếu không uy lực gia tăng gấp 10 lần kia liền càng không người có thể lội qua đế tinh nhìn về phía thiên không bật người thất ra diệt thần lôi kiếp lúc này hắn vậy xuất ra thân làm đế chủ ứng biến quyết sách năng lực giống lớn đạo thiên giác la quân bật người tiến về đế tộc gõ vang thánh long trùng tỉnh lại đại lão tổ nạp lan tiên hoa ngậm tùy thời khởi động thánh đế cung phòng ngự đại trận bốn người linh mệnh sau trực tiếp sử dụng bí pháp thuẫn di đi Thiên giác cùng La Quân nháy mắt đến Đế tộc tổ địa, hai người thôi động toàn bộ thân pháp lực gõ Thánh Long Trung Đông 14 Thánh Long Trung một vang ức vạn dặm đều có thể nghe thấy. Mà Đế thành tứ đại gia tộc tần, lôi, sở, ngụy nghe được Thánh Long Trung vang lên sau, cơ hồ là nói ra đồng dạng nghi vấn chẳng lẽ liền Thánh chủ cũng không có cách nào giải quyết Diệt Thần Lôi kiếp sao? Tứ đại gia tộc láo tổ nhau nhau từ bế quan bên trong tỉnh lại, nhìn xem Không Chung Lôi kiếp đạo, Thiên đạo thật sự là không hy vọng bất cứ người nào có thể nhảy ra nó điều khiển. Đế thành bên trong tu sĩ nhìn xem Thiên Không Lôi kiếp dị tượng, đều tại phản nản Thiên đạo vô tình, liền tiểu hải đều không thả qua. Bình thường Đế Thành Không Trung không cho phép phi hành, hiện tại trên không lục tục có thể nhìn thấy như lưu tinh quang mang vẹt qua, thực lực cao nhân có thể nhìn ra đó là có người cưỡi thánh thú tọa kỵ cùng phi hành thành khí hướng thánh đế cung đi, hướng thánh đế cung bay đi đều là Đông Vũ Thánh triều tứ đại thiên vương cùng tứ đại nguyên soái cùng các lộ tướng. Quân, bởi vì cũng nghe được Thánh Long Trung vang triệu hoán, quyển sách tu luyện cảnh giới đẳng cấp phân chưa ạ bởi vì thấp các loại thế giới khá nhiều, tu luyện cảnh giới cũng liền nhiều hơn, nhưng quyển sách sẽ không quá lấy trọng đi viết, Hồng Mông giới, Hồng Mông thánh nhân, Hồng Mông địa thánh, Hồng Mông thiên thánh, Hồng Mông thánh linh, Hồng Mông thánh vương, Hồng Mông thánh quân, Hồng Mông thánh hoàng. Hồng Mông Thánh Đế, Hồng Mông Thánh Tôn, Hồng Mông giới cựu đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới đều phân sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới, một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 3, độ kiếp hoàn thành. Bị Thánh Long trung tiếng triệu hoán đến Thánh Đế cung tứ đại thánh triều nguyên soái, tứ đại thánh vương theo thứ tự là Nam cung bá, Nguyên đế Nam Thiên lúc tại vị vai trái cánh tay phải, trước mắt tu vi là Hồng Mông Thánh Đế cao giai, quản lý Đông Vũ Thánh triều thánh thú thanh long quân đoàn cùng Hạ Nguyệt quân đoàn, Trần Hạo, Nguyên đế Tinh tùy tùng, nhận nhiều lần lập công bị đế Tinh Phong làm nguyên soái chức vụ, quản lý Thánh Vũ quân đoàn cùng Bạch Hổ quân đoàn. Chủ sát phạt, cương trực ghét duo định, can đảm cẩn trọng, dụng binh như thần, tồn tại trí giả danh sương, tu vi tại Hồng Mông Thánh Đế sơ giai. Trầm Trường Sinh, Nguyên Đế Tinh tùy tùng, nhìn xem như điểm đạm nho nhã như thư sinh, kỳ thực tâm ngoan thủ đoạn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, quản lý sĩ diễm quân đoàn cùng Thánh Đế vệ một trăm vạn Thánh Đế vệ chỉ vì thủ hộ Thánh Đế cung cùng đế thành, nhân bị Đế Tinh cứu qua một mạng. Trầm Trường Sinh chỉ nghe Đế Tinh một người mệnh lệnh. Hạo Thiên, Nguyên Đế Tinh tùy tùng, một thân hạo nhiên chính khí sâu trường hồng, liên minh công chính, quản lý huyền vũ quân đoàn cùng xích dương quân đoàn, thay Đế Tinh dò xét toàn bộ Hồng Mông đông giới. Long Thần, không gian Thánh Vương. Nguyên Đế Tinh Tùy Tùng, một thân không gian pháp tắc tu đến cực hạn, làm người hiền hòa, xử sự, sự không sợ hãi. Bạch Ly, thời gian Thánh Vương, Nguyên Đế Tinh Tùy Tùng, chủ tu thời gian pháp tắc, là tứ đại Thánh Vương bên trong duy nhất nữ tính, hiên ngang tư thế oai hùng. Ma Tây, sinh mệnh Thánh Vương, Nguyên Đế Tinh Tùy Tùng, đối với sinh mạng pháp tắc tu luyện tại Hồng Mông Đông giới hắn nói đệ nhị liền không, có người dám nói đệ nhất, mặc dù lớn lên xoáy khí, nhưng cũng là một cái cực độ tự luyến chủ. Minh Diễm, Hắc ám Thánh Vương, đồng dạng là Đế Tinh Tuỳ Tùng, Hắc ám thân thể, toàn bộ Hồng Mông Đông giới liền hắn một cái người tu luyện hắc ám pháp tắc, tính cách quái gở ngoại trừ chấp hành thánh vương chỉ trích cái khác thời gian đều tại tu luyện tám người chạy tới thánh đế cung trên không còn tại kéo dài tăng trưởng mở rộng lôi kiếp nhìn thấy đế tinh cùng đế nam thiên các loại mười mấy người sốt ruột nhìn xem thiên không lúc này trong tã lót đế thiên đã bị lôi kiếp chi khí dẫn lên hư không nội lơ lửng tám người đi tới đế tinh trước mặt bài kiến đế tinh không có dư thừa mà nói liền nói thẳng đạo nếu như đại lao tổ không có kịp thời chạy tới ta cần ở đây đám người hiệp trợ các loại kiếp lôi xuống tới lúc các vị đồng thời gọi ra phòng ngự trí bảo cùng một chỗ thay con ta đế thiên ngăn cản thiên kiếp tứ đại thánh vương cùng tam đại nguyên xoáy theo tiếng tuấn mệnh duy chỉ có nam cung bá đứng dậy đạo. Thánh chủ, Thái thượng thánh chủ, nếu như chúng ta đồng thời xuất thủ, lôi kiếp uy lực tăng trưởng cũng không chỉ gấp 10 lần a đến lúc đó, như thế nào ứng đối đệ nhị đạo lôi kiếp?" Trầm Chương Sinh mặt lộ âm trầm nói đạo. "Nam Cung Bá, thánh chủ nói cái gì? Ngươi chỉ cần chấp hành liền tốt, chẳng lẽ điểm ấy thánh chủ còn muốn ngươi đến nhắc nhở, hay là nói, ngươi không nơ bản thân phòng ngự chí bảo?" Trầm Chương Sinh, "Ta Nam Cung Bá là cái loại người này A, Ngươi là đối bản sói có ý kiến hay là thế nào? Không cần âm dương quái khí nói những cái này có hay không, nếu như ngươi đối bạn sói có ý kiến chúng ta luyện thánh đại giải quyết." Nam Cung Bá tức hỗn hển nói đạo. Trâm Trường Sinh mới vừa muốn nói, đánh thì đánh, kết quả Đế Tinh lúc này nổi giận. Các ngươi hai cái còn có hay không đem bản Thánh Chủ đệ vào mắt? Trâm Trường Sinh cùng Nam Cung Bá nháy mắt quỷ một gối xuống địa, nói ra, thuộc hạ không dám, Thánh Chủ bất giận. Đế Tinh lạnh rên một tiếng, không còn để ý tới bọn họ, ngẩng đầu nhìn xem Thiên không nóng lòng muốn thí lôi kiếp, trong lòng vốn là nổi nóng. Hai người bọn họ trả lại cái này ra. Sau người hai người lẫn nhau đúng rồi một cái hừ lạnh đem đầu khác đến cái khác chỗ. Thiên Giác cùng La Quân dùng hết toàn bộ thân pháp lực gõ vang một thanh Thánh Long trung sau, lập tức xuất ra Thánh Dan khôi phục pháp lực chuẩn bị gõ vang đệ nhị lần nhưng lại tại lúc này ấp ủ hồi lâu đạo thứ nhất lôi kiếp giống như kình thiên chi trụ đồng dạng lớn nhỏ lấy tốc độ ánh sáng độ hướng về phía thánh đế cung hư không hải nhi đánh tới mà đế tinh các loại mười mấy người đồng thời tế ra phòng ngự trí bảo đến ngăn cản đạo thứ nhất lôi kiếp có thể diệt thần lôi kiếp liền giống như không đem hư không hải nhi hủy diệt thể không bỏ qua dường như xuyên thấu tầng tầng phòng ngự pháp bảo bị xuyên thấu phòng ngự trí bảo mấy cái chủ nhân nhao nhao nâng cao từ trong miệng tiên phun ra xương máu về sau nữa một cái tiếp lấy một cái phòng ngự trí bảo bị lôi kiếp xuyên đấu trí bảo chủ nhân cũng là nguyên một đám ngược lại địa miệng phun máu tươi lúc này chỉ còn lại đế tinh cùng đế nam thiên cuối cùng hai đạo phòng ngự liền có thể hủy diệt hồng mông giới cao nhất thần thể giả đế nam thiên hậu thiên hồng mông trí bảo thánh tuấn vậy xuất hiện vết rách nhưng đế nam thiên khoẹ miệng đều tại đổ máu còn tại cắn răng kiên trì bởi vì đó là hắn tôn nhi vừa mới đến trên đời này tuyệt không thể liền như vậy vỡ lạc trong hư không đế thiên lúc này hoảng một nón trong lòng nói nhỏ khó đến vừa tới liền muốn treo tâm linh câu thông lên hệ thống người đem ta mang đến cái này thế giới Ngươi liền nhẫn tâm để cho ta cứ như vậy treo. Ken, ký chủ chớ hở sợ, ngươi còn có tân thủ gói quà Hồng Mông Trung còn không có bắt đầu dùng, xin hỏi phải chăng bắt đầu dùng. Hệ thống, ngươi làm ta không có nhìn qua Hồng Hoang loại tiểu thuyết ta, Hồng Mông Trung mặc dù là phòng ngự chí bảo, nhưng vậy phòng ngự không được cái này diệt thần lôi à Đế Thiên lòng còn sợ hai nói đạo. Ken, này Hồng Mông Trung cũng không phải là Hồng Hoang thế giới hỗn độn trùng, mà là bản hệ thống căn cứ Hồng Hoang thế giới hỗn độn trung bộ dáng chế tạo ra cải tiến bản, chính là tiên tiên Hồng Mông chí bảo. Phòng ngự có thể quét ngang giới này đỉnh cấp tiên tiên Hồng Mông chí bảo. Hậu kỳ còn có thể thăng cấp, cái này Hồng Mông Giới Thiên Đạo còn không phá nổi. Xin hỏi ký chủ phải chăng bắt đầu dùng, cái kia chẳng phải là nói ta có Hồng Mông Trung tại, ta ở nơi này Hồng Mông Giới phòng ngự là vô địch. Đế Thiên hưng phấn vấn đạo. Keng, trên lý luận là, trừ phi, trừ phi cái gì? Đế Thiên cực tốc vấn đồ keng, ký chủ bây giờ còn chưa có tư cách biết rõ. Xin hỏi ký chủ phải chăng bắt đầu dùng Hồng Mông Trung. Bắt đầu dùng, bắt đầu dùng, tranh thủ thời gian bắt đầu dùng, không được bắt đầu dùng ta chịu hết nổi rồi. Đế Thiên nói đạo. Keng, bắt đầu dùng Hồng Mông Trung, bắt đầu luyện hóa, đang đang cùng ký chủ tâm thần kết nối. Gen, Hồng Nông Trung đã luyện hóa hoàn thành. Tại ký chủ gặp được không thể địch tổn thương lúc, Hồng Nông Trung hội tự động sinh ra hội chủ phòng ngự công năng. Ha ha ha, ta không phải vô địch người nào vô địch. Đế Thiên lại bắt đầu đắc sắc Đế Nam Thiên Hậu Thiên Hồng Nông Chí Bảo Thánh Thuận rốt cục gánh không được, trực tiếp phá thoái thành ba bốn thối. Từ không trung rơi xuống đến Đế Nam Thiên nháy mắt chợt phun ra một ngụm máu tươi, một mặt không cam lòng nhìn xem trong hư không hài nhi, trong miệng hô to đạo. Chó thiên đạo, có gan hướng ta đến, thả tôn nhi ta. Dù cho Đế Nam Thiên lại thế nào thế, cũng không chiếm được bắt lại. Hiện tại cũng chỉ thừa Đế Tinh sơ giai Tiên Thiên Hồng Nông Chí Bảo Cựu Thải Kỳ lần lớn, tại tiên thủ một đạo phòng tuyến cuối cùng mà ở thánh đế cung nội ngọc huynh thành cũng bị thánh long trung bừng tỉnh chỉ là vừa sinh xong hải tử thân thể có chút hư cũng không có bật người chạy đi ra mà là lựa chọn nuốt thánh đan điều tức còn không có hoàn toàn khôi phục liền nghe được đế nam thiên ngựa mặt lên trời hô to sau đó ngọc huynh thành đứng dậy liền chạy đi ra nhìn thấy như thế kinh tâm động phách một màn bật người tế ra cửu thải phượng hoàng vũ đi theo đế tinh cùng một chỗ nhưng là còn không có kiên trì bao lâu thân thể liền bất lực nằm trên đất cửu thải phượng hoàng vũ mất đi chủ nhân pháp lực đầy đường bay trở về ngọc huynh thành thể nội thiên đạo lúc này đồng dạng cảm giác nhận lấy khiêu khích gia tăng lôi kiếp ý lực thế muốn phá vỡ đế tinh cuối cùng một đạo phòng ngự diệt sát đế thiên đế tinh vậy cảm thụ đến thiên đạo ý đồ nháy mắt phóng thích thánh đế uy thế lớn tiếng đạo thiên đạo lão nhi ngươi thật sự không nghĩ thả qua con ta thế phải cùng ta đế tộc là địch hay sao loại này lời nói nói ra người bình thường sớm đã bị lôi kiếp đánh chết cũng liền đế tộc đế tinh dám nói lời này lôi kiếp tựa như nghe hiểu đế tinh uy hiếp lực lượng hơi hơi co lại nhỏ một chút chìm đắm một hồi nhưng không nhiều thời gian dài lôi kiếp nháy mắt tăng lớn lực lượng cố này lực lượng là trước đó mười mấy lần đế tinh bị bất tỉnh lính lực lượng trực tiếp chấn áp ngược lại địa lực lượng không kịp đối cựu thải kỳ lân ấn vận chuyển kỳ lân ấn nháy mắt liền bay trở về đế tinh thể nội hộ chủ lên đế tinh vẫn nộ hô to a buồn cho thiên đạo ta đế tộc cùng ngươi thế bất lưỡng lập đông nam hồng mông trung cảm thụ đến đế tiên có sinh mệnh nguy hiểm một tiếng thanh thú hêm thai trùng vang lên lập tức xuất hiện ở đế thiên đỉnh đầu kim sắc lóa mắt quang mang hình thành một cái vòng bảo hộ bao vây lấy trong tá lót đế thiên lôi kiếp tập kích trên hồng mông trung hồng mông trung lắp một cái cũng không có một chút tiếp nhận lôi kiếp phía dưới đế tinh các loại hai người nhìn thấy cái này màn cũng là mừng rỡ không thôi thật ra phối hợp hồng mông phòng ngự trí bảo Đế Tinh ha ha ha cười to đạo, Chó Thiên đạo, hôm nay nếu như con ta không được vỡ lạc, hắn này nhất định phá vỡ giới này đưa người chém giết. Lôi Kiếp nhận khiêu khích, lại tăng lên 20, 30 lần lực lượng, đập trên hồng mông trung. Mà lúc này đế tộc tổ địa bế quan các lão tổ, bị Thiên Giác cùng La Quân hai người trải qua qua điều tức sau, bị lần thứ hai gõ vang Thánh Long trùng tiếng trung bừng tỉnh xuất quan. Nhị lão tổ Đế Mông, Tam lão tổ Đế Trung cùng thủ hộ Đông Vũ Thánh triều đế nhiếp đế nhiếp chính là nhảy ra hồng mông giới đế tuyệt tục hạ, nguyên danh nhiếp vô song, nhân bảo hộ đế tộc có công, được bàn cho đế họ, được hưởng lão tổ lãnh hộ nhân muốn thủ hộ Đông Vũ Thánh Triều, cho nên hàng năm tại Thánh Đế Cung hư không bên ngoài mở ra đạo tràng bế quan, Tu Vi là Hồng Mông Thánh Tôn trung giai, nhị lao tổ đế mông Tu Vi Hồng Mông Thánh Tôn cao giai, tam tổ đế trung Tu Vi là Hồng Mông Thánh Tôn trung giai, cùng đế nhất một dạng. Lúc này ba người đồng thời tế ra phòng ngự Hồng Mông chí bảo ngăn cản Lôi Kiếp, đế mông đạo, thiên đạo, tiểu ba này chính là ta đế tộc hy vọng, hy vọng ngươi đến đây dừng tay, nếu không ta đế tộc coi như dốc hết tất cả cũng phải cùng ngươi không chết không thôi. Lôi Kiếp vẫn là không có dừng ý thức, mà đế tộc tổ địa đế bá đại lao tổ vậy ở thời điểm này xuất quan. Thuẫn Di đi tới Lôi Kiếp bên cạnh, này Lôi Kiếp uy áp đối với hắn một chút ảnh hưởng đều không có, đế bá hắn cũng không có xuất thủ, nội giữa không trùng, đứng chắc tay, nửa bước võ thần uy áp hướng về phía Lôi Kiếp phóng thích, mở miệng nói ra thiên đạo, tại không dừng tay, ta liền muốn đột phá này các loại cảnh giới, đi lên cùng quyết chiến. Thiên đạo lúc này vậy cảm thụ đến đế bá thực lực, không cam tâm thu hồi Lôi Kiếp. Lôi Kiếp thu hồi sau, đế thiên liền bị đế bá ôm ở trong tay, mà lúc đầu muốn đi thiên đạo đống nhiên lại nghĩ lên cái gì, liền thấy thiên không mây đen lại hóa thành một trường trung niên nam nhân mặt, mặt người thế mà mở miệng. Đế bá, bản đạo có thể thả qua cái kia hồng nung thần thể thậm chí còn có thể phụ trợ hắn nhanh chóng trưởng thành. Nhưng chờ hắn trưởng thành sau nhất định phải đáp ứng giúp ta làm một việc. Tiên Tâm, cái này chuyện với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Đế Bá nghe Thiên Đạo mà nói sau, nghi vẫn hỏi một câu. Tiên Tâm, ngươi Đế tộc ở ngoại giới vẫn là thực lực, ta không đến mức vì một cái còn không có trưởng thành tiểu hài đi đắc tội giới bên ngoài Đế tộc. Thiên Đạo lần thứ hai lên tiếng. đã ngươi biết rõ ta Đế tộc ở ngoại giới có thực lực, ngươi còn dám hạ tử thủ chấn giết ta Đế tộc hy vọng. Ta chỉ là tham dò một chút mà thôi, nhìn xem cái này tiểu gia hỏa có thể tiếp nhận ta mấy thành lực. Tốt, không nói ta đi. Thiên đạo nói xong cũng muốn đi. Kết quả đế bá không đồng ý. Làm sao? Ngươi đem tộc ta mấy món chí bảo đều hủy liền nghĩ phủi mông một cái đi. Không phải liền là mấy món chí bảo a? Ngươi đế tộc về phần như thế hẹp hỏi sao? Thiên đạo xấu hổ nói đạo. Nhỏ không nhỏ khí vậy phải xem đối với người nào. Ta vậy không nói nhiều. Bốn kiện tiên thiên hồng mông chí bảo, đế bá cường thế nói đạo. Tốt, cho ngươi là được. Nay thời không bên trong cực tốc bay tới bốn kiện tiên thiên chí bảo, hai kiện công kích tiên thiên chí bảo thiên phàm kiếm, làm nhặt cùng một kiện phòng ngự tiên thiên chí bảo càn công đỉnh, cuối cùng một kiện phụ trợ chí bảo hồng mông tháp bốn kiện tiên thiên trí bảo dừng lại tại đế bá trước mặt, đế bá vung tay lên bốn kiện trí bảo biến mất ở không trung. đế bá, hồng nông trong tòa tháp có ta đưa cho tiểu gia hỏa lễ vật, coi như là đối tiểu gia hỏa bồi thường. đế bá nghe được thiên đạo nói xong bật người xem xét hồng mông tháp, phát hiện là một đầu thánh thú sau liền không có có bao nhiêu hỏi. có cái này thú tại, chỉ cần tại hồng nông, cái gì giới cũng có thể, hơn nữa con thú này thực lực không yếu. ha ha ha, đi, hy vọng ngươi có thể sớm chút đến, chúng ta tính thực chiến một trận. thiên đạo nói xong cũng đi. mây đen tụ tập mặt người cũng liền tản ra. đế bá thì thào nói nhỏ. Ở nơi này tiểu gia hỏa không có trưởng thành, ta là sẽ không như thế sớm ly khai giới này. Nói xong cũng đi tới thánh đế ngoài cùng, nhìn thấy mười mấy hai mươi người tụ thương vung tay lên, một cô bán thần lực lượng tràn vào trong cơ thể của bọn họ, thương thế nháy mắt khôi phục đều rối rít bái tạ, Ngọc Khinh Thành hất lên kim sắc đế hậu phục, một đường chạy đi tới đế bá bên cạnh đưa tay tiếp qua con trai mình, nhìn chung quanh một chút, không thấy được có vết thương, trong lòng lo lắng liền buông xuống, lúc này đế tinh, đế nam thiên đi tới hướng về phía đế bá bái tạ. Ta ơn lão tổ cứu con ta, cháu ta. Tiểu oa này là ta đế tộc hy vọng, sau này sẽ là đế tộc đế tử, thánh triều thiếu đế. Ngày sau hắn tu luyện cần cái gì tài nguyên, đế tộc cùng thánh triều nhất định phải thỏa mãn. Đế bá lao tổ hướng về phía ở đây, đế tộc người hạ lệnh nói đạo. Đế tinh xoay người lần nữa đi tới đế bá trước mặt, tuân láo tổ pháp chỉ. Đế tinh liền mở miệng đạo. Lao tổ, vừa rồi thiên đạo cùng ngài trao đổi chút cái gì? Bởi vì lúc ấy đế bá cùng thiên đạo câu thông là truyền âm, người phía dưới là nghe không được, cho nên bây giờ đế tinh mới có câu hỏi này. Yên tâm đều là chuyện tốt, chỉ là đáp ứng thiên đạo, các loại cái này tiểu gia hỏa trưởng thành sau giúp hắn làm một việc, không cái gì nguy hiểm, hắn vậy không dám để cho tiểu gia hỏa mạo hiểm vung tay lên bốn kiện trí bảo bật người xuất hiện ở đế tinh trước mặt đây là thiên đạo cho cái này tiểu gia hỏa bồi thường chờ hắn lớn chút nhường hắn luyện hóa về phần đế tộc các trưởng lao trí bảo pha thoái các ngươi bản thân đi tổ địa nhận lấy một kiện thích hợp bản thân hồng nông trí bảo đế bá nói xong quay người hướng về phía nam cung bá bọn hắn nói đạo các ngươi tám cái tiểu gia hỏa cũng có thể đi đế tộc nhận lấy một kiện thánh triều bên này tại ban thưởng mỗi người các ngươi một kiện hồng nông trí bảo hôm nay các ngươi biểu hiện xuất hiện rất tốt đế tinh có thể có các ngươi ủng hộ ta an ủi tăng người kích động đồng thời liền hướng đế bá bái tạ đa tạ bá thiên trí tôn đế ba trước kia rưỡi vào thực lực mình đánh ra tại Hồng Mông giới vi danh, mặc dù mấy ngàn vạn năm đều tại bế quan, nhưng bá thiên chí tôn tên hào vẫn như cũ tồn tại ba tuổi về sau, cái này tiểu gia hỏa sẽ đưa đến ta đế tộc tổ địa tu luyện, để ta tới dạy bảo hắn mấy năm thời gian. Đế Tinh, Đế Nam Thiên nghe được nháy mắt khai tâm đến cực điểm, có đại lao tổ dạy bảo còn có cái gì tốt xấu, đó là Hồng Mông giới trường khống. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 4, Chí Tôn thần thú, Tuyết Kỳ Lân. Đông Vũ Thánh Triệu, Đế Thành. Phố lớn nhỏ đám người tại nhau nhau tán đi, trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện vừa rồi kình thiên trụ một dạng lôi kiếp cảnh tượng. Lại càng về sau Thiên Đạo lợi dụng chưa tán đi mây đen lộ ra xuất hiện đi ra một trường trung niên nam nhân mặt đang cùng Bá Thiên Chí Tôn câu thông lấy cái gì đế thành chi nhân sinh sợ cả hai trực tiếp làm như thế bị liên lụy liền là bọn họ nhưng tứ đại gia tộc không phải nghĩ những thứ này bọn hắn nghĩ đến là Bá Thiên Chí Tôn thế mà đột phá đến một bước kia vậy bây giờ Hồng Nông giới còn có ai là đối thủ của hắn toàn bộ Hồng Nông giới cũng liền tứ đại thánh triều nắm trong tay Đông Nam Tây Bắc tứ đại giới lúc đầu tu vi bên ngoài cao nhất liền được Hồng Nông Thánh tôn đỉnh phong các đại thánh triều đều có một cái dạng này cường giả tối đỉnh nhưng bây giờ đế tộc Bá Thiên Chí Tôn đột phá. Cái kia cân bằng sớm muộn sẽ bị đánh vỡ. Hùng chi nam giới thánh triều đế chủ vẫn là Ngọc huynh thành thân ca ca, lấy thiếu đế tư chất, về sau khẳng định sẽ có nhất thống hồng mông giới chi tâm, vì về sau gia tộc tại đế thành có thể có cao hơn địa vị. Tứ đại gia tộc các lao tổ đều tại hạ đạt chỉ lệnh, yêu cầu đương nhiệm gia chủ, ở trong tộc chọn lựa vừa gia đời lại tư chất tốt hơn mẹ gái. Cho dù gia tộc không có cũng phải đi đế thành lấy ngoại thành bên trong đi tìm, nhất định phải tìm tới, gia tộc nguyện lợi dụng tất cả tài nguyên, đại lực bổ dưỡng. Dù sao thánh đế cung 6 năm sau cần giúp thiếu đế cung chọn lựa thị nữ. Xuất sinh đầy 6 năm nhất định phải rời xa phụ mẫu cung điện, đây là Thánh đế cung quy định. Cho nên, các gia tộc đều hy vọng có thể đem bản thân tộc thiếu nữ đưa vào thiếu đế cung, những cái này gia tộc tổ lão, đủ để thấy bọn hắn ánh mắt thả đủ lâu dài à. Hồng Nông không được nhớ năm, trong nháy mắt 3 năm đi qua, Đông Vũ Thánh đế cung, từ khí quấn quanh, thỉnh thoảng, không trung liền sẽ có người khống chế thánh thú tọa kỵ, đi tới Thánh đế cung thiên môn bên ngoài, sau đó đi bộ đi vào Thánh đế cung. Những người này đại khái đều là thánh triều một đến nhị phẩm đại quan, bởi vì nhị phẩm phía dưới quan viên, cấm chỉ khống chế tọa kỵ tại đế thành cùng thánh đế ngoại cung vây không trung phi hành muốn khống chế tòa kỵ, chỉ có thể ở trên mặt đất chạy. Nhưng đến thánh đế cung thiên môn bên ngoài cũng chỉ có thể đi bộ tiến vào, cái này đoàn người đều là tới từ từng cái đại thành người quản lý, đi tới thánh đế cung tìm đế tinh bẩm báo sự vụ. Bây giờ thánh đế cung bên trái thế mà so lên 3 năm trước đây nhiều hơn một tòa hơi nhỏ hơn một số cung điện. Nhưng hai điện cự ly nhưng khác biệt mấy vạn mét xa, bởi vì hai tòa cung điện khổng lồ, cho nên mắt trần có thể thấy. Cung điện cửa chính trên viết ba cái dòng bay phượng múa chữ lớn, thiếu đế cung liền được hiện bây giờ đế thiên cung điện. Lúc này đế thiên mặc dù ba tuổi, nhưng thân cao nhưng lại có tám, chín tuổi tiểu hải đồng dạng cao thân mặc lụa trắng làm chủ, kim ti đường viền thiếu đế bảo, đầu đội thiếu đế quan, đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc tròn tại hậu bối đao tức gương mặt, mặc dù nhìn qua hấu khí mười phần, nhưng vẫn là không che giấu được cái kia giống như trích tiên tuấn giật ngũ quan đế thiên đứng ở thiếu đế cung quan cảnh đài bên trên nhìn xem những cái kia lui tới, tìm hắn phụ đế bẩm báo sự vật người. Sau lưng đế thiên đứng đấy một nam một nữ thanh niên, bên trái nam một thân trường bảo màu tím đen che lại gót chân, một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc nửa kim nửa tròn tại sau vai, chỉ là đứng trong đó cũng là người ta cảm giác có cảm giác cát bách. Bên phải một tuổi trẻ nữ tử thân mặc lam sắc cùng sa chà phục, mái tóc màu xanh tết tóc đuôi ngựa, cũng không bất kỳ trang sức gì phẩm. là một cái mười phần mỹ nhân vôi, trái trên tay túi lấy bạch kim sắc áo choàng, đây là cho đế thiên cẩm. này hai người không có danh tự, chính là đế tinh bồi dưỡng thế lực, tên là bảo hộ đế giả, là từ một vạn người trải qua qua mấy ngàn năm không sống ngóng chết xuống tới chỉ còn lại tám người. cho đế thiên chọn lựa đi ra hai tên tu vi kẻ cao nhất coi như thiếp thân thị vệ, tất nhiên cho đến đế thiên, cái kia đế thiên liền cho bọn hắn lấy một cái tên, nam gọi vô trần, nữ gọi vô song. Hai người tu vi đều là lạ ở Hồng Mông Thánh Đế Sơ Kỳ, mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng vậy tiếp cận Vạn Tuế Đế Thiên ở trong lòng cùng hệ thống câu thông lấy. Nhiệm vụ này có thể không đi sao? Ken, hệ thống nhiệm vụ hạ đạt ký chủ thì có nghĩa vụ hoàn thành, không phải ta sẽ thật mất mặt, huống hồ ký chủ cũng sẽ lấy được tương ứng ban thưởng. Được rồi, vì ban thưởng, Bản thiếu đế liền đi một chuyến A3 năm này thời gian, Đế Thiên củng cố Hồng Mông Thánh Vương đỉnh phong tu vi, đem thiên đạo cho ra bốn kiện trí bảo luyện hóa. Còn đem Hồng Mông trong tòa tháp thiên đạo đưa cho Đế Thiên chí tôn thần thú Tuyết Kỳ lần kế ước, bởi vì là giới bên ngoài sinh vật, chủng loại lại cao. Hồng Mông Thánh Giới Thánh thú cùng nó không cách nào so sánh được, nếu như không có hệ thống trợ giúp, Đế Thiên còn khế ước không được. Bởi vì trí Tôn Thần thú Tuyết Kỳ lần trước mắt Tu Vi đã trải qua đến Hồng Mông Thánh Tôn trung kỳ cảnh giới, mặc dù cảnh giới cao, nhưng không cách nào hóa thành hình người. Tiểu Tuyết này tọa kỵ sẽ không biến ảo hình người. Đế Thiên hướng về phía không trung hô một thanh, "Tiểu Tuyết, gào gừ. Trí Tôn Tuyết Kỳ lần tự hư không đáp xuống, lộ thân hình ra thời điểm có thể nhìn thấy Tuyết Kỳ Lân bằng cảnh, long đầu, thân ngựa, sau lưng mọc lên hai cánh. Mỗi chân dưới mọc ra năm cái ứng trảo. Nhưng muốn so ương trào chán kiện nhiều, một cái cánh mở rộng ra đến đều có mười mấy trượng dài, một thân tuyết bạch lẫn phiến mọc đầy toàn thân. Bao quát trên vướt đều dài hơn có nhỏ bé vài màu trắng, nhìn xem vi vũ bá khí mà lại phiêu lượng. Đế Thiên được này tọa kỵ cảm giác thỏa mãn bạo dạn à, Tuyết Kỳ Lân lao xuống sau thu lên hai cánh, bay lên không tại Đế Thiên trước mặt, dùng nó cái kia khổng lồ long đầu cọ sát Đế Thiên, hừ hừ thực thực thân cận. Vô Trần, Vô Song, bản thiếu đế hôm nay cho hai người các ngươi lựa cái thánh thú tọa kỵ. Đế Thiên hướng về phía sau lưng hô một thanh. Vô Song chạy chậm đến đi tới Đế Thiên trước mặt nói đạo: "Thiếu đế, ngài áo choàng, hiện tại mặc vào đi." được rồi, đế thiên bất đắc dĩ, vô song liền bắt đầu cho đế thiên phủ thêm áo choàng. Sau khi mặc tử tế đế thiên liền đúng lấy tuyết kỳ lân đạo. Hai người bọn họ muốn theo bản thiếu đế cùng đi, bây giờ còn chưa có toa kỵ, ngươi tạm thời trước mang xuống bọn hắn giống. Tuyết kỳ lân gầm nhẹ lấy, biểu thị đáp ứng. Dù sao nó là chí tôn thần thú, không phải người nào đều có thể cưới. Tuyết kỳ lân thân thể đột nhiên bắt đầu tăng trưởng, lại so vừa rồi lớn gấp mấy lần, để cho bọn hắn ngồi thoải mái một chút đế thiên một cái bay lên không sẽ đến tuyết kỳ lân đỉnh đầu hai góc trung gian. Vô trần cùng vô song vậy đi theo rơi vào hắn trên lưng hô to một tiếng. Xuất phát trên thu trận. Tuyết Kỳ Lân hét lớn một tiếng, bốn chân trên mặt đất đạp một cái, một cái dương cánh, liền xông lên hư không. Tuyết Kỳ Lân trải qua qua Thánh Đế Cung thời điểm quát to một tiếng. Gào gừ. Thánh Đế Cung nội, Đế Tinh đang đang cùng Đế Thành tứ đại Thánh Vương đàm luận Đế Thành sự vật lúc. Nghe được Tuyết Kỳ Lân gầm rú, Thánh thức quét một chút ngoại vi trông thấy Tuyết Kỳ Lân mang theo Đế Thiên bọn hắn ba người hướng về chiến thú trận bay đi nhàn nhạt nói đạo. Cái này thối tiểu tử đi chiến thú trận làm gì? Chính đang nghị sự tứ đại Thánh Vương một trong hắc ám Thánh Vương nói đạo. Đế chủ cần ta cùng đi lên sao? Không cần. Cái kia Tuyết Kỳ Lân bản tôn trước mắt đều không phải là đối thủ, người đi cũng vô dụng. Thời gian Thánh Vương Bạch Ly nói tiếp đạo có thể cái kia dù sao cũng là thú, vạn nhất. Nói đến đây Bạch Ly cũng không có nói ra, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu. Đế Tinh cau mày, sau đó kêu một tiếng chiến cuồng, người đi theo nhìn xem, như có không rõ người trước hết giết lại báo. Này thời không thời gian cũng không bất cứ ba động gì, chỉ nghe thấy chiến cuồng hồi phục. Là thanh âm kia phảng phất đang ở bên hai, sau đó liền lại cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, bốn người đều biết rõ đó là Đế Tinh người hộ đạo, chiến cuồng, tu vi hồng môn thánh tôn sơ giai. Đế Thiên ba người ngồi Tuyết Kỳ Lân chừng 2 giờ là đến chiến thú trận, mấy vạn cây số lộ trình, Tuyết Kỳ Lân cũng liền dùng 2 giờ là đến. Nếu như Đế Thiên tu vi cao hơn một chút nữa nó còn có thể nhanh một chút nữa, nó sợ Đế Thiên tiếp nhận không được tốc độ mang đến vi áp. Kỳ thật Thánh Đế cung đến bên này còn có một con đường dẫn, kia chính là chuyển tống trận, chuyển tống tới cũng liền chừng nửa canh giờ. Chỉ là Đế Thiên muốn chăng bước, mới không được ngồi chuyển tống trận, bởi vì cưới Tuyết Kỳ Lân đứng ở hắn đỉnh đầu hai góc trong lúc đó, cảm giác lao uy mạnh bá khí. Tuyết Kỳ Lân tại chiến thú trên sân không lướt đi lấy, trong miệng hét lớn một tiếng. Gào gừ. Ý tứ liền để chiến thú trận người qua đường ra nên tiếp bọn Hàn thiếu đế chiến thu trận từ đế tộc trưởng lão đế khải quản lý đế khải dẫn theo đế tộc chi nhánh bốn vị trưởng lão cùng chi nhánh mười ngàn tên đệ tử quản lý toàn bộ chiến thu trận lúc này chi nhánh mấy tên tiên kiêu đệ tử nhìn thấy trên không tuyết kỳ lân lớn tiếng vấn đạo các hạ là người nào đế ta đế tộc chiến thu trận làm gì xung quanh có đang bận rộn đệ tử có tại thuần thú đệ tử còn có đang so thí luận bản đệ tử nghe được tiếng thú gào nhoáng nhao dừng ra tay trên đầu sự tình. hướng vừa rồi hô to đệ tử dựa vào hắn là đế tộc chi nhánh một cái trưởng lão nhi tử đế kiến lập đám đệ tử này đều gọi hắn là ca bởi vì hắn tu vi cao nhất chính là hồng mông thánh hoàng sơ giai tư chất vẫn là có thể Tại chi nhánh có thể lấy vạn năm thời gian tiến nhập đến Thánh Hoàng sơ giai tương đối khá, ngoại trừ cá biệt cấp độ yêu nghiệt tiên tại bên ngoài đế thiên nghe được đế kiến lập tra hỏi, nhường tuyết kỳ lân rơi xuống đất. Tuyết kỳ lân một cái lao xuống, tứ chi tráng kiện hữu lực đuổi hướng về phía trước nghiêng, hai cánh mở ra, vững vàng rơi xuống đất. Mà vô trần cùng vô song tại tuyết kỳ lân sau khi hạ xuống, xoay người hạ mặt đất, đế thiên thì vẫn ngồi ở tuyết kỳ lân hai góc trong lúc đó, mở miệng nói đạo: Ta là Thánh Đế Cung Đế Thiên, các vị tọa huynh tốt, hai tay ôm cái quyền cùng đại gia vân an. Làm đế kiến lập nghe đế thiên tự báo tính danh lúc. Diễn võ trưởng cùng thuần thú trận đệ tử toàn bộ đều quý địa, cùng theo lên nói đạo. Tham kiến thiếu đế. Các vị tộc huynh tộc tỷ mau mau mời lên, ta lần này đến đây là giúp ta hai cái thị vệ tìm hai đầu tọa kỵ, Đế Khải trưởng lão có ở đây. Khải trưởng lão tại bế quan, ta đây liền đi mời, đế kiến lập nói đạo. Nói xong liền đi nhanh, trên sân mấy trăm hào đệ tử nhìn thấy Đế Thiên tọa kỵ đều hâm mộ không được, còn có đại bộ phận nữ đệ tử bị Đế Thiên tuấn giật nhan trị mê mắt buốt phấn hờ môi sao. Thiếu đế thật đáng yêu, tốt muốn đi lên sờ sờ. Đúng nha, cùng buốt bê một dạng. Hoa xi si thiếu nữ tượng tượng lấy, muốn đi tìm Đế Tiên nói mấy câu, bước bạch tại thân phận rồi lại không dám vượt qua, không qua mấy phần chung, đế kiến lập mang theo đế khải chạy tới, đế khải đi tới đế thiên trước mặt, đơn giới gối quỳ nói đạo, bái kiến thiếu đế, đế khải trưởng lão mời lên, ta hôm nay tới là vì ta hai cái thị vệ tìm toại kỵ, thuần thú sư là cái nào, đế khải trưởng lão giúp ta an bài một chút đến thú trận đi chọn lựa toại kỵ, đế khải lập tức sai người gọi tới đế diệu, đế diệu là chiến thú trận lợi hại nhất thuần thú sư, thuần thú sư chia làm bốn cái cảnh giới, sơ giai, trung giai, cao giai, cùng định phong thuần thú sư, thuần thú sư cảnh giới không có quan hệ gì với tu vi, cái nào sợ là không có tu vi chỉ cần có thuần thú thiên phú, như thường có thể thuần phục một cái thánh đế cảnh giới thánh làm đứng thú, mà đế diệu liền định phong thuần thú sư, nhưng hắn tu vi cũng không rơi, hồng ngông thánh hoàng định phong cảnh. Giới, mang theo ổ tổ Game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 5, Lực chi thân thể, đến ô. Chiến thú trận chiếm địa 3000 cây số, phân 10 cái chiến thú chủng loại sân bãi. Kỳ lân chiến thú, thanh long chiến thú, bạch hổ chiến thú, phượng hoàng chiến thú, huyền vũ chiến thú, xích diễm hỏa sư chiến thú, ngân nguyệt thiên lang chiến thú, tỷ hưu chiến thú, giải chi đứng chiến thú, kim sí đại bàng chiến thú. Kỳ Lân Chiến Thú là chuyên môn cung cấp cho đế tộc Hạch Tâm nhân vật, mà Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Tý Hưu, Giải Chi thì là cung cấp tướng quân Lấy Thượng nhân vật. Phương Hoàng là ngọc huynh thành giả tới của hồi môn, Xí Diễm Hoa Sư, Ngân Nguyệt Thiên Lang, Kim Xí Đại Bằng là cho đế tộc đệ tử cùng thánh triều quân đội dùng đế diệu vội vã chạy đến, nhìn thấy đế thiên sau, lập tức liền quỳ xuống. Đế diệu tham kiến thiếu đế, nguyện thiếu đế thọ cùng trời đất. Đế thiên gặp đế diệu bài kiến hắn lúc nói lời khấn, trong lòng không khỏi cảm thấy mới mẻ. Nha, ngươi cái này lời khấn khó được nghe sao a? Đứng lên đi, ngươi mặc dù là chi nhánh trưởng lão, nhưng là trung quỷ là đế tộc người mang chúng ta đi kỳ lân chiến thu trận. Liên đế thiên tiểu hài này bộ dáng, nói lên cái này lao trần mà nói, khỏi phải nói có bao nhiêu lừa. Ta ơn tiểu đế. đế diệu đứng dậy nói đạo, gọi đến chính mình tọa kỵ giải trí, từ không chạy mà xuống, đi tới đế diệu trước mặt. khi nó nhìn thấy tuyết kỳ lân lúc, nằm sấp trong đó toàn thân lay động, đây là tới từ tuyết kỳ lân huyết mạch cấm chế, cùng tuyết kỳ lân phóng thích uy áp để nó cảm thụ đến nguy hiểm. đế thiên nhìn thấy lúc này tình huống hướng về phía tuyết kỳ lân nói đạo, tiểu tuyết, thu lên ngươi khí thế, cái này giải trí bản thân bị ngươi huyết mạch cấm chế, ngươi còn như thế lấn phụ nó. Tuyết Kỳ Lân lập tức liền thu lên vĩ áp, gầm nhẹ một thanh. Tốt, đế diệu trưởng lao chúng ta đi thôi, đế diệu cùng đế khải, đế kiến lập mấy cái đệ tử nho nhao gọi ra bản thân tọa kỵ liền xuất phát. Không qua bao lâu bọn hắn là đến kỳ lân chiến thu sân bãi, làm đế thiên nhìn thấy 20, 30 vạn con kỳ lân tại chiến thu trận lúc cũng là rung động đến. Mẹ nó, cảm giác cùng đập phim khoa học viễn tưởng dường như. Đế thiên nội tâm lẩm bẩm. Tuyết Kỳ Lân đang ở lúc này ngang thiên trường rít gào một thanh. Gào gừ thú trận hai mươi, vạn kỳ lần nháy mắt nằm dại trên mặt đất, mà phía dưới phụ trách trông coi kỳ lần thú mấy vạn đế tộc ngoại vi đệ tử nhìn thấy đế khải. Đế Diệu bọn hắn tới, hướng về phía Đế Diệu bọn hắn phương hướng nguyên địa không lưng cung nghênh. Cái này mấy vạn đệ tử là nhìn bên này trận cùng nuôi nâng tác dụng, thực tế ước thúc những cái này kỳ lân thu chính là trong này trận pháp, làm tuyết kỳ lân các loại tọa kỵ lúc rơi xuống đất. Kỳ lân thu trận cao nhất người thống lĩnh bật người chạy tới nên đón, hướng về phía Đế Khải cùng Đế Diệu chào hỏi. Đây là thiếu đế. Thiếu đế, người này gọi Lôi Minh, Thánh đế Sơ Gai Tu Vi, là phụ trách kỳ lân thú trận. Đế Diệu biết giới thiệu đạo. Thuộc hạ Lôi Minh tham kiến thiếu đế, nói Lôi Minh quỳ xuống. Đứng lên đi, Đế Tiên nói xong, bật người nhảy xuống Tuyết Kỳ Lân đỉnh đầu. Vô Trần cùng Vô Song bật người cùng lên, đứng ở Đế Thiên phía trước hai bên trái phải, lo lắng Đế Thiên sẽ bị Kỳ Lân công kích Đế Thiên Hiếu Kỳ đánh giá thu giữa sân Kỳ Lân, đủ loại chủng loại, duy trì có không có Tuyết Kỳ Lân dạng này, Đế Thiên liền hỏi: "Đế Diệu trưởng lão, vì cái gì không có cùng Tiểu Tuyết một dạng chủng loại?" Bẩm phiêu đế, ngài tọa kỵ chính là Kỳ Lân vương, Hồng Mông giới liền như vậy một đầu, liền Thánh chủ tử Kỳ Lân cũng là trải qua qua biến dị sau mới có thể cùng Tuyết Kỳ Lân như thế tương tự, nhưng Thiên Phú là không kịp Tuyết Kỳ Lân 1/2 phần 10. Đế Diệu giúp đỡ Đế Thiên giải hoặc. "A" là dạng này a cái kia nhà ta tiểu tuyết không phải liền là vạn giới bên trong duy nhất ha ha a có thể ta còn sợ hậu kỳ cưỡi ra ngoài cùng người khác đụng đụng áo nữa nha tuyết kỳ lân nghe được đế diệu đang cân hắn ngạo kiều đem đầu đi lên vườn nhất ý tứ là được bản kỳ lân chính là vạn người không được một đế thiên hướng về phía vô song hai người vẫn đạo vô trần vô song hai người nhìn xem cái này kỳ lân chiến thú thế nào chọn một đầu làm cất lực đế diệu bật người kinh hoàng thiếu đế kỳ lân thú chính là đế tộc hạch tâm chuyên dụng toại kỵ cái này hai vị thiếu đế thị vệ chỉ sợ không phải thích hả ba bản thiếu đế biết rõ ta sẽ cùng đế cha nói rõ. Đế Thiên nháy mắt không vui, mà Liên ở lúc này thú giữa sân nguyên bản có mấy đầu không có phụ phục kỳ lân thú, có một đầu màu đen như mực kỳ lân, sau lưng mọc lên hai cánh, duy chỉ có chân như móng ngựa, là một đầu còn không có biến dị hoàn thành hắc kỳ lân. Lúc này đã trải qua phát cuồng bạo tẩu, hướng về Đế Thiên bọn hắn đám người bay tới. Cảm thụ đến cuồng bạo hắc kỳ lân, vô trần vô song bật người đem Đế Thiên hướng sau lưng cản Đế Diệu tranh thủ thời gian hướng về phía hắc kỳ lân thi triển thuần thuuyết. Nguyên nhân không gì khác, đầu này hắc kỳ lân muốn tiến hóa, thể nội cuồng bạo lực lượng không chỗ phóng thích. Anh ơ, liền Đế Diệu thuần thuuyết đều miễn dịch mà Tuyết Kỳ Lân giờ phút này ngút trời mà lên, nào người đi tới Hắc Kỳ Lân trên không, dỗi lên chân trước vỗ một cái, Hắc Kỳ Lân nháy mắt chạy vội rơi xuống đất, Tuyết Kỳ Lân lại một cái lao xuống, đem Hắc Kỳ Lân ấn đổ vào địa, Hắc Kỳ Lân muốn tránh thoát, làm sao thực lực không đủ, đang ở Tuyết Kỳ Lân muốn giết chết hắn lúc, một người mặc bộ mặc, ngũ quan tinh xảo nữ hài vừa chạy, vừa nói đạo, dừng tay, mau bung ra tiểu mặc, Tuyết Kỳ Lân hướng về phía nữ hài một trận cuồng hống, nữ hài một chút cũng không sợ, keng, phát hiện lực chi thần thể chi nữ, hệ thống lâm thời tuyên bố nhiệm vụ, mời ký chủ đem hắn thu phục, ban thưởng ký chủ trăm năm tu vi. Nha A, người không ra ta còn kém chút đem nhiệm vụ quên đi. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Ken, chúc mừng ký chủ đến chiến thú trận đánh dấu thành công, thu hoạch được cánh tay kỳ lân. Ban thưởng đã cấp cho hệ thống không gian, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Ân. Cánh tay kỳ lân, lưu khí, không có đi không. Đế Thiên tâm linh câu thông xong quay người hướng về phía Lôi Minh Vấn đạo. Nàng là người nào? Đây là thú trận nuôi thú nô lệ, bình thường tương đối quái gở, tu vi không cao, nhưng thiên sinh thần lực. Cái này đen như mực kỳ lân thường xuyên bạo tẩu, đều là cô bé này chế phủ. Lôi Minh giới thiệu nói. Nữ hài nhìn xem không lớn. Nhưng Tu Vi đã đến Hưởng Mông Thiên Thánh Đế Thiên hiểu do tình huống sau hướng về phía nữ Hải nói, ngươi có thể chế phục nó. Ta có thể, cầu ngài không nên giết nó. Nữ Hải cầu khẩn Đế Thiên. Không giết nó có thể, nhưng ngươi về sau giống như lấy ta, làm ta thị nữ, chiếu cố ta ẩm thực sinh hoạt từng ngày, ngươi cảm thấy thế nào? Đế Thiên do hỏi. Nữ Hải bắt đầu trầm mặc, nội tâm tại làm một cái so sánh cân bằng, cuối cùng vẫn là quy xuống. Ta nguyện ý làm ngài thị nữ, đổi nó một mạng. Tốt, ngươi đi thu thập một chút, cấp độ kia dưới đi theo ta đi. Đế Thiên tâm tình rất không tệ, lại hoàn thành một cái nhiệm vụ. Vô Trần, ngươi cảm giác được cái này đầu hạt kỳ lân thế nào? Hồi thiếu đế, đầu này kỳ lân hung tính khó mài, ta sợ hậu kỳ lúc thi hành nhiệm vụ, chậm chế thiếu đế đại sự, Vô Trần trở lại. Đã như vậy cái kia coi như xong. Đế Thiên suy nghĩ một chút cũng phải, chờ đợi nhìn xem cái khác. Mà cô gái kia hiện tại vậy thu thập xong đi tới Đế Thiên bên người, Đế Thiên vấn đạo, ngươi kêu tên là gì? Ta không có danh tự, nữ hại về đạo. Tất nhiên không có danh tự, ngươi về sau lại là đi theo bản thiếu đế, vậy ngươi liền kêu Đế Noah. Thiếu đế không thể à, cô bé này là một cái nô lệ không nói, mà lại còn không có công tích, không thể ban thưởng đế họ a lúc này đế khải gấp gáp nói đạo, bản thiếu đế nắm chắc, việc này qua mấy ngày ta sẽ cùng tổ gia gia nói. về sau ngươi liền kêu đến nô quyết định như vậy đi. đế thiên lúc này có chút tức giận, đế nô tạ ơn thiếu đế ban tiên cho, keng chúc mừng ký chủ thành công thu phục lực chi thần thể chi nữ, ban thưởng trăm năm tu vi, đã phát hệ thống không gian, xin chú ý kiểm tra và nhận. đế nô ngươi nhưng có tọa kỵ. đế thiên vấn đạo, đế nô cũng không có, lấy được đế nô trả lời, nói tiếp, cái kia đã ngươi cùng cái kia hắc kỳ lần quan hệ tốt, cái kia liền đem nó ban cho ngươi. đế diệu nhường hắc kỳ lần cùng đế nô khế ước. Nhận đến nô làm chủ, Đế Thiên không cần cho phép cự tuyệt giọng điệu nói đạo, là, thiếu đế, Đế Diệu trả lời Đế Thiên sau, quay người hướng về phía Đế Nô nói đạo, "Cô đương, ngươi ngưng tụ khế ước được a?" Mà lúc này Tuyết Kỳ Lân vẫn như cũ một móng chân áp Hắc Kỳ Lân, nhìn xem Đế Diệu đi tới, đối Hắc Kỳ Lân hét lớn một tiếng ý thức để nó thành thật một chút. Hắc Kỳ Lân thấy là Đế Nô, nó cũng không có như vậy bãi sức. Tại Đế Diệu dưới sự trợ giúp, Đế Nô thành công khế ước Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân tu vi vậy đi đến Hồng Mông Thánh Hoàng tu vi, mà Đế Nô mới Hồng Mông Thiên Thánh, tất nhiên bên này sự tình giải quyết, Đế Thiên liền tiếp tục giúp bọn hắn tìm kiếm Ba Kỷ một đoàn người đi thanh long thú trận vô trần một cái liền coi trọng một đầu ngũ trảo kim long nhưng trên lưng thế mà mọc ra một đôi kim phượng hoàng cánh đây là kim long trùng loại cùng kim phượng hoàng sở sinh kết hợp thể tiềm lực khá lớn hiện tại tu vi đều là hồng ngông thánh hoàng đỉnh phong lúc đầu đầu này ngũ trảo cánh vàng long là muốn ban cho một tên tướng quân thế nhưng tướng quân còn không co tới lấy liền bị đế thiên cho lĩnh đi ban cho thủ hạ mà vô song thì là lấy được một đầu lam phượng hoàng nhan sắc cùng với nàng tóc vậy dựng lam phượng hoàng tu vi đồng dạng tại thánh hoàng đỉnh phong xử lý xong những cái này đế thiên liền cùng đế khải bọn hắn tách ra bọn hắn riêng phần mình gửi bản thân tọa kỵ về thánh đế thành mà chiến cuộc thì là một đường đi theo, cũng không có hiện thân. Hắc kỳ lân sự kiện muốn định xuất thủ, kết quả bị tiểu tuyết chế phục. trong hư không, xếp bằng ở tuyết kỳ lân đỉnh đầu đế thiên bị tuyết kỳ lân. về sau gọi tiểu tuyết, phòng hộ lồng khí bao vây lấy. lúc này đang bận cùng hệ thống câu thông nhận lấy ban thưởng đây. keng, cánh tay kỳ lân ban thưởng ký chủ phải trang dung hợp. dung hợp, dung hợp đế thiên không kịp chờ đợi. keng, cánh tay kỳ lân đang cùng ký chủ dung hợp. dung hợp thành công, đế thiên tay phải trải qua qua một phen đau nhói phía dưới, rốt cục dung hợp hoàn thành. mở ra cánh tay kỳ lân lúc, hắn cánh tay phải liền sẽ che kín lân phiến phòng ngự siêu cường, lực lượng là trước đó gấp 3 lần, Ken, ký chủ phải trang cần dung hợp trăm năm công lực. đợi chút đi, về thiếu đế cung dung hợp. lần này bị đế thiên cự tuyệt đế nô ngồi ở hắc kỳ lần tiểu mặc trên người, như có điều suy nghĩ lấy, nhìn chăm chăm trước mặt ngồi ở tiểu tuyết đỉnh đầu đế thiên, nghĩ đến, hắn là một thế nào người, vì cái gì nhất định phải làm cho hắn làm thị nữ, lấy hắn thân phận muốn cái dạng gì thị nữ không có nàng thực tế không nghĩ ra, đã khiến không nghĩ ra, đế nô vậy sẽ không tận lực suy nghĩ, tất cả gặp sao yên vậy. sau hai canh giờ, đế thành thương vũ quán rượu. Tứ đại gia tộc tần gia sảng nghiệp, sinh ý cơ hồ mỗi ngày bạ mãn, tại lầu hai mấy cái công tử trẻ tuổi cười cười nói nói trò chuyện cái gì. Đông nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ tiếng thu gạo, một cái công tử ca liền nói đạo: "Mấy người này thật ca lớn, tại đế thành cũng dám cơi tọa kỵ không trùng phi hành, cũng không sợ mấy đại thánh vương đem bọn hắn chém giết. Đoán chừng là kẻ ngoại lai a, không biết đạo quy củ, lại một người thích đạo." Thương Vũ quán rượu tiểu nhị trải qua qua bọn hắn bàn, nghe được bọn hắn nói chuyện, nhìn thoáng qua không trùng, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở một câu: các vị công tử vẫn là không nên nghị luận. đây là đế tộc vật cưỡi chuyên dụng kỳ lân. nghe trước đó đến quán rượu ăn cơm thánh triều quan gia nói thiếu đế tọa kỵ chính là độc nhất vô nhị trí tôn kỳ lân vương tuyết kỳ lân, cái này đoán chừng là thiếu đế tọa kỵ. mấy người nghe xong, toàn bộ đem đầu nô ra ngoài cửa sổ nhìn xem không trung, chỉ thấy một đầu toàn thân tuyết bạch, sau lưng mọc lên hai cánh tuyết kỳ lân, đỉnh đầu còn ngồi trai trai hải tử. nghĩ đến thiếu đế cũng liền mấy tuổi tuổi tác, vừa vặn đuối bên trên, mấy người tức khắc trầm mặc không nói. đếm tiểu nhị nhìn thấy bọn hắn lúc này biểu lộ, đung nhiên cảm giác hắn hiểu được dĩ nhiên so những công tử này nhiều, cười nhẹ nhàng đi ra mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 6, tiến về tộc. Đông Vũ Thánh Triệu, Thánh Đế Cung, từ thú trận đuổi trở về Đế Thiên bọn hắn bốn người đã đến Thánh Đế Cung Thiên môn bên ngoài Đế Thiên nhìn về phía cơi ngũ trảo Kim Sĩ Long vô trần cùng tươi ở Lam Vượng Hoàng trên người vô song đạo. Vô trần, vô song, các ngươi mang theo đến nô đi thiếu đế cung chờ ta, ta đi trước. Sau lưng vô trần vô song đáp lại, là Đế Thiên nhường Tiểu Tuyết gia tốc, không được một hồi, sẽ đến Thánh Đế Cung trên không. Mà Thánh Đế Cung nội, Đế Tinh cũng đang nghe chiến cuộc báo cáo Đế Thiên một ngày này hành trình. Đặc biệt là đem thu phục một tên đầy tớ ban thưởng đế, họ còn đem hắc kỳ lần ban cho một tên đầy tớ điểm này là chiến cuồng báo cáo trọng điểm, sau đó lại tăng thêm một câu, nô lệ kia tựa như là lực chi thần thể. Lúc đầu Cao mày Đế Tinh nghe được một câu cuối cùng tại điểm, mặt lộ mỉm cười đạo: "Lực chi nhất tộc lại còn có hậu nhân, không có bị bọn hắn giết xong, vậy mà còn tại bản tôn thu trong tràng, hiện tại lại bị nhi tử ta thu làm thị nữ." Ha ha, duyên phận vật này suy nghĩ không thấu a. Loại này thần thể chính là vì chiến tranh mà sinh, lúc này Đế Tinh giống như nhặt được bảo đẳng dạng, thoải mái cười ha ha. "Phu đế, ta đã trở về." Đế Thiên thân ảnh chưa ra, thanh âm tới trước. Không một hồi, Đế Thiên bị Tuyết kỳ lần công Thánh Triều nghị sự Đại Điện. Tại Đế Thiên vào điện mấy mắt, chiến cuộc liền biến mất. Đại Điện chỉ còn lại Đế Tinh cùng trầm trường sinh, Hạo Thiên ba người. Thối tiểu tử, ngươi bây giờ càng ngày càng không quý củ, nghị sự Đại Điện sao có thể nhường Tọa Thú tiền đến? Còn thể thống gì? Đế Tinh ra vẻ sinh khí, áp sát Đế Thiên. Hắc hắc, phụ đế, ngươi cái này đại điện lớn như vậy, hài nhi không phải lười nhắc đi à? Rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ. Biết được Đế Tinh là trang bộ dáng cho người ta nhìn, Đế Thiên lộ ra định nội biểu lộ còn không mau xuống tới gặp qua ngươi trưởng sinh thúc thúc, hạo thiên thúc thúc, phụ đế có thể có nhẹ nhàng như vậy toàn bộ nhờ có bọn hắn ở bên trong bên ngoài quản lý. gặp đế thiên còn không có dưới tuyết kỳ lần dự định, đế tinh thúc thúc lên. chủ thượng, chúng ta kinh hoàng, lý nên là chúng ta gặp qua thiếu đế mới đúng. hạo thiên cùng trầm trường sinh tranh thủ thời gian ôm quyền hướng về phía đế tinh nói đạo. ba một thanh rơi xuống đất vang lên lên. thiên nhi gặp qua hai vị thúc thúc, không biết hai vị thúc thúc tại. thiên nhi lô mang rồi. đế thiên đi tới trầm trường sinh, hạo thiên trước mặt chắp tay hễ này nói đạo. làm gì đi, khiến cho toàn thân vô cùng bận. đế tinh một bức nụ cười hiền hòa vấn đạo. Hai nhi đi đâu? Phụ đế không phải như lòng bàn tay a? Hà Tất Lại hỏi. Này, Đế Tinh Dĩ nhiên không biết nói gì, sau đó ra vẻ chấn định. Tuy nói ngươi tại chiến thú giữa sân sự tỉnh vi phụ rõ ràng, ngươi cho mình thủ hạ phối toa kỵ, vi phụ vậy không nói cái gì, có thể nô lệ ngươi thế mà ban thưởng đế họ. Việc này nói thế nào? Chẳng lẽ phụ đế không biết đạo nàng thể chất? Đế Thiên cũng không trực diện trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Này, tuy nói nàng là lực chi thân thể, nhưng dù sao cũng là diệt tộc dư nghiệt. Bất quá, xét thấy nàng phụ ngươi làm chủ, phụ đế liền không nói nhiều cái gì, về sau cũng không thể một mình làm chủ là phụ đế hải nhi biết rõ đế thiên làm ra hủy khuất biểu lộ qua mấy ngày ngươi thì đi trong tộc đi theo láo tổ tu luyện gần đây nhiều buổi buổi ngươi mẫu hậu tốt phụ đế cái kia hải nhi đi trước nói xong đế thiên liền nhảy lên tuyết kỳ lần trên người hướng hắn bản thân thiếu đế cung bay đi đế thiên trở lại thánh đế cung trực tiếp tiến vào tu luyện thất cùng hệ thống liên hệ hệ thống bản thiếu đế muốn nhận lấy trăm năm tu vi keng đã rút ra trăm năm tu vi chính đang vị ký chủ chuyển thụ trăm năm tu vi mời ký chủ tiếp thu đế thiên bản thân liền đã đến hồng nung thánh vương đỉnh phong cảnh dưới. Lúc này luyện hóa hệ thống quán thâu mà đến trăm năm tu vi Đế Thiên tu vi cảnh giới bật người đã đột phá đến Hồng Mông Thánh Quân sơ kỳ. Tiếp lấy ở giữa giai, cao giai, đỉnh phong, tu vi quán thâu còn đang tiếp tục, thần thức hải lý bay một chút, thẳng đến đột phá Hồng Mông Thánh Hoàng Sơ giai mới dừng lại. Lúc này Đế Thiên cảm thụ được thể nội cường đại lực lượng, trong lòng có loại cảm giác. Giờ phút này hắn đã trải qua vô địch, dù sao, tu vi cường đại, có chút bản chứng. Bất quá lại nói trở về, Thánh Hoàng Sơ giai tu vi, tăng thêm thiên phạt kiếm, lại bổ sung cánh tay kỳ lân gấp 3 lần lực lượng gia trì. Cùng trong cảnh giới vô địch, thật đúng là có khả năng Đế Thiên gia phòng bế quan, liền trông thấy Vô Song cùng đến nô các nàng tại tu luyện thất cửa ra vào. Lúc này Đế Thiên bỗng nhiên biểu lộ cảm xúc. To lớn cung điện cũng chỉ có bọn hắn bốn người, cảm giác yên tĩnh a. Bởi vì Đế Thiên còn chưa tới tuyển thị nữ cùng thị vệ nên kỳ, bản thân cung điện xây xong, Ngọc huynh thành cũng là dự định nhường hắn 6 tuổi về sau và ở bất quá, tại Đế Thiên mãnh liệt dưới sự yêu cầu, mới đồng ý bọn hắn ba người tới, hiện tại lại tăng thêm một cái đến ô. Đế Thiên gặp bọn hắn nghênh đón vấn đạo. Quá khứ nhiều thời gian dài. Thiếu Đế bế quan đã trải qua 3 ngày, hôn qua đế hậu đến qua, nói phải thiếu đế ngài xuất quan sau đi thánh đế cùng một chuyến, nàng nói ngài lập tức sẽ tiến vào tổ địa tu luyện, muốn cho ngài theo nàng ăn chung cái cơm. mặc dù hồng mông giới người không ăn cơm đều có thể, nhưng ở thật lâu trước đó thì có tập tục truyền xuống đến, ăn cơm là người thân, bằng hữu truyền lại tình cảm một loại hình thức. vô song truyền đạt ngọc khuyên thành vị mẫu thân này vội vàng muốn gặp nhi tử tâm tình. Tốt, ta một hồi quá khứ. tiếp lấy đế thiên còn nói, đế nô, ta muốn tắm rửa, đi chuẩn bị linh tuệ. là, thiếu đế. đế nô bật người đi chuẩn bị. một lúc lâu sau, mặc chỉnh tề đế thiên đi tới quan cảnh đài hô to một tiếng, tiểu tuyết. Tiểu Tuyết bật người từ hư không lao xuống mà đến, Đế Thiên Phi thân rơi vào tiểu Tuyết trên lưng, sau đó nằm xuống tới nói đạo. Đi Thánh Đế cung tiểu Tuyết nghe, gầm rú một tiếng phụ giêu mà lên. Không nhiều lắm một lát, Đế Thiên đi tới nàng Đế Mẫu tầng cung, tiểu Tuyết thì trốn vào trong hư không. Làm Đế Thiên tiến vào Ngọc Khuynh Thành Tẩm cung lúc chung quanh đứng thẳng thị nữ toàn bộ quỳ xuống. Tham kiến Tiêu Đế. Đế Thiên tùy ý trả lời một câu đều đứng lên đi. Tiếp lấy đi tới hắn Đế Mẫu trước mặt Vân An, Ngọc Khuynh Thành cương triều nói đạo: "Người cái này hài tử, chuyển đi ra, cũng không tới nhìn xem mẫu hậu." Lúc này sắp thì đi tổ địa tu luyện. Ta không đi tìm ngươi, ngươi có phải hay không còn không định tới ta đây?" Ngụy Đế Mẫu bất giận, "Ta không được là ở Bế Quan A, cái này không được mới vừa đột phá xong liền đến tìm ngài." Đế Thiên một bên gãi đầu, một bên về Ngọc Khuynh Thành mà nói, "Đi, không nói ngươi." Ngọc Khuynh Thành nói đạo. "Thiên Nhi, nhìn ngươi hiện bây giờ cũng liền ba tuổi, tu vi liền đã đến hồng Mông Thánh Hoàng sơ giai, cái này đối ngươi căn cơ cùng thân thể không có ảnh hưởng à?" Ngọc Khuynh Thành lần thứ hai vấn đạo. "Mẫu hậu yên tâm, ta mặc dù tu luyện nhanh vượt qua nhanh, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng được ta căn cơ cùng thân thể." "Tu vi tăng lên nhanh, đó là con trai của ngài tư chất tốt, theo ngài" H H H nhã à, thối tiểu tử, ngươi có tốt như vậy thần thể, chẳng lẽ liền không có đế phụ công lao sao? Muốn ăn đòn? Lập tức đế tinh bắn vọt đi tới đế thiên trước mặt, một cái quét chân bị đế thiên bay lên không tránh né, đế thiên bay lên không độ cao cùng đế tinh không sai biệt lắm, lập tức đuổi phải đáng nghiêng, nghĩ đá đế tinh vai nơi cổ, kết quả trực tiếp bị đế tinh một tay bắt lấy vòng chân chỗ động đều không động được, đế thiên cầu xin tha thứ đạo. Phụ đế, ta sai rồi, ngài hãy tha cho ta đi. H H H đế tinh tay hất lên, sau đó thi triển pháp lực nâng đế thiên chậm rãi rơi xuống đất, đứng đắn đạo thiên nhi. Ngươi mặc dù bây giờ đã trải qua đột phá đến Thánh Hoàng sơ giai, nhưng đối với ngươi tới giảng còn chỉ là một bắt đầu, ngàn vạn không thể có tự phụ tâm tính. Ngươi còn rất dài đường muốn đi. Ngày mai đi tổ địa cùng lão tổ hảo hảo học một ít, đi, chúng ta ngồi một nhà ăn một bữa cơm a, dù sao chờ ngươi lần thứ hai trở về, còn như thế nào ba năm sau này thì sao. Nói ba người liền đi tới thị nữ chuẩn bị kỹ càng bữa ăn trên bàn, một nhà ba người cười cười nói nói vượt qua một ngày này. Sáng sớm ngày thứ hai, Đế Thiên tỉnh lại, Đế Nô giúp Đế Thiên mặc tốt tiếu đế bào cùng tiếu đế quan. Vô Trần cùng Vô Song tại Đế Thiên cửa tạm cùng đứng đấy, nhìn thấy Đế Thiên đi ra liền đi theo sau lưng. Đế Thiên cùng các nàng ba người nói, hôm nay đi Đế Tộc Tổ Địa, đoán chừng lần này ly khai sẽ có đoạn thời gian. Lên đường đi, bốn người gọi toại kỵ, bay vào hư không, rời đi Thiếu Đế Cung. Tổ Địa cách Thánh Đế Cung vẫn là đoạn cự ly, lấy Tiểu Tuyết tước lực, còn cần nửa ngày mới có thể đến Đế Tộc. Đế Tộc Tổ Địa không giống Thánh Triệu như vậy, cung điện đứng vững, cũng đúng giống Tây Du bên trong Tiên Sơn cùng loại. Từng tòa cự đại sơn phong nổi lơ lửng, thánh thú nhảy múa, tám khối cự đại cột mốc biên giới thạch chân áp toàn bộ Đế Tộc Tổ Địa Bắc phương. Cột mốc biên giới bên trên có hai cái cự đại cổ văn, chính là Đế Tộc hai chữ mà ở mấy trăm hơn ngàn tòa sơn phong trên bầu trời có thể trông thấy trong suốt vòng phòng hộ đem toàn bộ đế tộc bao vây lại giống như là một cái cự đại hào khí cầu từng cái trong ngọn núi thỉnh thoảng hội xuất hiện ba năm cái đệ tử không chế tọa kỵ trên không trung bay tới bay lui đây là đế tộc tuần sơn đệ tử mà từ thiếu đế cung xuất phát đế thiên bọn hắn bốn người rốt cục đến đế tộc tổ địa lam tiểu tuyết trở đế thiên chạy tới nơi này lúc đế thiên con mắt mở to lão đại đế thiên rung động nói đạo lao tử coi là đế phụ thánh triều đã trải qua khá lớn mẹ nó cái này đế tộc tổ địa so thánh triều còn muốn lớn hơn lao tử đây là xuyên việt thành cao phủ soái cùng quan nhị đại tổ tông Ai, ba năm ở trong đế cung không có đi ra gặp việc đợi a, bệnh thiếu máu. Đế Thiên việc này sinh sinh đồ nhà quê vào thành. Đống nhiên nhường đế Thiên nghĩ đến một vấn đề, ta mẹ nó làm sao đi vào? Đi ra quá gấp, quên cùng đế phụ muốn làm bài mở ra cột mốc biên giới thạch. Đế Thiên muốn hô to, nhưng bật người bị bản thân bắt bỏ, nói như vậy có hại bản thiếu đế mặt mũi. Vô Trần nhìn ra đế Thiên tâm tư. Thiếu đế, nếu không ta đi kêu cửa. Đế Thiên giao động lắc lắc đầu. Không cần, ta biết rõ làm sao bây giờ nói vô một cái tiểu tuyết. Tiểu tuyết, có thể biến nhiều cơ bản hình liền biến bao nhiêu, phóng thích đế tôn trung giai tu vi. Sau đó giống to, nhớ kỹ không nên tổn thương đến bọn hắn ba người. Tiểu Tuyết nghe xong, hình thể bật người tăng trưởng đến mấy ngàn trượng, Đế tôn trung giai uy áp nháy mắt phóng thích, tránh đi bọn hắn ba người gào gừ bốn mà đế tộc bên trong tuần sơn đệ tử nghe thấy thu hống, dẫn đầu đệ tử cao mày đạo: "Tổ địa ngoài có cường đại hung thú, tranh thủ thời gian bẩm báo chấp pháp trưởng lão mà phía sau hắn bốn người trong đó một tên đệ tử đáp lại: "Là." liền không chế tọa kỵ trực tiếp hướng chấp pháp điện bay đi. Mà ở lão tổ trên đỉnh đại lão tổ đế bá biết rõ một màn này, trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung, truyền âm cho cái khác hai vị lão tổ. Nhưng bọn hắn không nên nhúng tay Hắn nghĩ nhường Đế Thiên chấn áp một chút Đế tộc Thiên Kiêu nhóm, nhường bọn hắn biết rõ Thiên ngoại hưu Thiên, Tuần Sơn tiểu đệ tử cũng đang chấp pháp điện cùng chấp pháp trưởng lão nói rõ tình huống, mà chấp pháp trưởng lão Đế Vũ nghe thấy có cường đại hung thú tại tổ địa ngoại vi của Hống, thì còn đến đâu, gọi toàn thân đỏ bừng, hỏa diễm tràn ra ngoài hỏa kỳ lân, cái này kỳ lân thú không có cánh, không, có ương trảo, kỳ thủ dường như long, hình như ngựa, hình dáng so hiêu, vị như mưa châu, móng ngựa, trên lưng có ngũ thải long văn đế vũ phi thân mà lên, kêu lên mấy cái tu vi cường đại hạch tâm đế tộc đệ tử, hướng về tổ địa bên ngoài mà đi Đế Thiên ngồi ở tiểu tuyết trên đỉnh đầu giờ phút này hắn hình thể tại Tiểu Tuyết đỉnh đầu giống như một đầu hung thú trên thân thể con rồng giận, cực kỳ nhỏ bé đế thiên gặp còn không có động tĩnh, lại phân phó Tiểu Tuyết tiếp tục. Tiểu Tuyết vừa muốn giống thời điểm, đế tộc phòng hộ quang cháo mở ra đế vũ mang theo mười mấy đế tộc hạch tâm đệ tử đi ra, khi thấy cự đại chí tôn tuyết kỳ lân thời điểm, mười cái hạch tâm đệ tử bắt đầu kích động, cái này cũng quá huy vũ bá khí đi. Mỗi người đều tại trong lòng suy nghĩ nếu là bản thân có thể bắt làm bản thân tọa kỵ liền tốt, nam đệ tử cươi no muốn đem ngồi, trang bước, nữ đệ tử là nhìn xem Tiểu Tuyết một thân tuyết bạch, lại hợp với bản thân mỹ mạo, bay ở không trung cái kia chẳng phải là thành một phong cảnh tuyến. Tiểu Tuyết xem hiểu bọn hắn y y ánh mắt, hét lớn một tiếng, trực tiếp đem bọn hắn đánh thức. Cảm thụ đến Tiểu Tuyết thánh tôn uy áp sau, 10 cái đệ tử tọa kỵ trực tiếp ghé vào không trung không núc núc, giờ phút này bọn hắn cái gì ý nghĩ cũng không có Đế Vũ Hỏa Kỳ Lân cũng là trực tiếp nằm sấp, đảm nhiệm Đế Vũ như thế nào đi thôi động nó, Hỏa Kỳ Lân liền là bất động, trong miệng tại gầm nhẹ. Mà Đế Vũ lúc này trong lòng sốt ruột vạn phần, chỉ thấy Tuyết Kỳ Lân không có công kích ý tứ, liền mở miệng hỏi đạo: "Các hạ đến ta đế tộc chuyện gì?" Đang ở Tiểu Tuyết lại muốn giống một thách lúc, Đế Thiên ngăn lại Tiểu Tuyết. "Nói đạo." "Tiểu Tuyết, thu nhỏ một chút, đừng dọa đến Đế Vũ trưởng lão." Mặc dù Đế Vũ ở nơi này trong 3 năm vậy gặp qua Đế thiên, nhưng Tuyết Kỳ Lân lại không thấy qua Đế Vũ thấy là Đế thiên thân ảnh, từ trên người Hỏa Kỳ Lân xoay người dưới địa, ôm quyền không người nói đạo. Gặp qua Đế tử. Mười cái hạch tâm đệ tử mặt mũi tràn đầy hỏi hảo. Đế tử? Không phải chỉ có 3 tuổi sao? Trước mắt cái này làm sao cũng có 8, 9 tuổi a. Tại Đế thiên nhường tiểu Tuyết Thu nhỏ lúc tại Tuyết Kỳ Lân đỉnh đầu trông thấy một cái 8, 9 tuổi tiểu hoa nhi, nhưng nhìn thấy Đế Vũ trưởng lão đều xuống tọa kỵ bài kiến, bọn hắn vậy nhau nhau bài kiến. Tân, Đế Vũ trưởng lão miễn lễ, các vị tộc huynh tộc tỷ cũng đều đứng lên đi, không có ý tứ a. Quên cùng đế phụ muốn mở ra cột mốc biên giới lệnh bài, cho nên mới ra hạ sách này. Đế thiên xấu hổ cười cười. Nói xong, đế nô cùng vô trần vô song đi tới đế thiên trước mặt, vừa văn hóa giải xấu hổ, lập tức nói sang chuyện khác. Đã các ngươi ba người đến, cái kia đế vũ trưởng lao chúng ta liền vào tổ địa đi thôi. Tốt, đế tử, xin mời đi theo ta. Đế vũ đạo, đế thiên ngồi tiểu tuyết đi theo đế vũ tiến vào đế tộc, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 7, tổ địa tu luyện. Đế tộc đấu võ trạng, sân bãi cực kỳ rộng lớn, nằm ở tổ địa trung tâm nhất điểm. Dường như một hòn đảo trôi nổi tại trong hư không đế tộc đám đệ tử cũng sẽ ở đấu võ tràng tu luyện, giữa sân có lôi đài, lôi đài hậu phương lăng không đứng vững một màn ánh sáng, bên trên biểu hiện ra đệ tử giao đấu thứ tự. Ngoại trừ đấu võ tràng, còn có kiểm tra tu vi chi địa có thể cung cấp đệ tử kiểm tra tu vi tác dụng đấu võ tràng lơ lửng một tòa so sánh tiểu sân phong, đây là đế tộc nhiệm vụ điện, rất nhiều đệ tử tới chỗ này tiếp nhận nhiệm vụ cùng hoàn thành nhiệm vụ hối đoái ban thường. Mà Liên ở lúc này không Chung xuất hiện chiến thú tọa kỵ gầm rú thanh âm. Đám người nghe tiếng mà trông có chút Đế tộc đệ tử nhận ra Đế Vũ trưởng lao hỏa kỳ lần đấu võ trên thành không liền là mới từ Đế tộc cửa vào tiến đến Đế Thiên bọn hắn. Phía dưới đâu võ chàng đệ tử nói đạo những người này là người nào? Còn muốn Đế Vũ trưởng lao dẫn đường bọn hắn đi phương hướng tựa như là lao tổ núi. Một cái khác đệ tử tiếp đạo ta nghe nói gần đây đệ tử muốn tới tổ địa đi theo đại lao tổ tu luyện mấy năm ử. Ta cũng nghe nói ta còn nghe nói đệ tử vừa ra đời thì có Thánh Vương định phong thực lực. So Nhất Hào danh sách đạo tử còn muốn lợi hại hơn Nhất Hào đạo tử cản không thần thể. Xuất sinh thiên xuất hiện dị tượng, nhưng tu vi cũng chỉ có hồng mông thánh nhân cảnh giới. Đúng vậy à, từ điểm đó liền đủ để chứng minh đế tử Thiên Phú là như thế nào cường đại, nếu có thể đi theo đế tử liền tốt. Lại một đệ tử tiếp đạo, chung quanh đệ tử nghị luận ầm ĩ gật đầu. Các ngươi tại nghị luận cái gì đâu? Vừa rồi theo Đế Vũ trưởng lao từ tổ địa ngoại vi trở về hơn 10 người hạch tâm đệ tử đi tới đấu võ chẳng, nghe được những đệ tử này đang nghị luận Đế thiên, thế là lên tiếng vấn đạo. Hạch tâm đệ tử nói tiếp đi. Các ngươi có một chút nói sai rồi, đệ tử trước mắt tu vi đã trải qua không chỉ thánh vương cảnh Tốt, tranh thủ thời gian tu luyện A, không có tu vi không cần nói đi theo đế tử, liền gặp đế tử tư cách đều không có. Hạch tâm đệ tử nói xong cũng về bản thân động phủ tu luyện đế thiên bọn hắn đi tới lao tổ núi, đế bá đã sớm cảm giác được bọn hắn đến, Ngáy mắt xuất hiện ở đế thiên trước mặt bọn hắn. Đế thiên dọa một kích linh, sau đó nói lơ tiếng, lao đầu, ngươi dạng này không đánh trả hỏi xuất hiện hội dọa chết người. Bên cạnh đế vũ nghe được đế thiên không biết lễ phép lời nói, cái chán nữa ra lạnh mồ hôi sau đó trực tiếp quỳ xuống nói đạo, bái kiến đại lao tổ. Cái gì? Đại lao, lao tổ, liền vậy cùng thiên đạo bàn điều kiện đế bá lao tổ. Đế Thiên cái này thời điểm vậy hoảng được một nhóm Đế Thiên lệnh nọ định nọ đạo. Cái kia, Lão tổ, tiểu tử không biết là ngài, lao ra ngài hẳn là sẽ không cùng ta so đo a. Đi, ngươi cái này thối tiểu tử đừng giả bộ, ngươi cái này không sợ trời không sợ đất, còn sẽ sợ ta lao đầu này. Nếu đã tới liền theo ta vào tổ sơn tu luyện a. Đế vũ bé con, ngươi trước đi thôi. Đế ba nói xong cũng chuẩn bị mang Đế Thiên vào Lão tổ núi. Keng, hệ thống nhiệm vụ, mời ký chủ đến Đế tộc trước mộ núi đánh dấu, thời gian 3 năm. Lại tới đánh dấu nhiệm vụ, nhưng Đế tộc trước mộ núi ở đâu? Coi như một hồi hỏi một chút lao đầu, Đế Thiên nói nhỏ. Vô trần vô song, các ngươi là về thánh đế cung vẫn là lưu tại nơi này tu luyện. Đế thiên hướng về vô trần bọn hắn hỏi đi. Bọn hắn ba cái cùng một chỗ à? Tư chất không sai, về phần có thể tới trình độ gì liền muốn xem các ngươi mình, đặc biệt là cái này tiểu nữ hoa, lực chi chiến tộc, thế mà thức tỉnh lực chi thần thể. Đế bá lao tổ tùy ý nói đạo. Lao tổ, cái kia đế vũ trước hết cáo lui. Đế vũ đứng dậy liền bay ra tổ sơn. Đế thiên bọn hắn liền bị đưa đến đế bá bế quan chi địa. Này địa cực kỳ giản lược, liền một cái bổ đoạn, cái khác không có thứ gì, duy chỉ có trong không khí hưởng mông chi khí là bên ngoài mười mấy lần đế bá chỉ tay một cái. Điểm tại Đế Thiên Mi Tâm, ba quyển thần quyết liền xuất hiện ở Đế Thiên Náo Hải, liền giống khắc ở náo hải. Đế Thiên muốn quên đều quên không được. Một bản công pháp luyện thể hôn Nguyên Kim Thân thần quyết, một quyển là đế tộc cao nhất tu luyện công pháp Đế thi thần quyết, cuối cùng một quyển là tính công kích công pháp thần tượng chấn mục kình. Cái này ba quyển thần quyết phân bốn tầng thứ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Ken, hệ thống tiếp thu được ba quyển vũ trụ cấp bậc công pháp, xin hỏi ký chủ phải chăng tu luyện? Ba quyển vũ trụ cấp bậc công pháp, quái không được đế tộc có thể đặt chân toàn bộ Hồng Mông lâu mà không suy, trước không tiếp thu. Đế Thiên Tâm Linh Câu Thông Đạo Đế bá truyền xong cùng Đế Thiên nói: Người ở đây bên trong tu luyện, bọn hắn ba cái ta mang đi, ba năm sau đưa trở về. Nói xong lão tổ mang theo các nàng biến mất ở tổ điện. Hệ thống, tiếp nhận công pháp vận chuyển. Mà ở đế ba đi rồi, đế thiên liền để hệ thống bắt đầu chuyển tống công pháp. Ken, Hồn Nguyên Kim Thân Thần Quyết chính đang vận chuyển ký chủ thể nội, mời ký chủ làm tốt tiếp thu chuẩn bị đế thiên bật người ngồi xếp bằng. Tại Hồn Nguyên Kim Thân Thần Quyết vận chuyển tới trong nháy mắt, đế thiên toàn thân kim quang chợt xuất hiện. Lấy đế thiên bây giờ tu vi, Hồn Nguyên Kim Thân Quyết tại đế thiên thể nội vận chuyển ba phía sau trực tiếp đi đến trung kỳ đỉnh phong, kém một bước liền đến hậu kỳ. Đột phá hậu kỳ liền thánh đế đỉnh phong người đều khó có thể phá hắn nục thân phòng ngự. Hiện tại ánh sáng nục thân liền có thể ngăn trở thánh hoàng đỉnh phong công kích. Đế Thiên đầy cõi lòng lòng tin đạo. Hệ thống tiếp tục truyền thụ. Keng, Đế Thí thần quyết đang cùng ký chủ vận chuyển bên trong Đế Thiên tiếp tục tiếp thu Đế Thí thần quyết, hắn vậy không biết đạo quá khứ bao lâu, ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn Đế Thiên sau lưng xuất hiện một cái cự đại hư ảnh. Hư ảnh này liền là phóng đại bản Đế Thiên, từ quang chợt xuất hiện, không giận tự uy, giống như viễn cổ thiên đế như muốn trảm phá tiêu cùng, Đế Thiên thể nội cũng bị hư ảnh này hấp thu tử khí sắp hấp thụ không được muốn xông phá bình trướng tiết tấu, tại đế thiên áp xúc một vòng cuối cùng từ khí lúc, cái kia bình trướng nháy mắt vỡ tan. với đột phá, đế thiên lúc đầu không nghĩ đột phá, hắn cực lực áp xúc cưỡng ép tiến vào thể nội từ khí, nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây đột phá, chỉ có thể nói hắn tư chất quá tốt rồi, người khác là cưỡng ép đột phá, hắn là áp xúc đột phá tu vi, hai cái này không thể cùng một mà nói. hiện tại đế thiên tu vi đạt tới hồng mông thánh hoàng trung cấp, hệ thống tiếp tục, đế thiên muốn một cổ tắc khí, keng, thần tượng chấn ngục đỉnh cùng ký chủ vận chuyển bên trong, thần tượng chấn ngục đỉnh. Phương pháp này là vô thượng chúa tể khai sáng khí công, chủ trương nhân thể từ vô tận hạt nhỏ tạo thành. Nếu là mỗi một quả hạt nhỏ tu thành thần tượng chi lực, sẽ chơi nước địa, giống rơi tinh thần đều là không nói chơi. Này khí công kỳ lạ nhất chính là có thể biến hóa ra vô số loại kinh thiên thần thông, mỗi một loại đều là có dấu vô tận ảo diệu, làm cho người không khỏi hướng về. Trải qua qua hệ thống vận chuyển cùng hệ thống giúp đế tiên quanh thân vận chuyển, đế tiên lúc này thể nội tám ước 4000 vạn, 84000000000 hạt nhỏ từ nguyên tượng hạt nhỏ dần dần chuyển thành thần tượng hạt nhỏ, bởi vậy có thể thấy được chính là đại thành còn kém một bước đột phá hậu kỳ, một bước này trên lệch mười vạn tám ngàn dặm a, ta cũng muốn cùng cái kia chúa tể mở dạng, không cần xuất thủ, giống một thanh địch nhân liền mở rồi, cái kia nhiều bá khí. bất quá bây giờ cũng nên thỏa mãn, lấy ta thực lực bây giờ đối bên trên thánh đế trung kỳ thực lực không nói ở đây a. đế thiên nội thị, nhìn thấy đột phá tu vi đến thánh hoàng cao giai, tự ly đỉnh phong không xa đế thiên tu luyện xong sau chậm rãi mở mắt ra, đã thấy đến vô trần bọn hắn ba người đang ở trước mắt. ưn, ba người các ngươi lúc nào trở về? đế nô nói, chúng ta trở về cũng không mấy ngày, thiếu đế, ngài vừa rồi công pháp kia uy lực thật lớn á, về sau ta có thể học sao? Ngạch, nhìn ngươi biểu hiện xuất hiện a, ân, ta làm sao không cảm ứng được đến nô tu vi, hệ thống, quét hình bọn hắn ba cái tu vi, đế thiên giật mình, đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ trôi qua rất lâu sao, ken, đã quét hình đến đế nất phận, ký chủ thị nữ tử tu vi, hồng mông thánh đế sơ kỳ chất, lực chi thần tờ hờ hế cở hờ nơ tộc, lực chi chiến tộc, còn sót lại giả, toại kỵ, hắc kỵ linh khí, không kém, đã quét hình đến vô tử giờ nơ hờ nơ vận, ký chủ thị vật thủ vi, hồng nông thánh tôn sơ kỳ trước, thương chi thần tờ hờ hệ cở hờ nơ gợt, nhân tuổi quạ kỵ, ngũ trảo kim xí lỏng bị khí. Thánh khí, tử kim thánh tường kẹn, đã quét hình đến vô sản phận, ký chủ thị vật hộ vi, Hồng Mông Thánh. Tôn Sơ ký chất, một Linh Thần Tở hờ ế cờ hờ hữu nờ tộc, Linh tội quá kỵ, Lam Phượng Hồ hạng bí khí, thánh khí, ngũ thải hoàng linh ta dựa vào, liền thân thể, chủng tộc, binh khí đều quét hình đi ra. Hệ thống, mở ra ta trang chủ mặt kẹn, ký chủ, đế tiên, thân phận, đế tộc đế tử, Đông Vũ Thánh triều thiếu địa công pháp, Hồng Mông thần quyết, Hỗn Nguyên kim thân thần quyết, Đế thí thần quyết, thuần tượng trấn mục cái nhỏ tụ vi, Hồng Mông thánh hoàng, cao nhất trước, Hồng Mông thân thể, cao nhất thân thể, chủng tộc, đế tộc, trung cực chủng tộc. Chủ tộc, chủ tộc, chủ tộc Toạc kỹ, trí tôn tuyết kỳ lân, vũ trụ thứ một đầu kỳ lân, chưa dứt tỉnh, binh khí, tiên tiên chí bảo, hồng mông trung, thiên phạt kiếm, lạc nhật cung, cản, khung đỉnh, hồng mông tháp, kỹ năng, cánh tay kỳ lân, mở ra ra chỉ gấp 3 lần lực lượng, một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 8, tộc địa, tiên mộ lưu y. Đế thiên từ hệ thống quét hình biết được bọn hắn tu vi, mình có chút hoài nghi cuộc sống, nói xong quét ngang tất cả đây. Đồng dạng tu luyện thời gian, ta làm cái gì còn tại thánh hoàng cao giai, hai người bọn hắn vì sao đều là thánh tôn cảnh giới đây? Ma liên đến nô cũng đã đến thánh đế. Đế nô trước đó mới thiên thánh a. Tất, Thiên Nhi, ngươi không cần hoài nghi bản thân thân thể, tại Hồng Mông giới 6 tuổi đi đến Thánh Hoàng Cao dài đã trải qua xưa nay chưa từng có. Đế bá nhìn đi ra Đế thiên thất lạc, tiếp lấy lại đạo. Bọn hắn bị ta mang đi một cái thời gian gia tốc không gian bên trong tu luyện, bên ngoài 3 năm, bên trong liền là 3000 năm, về phần cái này tiểu nữ hoa vì cái gì sẽ như vậy tu vi cao, đó là ta đem nàng lực chi nhất tộc truyền thừa cho nàng. Thật lâu trước kia lực chi nhất tộc bị giết lúc, ta không có kịp thời chạy tới, chỉ thấy còn có một ngụm khí lực chi tộc trưởng. Hắn ủy thác ta giúp bọn hắn tìm truyền thừa người, để cho ta không nghĩ đến là bọn hắn tộc lại còn có một cái hậu nhân cho nên trước đó ngươi phụ đế truyền âm cho ta thời điểm ta còn không tin làm ngươi đem nàng mang đến lúc thấy được nàng còn thức tỉnh toàn thể cho nên mới có thể đem bọn hắn lưu lại chỉ điểm một phen dù sao thực lực bọn hắn nếu là không cao nói thế nào đi theo phía sau ngươi không có thực lực như thế nào bảo vệ chủ tử mình hiện tại bọn hắn thực lực tăng lên mới xứng làm ta đế tộc đế tử thủ hạ đế thiên ngay từ đầu cảm giác đang nghe cố sự nhưng đến đằng sau cái kia bá khí mười phần lao tổ nói vô trần vô song thánh đế cấp cường giả đều không có tư cách đi theo ta đế thiên muốn nói đều nói hào phú nhị thế tổ nhiều có như thế một cái lao tổ nghĩ không thành nhị thế tổ cũng khó khăn. bất quá ta thích hhh thiên nhi hiện tại ngươi vậy 6 tuổi lại củng cố mấy năm tu vi đến lúc đó có thể đi các giới nhìn xem, gia tăng một số tu luyện chi tâm những cái được gọi là bí cảnh đi không đi không quan trọng dù sao đế tộc cái gì cũng có tộc ta ba môn công pháp ngươi cũng có thành tu vi giảng cứu là tùy tâm mà làm tự nhiên là nước chảy thành sông lao tổ nói với đế thiên lấy đế thiên nghi vẫn nói đạo cái kia lao tổ ta đế tộc đã có thời gian tăng thêm bí cảnh tại sao ta phụ đế mẫu hậu còn có ta ra ra bọn hắn làm sao mới thánh đế cảnh giới đây. Ra ra ngươi trước đó quản lý thánh triều, vô tâm bận tâm tu vi, hiện tại đã trải qua đi mấy quan à, Về phần ngươi phụ đế, hắn là không nghĩ đột phá, hắn đang chờ ngươi mẫu hậu. Nếu như ngươi phụ đế muốn đột phá, hiện tại đã là thánh tôn đỉnh phong. Đế tộc không được giống ngươi thấy như vậy đơn giản, vì cái gì thái cổ thời kỳ đế tuyệt tiên tổ liền đã đi ra hùng nông, mà đế tộc vẫn là tài nghệ như vậy đây. Về phần đế tộc mười cái trưởng lão tuy nói là đế tộc huy tâm, nhưng vậy chỉ là đối ngoại xử lý sự vụ. Tốt, có thể để ngươi biết rõ liền những cái này a. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đế tộc cho dù ba thánh triều liên hợp vây công, đế tộc đều không mang sợ. Đế Bá lao tổ cấp đủ đế thiên lòng tin. "Lão tổ, vậy ta còn cố gắng cái rắm, rước khoát để cho ta làm nhị thế tổ tốt." Đế Thiên tặc hì hì nói. "Ha ha ha." Đế Bá bị Đế Thiên câu nói này chọc cười. "Thiên Nhi, chỉ cần ngươi nghĩ, lão tổ tuyệt đối sẽ bỏ mặc ngươi tự do, ngươi có cái này thần thể, cho dù không tu luyện, chỉ cần tại Hồng Mông giới ngây ngô, tu vi sớm muộn sẽ đến đỉnh phong." "Lão tổ, chúng ta đế tộc tiên mộ núi ở đâu? Ta muốn đi xem." Đế Thiên nghĩ đến hệ thống nhiệm vụ, liền mở miệng hỏi Đế Bá. "A, ngươi còn biết rõ tiên mộ núi? Đã ngươi muốn đi, một hồi dẫn ngươi đi xem một chút đi." Vừa vặn cũng muốn đi bên kia giúp ngươi tuyển mấy cái hộ vệ, chỉ dựa vào cái này hai ba cái thái tôn, tại vạn giới còn không bảo vệ được ngươi Chu Toàn. Đi thôi." Đế Ba vung tay lên, năm người nháy mắt biến mất Đế Thiên bỗng nhiên cảm giác thiên địa đang vận mẹo, đầu có chút mê muội, nhưng cũng không bao nhiêu một lát, năm người liền đến tiên mộ núi. Tuy nói là trước mộ núi, nhưng không có một tòa mộ địa, nó là một tòa độ cao so với mặt biển không cách nào đo đạc cao phong. Dưới núi mặt, Đế Thiên cảm thấy bản thân rất là nhỏ bé, mà lúc này ngoại trừ Đế Thiên cùng Đế Bá hai người đứng đấy, những người khác ba người đã ngất đi, Đế Thiên dùng nghi vấn ánh mắt nhìn xem Đế Bá nơi này đã không phải là đế tộc tổ địa, tòa tiên mộ này núi mới là chúng ta đế tộc chân chính hạch tâm. Tầng cao nhất là tiên tổ hàng năm bế quan chi địa, sáu tầng mới là đế tộc chân chính hạch tâm trưởng lão tu luyện không gian. Một đến năm tầng là đế tộc bồi dưỡng người hộ đạo, thông tục nói liền là chết tùy tùng. Một tầng là thánh đế đỉnh phong cảnh giới cường giả, hai tầng là thánh tôn trung giai, ba tầng là thánh tôn cao giai, bốn tầng là thánh tôn đỉnh phong. Mà năm tầng là nửa bước võ thần cảnh giới, mà ta từ lúc thượng cổ liền đã đột phá đến trụ thần cảnh giới, ta cần thủ hộ hồng ngông giới đế tộc, cho nên mới không trong này bế quan. Về phần các ngươi nhị lão tổ cùng tam lão tổ trước đó phạm sai lầm, bị tiên tổ trừng phạt bóc ra một cái đại cảnh giới tu vi, an bài tại Hồng Mông giới giữ gìn đế tộc phát triển, đế bá giải thích nói đạo. Ba người này, đó là bởi vì không có đế tộc huyết mạch, bị tiên mộ núi bài ngoại uy thế trấn áp hôn mê quá khứ. Không chuyện khác. Còn có đế tinh trước đó vậy đi qua đâu bên trong, hắn chỉ tuyển bốn cái một tầng người hộ đạo. Thiên giác, La Quân, Hoang động, Nạp Lan Tiên, thực lực cũng liền thành đế trung giai, hắn ý tứ muốn rượi vào bản thân, kết quả hắn làm được. Ta đế phụ a, hắn như thế có cốt khí a. Cái kia, lão tổ, vậy ta có thể tuyển mấy tầng? nghe đế thiên cha hỏi, đế bá nói đạo, ngươi nghĩ tuyển mấy tầng đều được, bởi vì ngươi thần thể chính là vũ trụ một trong, nếu như bị giới ngoại nhân biết rõ hồng mông thần thể hiện thế, bọn hắn đều sẽ phái người đến tranh đoạn. trừ phi ngươi đột phá đến võ thần, thần thể nắm giữ thần lực lượng, không cách nào bóc ra. ngươi bây giờ nghĩ tuyển mấy tầng, chỉ cần ngươi tuyển chúng người, đều có thể vì đó thân ngươi chết. Keng, chúc mừng ký chủ đã đến đánh dấu địa điểm, có thể tiến hành đánh dấu. đế thiên trong lòng mặc niệm đánh dấu keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng bát cửu huyền công bản cổ trung của bản. bản cổ sao? vậy cái này thế giới so bản cổ hồng hoang vậy cường đại nhiều lắm. Gen, ký chủ ý nghĩ có vấn đề, Bất Cửu Huyền Công chỉ là bản cổ một trong những công pháp, bản cổ chủ tu chính là Hồng Mông Khai Thiên Quyết, chỉ là không thể tu tới viên mãn, lúc khai thiên mới vẫn lạc. A, nguyên lai like là dạng này, dù sao cũng so không có tốt. Đế Thiên ở đó không biết đủ nghĩ đến. Lao tổ, ta có thể tuyển mấy cái? Đế Thiên vấn đạo. Thiên Nhi, bởi vì ngươi cường đại thân thể, lại tăng thêm cũng là ta đế tộc tương lai, vì ngươi ở trưởng thành quá trình bên trong không được eo lộn. Ngươi hộ đạo có thể chọn lựa tăng cái, là phụ thân ngươi gấp một lần. Đế Bá đáp lại Đế Thiên. Vậy ta muốn hai cái trừ lão sáu cái nửa bước võ thần cảnh giới người hộ đạo tốt, tiên tổ liền không được phiền toái, nhường bọn hắn bế quan tốt. dù sao, tiên tổ đã vì đế tộc cống hiến nhiều lắm, nếu như còn nhường bọn hắn hiện thế bảo hộ ta đây tiểu hải, gọi ta làm sao chịu nổi a? ha ha ha, tốt, không nghi đến, thiên nhi ngươi người không lớn, đến còn vì trong tộc cân nhắc đi lên. đế bá hài lòng gật gật đầu, vậy chúng ta đi trước năm tầng a. nói đế bá vung tay lên, trước đem bọn hắn ba người chuyển qua hồng mông giới nguyên lai bế quan chỗ, tiếp lấy bọn hắn trực tiếp thuận di đến năm tầng trung tâm. trung quanh lít nha lít nhít tu luyện thất, hơn vạn gái đều không ngừng, làm bọn hắn đứng thẳng sau hơn bạn cái tu luyện thất môn toàn bộ mở đi ra tu sĩ nam nữ lao thiếu tuổi tác không đồng nhất tu vi từ nửa bước võ thần sơ giai tới đỉnh phong đều có sau đó vây quanh đế thiên bọn họ đứng thành hai cái vòng quỳ một gối xuống địa cùng kêu lên đạo bái kiến đại nhân tại đế ba gật đầu ở một tiếng sau trên bạn người đứng dậy đứng thẳng chờ đợi đế thiên chọn lựa đế thiên chậm rãi di động bước chân xoay quanh tay chỉ điểm sáu cái tương đối tuổi trẻ ba nam ba nữ vận khí tương đối tốt tu vi đều tại nửa bước võ thần đỉnh phong cái kia sáu người đi ra hướng về phía đế thiên quỳ xuống nói ra tham kiến chủ nhân đứng lên đi về sau gọi thiếu đế liền tốt Đế Thiên đối bọn hắn sáu người lan can nói: Ta ơn thiếu đế, sáu người bật người đứng dậy. Về sau các ngươi muốn thể sống chết bảo hộ thiếu đế an toàn, hắn muốn có chuyện gì, các ngươi nơi này tất cả mọi người đảm đương không nổi. Đế Bá lệnh a lấy đối bị tuyển sáu người nói đạo. Sáu người bật người quỳ xuống, cùng kêu lên nói đạo: Là đại nhân Đế Bá hài lòng gật gật đầu, lập tức vung tay lên tám người liền biến mất. Lần thứ hai xuất hiện kia chính là Lão tổ ngoài núi vây quanh. Mà lúc này vô trần, vô song, Đế Nô bọn hắn đã tỉnh. Vậy phần hai tên trưởng lão các vị tổ tiên hội an bài, đến thời điểm thì sẽ tìm tới ngươi. Đế Ba nói với Đế Thiên. Tốt lao tổ, vậy ta đi trước đấu võ chàng nhìn xem, sau đó trở về thánh triều. Đế Thiên cùng lao tổ đế bá bái biệt. Ngươi về sau nghĩ đến tổ địa tùy thời có thể, chỉ cần vận chuyển đế thí thần quyết, hộ tộc quang chiếu thì sẽ mở ra. Đế bá lao tổ nhắc nhở lấy đế thiên, đem mở ra bảo hộ tộc đại trận phương pháp nói cho hắn. Tiểu Tuyết. Đế Thiên hướng về phía hư không tiêu đạo. Tuyết kỳ lân từ hư không cho thấy cái tiêm ngàn trượng thân thể, một đôi cánh mở rộng ra đến giả thiên thế nhật. Một bên hạ xuống, một bên thu nhỏ thân thể, đến đế thiên trước mặt, liền cùng trước đó đồng dạng lớn nhỏ, cao năm sáu trượng, dài mười mấy trượng dùng đầu lưỡi liếm lấp đế thiên mặt, hư hư thực thực tưởng niệm đế thiên. tốt tiểu tuyết, chúng ta đi phía dưới đấu võ trạng chơi đùa. nói liền một cái bổ nhạo, bình ổn đứng ở tiểu tuyết đỉnh đầu. tiểu tuyết hai cánh chân động, bốn chảo về sau dỗi thẳng hướng về đấu võ trạng, đế nô bọn hắn vậy gọi về tọa kỵ đi theo. sáu cái người hầu bay lên không bay lên, bật người đuổi theo đế thiên đứng ở tuyết kỳ lân đỉnh đầu. trải qua qua ba năm tu luyện, thân thể cao ra không ít, hiện tại đã có một mét bảy trên đầu cũng không có mang thiếu đế quan, mái tóc dài màu trắng bạc, nửa im nửa thả tròn tại hậu bối, lại hợp với cái kia tuấn lãng ngũ quan, tuyệt đích là các ngụy tử trong suy nghĩ bạch mã vương tử cái này tướng mạo nếu là đặt ở tiền thế hắn cũng không đến mức ở nhà đọc tiểu thuyết mà bây giờ duy nhất không được hoàn mỹ là lụa trắng làm chủ kim ti đường viền thiếu đế bảo xuyên ở thân trên ngắn một đại cường lúc này đang buồn bực vì cái gì bản thân hội trưởng nhanh như vậy gào gừ đấu võ tràng trên không vang lên tuyết kỳ lân giống lên một tiếng mà ở đấu võ tràng tu luyện cùng giao nhận nhiệm vụ đệ tử toàn bộ đều nhìn xem không chung khi thấy tuyết kỳ lân thu lên cánh rơi vào đấu võ tràng lúc hắn là ai đế tộc đệ tử nghị luận lên các nữ đệ tử bắt đầu phạm hoa si rất đẹp tờ trai à cái này màu tóc lại hợp với cái kia tuấn giật khuôn mặt quả thực cái mắt yêu yêu Vả kỵ cũng như vậy với Vũ. Ta dựa vào, cái này từ đâu tới tiểu Bạch kiểm a, đẹp trai như vậy, ngàn bạn không nên bị nhà ta Hân Nhi nhìn thấy, không được ta phải nhanh đi về coi trường Hân Nhi. Một vị có đạo lư nam đệ tử nhanh đi về tìm đạo lư đi. Không có đạo lư, thì một mặt hâm mộ ghen ghét nhìn xem đế thiên cái này đều khác khuôn mặt tuấn tú, bên cạnh nhiệm vụ cửa đại điện, một cái thoạt nhìn 18-19 tuổi lạnh lẽo cô quạnh nữ tử. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc đen, song tóc mai biên lên bím tóc, về sau dùng một cái thủy tinh châm gài tóc cố định. Nàng da trắng nõn nà, điểm đỏ thấm môi anh đào, khí chất lạnh lẽo cô quạnh trong nhã. Cái này cũng không phải là nàng cố ý nguy trang, mà là bởi vì Huyền Âm thần thể duyên cớ, mà dẫn phát ra lạnh léo cô quạng trang nhã quý khí, nàng liền là đế tộc ba đạo tử, Đế Thanh nhờ ạ nàng lúc này cũng nhìn thấy đấu võ trưởng đế thiên đứng ở Tuyết Kỳ Lân đình đầu, trong lòng cũng đang hiện lên xuân sóng. Thiếu niên này cũng quá xoái, mặc dù còn có chút đấu khí, nhưng bao trùm không được hắn xoái khí hiện thực. Lập tức, Lam Sáp Thủy Kỳ Lân xuất hiện ở nàng trước người, nàng ngồi chân điểm nhẹ, phi thân ngồi trên người Thủy Kỳ Lân hướng về đấu võ trưởng bay đi. Khi thấy Đế Thanh nhã bay tới lúc, Đế Thiên cũng bị cái này lạnh lẽo cô quạng trang nhã khí chất hấp dẫn. Người là ai? Tại sao tại ta đế tộc không gặp qua ngươi? Đế thanh nhã trước tiên mở miệng. Bản tiểu đế, đế thiên, đến tổ địa tu luyện, ngươi là ai? Nghe được đế thiên hai chữ đệ tử nho nhau, nhau quỳ xuống, cao giọng hô hán bái kiến đế tử đế thanh nhã vậy xoay người đi xuống tòa kỵ, quỳ lại lên. đều đứng lên đi, ta lần này tới là muốn thử một chút thân thủ. Bản xếp hạng này thượng đẳng một tên đế quân, cùng hạng hai đế kiếm là ai? Đế thiên vấn đạo. Mà lúc này nhiệm vụ trưởng lão đế trụ cùng chấp pháp trưởng lão đế vũ cũng tới, nho nhau, nhau nói đạo hồi đế tử. Đế quân là trưởng lão đế thương hải nhi tử, cũng là đế tộc đệ nhất đạo tử, đồng thời cũng là càn khôn thần thể. Tu Vi Thánh Đế sơ giai, mà Đế Kiếm là trong tộc đệ nhị đạo tử, Thiên Kiếm thần thể, Tu Vi là Thánh Hoàng Đỉnh Phong, kém một bước bước vào Thánh Đế cảnh. Mà vị cô nương này chính là bản tộc đệ tam đạo tử, Đế Thanh Nhã, cũng là Huyền Âm thần thể người sở hữu, Tu Vi Thánh Hoàng Đỉnh Phong. A, cái kia trừ nàng, hai người khác có ở đây trong tộc. Đế Thiên dò hỏi hồi Đế tử, nhất hào đạo tử Đế Quân đi ra ngoài lịch luyện không có trở về, hai hào đạo tử Đế Kiếm tại trong tộc, Đế trụ hồi phục đạo, vậy liền gọi bọn hắn ra đi. Bản thiếu Đế muốn kêu chiến hắn. Đế Vũ bật người truyền âm cho Đế Kiếm. Không qua bao lâu, không Chung một trận tiếng thú gào là đế kiếm cùng hắn mấy cái tùy tùng đến đấu võ chàng đế kiếm ngồi biến dị thánh thu toàn ngê hắn cũng không có tại đế tộc rút ra toạ kỵ mà là tại bên ngoài bản thân hàng phục một đầu biến dị toang ngê trưởng lao tìm ta chuyện gì vị này là đế tử đồng dạng là thánh triều thiếu đế gọi ngươi tới là bồi đế tử luận bàn một phen chấp pháp trưởng lao trả lời đạo đế tử tên tiểu bạch kiềm này không phải là tới trang ba bất quá kiến lễ vẫn làm muốn đế kiếm trong lòng suy nghĩ lấy gặp qua đế tử đế kiếm hạ toạ kỵ hướng về phía đế thiên quỷ một gối xuống hành lễ đế tử giao đấu ta xem thì không cần a ta sợ không thu tay lại được đả thương ngài làm can Ngươi một cái nho nhỏ thánh hoàng há có thể đả thương thiếu đế? Một cỗ nửa bức võ thần uy áp thả ra, lên tiếng là tiên mộ núi lục đại người hộ đạo đấu võ chàng đệ tử cùng trưởng lão lần thứ hai quỳ xuống, lần này là bị bản thần uy áp mà chân quỷ. Tốt, gọi ngươi tới giao đấu, ngươi sử xuất toàn lực đều có thể đả thương bản thiếu đế không cho ngươi bồi. Đế thiên giày một thanh hộ đạo người hộ đạo lại nói với đế kỳ hiểm địa kiếm nghe trực tiếp phi thân giao đấu đài. Gặp đế kiếm lần này sảng khoái như vậy, hắn vậy bay người lên trên giao đấu đài, sau đó chỉ đế thanh nhã mở miệng nói, ngươi vậy lên đây đi. Đế thanh nhã nghe, thân thể nhẹ nhàng phiêu lên, rơi vào giao đấu đài. Nàng cũng muốn thí thí Đế Thiên cường đại. Bắt đầu đi, ngươi hai người cùng một chỗ công kích ta, ta sợ ta xuất thủ các ngươi liền không có xuất thủ cơ hội. Đế Thiên tự tin khiến hai người rất ngạc nhiên, mà Đế Kiếm nghe phách lối như vậy mà nói trực tiếp sử dụng đại chiêu. Chỉ thấy phía sau hắn một trôi ba thước trường kiếm bay trên không trung, Đế Kiếm đưa tay nhất chuyển, một thanh kiếm biến thành vô số đem. Không tốt, Đế Kiếm ngay từ đầu liền ra tuyệt chiêu, vạn nhất lên tới Đế Tử làm sao bây giờ? Hai vị trưởng lão luôn củ ủ nợ mạ lúc này Đế Thanh Nhã cũng đang xúc thế pháp lực, từ hàn khí ngưng tụ mà thành băng thứ lơ lửng trên không trung. Hai người đồng thời nói đạo vạn kiếm xuyên tâm. Hàn băng đột thứ hơn vạn thanh trưởng kiếm cùng băng thứ nghĩ đến đế thiên đánh tới đế thiên vung tay lên, vung ra một cái thần tượng hạt nhỏ. Trong miệng tranh chèn có tử kêu đạo phá toái vạn thiên đế thiên lúc này ở trang mức nơi nào có cái gì phá toái vạn thiên chiêu thức, thần tượng hạt nhỏ trực tiếp ngăn trở vạn kiếm cùng băng thứ. Hạt nhỏ còn tại hướng đế kiếm cùng đế thanh nhã tới gần, mà vạn kiếm cùng băng thứ bắn vào hạt nhỏ bên trên, trực tiếp bị bắn ra. Gậy tại đấu võ chàng đâu đâu cũng có, hạt nhỏ tiếp cận bọn hắn trước người trực tiếp bạo liệt, đế kiếm cùng đế thanh nhã bị trấn xuống lôi đài hai người riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, đế kiếm một mặt nghi vấn, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo chiêu thức thế mà bị đế thiên đập phát chết luôn, hơn nữa còn là dây hai cái, đế thanh nhã băng lãnh khuôn mặt vậy lộ ra kinh ngạc. đế tử đã trải qua như thế cường đại sao? đế thanh nhã xoay người quỳ địa, nói đạo. đế tử chúng ta thua, ta ơn đế tử thủ hạ lưu tình. đế kiếm cũng không có trước đó cuồng vọng, một mặt tự thẹn nói đế thanh nhã đồng dạng lời nói, đế thiên đứng ở trên đài tóc dài màu bạc phi dương, nhàn nhạt đạo, cuồng vọng là tốt, nhưng cũng phải có vốn liếng. lúc này hắn nếu như người mặc trường bảo nói câu nói này cái kia tuyệt mức nhưng hắn ăn mặc ba tuổi lúc thiếu đế phụ liền giống như thân mặc ngắn tay thực lực mặc dù nhường dưới đài những người kia tất lưới nhưng hình tượng tuyệt đối là rất đầu bị một cái hai vị trưởng lão đồng thời đưa tay không lưng nói ra đệ tử vô địch làm quét ngang một thế dưới đài đế tộc đám đệ tử vậy đi theo hai vị trưởng lão làm lấy đồng dạng động tác nhao nhao đạo đệ tử vô địch làm quét ngang một thế đế thiên đứng ở trên đài 10 phần hài lòng cái này sóng trăng bước sau đó phi thân đứng ở tuyết kỳ lân đỉnh đầu tốt hai vị trưởng lão ta muốn về thánh triều đế thiên cùng hai vị trưởng lão chào hỏi đang ở tiểu tuyết chuẩn bị dương cánh thời điểm sau đế thanh nhã nói ra tiếng đế tử mời chậm thanh nhã muốn làm đế tử tùy tùng mời đế tử thành toàn thực lực ngươi còn chưa đủ bản thiếu đế tùy tùng tuổi bắp nhất đều là thánh đế cảnh ngươi bây giờ mới thánh hoàng đỉnh phong nếu như ngươi sẽ bưng trà rót nước giặt quần áo nấu cơm mà nói ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi làm thị nữ xung quanh đám đệ tử anh tặc đệ tam đạo tử bọn hắn nữ thần nghĩ muốn theo đuổi theo đế tử kết quả còn bị cự tuyệt lúc này trong bọn họ lòng tại la lên thanh nhã nữ thần ngàn vạn khác đáp ứng làm thị nữ à không phải chúng ta liền không có cơ hội thiên thường thường bất tuệ người nguyện đế thanh nhã một mặt bất đắc dĩ đạo thanh nhã nghĩ mạnh lên nguyện ý vì đế tử bưng trà đưa nước giặt quần áo nấu cơm. Tất nhiên nguyện ý vậy liền đi theo ta đi. Đế Thiên nói xong, Tiểu Tuyết Vũ cánh bay đến nô bọn hắn ba người khống chế tọa kỵ cùng lên, Đế Thanh Nhã không kịp khôi phục thương thế, ngồi lên thủy kỳ lân đi theo. Sáu cái người hầu đẳng không phi hành đuổi theo Đế Thiên. Một lần lại một lần phục chế Thiên Phú. Chương chín, Cứu cứu, Ngọc Tinh Thần. Tuyết Kỳ Lân tại Đế Thiên đi tu luyện thời điểm cũng không nhàn rỗi, hiện bây giờ đã trải qua thánh tôn cao giai. Phi hành trên không trung tốc độ cũng sắp không ít, 3 năm trước đây từ Đế tộc lúc dùng nửa ngày thời gian, bây giờ đi về lúc 2 giờ liền đến Đế Thành. Đây là thiếu đế tọa kỵ Tuyết Kỳ Lân nhưng đằng không phi hành sáu người chúng ta liền không biết được chúng ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy mà một nhóm đến từ cái khác thành người nhìn thấy thiếu đế tọa kỵ như thế bi vũ đều không ngừng hâm mộ đế thành sở dĩ so thường ngày náo nhiệt cũng là bởi vì thiếu đế muốn chọn thị nữ cho nên rất nhiều người đều là từ thành nhỏ chạy đến có là tới xem náo nhiệt có thì là tham gia sàng chọn lúc này đế thiên đang đang cùng hệ thống câu thông hỏi hệ thống cửa hàng lúc nào mở ra hắn nghĩ muốn mua quần áo keng ký chủ nhiệm vụ không đủ hiện tại không cách nào mở ra vậy còn kém mấy cái nhiệm vụ đế thiên suy nghĩ một chút cũng phải mới đánh dấu hai lần thêm nữa thu phục đến nô cũng mới ba lần. Ken, đồng dạng mỗi 10 cái nhiệm vụ mở ra một cái công năng, trước mắt ký chủ mới hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, bởi vì ký chủ thân phận tương đối cao. Tại Đông Vũ Thánh Triều không phân phát nhiều hơn nhiệm vụ, để ý ký chủ ly khai đến thành, đi cái khác giới có thể thu hoạch nhiều hơn nhiệm vụ. A, nguyên lai like là dạng này. Ta còn buồn bực, trước đó nhìn văn học mạng tiểu thuyết nhân gia hệ thống nhiệm vụ một năm lớn, đến ta nơi này liền tung ra như vậy một hai cái. Đế Thiên Minh Bạch Nguyên Cớ, không qua bao lâu, một đám người đi tới Thánh Đế Cung Thiên Môn bên ngoài, mà Đế Thiên Tọa Kỷ Tiểu Tuyết thì là bay thẳng vào đến ô liền ngăn lại Đế Thanh Nhã nói với nàng lấy Thánh Đế thành quy củ. Mà sau cái người hộ đạo phi thân đi theo Đế Tiên, bọn họ là để bảo vệ Đế Tiên an toàn làm nhiệm vụ của mình. Lúc này Đế Tinh đang theo Thánh điện tiếp đại khách nhân, cũng có thể nói là thân thích. Giao Gư tiểu Tuyết đi tới Thánh Đế cung lại phát ra nó cái kia mang tính tiêu chí gầm rú, ngồi ở hướng Thánh điện cao nhất vị Đế Tinh cùng Ngọc huynh thành liếc nhau một cái cười đạo cái kia thối tiểu tử đã trở về. "A, ta cháu trai đến đây, ở đâu?" "Còn có, Đế Tinh, ngươi Thánh Đế cung quản chế cũng quá kém a." Liên hướng Thánh điện đều có thể nghe được tiếng thú gào. Nói chuyện chính là Nam Vũ Thánh triều đế chủ, Ngọc Tinh thần đồng dạng cũng là Đế Thiên cứu cứu, Ngọc huynh thành ca ca, Đế Tinh anh vợ. Tu vi trước mắt biểu hiện ra đi ra ngoài là Hồng Mông Thánh đế đỉnh phong, mà lần này tới Đông Vũ Thánh triều nói là nhìn cháu trai, kỳ thực là có khác mục đích. Không phải ta thánh đế cung quản chế không nghiêm, mà là cái này người ta không dám quản, đó là nhà ta vị lao tổ kia thân phong triều đế, ta đế tộc đế tử, hắn địa vị cùng cấp cùng ta đồng dạng, ngươi nói ta ta nào dám quản? Á Ngọc tinh thần cố ý kéo dài thanh âm. Ngươi nói không phải liền là ta cháu trai sao? Nghĩ không ra cũng có ngươi chị không được ngươi, hơn nữa còn là ta cháu trai. Ha ha ha. Tốt ca, hai người trước đừng nói nữa. Một hồi tiên nhi tiến đến muốn nhìn chê cười. Ngọc Khuynh Thành kết thúc bọn hắn lẫn nhau treo chọc. Không được một hồi Đế thiên liền cưỡi ngựa đồng dạng lớn tiểu Tuyết Kỳ Lân tiến vào hướng thánh điện. Nhìn thấy hướng thánh điện tối thượng phương Đế Tinh cùng Ngọc Khuynh Thành, lại nhìn thấy Đế Tinh bên trái còn ngồi một người, sau đó Đế Thiên hạ Tuyết Kỳ Lân đi lên cho hắn Đế phụ Đế Mẫu Thần An. Làm Đế Tinh cùng Ngọc Khuynh Thành nhìn thấy Đế Thiên thân áo phục, không khỏi một thanh cười nhạo. Phốp thử. Đế Thiên liền không vui. Hai người còn cười, cái này thiếu Đế phục lại không thể giải ra, còn như thế kiên cố, cái này một đường trở về, ta quang huy hình tượng bị sạch. Nhi tử ta trưởng thành, 6 tuổi thì có như vậy cao lớn, mẫu hậu có thể vui vẻ a. Đế Tinh mặt băng bó, ngưng cười ý, nói ra: "Thiên Nhi, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ngươi cứu cứu, ngươi mẫu hậu thân ca ca, đồng dạng vậy Nam Vũ Thánh Triều Thánh Chủ, còn chưa tới bài kiến." Đế Thiên nghe Đế Tinh sau khi giới thiệu, nghĩ thần nguyên lai là bản thân cứu cứu tới chơi. Thế là tiến lên một bước, hai tay vịn lên không lưng nói ra: "Lão cậu tốt, cháu trai Đế Thiên cho ngài thỉnh an." Đế Thiên lập tức đứng dậy, mỉm cười đi đến Ngọc Tinh Thần trước mặt. "Lão cậu, ngài cái này lần thứ nhất gặp cháu trai, mang cho ta lễ vật gì?" Ngọc Tinh Thần đối mặt Đế Thiên mỉm cười, luôn cảm giác toàn thân lạnh lẽo. "Thiên Nhi, lễ vật lão cậu khẳng định mang đến." lão cậu thương lượng với ngươi một chuyện, ngươi nhìn ngươi giải được cái này xoa khí. Nếu không đi lão cậu trong tộc chọn lựa mấy cái phi tử, điều kiện gì lão cậu đều duy trì. Tình cảm là tới thâu ra, vậy liền không lo không lễ vật, dù sao cũng là thánh chủ cấp bậc nhân vật. Đế Thiên trong lòng lúng thầm. lão cậu, ta vậy dự định lần này gặp qua đế phụ đế mẫu sau ly khai đế thành, đi địa phương khác đi dạo. Nếu như lão cậu ngài trong tộc có thích hợp vậy ta nhất định sẽ ưu tiên lo lắng, dù sao cái này hôn nhân giảng cứu là duyên phận, ngài nói đúng không? Ân, Thiên Nhi nói có lý. Đế Tinh chen vào nói, vậy ra Thiên Nhi. Lão cậu đây chuẩn bị cho ngươi bốn kiện lễ vật. Kiện thứ nhất đây, là Vân nghe Tước Linh lão cậu thực lại nhìn không đi xuống trên người người mặc cái này thân. Ngọc tinh thần đưa một lễ vật vẫn không quên tổn hại một chút đế tinh. Đến, Thiên Nhi, ngươi mặc bên trên thí thí, cái này Vân nghe Tước Linh cũng có thể căn cứ chủ nhân yêu thích mà biến ảo, lại phòng ngự đi đến Thánh Tôn Định phòng một kích toàn lực. Hệ thống, cái này thế nào? Đế Thiên đối hệ thống vấn đạo. Keng, bản hệ thống cảm thấy đồng dạng, bất quá đối ký chủ hiện tại mà nói vẫn là tác dụng. Cắt, ngươi muốn cảm thấy đồng dạng, vậy ngươi cũng đúng cho bản thiếu đế đến một kiện ra dáng a. Đế Thiên đối hệ thống khinh thường khịt mũi coi thường. Ken, bản hệ thống. Hệ thống muốn nói cái gì cũng rất im lặng. Đế Thiên bật người nối liền tay, xoay người một cái liền đem quần áo đổi, tóc vẫn là nửa ghim nửa trọn tại sau vai. Quần áo thì là bên trong dài trắng bó sát người bảo, trước ngực treo vẽ lấy vài miếng cỡ nhỏ không tức vũ linh. Bên hông buộc lấy trắng lam giao nhau vũ linh đai lưng, đai lưng trung gian còn khắc họa lấy muốn dương cánh bay cao kỳ lân thần thú. Đây là Đế Thiên cố ý mà làm. Rộng thùng thình tuyệt bạch hai tay háo bên trên khảm lam sắc vũ linh một bên, sau lưng khoác một kiện trắng xanh đan xen rộng thùng thình áo trọn hậu bối trung gian thêu vẽ một đầu ngũ trảo dương cánh tuyết kỳ lần áo choàng triều dài vừa vặn đến đế thiên góp chân đế tinh cùng ngọc huynh thành hai huynh muội nhìn thấy đế thiên đổi một bộ quần áo cảm giác liền giống đổi một cái người đơn giản xoáy không biến lên dưới, đặc biệt là ngọc huynh thành nhìn thấy con trai mình như thế xoáy khí như là trích tiên mỉm cười hô hào thiên nhi nhanh đến mẫu hậu bên này nhường mẫu hậu hào hào nhìn xem trong ba năm này mẫu hậu không một thiên không muốn nhìn thấy con ta đế thiên đi ngọc huynh thành bên cạnh nói mẫu hậu nhi thần trong ba năm này cũng là như thế một lần lại một lần phục chế thiên phú trương mười đến từ cứu cứu lễ vật Ngọc Tinh Thần nhìn thấy Đế Thiên cùng muội muội mình ngọc khinh thành nói rông dài xong, bắt đầu hắn đưa Đế Thiên kiện thứ hai lễ vật. Thiên Nhi, cứu cứu vậy không biết đạo ngươi đã có tọa kỵ tuyết kỳ lân, nhưng món lễ vật này cứu cứu tất nhiên mang đến, vậy thì đưa cho ngươi lập tức. Ngọc Tinh Thần vung tay lên, một vệ sáng xanh xuất hiện, hiện ra một đầu lam sắc khổng tức vương xuất hiện ở không trung, trên người nó dài không phải vũ linh mà là vảy màu xanh lam. Vị so khổng tức vũ linh cũng là lân phiến tạo thành, giống như lưỡi dao sắc bén một dạng đỉnh đầu lam sắc vũ linh quan, màu vàng nhạt mỏ nhọn như như sắt thép cứng rắn, vừa có thể làm thú cưỡi lại có thể làm chiến đấu đồng bạn, phòng ngự cực mạnh, tu vi cũng đang thành đế đỉnh phong. Hệ thống, con thú này tiềm lực như thế nào? Đế Thiên trong lòng vội hỏi lấy hệ thống. Ken, con thú này trưởng thành không gian mặc dù không bằng tuyết kỳ lân, nhưng cũng là ít có, có thể bồi dưỡng. Đến lúc đó, Đế Thiên tâm lý nắm chắc, thầm nghĩ ân, con thú này ta là có cũng được mà không có cũng không sao. Trước thu à, dù sao cũng là bản thân cậu ruột tâm ý. Tạ ơn lão cậu, con thú này ta hài lòng vậy ngươi liền cùng nó ký kết khế ước ga. Lấy được Đế Thiên hồi phục sau, Ngọc Tinh Thần trực tiếp chấn áp lam khổng tước. Nhờ Đế Thiên ký kết khế ước, khế ước hoàn thành sau, Ngọc Tinh Thần lại xuất ra kiện thứ ba cùng kiện thứ tư lễ vật. Tật Phong Hoa cùng Tiên Linh Đan. Đa Phong Hoa chủ trưởng tốc độ, sau khi mặc vào tốc độ gia tăng gấp 5 lần đế thiên đối với cái này kiện lễ vật vẫn là tương đối hài lòng. Về phần thiên linh đan, sau khi phục dụng có thể cho thánh đế phía dưới tu giả, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tăng lên một cái đại cảnh giới, đế thiên nhìn xem cái này thiên linh đan hai mắt sáng lên, nháy mắt yêu. Trước đó đến nô tại hắn lao tổ bên kia trong thời gian 3 năm từ thiên thánh trực tiếp tăng đến thánh đế cảnh, bị đả kích thương tích đầy mình, hiện tại có viên này thiên linh đan hắn cũng có thể tăng lên tới thánh đế cảnh. Đa Tạ lão cậu, ngay cái này bốn kiện lễ vật tiên nhi thực tế rất thích, qua đoạn thời gian ta nhất định đi nam giới nhìn ngài. Thiên Nhi vậy đã trở về, đại ca cũng đang, chúng ta ngửi một nhà họ gặp, gọi phòng ăn làm chút đồ ăn, đại ca cũng có thể cùng tình ca vừa uống vừa trò chuyện. Tốt, muội muội nói phải, Đế Tinh, ban đêm hai ta không say không về, đều không cho sử dụng pháp lực giải rượu, hai ta hảo hảo đấu một trận tử lượng." Ngọc Tinh Thần mười phần đồng ý muội muội thuyết pháp. "Ngọc Tinh Thần, ta còn sợ ngươi hay sao?" Đế Tinh cũng là bị Ngọc Tinh Thần kích liền ca đều không gọi, tuy nói hai người là hai giới đế chủ, nhưng ở trên gia yến cũng rất tùy ý nói bốn người liền đứng dậy rời đi hướng thánh điện Đế Tinh cùng Ngọc Tinh Thần đuổi bước mà ra, Ngọc huynh thành cùng Đế Thiên thì là cùng ở sau lưng, làm ra cửa lúc Sáu vị người hầu gặp Đế thiên đi ra, không mình hành lễ. Thiếu Đế Đế thiên gật gật đầu, không có nói chuyện. Đế Tinh trong lòng liền đung đưa lên sóng lớn, thầm nghĩ Đế tộc thế mà an bài sáu vị bán thần tới làm Thiên Nhi người hộ đạo, đủ để chứng minh Thiên Nhi tại Đế tộc địa vị là bậc nào trọng yếu. Bất quá cũng đúng, bằng Thiên Nhi thân thể, đặt ở nhà ai đều không phải coi trọng, nhìn đến ta vậy nên làm chút chuẩn bị. Ngọc Khuynh Thành mặc dù không thèm để ý những cái này, nhưng Ngọc Tinh thần liền tương đối coi trọng, cái này sáu người uy áp thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác không ra là cái gì cảnh giới, sau đó âm thẩm truyền âm đạo ngươi có thể nhìn ra bọn hắn 6 người cảnh giới. Hồi đế chủ Ta cảm ứng không ra, bất quá, lão phu phỏng đoán, cái này sáu người đã trải qua vượt ra khỏi Thánh Tôn Đình Phong, ẩn thân ở hư không người đáp lại Ngọc Tinh Thần. Nhìn đến đế tộc không được giống nhìn từ bề ngoài như vậy đơn giản a. Ngọc Tinh Thần thán nghi đến, đều nói khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi, trong mấy mắt, đi tới lần này. Sáng sớm, tối hôm qua trải qua qua một đêm chiến đấu, lúc này đế tinh cùng Ngọc Tinh Thần còn chưa tỉnh lại, mà đế thiên sau khi đánh răng rửa mặt xong cùng Ngọc huynh thành đánh xong chào hỏi trở về thiếu đế cung. Mới vừa về thiếu đế cung liền thấy bốn người đứng ở thiếu đế cung trước nghênh đón, hôm nay liền là đế tiên chính thức độc lập chi ngày cho nên hắn hôm nay nhất định phải đem tử lao cậu ở đâu tới lễ vật đều luyện hóa, đặc biệt là viên kia thiên linh đan. Bản thiếu đế muốn bế quan, không chuyện trọng yếu không nên quấy rầy ta. Đế thiên nói cũng không bọn bốn người trả lời trực tiếp tiến vào phòng bế quan. Đế thiên đem tật phong hoa nhường hệ thống hỗ trợ kết nối hắn thần hồn luyện hóa. Ma lam khổng tức liền ở tại hồng mông trong tòa tháp, trước mắt hắn còn cần không đến, dù sao có cần kỳ lân, trước hết để cho nó bản thân bên trong tu luyện. A. Đế thiên cầm lên thiên linh đan, sau đó nuốt thanh bảo, nháy mắt thể nội hồng mông chi khí xuyên loạn. Đế thiên vội vàng vận lên hồng mông thần quyết, tốc độ luyện hóa thiên linh đan, nhưng vẫn là cảm giác quá chậm. Lại vượt lên đế thí thần quyết cùng một chỗ hấp thu luyện hóa, không qua bao lâu liền đạt đến Thánh Hoàng đỉnh Phong. Tu Vi vẫn còn tăng lên, với anh, Thánh đế sơ giai, chung giai một thẳng đến Thánh đế cao giai mới ngừng xuống tới. Nếu như không phải nhận lấy đến hệ thống cho ta 400 năm tu luyện công lực, ta muốn lấy được hiện tại Tu Vi, cái kia phải là 400 năm sau A. Đế thiên nghĩ đến, 400 năm ta phải lãng phí nhiều thiếu thanh xuân đi tu luyện A. Đế thiên xuất quan đã là ngày thứ hai buổi sáng, đế nô cùng đế thanh nhã ngang đón đế thiên xuất quan, cùng đế thiên bẩm báo thường ngày. Đế hậu nói nhường thiếu đế chuẩn bị một chút, một hồi đế thành các đại gia tộc cùng quan tộc đều sẽ đưa bản thân con cái đi điểm thánh bài, nói thiếu đế chuẩn bị kỹ càng liền tranh thủ thời gian quá khứ, đừng đi trễ. Đế thanh nhã còn phải học làm tốt một cái thị nữ, dù sao trước đó không có phụng dưỡng qua bất luận kẻ nào đế thiên trực tiếp gọi đế nô, hắn muốn rửa sạch, dù sao quần áo có thể tùy ý biến hóa, tóc trải lý một chút mang lên thiếu đế quan. Thật phong hoa vậy sớm liền ở trên chân, chỉnh lý tốt tất cả sau, mang lên vô trần, vô song, đế nô, đế thanh nhã riêng phần mình ngồi bạn thân tọa kỵ đi thánh đế cung. Lúc này thánh đế cung to lớn điểm thánh bài đã trải qua phi thường nóng nhiệt. Cổ nào náo động thánh đài có gần trăm va người. Lúc này, không trung một thanh giống to, Gào gừ đám người dương mắt nhìn lên, không trung có năm đầu có người tọa kỵ, Sau cái đằng không phi hành người để cho người bắt mắt là phía trước nhất màu trắng, kia kỳ lân, mà kỳ lân phía trên còn đứng người thiếu niên. Thiếu niên trắng bạc màu tóc, dùng lam sắc dây lụa nửa ghim nửa tròn tại sau vai. Quần áo thì là dài trắng bó sát người bảo, trước ngực treo vài miếng cỡ nhỏ không tức vũ linh. Bên hông buộc lấy trắng lam giao nhau vũ linh đai lưng, đai lưng trung dàn còn khắc họa lấy muốn dương cánh bay cao tuyết kỳ lân. Giọng tung đình tuyết bạch hai tay áo bên trên khảm lam sắc vũ linh ở bên sau lưng khoác một kiện trắng xanh đan sen rộng thùng thình áo choàng áo choàng chiều dài vừa vặn đến đế thiên gốc chân Hoa, rất đẹp ở trai a thiếu đế tuyển ta đi thiếu đế ta nghĩ bị cưới ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử đế thiên vừa xuất hiện ở trên không những cái kia hoa si nữ nhìn thấy như thế xoáy khí thiếu đế đã đem cầm không được nội tâm dục vọng ở phía dưới điên cuồng gào thét lên đế thiên đi tới cao nhất tọa đài bên trên vô song đế nô bọn bốn người đứng sau lưng đế thiên hai bên sáu thiên người hộ đạo phân hai hàng đứng ở đế thiên trước người bởi vì chỉ là tuyển thị nữ thị vệ đế tinh ngọc kinh thành bọn hắn không tất yếu tham dự tất cả lấy đế thiên làm chủ yên lặng. Hôm nay chính là thiếu đế tuyển lựa thị vệ cùng thị nữ thời gian. Thị vệ nhân số 5 vạn, thị nữ 1000. Các vị hai bên trái phải các đều có cỡ lớn lôi đài, nam trái nữ phải tiến vào lôi đài chiến đấu. Chỉ cần rơi xuống lôi đài hoặc là nhận thua giả đều là đào thải, lôi đài trong màn ảnh có máy đến. Chiến đấu đến cuối cùng trái lôi đài còn lại 5 và người, sau này sẽ là thiếu đế thị vệ. Mà phải lôi đài chiến đấu đến cuối cùng 100 người đều là thiếu đế thị nữ. Tuyên bố quy tắc người, chính là thánh triều quan văn đứng đầu, Phan Tuyệt Trần, tại thánh triều chức quan cùng loại cổ đại thừa tướng. Tuy nói là quan văn đứng đầu, nhưng thực lực lại là thánh hoàng đỉnh phong. Nếu như không phải trong nhà có vị thánh tôn trung giai lão ngoan đồng tại, tăng thêm đế tinh đối với hắn coi như tín nhiệm, hắn quan vị sớm đã bị chiếm. Thị vệ, thị nữ sàng chọn hiện tại bắt đầu Phan Tuyệt Trần nói đùa à nghe đến bắt đầu mệnh lệnh sau, 20, 30 vạn người toàn bộ chạy đến lôi đài chiến đấu, mà bên phải thị nữ cũng có khoảng 10 vạn người đế thiên nhìn thấy dạng này chẳng cảnh cảm giác nham chán, đây không phải là đại loạn đâu sao? Hắn chỉ cần các loại kết quả là tốt, thế là tìm được hệ thống hỏi thăm Hồng Nông vạn giới sự tình. Hệ thống, Hồng Nông có bao nhiêu thế giới? Ken, Hồng Nông chính là vạn giới điểm cao nhất, hắn phía dưới có vô số cái tiểu thế giới. Tiên cứ gọi tắc hồng mông vạn giới, từ thấp đến điểm cao vì phàm giới, tiên giới, thần giới, thánh giới, hỗn độn thánh giới, lại đến ký chủ nóc hồng mông thành giới. Đi lên ký chủ còn không có tư cách biết rõ. Được rồi, cái kia phàm giới có thể tìm tới ta trước kia thế giới sao? Đế Thiên nghĩ lên tiền thế lam tinh đối hệ thống vấn đạo. Ken, có thể, chỉ là hiện tại ký chủ tu vi không đủ, phàm giới tinh cầu nhiều như bụi bặm, ký chủ tu vi còn không đạt được xác định vị trí tìm giới năng lực. Như ký chủ muốn về trước kia tinh cầu nhìn xem, nhất định phải cố gắng tu luyện. Tu luyện đó là tất nhiên, hệ thống. Ngươi cảm thấy ta cần phải từ tầng thứ gì thế giới bắt đầu ta vạn giới hành trình đây. Ken đề nghị ký chủ từ tiên giới bắt đầu đi. phàm giới đối với hiện tại ký chủ tới nói không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Ân nói cũng đúng, tiền thế tổng huyễn tưởng bản thân thành tiên, tiêu giao thiên địa ở giữa, cái kia đến lúc đó đi tiên giới xem một chút đi. Phan tuyệt trần đi tới đế thiên ngồi dưới đài cao mặt lan can không người nói đạo. Tiểu đế lôi đài bên trên thị vệ cùng thị nữ đấu vòng loại kết thúc. Thị vệ năm vạn người bên trong cao nhất tu vi thánh hoàng chủ giai, rất tu vi thấp thánh vương sơ giai, mà thị nữ một tên bên trong. Tu vi cao nhất tại Thánh Hoàng Sơ Gai, thấp nhất Thánh Linh Đình Phong, mời Thiếu Đế định đoạt. Ân. Nhanh như vậy kết thúc rồi. Đế Thiên Đình chỉ cùng hệ thống câu thông, đáp lại Phan Tuyệt Trần Đạo. Tốt, bản Thiếu Đế biết rõ. Sau đó đứng lên hướng về phía phía dưới nói lớn tiếng đạo. Tất nhiên các vị có thể chiến đấu đến cuối cùng, như vậy thì nói rõ các ngươi có chỗ hơn người. Như vậy, bản Thiếu Đế hoan nghênh Đại Gia gia nhập Thiếu Đế cùng, chỉ cần các ngươi có thể tận chức tận trách, tu vi tăng lên Thánh Đế cảnh, thậm chí Thánh Tôn cảnh vậy đều không phải làm động. Hiện tại các ngươi tu vi tuy nói hơi thấp, nhưng không nên nản chí, bởi vì các ngươi đều còn tuổi trẻ. Ta cho các ngươi 4 năm thời gian, các ngươi có thể tại Thánh Đế Cung tu luyện, tài nguyên thánh triều sẽ xuất. Về phần có thể tăng lên tới trình độ gì, liền xem các ngươi người tạo hóa, về sau thị vệ có ta sau lưng vô trần thống lĩnh, thị nữ, các ngươi do ta sau lưng vô song cùng đế thanh nhã quản lý. Cuối cùng, bản thiếu đế nói một chút thiếu đế cung quý củ, kia chính là muốn tuyệt đối phục tùng, tuyệt đối chấp hành. Nói xong đế thiên bay lên tuyết kỳ lần, đằng sau chỉ đi theo 6 cái người hầu, mà các nàng bốn người muốn dẫn đầu chúng tuyển thị vệ cùng thị nữ học tập một số thánh đế cung quý củ, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 11, Hồng Nông nam giới chiến tranh khởi nguyên. Cự Ly Đế Thiên thị vệ tuyển lựa đã trải qua quá khứ 10 ngày, làm Đế Thiên tại thiếu đế cung quan cảnh đại thành thời thời điểm, một đạo thanh âm truyền vào não hải. "Thiên nhi, ngươi tới đế cung một chuyến." Chuyến âm người chính là Đế Tinh, mà Đế Thiên cũng không có hỏi nguyên nhân, bay thẳng chạy thành đế cung mà đi. Lúc này, thành đế cung nội ngoại trừ Đế Tinh, còn có tứ đại nguyên soái, tứ đại thánh vương, còn có một người liền là Ngọc Tinh thần đang ở bọn hắn 10 người đang thương thảo công việc thời điểm, Đế Thiên một thân bạch y nhanh nhẹn mà đến đế thiên tiến đại điện, đã cảm thấy bầu không khí hơi trùng xuống điến. "Phu đế, ngài tìm ta chuyện gì?" "Thiên nhi, ngươi tới rồi." Đế Tinh đối với hắn nói một câu, tứ đại nguyên soái, tứ đại thánh vương nghe tiếng mà trùng, nhao nhao đối với hắn kiến lễ. Gặp qua thiếu đế, Nam cung ra ra, mấy vị thúc thúc không cần đa lễ, bởi vì hắn nhóm đều là trưởng mối, đế thiên gặp bọn hắn hành lễ thật không có ý tứ. Ha ha ha, mấy ngày không gặp, bản đế cháu trai lại trở nên đẹp trai, đều nói cháu trai giống cứu cứu, điểm này đều không sai. Gặp đế thiên đến, Ngọc Tinh thần bắt đầu vờ xèo lẹ hình thức. Lao cậu tốt. Đế thiên kiến lễ vang lên lên. Tốt, tốt, tốt Ngọc Tinh thần vỗ vỗ đế thiên bà vai. Thiên nhi, lần này gọi ngươi tới là muốn cho ngươi cùng đi tận hậu. Trầm Trường sinh tiến về nam giới tại Nguyên Cứu Cứu Ngươi Thánh Triều. Dù sao, việc này cũng là bởi vì ngươi mà lên, bởi vì ngươi xuất sinh, xáo trộn toàn bộ hồng mông giới cân bằng. Dẫn đến Bắc giới Thánh Triều La Kinh Thiên, rối dục Tây Phương Thánh Triều cùng Phật Đà liên thủ, tại ba năm trước đây liền phát lên chiến loạn, đối với ngươi Cứu Cứu Nam Vũ Thánh Triều tiến hành tiến đánh. Giống như không được là ngươi Cứu Cứu xuất động gia tộc Trừng lão, đoán chừng lúc này đã bị công khắc. Đế Thiên nghe nói việc này, quay đầu nhìn qua Ngọc Tinh Thần, mà Ngọc Tinh Thần gặp ánh mắt nhìn đến đưa tay sờ lấy lỗ mũi mình, đem đầu khác hướng mặt khác một cái phương hướng, làm bộ không có trông thấy Đế Thiên. Ngọc Tinh Thần cảm thấy lúc này ở bản thân cháu trai trước mặt mất mặt, cho nên không biết nói gì. Keng, đánh dấu địa điểm đã đổi mới, mời ký chủ tiến về nam giới Nam Vũ Thánh Triều tiến hành đánh dấu. Đang ở Đế Thiên muốn nói điều gì thời điểm, hệ thống nhiệm vụ tại hắn náo hải văng lên. Tốt, phụ đế, hài Nhi nguyện ý tiến về. Đế Thiên bản thân liền định tiến về cái khác địa giới dạo chơi, vừa vận hệ thống nhiệm vụ lại tới, cái gọi là nhất cử lưỡng tiện. Đế chủ, việc này có ta cùng Trường Sinh hai người là đủ rồi. Thiếu đế bây giờ tuổi tác quá nhỏ, thuộc hạ lo lắng tần hạo tâm có không thành lòng. Dù sao Đế Thiên bây giờ mới 6 tuổi, liền muốn theo bọn hắn tiến về chiến trường. Đúng vậy à, Đế chủ, có thuộc hạ cùng lão thần là đủ rồi, thiếu đế vẫn là lưu tại đế cung lại trưởng thành mấy năm. Trẫm trường sinh nên hợp tần Hạo Tuyết phục đạo. Đế chủ, lão thần cũng cảm thấy lúc này nhường thiếu đế tham chiến càng là không ổn. Nam cung bà góp lời nói đạo, thuộc hạ cũng cảm thấy không ổn. Trường quản lấy toàn bộ Đông Vũ Thánh triều biên giới hạo thiên nguyên soái vậy phản đối. Ha ha ha, các ngươi không muốn chỉ dùng niên kỵ đến đối đại thiên nhi, bản tôn tin tưởng, thiên nhi thực lực chưa hẳn so với các ngươi kém đế tinh một mặt tự hào cờ đạo. Cái gì Thiếu đế lại có thực lực như thế, đám người dùng không dám tin mắt chỉ nhìn đế thiên. Lại nói, hùng ngương bay lượn, vĩnh viễn không thể thiếu ngoại giới ma luyện. Đế tinh vậy một mặt tin tưởng vững chắc nhìn xem đế thiên, nói thật, nếu như không phải đế thiên từ tộc địa mang về lục đại nửa bước võ thần, hắn thật đúng là không dám để cho đế thiên ra ngoài. Ân, đế tinh, ngươi cái này câu nói xem như nói đúng. Dù sao trước kia chúng ta cũng là như thế trưởng thành tới. Đế tinh lời nói đồng dạng lấy được ngọc tinh thần đồng ý. Tốt, cái kia cứ như vậy quyết định. Hôm nay, đế thiên, tần hạo, trầm trường sinh mang theo thánh vũ quân đoàn, bạch hổ quân đoàn xí diễm quân đoàn theo lấy nam vũ thánh triều đế chủ ngọc tinh thần tiến về nam giới trợ giúp đế tinh hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh tiến về nam giới trợ giúp có 3 cái quân đoàn cũng đủ rồi dù sao một cái quân đoàn có hơn ngàn vạn chiến sĩ cộng thêm đế thiên bên người còn có lục đại nửa bức võ thần cao thủ tại là đế chủ là phụ đế đám người lấy được cuối cùng mệnh lệnh sau đều ly khai đại điện riêng phần mình trở về đi an bài mà đế thiên thì là về bản thân thiếu đế cung liền muốn triệu tập năm vạn thị vệ hôm nay theo hắn cùng một chỗ tiến về nam giới vũ trần triệu tập thị vệ tập hợp bản thiếu đế có việc tuyên bố là thiếu đế Vô Trần nói xong, liền gõ vang thiếu đế cung sân huấn luyện tập hợp chung, đại khái cũng liền 3 năm phút, năm vạn người cấp tốc tập hợp hoàn tất. Khởi bẩm thiếu đế, thị vệ tập hợp hoàn tất, mời thiếu đế kiểm duyệt. Vô Trần đi tới thiếu đế cung quan cảnh đài cùng đế thiên nói đạo, đế thiên nghe vậy, phi thân mà ra, cuối cùng đang huấn luyện trận trên đài cao rơi xuống, nhìn xem năm vạn đã trải qua đứng đứng thị vệ. Hai lòng gật gật đầu. Các vị, tuy nói bản thiếu đế nên thiếu, mà các ngươi phần lớn cũng là tại gia tộc bên trong lớn lên, nhưng là, trước mắt có dương xuất hiện bản thân cơ hội, liền xem các ngươi có thể hay không nắm chắc. Hôm nay, bản thiếu đế muốn cùng tần hạ nguyên soái Trầm Trường Sinh Nguyên xoái tiến về nam giới trợ giúp chống cự bắc giới xâm lược. Hai vị nguyên xoái mang theo tam đại quân đoàn tiến về, mà bản thiếu đế liền trước mắt mà nói, "Trừ bọn ngươi ra cũng không có những người khác có thể mang. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ, đồng dạng cũng là một cái cơ hội, cái gọi là cơ hội cùng tử vong cùng tồn tại." Bản thiếu đế cũng không miễn cưỡng, nguyện ý tiến về đứng bên phải, không nguyện ý đứng bên trái. Cơ hội cũng chỉ có một lần, các ngươi bản thân nắm chắc. Đế thiên lời nói vừa dứt, phía dưới năm vạn người liền bắt đầu xô trào. "Cái gì? Tiến về nam giới trợ giúp chống cự xâm lược, đây không phải là chiến tranh a? Ha ha ha, tốt, ta thích." Ai Còn chưa kịp hưởng thụ thiếu đế cung phúc lợi thì đi chiến trường, đây không phải gọi ta các loại đi chịu chết sao? Chiến trường ma luyện, chỉ cần có thể chiến thắng, tu vi tăng lên, tuyệt đối không phải một cộng một bằng 2 như vậy đơn giản. Nghĩ lúc trước ta cũng là gia tộc bên trong siêu việt đệ tử, cái này bây giờ liền muốn tiến về giới khác đi trợ giúp, nếu như chết một chút giá trị đều không có, cái này có cái gì tốt đi? Ngoại giới lịch luyện mới là đối tâm cảnh nhanh nhất tăng lên, lại nói, thiếu đế lục tuổi còn không sợ, ta sợ cái gì? Đối, đối, thiếu đế mới 6 tuổi liền tiến về ngoại giới, nếu như chúng ta khí đảm vậy còn có cái gì tư cách làm thiếu đế thị vệ năm vạn người bên trong có tin tưởng vững chắc muốn đi cũng có vị ở nhà hưởng thụ không muốn tiến về chiến trường lúc này đế thiên cho ra cân nhắc thời gian đã đến mà chi phối hai bên cũng đứng có người vừa xem xét nhường đế thiên thất vọng không nớt tốt thời gian đã đến nếu như đã đứng vững đội như vậy liền theo tín niệm mình tiến lên vô trần thống kê số lượng là thiếu đế vô trần ứng song sau, liền bắt đầu thống kê nguyện ý tiến về thị vệ đại khái qua một trụ hương thời gian vô trần hướng đế thiên báo cáo nhân số bẩm thiếu đế nguyện ý tiến về chiến trường thị vệ hết thảy có ba năm vạn người không muốn tiến về là một năm vạn người nghe được cái này số liệu đế thiên cảm thấy trái tim băng giá tức khắc cảm giác được cái này một năm vạn người là không có bất kỳ cái gì cách cục có thể nói tốt tất nhiên cái này một năm vạn người không muốn tiến về vậy liền để bọn hắn riêng phần mình về nhà đi thiếu đế cung vậy không cách nào dung nạp bọn họ mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương 12, tiến về nam vũ thánh triều sáng sớm hôm sau đế ngoài cung vây điểm tướng trận lúc này tam đại quân đoàn đã trải qua trở xuất phát đài cao phía trên đế tinh mang theo tần hạo trầm trường sinh ngọc tinh thần một mặt uy nghiêm đứng vững Nhìn qua giữa sân 3000 vạn chiến sĩ, mà lúc này Ngọ Khuynh Thành, nghe nói bản thân 6 tuổi nhi tử thì đi chiến trường rèn luyện, vậy ở trong đó, thỉnh thoảng nhìn về phía thiếu đế cung phương hướng, trong lòng âm thầm mặc niệm, đế thiên đừng tới, dù sao hắn còn nhỏ, chiến trường đao kiếm không có mắt, vạn nhất thương tổn tới nàng nên làm cái gì? Nhưng thường thường sự tình đều là hướng về tương phản phương hướng mà thực hiện. Gào gừ, một thanh dung trời tiếng thú gầm truyền vào trong tai mọi người. Một đầu tuyết bạch kỳ lân hướng về điểm tướng trận bay tới, đỉnh đầu đứng thẳng một vị 12, 13 tuổi cao lớn tiểu hài. Tiểu hài một bộ bạch y liễu, một đầu bạc tóc trắng theo gió mà động. Tuyết Kỳ lần sau lưng còn đi theo đến ô, Đế Thanh nhã hai nữ, ai, vẫn là Tới. Tại sao Thiên Nhi như thế với mình? Gặp Đế Thiên đến, ngọc Khinh Thành một mặt bất đắc dĩ cảm thán, tuy nói là đi cứu vớt nhà mẹ mình, nhưng nàng vẫn là không hy vọng con trai mình mạo hiểm. Phụ Đế, mẫu hậu, các vị các thúc thúc, không có ý tứ, ta Tới đã chịu. Đế Thiên một rơi xuống đài cao phía trên, gặp đám người đều tại chờ hắn, một mặt vẻ mặt bối rối. Thiếu Đế, ngài liền mang theo hai vị nữ hoa hoa đi trước. Tần Hạ hỏi ra tất cả mọi người muốn hỏi một chút để Đế Thiên nghe vậy, sau đó lại gặp đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ánh mắt nhìn đến. <cười> làm sao có thể? Ta thị vệ đều mang tới, tại hồng mông trong tháp, đế nhất bọn hắn đều ẩn nấp đi. Đế nhất là chỉ đế tộc gan bài cho hắn người hộ đạo, bởi vì là sáu người, đế thiên cũng lười suy nghĩ danh tự, liền theo số thứ tự sắp xếp xuống đám người gặp đế thiên giải thích. Một bức thì ra là thế bộ dáng, duy chỉ có ngọc quynh thành đi đến đế thiên trước mặt. Thiên nhi, đã ngươi nhất định phải đi, cái kia mẫu hậu cũng không nhiều lời cái gì, nhưng đi ra khỏi nhà nhất định bảo vệ tốt bản thân. yên tâm đi mẫu hậu, có đế nhất bọn hắn sáu người tại, ta nhất định sẽ an toàn trở về. lại nói, ta bản thân cũng không phải ăn chay. đế thiên an ủi nói đạo. ai nha? Muội muội, ngươi cứ yên tâm đi. Thiên Nhi cũng là ta cháu trai, lần này tiến về ta nhất định sẽ bảo hộ hắn Chu Toàn. Ngọc Tinh thần đối với hắn an ủi nói đạo. Chúng ta thể sống chết bảo vệ thiếu đế Chu Toàn. Tân Hạo, Trầm Trường sinh hướng về phía Ngọc Khinh Thành quỳ một gối xuống hướng Cam Kết Đạo đang ở Ngọc Khinh Thành lại muốn lần nói chuyện thời điểm. Đế Tinh mở miệng. Tốt, tất nhiên người đều đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Đế Tinh trong lòng cũng là cực độ không bỏ, nhưng vậy không muốn nhìn thấy Ngọc Khinh Thành nước mắt băng chẳng diện, thế là thúc chụp lên đến lúc đó. Ngọc Tinh thần, Tân Hạo, Trầm Trường sinh ba người thi triển không gian pháp bảo, đem ba vạn tướng sĩ nhét vào trong đó. Nếu như phải dẫn 3000 bạn tướng sĩ si vượt qua giới diện, vậy còn biết rõ muốn khỉ năm ngựa trăng đến đem hắn đám người nhép vào không gian pháp bảo bên trong, lấy bọn hắn mấy người tốc độ, không sai biệt lăm bán nguyệt lâu là đến. Hồng Nông Nam giới cương vực, lúc này, Bắc Vũ Thánh Triều liên hợp Tây Vũ Thánh Triều cùng Phật Đà lần thứ 2 phát lên tiến công. Nam Vũ Thánh Triều cương vực trong thành, một cái nghị sự trong đại điện, ngồi cao phía trên ngồi hai vị lão giả. Thân mặc màu xám cẩm y liễu, hoa tóc trắng hướng đỉnh đầu chảy lên, dùng ngọc linh quan thúc trụ. Một cái mọc ra trọm râu dê, một cái sắc mặt trắng tĩnh, giống như trong cung thái giám. Cái này hai vị liền là Nam Vũ Thánh Triều hai vị trưởng lão. Thực lực tại Thánh Đế Cao Gia. Dưới đại ngồi mười mấy vị cương vực văn thần võ tướng, lúc này, từ ngoài điện chuyển vào một đạo thanh âm. Báo một người mặc chiến giáp tướng sĩ tiến vào đại điện. Bẩm báo chưởng lão, quân địch lần thứ hai phát động tiến công, tường thành Đoán Trường Chỉ có thể ngăn cản được một ngày thời gian. Cái gì? Chỉ có thể duy trì một ngày, chẳng lẽ bọn hắn phát lên tổng công sao? Người nói chuyện chính là cương vực thủ thành tướng quân Phượng Chi Sơn, thực lực thánh hoàng định phong cảnh giới. Bẩm báo tướng quân, nhìn địch phương trận thế, mặt tướng Đoán Trường hẳn là phát lên tổng công. Hơn nữa, tham dự trong đó có hai cái đế cảnh cao thủ, quân ta khó có thể ngăn cản nghe nói phía dưới tướng sĩ bẩm báo các võ tướng nóng lòng muốn thí mà các quan văn lại sốt ruột vật phần. phải làm sao mới ở đây viện quân còn chưa đến bọn hắn lại phát lên tổng tiến công cái này như thế nào ngăn cản đúng vậy a chẳng lẽ chúng ta lần này liền muốn bàn giao ở nơi này ai đế chủ chẳng lẽ thật muốn từ bỏ chúng ta không thành đang ở bọn hắn không cam lòng thời điểm một đạo uy nghiêm thanh âm trách mắng mà ra làm cản. quân địch còn chưa tấn công vào nội thành ngươi các loại cứ như vậy tự loạn trật cước, hẳn làm mấy vạn nam thanh phúc hưởng nhận qua đầu chỉ các ngươi đám này chỉ lo tự thân tính mệnh người có gì mặt mũi nói là ta nam giới người các ngươi nguyên một đám liền biết rõ cầm cương vực đồng lậu, bây giờ chiến sự lên, nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc cương vực người nguy cơ, cũng chưa từng cân nhắc phía sau chúng ta Nam Vũ Thánh Triều gặp được nguy hiểm liền chỉ muốn bản thân Thánh Triều nuôi các ngươi để làm gì? người nói chuyện chính là cao tọa bên trên trỏm dâu dê trưởng lão, người này tên là Ngọc Thương Long. trải qua qua Ngọc Thương Long một phen trách mắng, trang diện một chút an tính lại, gặp đám người yên tĩnh sau, một tên khác trắng tịnh trưởng lão Ngọc Thanh Phong nói tiếp đi đạo. các vị cũng là xuống gần ngàn bốn năm, gặp chuyện liền cơ bản nhất tỉnh táo đều không có, đây quả thật là nhường bản tọa số hổ. Đế chủ an bài bản tọa hai người đến đây chính là vì kiềm chế lại quân địch. Mà đế chủ sớm đã tiến về Đông Vũ Thánh triều tìm kiếm chi viện, bản tọa tin tưởng, viện quân đã trải qua lại đến cương vực trên đường. Cái gì? Đế chủ sớm đã đi Đông Vũ Thánh triều, cái kia chúng ta được cứu rồi, đế chủ cũng không từ bỏ chúng ta. Hừ. Một nhóm hạng người ham sống sợ chết, bản quân xấu hổ đối ngươi các loại làm bạn. Quả thật là cực kỳ vô dụng thư sinh, gặp chuyện vội vàng sao động, bất động đầu góc. Nghe thấy trưởng lão nói có viện quân sẽ tới, các quan văn bỗng cảm giác sống sót sau tai nạn, mà các võ tướng giáng tại bọn hắn biểu lộ, lại rất là coi thường mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương 13, nhất tộc nhị lâu Bà thánh tâu hồng ngông tây giới tây vũ thánh triều đế cung trong đại điện la kình tiên bà khí uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở đế chủ trên bảo toàn phía dưới quần thần không dám có bất kỳ ngôn ngữ nhưng nội tâm lại là đối thánh triều tiến công nam vũ vẫn là rất chống đối bởi vì cuộc sống an nhợt quá lâu quần thần lại đem dã tâm ma diệt bản đế lần này cùng bắc vũ liên hợp cũng là trải qua qua thận thi lại lo tuy nói hồng ngông minh ngông ngẩn tài nguyên vô số nhưng dựa vào cái gì bản đế sẽ chết thủ cái này tây vũ tu luyện chỉ có thể dựa vào sát khí cho nên bản đế tuyệt không thể bảo thủ Hán Đế Tinh có thể ngồi hưởng hồng mông rất tụ tập đầy đủ linh khí đông giới, hưởng thụ tốt nhất tài nguyên tu luyện, lại tăng thêm cái kia hồng mông thần thể nhi tử xuất thế, đây càng không thể để cho bản đế ngồi chờ chết. Cho nên, các ngươi cũng đừng nghĩ dùng cái kia cố hóa tư tưởng, tới chi phối bản đế sách lược. Giống như bị đế tinh nhi tử vùng dậy lên, như vậy thì là chúng ta Tây Bắc hai giới vẫn lạc thời điểm. Cho nên, lần này tiến đánh Nam Vũ Thánh triều, bản đế nhất định phải được. Đại điện dưới quần thần bị La Kình Thiên một câu nói chúng, như ở trong ngưỡng mới tỉnh, dù sao mấy vạn năm an nhàn sinh hoạt mòn hết trinh chiến chi tri tâm. Chúng ta có tội, đế chủ Thánh Minh. Chúng ta có tội. Đế chủ thánh minh, ông một bóng người xuất hiện ở đại điện trung ương, một bộ trường bảo màu đen, mang theo kinh khủng mặt nạ, chỉ có thể gặp hắn một đôi màu đỏ tươi con ngươi. Tu La bài kiến Đế chủ, Đế chủ, thủ hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Xuất hiện ở trước mắt mọi người Tu La chính là La Kình Thiên vai trái cánh tay phải. Tu Vi đến, ngoại trừ La tộc, toàn bộ Tây Vũ cơ hồ không ai dám trêu chọc. Nói, La Kình Thiên một chữ mang theo vô thượng bá khí. Nam Vũ Đế chủ tiến về Đông Vũ cầu viện, bây giờ đã trải qua mang theo đại quân tiến về Nam Vũ cự vực, xuất chiến là chẩm trường sinh cùng tần hạo, cùng sở hữu ba vạn đại quân. Cái gì? Đông Vũ thế mà phái ra quân thần thần hạo, quân Ma trầm trường sinh, hai người đều là thánh đế cảnh giới, thể chất yêu nghiệt, có thể vượt cấp chiến đấu. Đúng vậy à, trước mắt thánh đế cảnh giới cao thủ chúng ta cùng Bắc Vũ đều phái ra một cái, vậy làm sao có thể ngăn cản được. Nghe nói Tu La bẩm báo quân tình, phía dưới lại bắt đầu không ổn định. Đế chủ, còn có một chuyện, nghe nói bọn hắn lần này xuất chiến, còn mang theo một cái 12, 13 tuổi tiểu hài, có thể là đế tinh chí tử. Tu La lần thứ hai ném ra một cái tin tức nặng ký. A, tin tức có thể là thật. La Kình Tiên trong lòng vui vẻ, lúc đầu hắn còn vì tìm không thấy điểm đột phá mà phát sầu. Bây giờ tin tức này vừa ra, trong lòng nháy mắt sáng tỏ. Thuộc hạ là từ Tịch Phượng lâu mua được tin tức. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Là Kình Tiên liên tiếp nói ba cái tốt, bởi vì, bởi vì Tịch Phượng lâu là toàn bộ Hồng Mông tin tức linh thông nhất thế lực. Nhãn tuyến trải rộng toàn bộ Hồng Mông từ giới, nhân viên hành tung không có dấu vết mà tìm kiếm, có khả năng bên đường một cái người bán hàng rong, liền là bọn hắn người. Tất cả mọi người biết rõ Tịch Phượng lâu đại biểu cho cái gì, cho tới nay, Hồng Mông thế lực đều là do nhất tộc, nhị lâu, ba thánh tông, bốn thánh triều tới phân chia. Cái gọi là nhất tộc, liên la chỉ đế tộc, chính là toàn bộ Hồng Mông công nhận mạnh nhất tộc. Nhị lâu, là chỉ tịch Phượng lâu, thí Thiên lâu, cả hai một cái trưởng quản Hồng Mông tin tức, một cái lây ám sát mà sống, thí Thiên lâu cao thủ nhiều như mây, chỉ cần tiếp nhận nhiệm vụ, cái kia nhất định phải là không chết không thôi. Ba thánh tông, Khai Thiên Thánh tông, Phiêu Miệu Thánh tông, Hồng Mông Thánh tông, Tam đại thánh tông đều có Hồng Mông Thánh tôn cường giả chấn áp khí vận. Tuy nói Nhị lâu, ba thánh tông xếp tại bốn thánh triều phía trước, nhưng thực lực vẫn là thánh triều cường đại, dù sao tông môn có mạnh hơn, vậy ngăn không được đại quân nghiền ép. Truyền bản đế mệnh lệnh, Từ Bá Vương La Diệt mang theo hai vị thánh đế cảnh giới trưởng lão, thống lĩnh 1500 vạn đại quân tiến về cương vực trợ giúp. Bá vương La Diệt chính là La Kình Thiên Trưởng Tử, thiên sinh Bá Thể, mấy ngàn năm thời gian, Tu Vi liền đã đến Thánh Hoàng Trung Kỳ. Khắc, Tu La, liền có thể tiến về Bắc Vũ. Cáo chi tin tức này, để hắn điều động cùng ta Tây Vũ đồng dạng binh lực tiến về trợ giúp. Bản đế liền không tin, dùng cái này đẳng binh lực, còn cầm không được đế tinh nhi tử. Là, đế chủ. Tu La nói xong, toàn bộ thân ảnh liền biến mất ở đại điện, cương vực. Bây giờ Nam Vũ Thánh Triều đóng giữ cửa thành, đã bị hỏa lực cùng cường đại pháp lực công tàn khuyết không đầy đủ. Ngoài cửa thành hư không, bay lên không đứng đấy hai bóng người, một cái lão đầu, một cái cẩm Phật Châu hòa thượng hai người đứng chắp tay, một cái đầy người sát khí lộ ra ngoài, một cái kim quang sáng lạ. phía dưới ngàn vạn đại quân ma quyền sát trưởng muốn xông vào cửa thành đại khai xa giới. hừ, ngọc thương long, ngọc thanh phong, các ngươi chẳng lẽ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? đầu hàng là các ngươi lựa chọn tốt nhất. đúng vậy à, bản tọa hai người có thể cùng tây bắc hai vị đế chủ trình báo, đồng dạng cho các ngươi một cái trưởng lão vị trí. trong hư không hai người kẻ sướng người họa ở đó giao động nam vũ quân tâm, chẳng lẽ là kình thiên cùng bắc cung diệp liền phái các ngươi tới múa mép thua môi. lúc này trên cửa thành không xuất hiện hai đạo ánh sáng. Đợi Quang Mang tán đi sau, Ngọc Thương Long, Ngọc Thanh Phong thân ảnh lộ ra xuất hiện đi ra. Có phải hay không múa mép khua môi chúng ta so tại xem hư thực a? Bản tọa hai người không được chấn áp các ngươi, thế không được hồi chiều. Bên ngoài thành hư không hai người gặp Ngọc Thương Long bọn hắn đi ra, lại mang theo nôn ngựa công kích, gọi hai người làm sao có thể nhẫn? Song song gọi Bản Mệnh Thanh khí, lấy tốc độ ánh sáng độ hướng Ngọc Thương Long bọn hắn công tới. Đến tốt, bản tọa hai người vạn năm chưa từng ra tay, hôm nay liền lấy các ngươi khai đao, để tế điện ta lão hỏa kế. Ngọc Thương Long nói lão hỏa kế là chỉ, cái kia vạn năm không có uống qua huyết Bản Mệnh Thanh khí. Thương Long một đao theo lấy Ngọc Thương Long đem bản thân Thương Long đao xuất ra, hướng về phía tập kích tới hai người, liền là bản thân lĩnh ngộ nhiều năm, lấy tên mình mệnh danh mạnh nhất võ kỹ. Tức khắc, không chung ngưng tụ ra một thanh cự đại kim sắc đại đao hư ảnh, một đầu Thương Long du tẩu ở đao ảnh phía trên. Thấy vậy Cường Đại một kích đánh tới, hai người vậy không dám khinh thường. Chấn Tây Bắc hai triều Thánh Đế cường giả đồng thời tế ra bản thân thánh khí, Bắc Vũ Thánh triều cường giả gọi Vô thường Hòa thượng, thánh khí chính là Thập Phương Tiên Ấn. Mà Tây Vũ Thánh chiêu lão đầu gọi Lê Sơn Tiên Tôn, cầm trong tay Thiên Sáp Nhận, nháy mắt đánh ra một đạo hắc khí ngăn cản Ngọc Thương Long công kích. Nho nho thủ đoạn cũng dám ở bản thiên tôn trước mặt múa dịu qua mắt tợ, lại nhìn bản thiên tôn chiêu này, thiên sát thi thiên, thiên sát nhận bay ra, mang theo một cỗ tịch diệt tất cả uy thế, hướng về ngọc thương long bay đi. A di đà phật, thanh phong đạo hữu, người ta đều vì mình chủ, liền để lão nạp đến hội một hồi ngươi. vô thường hòa thượng gặp bọn hắn đi một bên đánh nhau đi lên, hắn vậy không thể nhàn dỗi. lão lựa chọn, khát một bức giả từ bi, giống như thật lấy lòng giả từ bi, như thế nào lại nhường sinh linh đồ thán. ngọc thanh phong liền nhìn đều không muốn xem một bức giả tử bi vô thường hòa thượng. tuyệt không phải lão nạp mong muốn, lão nạp năng lực có hạn, tất nhiên không cải biến được vậy cũng chỉ có thể để hắn sớm kết thúc một chút, đến lúc đó lao nạp lại siêu đội chúng sinh. ừ, siêu đội chúng sinh, nói so ha tiêm hai, lão lựa chọn, ngươi chỉ sợ không có sau đó. Thiên chi nộ vẫn sát. Ngọc thanh phong thế ra một chuôi rộng thùng tình tự kiếm, sử xuất một chiều tất sát kỹ. Phật đội chúng sinh, chấn áp thập phương. Đụng, đụng. Liên tục mấy tiếng nổ mạnh, thập phương thiên ấn huyễn hóa ra mấy cái hư ảnh, hình thành một cái thiên địa lồng giam, vây quanh ngọc thanh phong, thế muốn đem hắn bê chết. Vô thường, ngươi đây là tự tìm cái chết. Kiếm mở thương khung. Ngọc thanh phong bị vô thường hòa thượng thập phương thiên ấn khốn ở trong đó dữ cao đại kiếm hướng về thập phương thiên ấn chủ thể chém đi một kiếm chi huy, mang theo khai thiên tư thế rơi vào thập phương thiên ấn phía trên lệch cạch một thanh pha lê tiếng vỡ vụn vang lên thập phương thiên ấn mấy đạo hư ảnh vỡ vụn nổ tung chủ thể vậy xuất hiện vết rách phất thử vô thường hòa thượng gặp phải bị đánh nứt thập phương thiên ấn phản vệ phun ra một ngụm máu tươi phật quang nháy mắt tạm đạo thân thể hướng dưới mặt đất nặng giống lúc này một đầu hoàng kim sư tử từ vô thường hòa thượng cánh tay bay ra đồng thời tiếp lấy sắp rơi xuống mặt đất vô thường hòa thượng tiếp nhận vô thường hoàng kim sư tử lần thứ hai bay lên hư không ngọc thành phong ngang hàng A Di Đạt Phật nghĩ không ra vạn năm không gặp, Thanh Phong đạo hưu thực lực tăng tiến nhiều như thế, nhưng chỉ bằng điểm ấy còn không để lại lão nạp. Vạn Phật triều tông thấp mị vô thường nháy mắt hùng lên, toàn thân kim quang lấp lóe, sau lưng tề tiểu một cái to lớn vạn tử liên tục xoay tròn. Lúc này vô thường giống như Phật tổ giáng lâm, một cái cự đại vạn tử trổ hết tài năng bay về phía Ngọc Thanh Phong đỉnh đầu, giống hoàng kim sư tử vậy chạy về phía Ngọc Thanh Phong, cùng vô thường tả hưu giác công. Ha ha, đánh không thắng liền đeo giúp đỡ, đừng tưởng rằng chỉ ngươi có, bản tọa cũng có. Thôn Thiên Tước, ra đi. Diệu Diết một thanh cao vuốt liệu sáng lên Thôn Thiên Tước theo tiếng mà ra. Hình thể giống như phượng hoàng, tự kim sắc, xuề hai cánh gần trăm trượng, giả thiên tế nhật. Một đôi sắc bén song chảo hướng về phía Hoàng Kim Sư tử chỗ tới, cái kia có thể so với như sắt thép tranh chua đâm trên người Hoàng Kim Sư tử. Mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 14: Đến Nam Vũ cương vực. Nam Vũ Thánh triều cương vực, tứ đại đế cảnh cao đấu, dư ba chấn động, cơ vực tưởng thành đều nhanh chịu không được. Đụng, đụng. Hư không truyền đến hai tiếng nổ mạnh. Phớp thử hai cỗ thân thể giống như mũi tên, tốc độ nhanh chóng xuyên thấu không gian bình thường, trọng trọng ngã xuống ở cửa thành bên ngoài, một nguồn tụ huyết bay ra bị đánh rơi người là Tây Bắc hai giới đế cảnh cường giả Lê Sơn Thiên Tôn vô thường hòa thượng A Di Đà Phật nghĩ không ra thanh phong đạo huy cùng trương long đạo huy tu vi tăng lên nhanh như vậy lệnh chúng ta xấu hổ hôm nay chúng ta không địch lại liền như vậy kết thúc chúng ta đổi ngày tái chiến vô thường nhìn tương đối đấu triệt tự biết không địch lại liền nghĩ đi đầu rút lui lại đi cái khác kế hoạch ai ngờ một đạo thanh âm xuyên phá giới vực bình trướng vang vọng thiên địa phế vật cùng các loại cảnh giới thế mà bị người nghiền ép bản tôn Tây Vũ Thánh triều mặt mũi đều bị người mất hết vô thường hòa thượng một bên Lê Sơn nghe ra này thanh âm chủ nhân là ai từ phẫn nộ chi tình đi vào vui mừng ha ha, đại trưởng lão La Phong đích thần đến. Ngọc Thanh Phong, Ngọc Thương Long, các ngươi chết chắc. Nghe thấy cái này mang theo một cỗ tịch diện tất cả thanh âm, Ngọc Thanh Phong hai người cao mày, hai mắt nhìn trầm trầm hư không. Không tốt, là bán tôn cấp cao thủ, chúng ta không phải đối thủ. Nhanh liên hệ đế chủ. Ngọc Thanh Phong hướng về phía bên người Ngọc Thương Long nói đạo. Mái mắt hư không vỡ tan, xuất hiện một đầu xích diễm ma long, trên người gánh chịu ba bóng người. Người cầm đầu sát khí lộ ra ngoài, một thân tím đen đọa bảo, tóc dài nửa khoác nửa buộc, dùng ngân sắc quan linh tựa ở, lông mày nếp lên, ánh mắt sắc bén, người này liền là La Phong đứng phía sau hai người. Một cái nhìn tướng mạo không sai biệt lắm 20 tuổi, tướng mạo Tuấn lãng, trên trán dựng thẳng lên một đạo hắc sắc kiếm vấn. Người này là La Kình Thiên chi tử, La Diệt. Một vị khác là La Diệt người hộ đạo, âm sát, tu vi chính là Thánh Đế cao giai âm sát phất tay háo vung lên, cương vực tường thành ra ngoài xuất hiện 1500 vạn tây vũ thánh triều lại quân, khí thế mãnh liệt, làm cho người run dậy. Vô Thường, thân làm đệ tử Phật môn, không để lại lui bước chi tâm, Phật độ chúng sinh, lý nên dũng cảm tiến tới, lôi âm tự Phật pháp ngươi vẫn chưa hiểu thấu đạo a. Một bên khác hư không phá toái, một cái cự đại chiến đầu hàm kim sư tử chở một cái lao hòa thượng cùng một người mặc thương long bào thanh niên đi theo phía sau một cái cầm trong tay trưởng thương người hộ đạo này ba người chính là bắc vũ lôi âm tự minh đức Pháp lao tu vi bán tôn cảnh giới thanh niên là bắc vũ thánh triều hoàng tử bắc cung Vân thiên tu vi thánh hoàng trung kỳ sau lưng chính là người hộ đạo kiếm sĩ si, tu vi thánh đế cao giai nguy rồi tây bắc hai giới đều phái tới cường đại cao thủ trợ giúp chỉ sợ hôm nay người ta hai người liền muốn thua ở chỗ này gặp địch phương cường giả giáng lâm ngọc thương long không cam lòng nói đạo đang ở hai người dự định liều mạng một lần thời điểm lại một đạo thanh âm vang lên nha à thật sự là giường vô lớn Loại chim nào cũng có à? Đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, phổ độ chúng sinh lôi âm tự thế mà cũng sẽ tham dự chiến tranh, hiếm lạ à? Ung bò họ giống, một đầu giường như như giường như hổ gầm gọi truyền đến, thưa không nháy mắt xuất hiện một đầu giống như lá hổ, lại sinh ra sừng châu, lưng dài hai cánh, cái đuôi giống như bọ cạp hình thành một cái nửa hình cung đứng ở trên không đây là cùng kỳ, trẩm trường sinh toại kỵ, thực lực cũng là thánh đế trung, dài, lưng có ba người, trẩm trường sinh, tần hạo, ngọc không, ngọc không chính là ngọc tinh thần chi tử, cũng là nam vũ thánh triều hoàng tử, tu vi thánh hoàng trung kỳ, bởi vì hắn nhóm từ đông vũ thánh triều xuất phát sau, đi một chuyến nam vũ. Ngọc tinh thần trở lại Nam Vũ thời điểm liền để con trai mình cùng trầm trường sinh bọn hắn cùng nhau xuất phát. Dù sao hắn chính là chúa tể một giới, vẫn chưa tới hắn xuất chiến thời điểm. Gào gừ, lại một tiếng thú hống truyền đến, mang theo thánh tôn cấp bá bị áp. Không bao lâu, trong mắt mọi người xuất hiện một đầu tuyết bạch kỳ lân thần thú. Long đầu, mình sư tử, sau lưng mọc lên hai cánh, võ dài năm chảo, tuyết bạch lân phiến bảy kín toàn thân, hình tượng uy vũ ba khí. Vác một nam hai nữ, nam như 12-13 tuổi trai trai tiểu thái lớn, đầu đội ngọc linh quan, đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc nửa khoác nửa buộc thân mặc bạch sắc cung trang sa y y, rộng thùng thình ống tay áo dùng kim sắc bên khẳng nạm sau lưng khoác một kiện áo choàng không gió mà bay tuy nói đế thiên tội tác không lớn nhưng lại không che giấu được cái tiếc như đao khắc dung nhan cổ hấu rõ ràng ngoại trừ có chút nón nứt lại như là trích tiên lâm trần đế thiên đi theo phía sau hai cái cực kỳ mỹ mạo nữ tử này hai người là đế đô cùng đế thanh nhã tu vi cũng đã đi đến thánh đế sơ kỳ nghĩ không ra tin đồn lại là thật quân ma quân thần chắc chắn người này liền là các ngươi đồng vũ thiếu đế đi gặp người đều đến đâu đủ la phong liền mở miệng hỏi thăm không được các loại trầm trường sinh cùng tần hạo mở miệng đế thiên đứng ở tuyết kỳ lân đỉnh đầu niết miệng lên không sai bản thiếu đế liền là đế tinh chi tử đế thiên không biết các hạ có gì chỉ giáo tiểu quỷ chỉ dạy ngươi còn chưa xứng bất quá bản tôn cũng đúng thật bội phục đế tinh bản thân không đến lại làm cho con trai duy nhất đến đây chịu chết bản tôn nhìn ngươi cái kia tỏa kỵ vậy rất không tệ hôm nay vị này đông vũ thiếu đế cùng hắn tỏa hạ thú bản tôn cùng nhào thu hắc hắc lao tam bao khoan lắc không nên nói lung tung thiếu đế ở nơi này liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không lần này nói chuyện chính là quân thần tần hạ các ngươi cho là có một đầu thánh tôn cấp bậc thần thú kỳ lân, liền có thể nghịch phản chiến cuộc, đơn giản người suy nói ngọng. La phong coi là đế thiên ỉ vào liền là tuyết kỳ lân, đối với cái này, bọn hắn rất là coi thường. Lao tam bao, bản thiếu đế đại đao đã sớm đói khát khó nhịn, có thể động thủ liền chớ ép bức, ngươi cái này lão lục. Đế thiên nói xong, liền câu thông tuyết kỳ lân, để hắn đợi lát nữa chiến lên thời điểm, trước tiên đem địch phương tọa kỵ tiêu diệt. Keng, chúc mừng ký chủ đến đánh dấu địa điểm nam vũ cương vực, xin hỏi ký chủ phải trang đánh dấu. Ngươi không xuất hiện, bản thiếu đế đều suýt nữa quên mất cái này gốc dạng, tranh thủ thời gian đánh dấu. Keng. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được ban thưởng, Vũ thượng thần khải, này thần khải chính là vũ trụ cấp, nhân ký chủ yếu kém, thần khải tồn tại tầng tầng phong ấn. Về sau hội theo lấy ký chủ đẳng cấp từng tầng từng tầng giải phóng, lực phong ngự cực mạnh, ký chủ chậm rãi trải nghiệm. Thật đúng là gián quan tâm bảo bảo, bản thiếu đế thật sự là thiếu cái gì đến cái gì? Hệ thống, nhìn xem bản thiếu đế trang chủ. Ken, chính đang vị ký chủ mở ra, xin thời gian. Ken, ký chủ, đế thiên, thân phận, Hồng Mông đế tộc, thiếu đế, công pháp Hồng Mông thần quyết, Hỗn Nguyên Kim Thân thần quyết, Đế Thí thần quyết, Thần tượng trấn mục đình, Bát Cửu Huyền Công chủ vi, Hồng Mông thánh đế cao rẽ sền mùng Giới, Hồng Mông thánh nhân, Hồng Mông địa thánh, Hồng Mông thiên thánh, Hồng Mông thánh linh, Hồng Mông thánh vương, Hồng Mông thánh quân, Hồng Mông thánh hoàng, Hồng Mông thánh đế, Hồng Mông thánh tôn, Võ thần, Chủ thần. Mỗi cái cảnh giới đều phân sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới, thể chất, Hồng Mông thần tở hờ hế tở hờ ở nội thông, Khố nghi đồng, Khung tộc, Đế tộc, Trung cực chủng tộc, Toa kỵ, Chí tôn Tuyết kỳ lần, Hồng Mông thánh tôn cao giai, binh khí, Hồng Mông chí bảo, Hồng Mông trung, Thiên phạt kiếm lạc nhật cung, hồng mông tháp, hồng mông giới binh khí phân chia, hồng mông linh khí, hồng mông tiên khí, hồng mông thần khí, hồng mông thánh khí, hồng mông linh bảo, hồng mông trí bảo. Chiến giáp, vô thượng thần khải, vân nghe tức lực ở côi năng, cánh tay kỳ lân, mở ra ra chỉ gấp 3 lần lực lượng, hệ thống mở ra công năng, đánh giở vũ khí vận điểm thuộc hạ nhân vật, vô song, vô trần, đế nô, đế thanh nhỏ a người hộ đạo, đế tộc người hầu, đế nhất đến đế lục, tu vi nửa bước võ thần. Đế tộc trưởng lão hai cái, tu vi võ thần đỉnh phong ha ha ha, tốt, bản thiếu đế cũng là có nội tình người. Hệ thống, hoán đổi vô thượng thần khai, chuẩn bị chiến đấu. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 15, còn không có mở bắt đầu, ngươi liền tự bạo. Theo bản điều đế, giết. Đế Thiên thay đổi vô thượng thần khải, vẫy tay một cái, đem bản thân thị vệ từ hồng Mông trong tháp phóng xuất ra đứng ở một bên trầm trường sinh cùng Trần Hạo. Đồng dạng đem 3000 vạn chiến sĩ vậy từ bạo vật bên trong rời khỏi đến ngoại giới. Tây Vũ Bá Vương La Diệt nhìn về phía Đế Thiên đám người đánh tới, cũng liền hạ lệnh. Giết, toàn lực truy nã Đế Thiên, bản vương trọng trọng có thưởng. La Diệt nói xong nhìn về phía La Phong đại trưởng lão, trầm trường sinh liền giao cho ngươi. Bá Vương yên tâm, bản tôn nhanh chóng chém giết trầm trường sinh, sau đó lại đến giúp ngươi. Cảnh này, tại Bắc Vũ cũng đang phát sinh, Minh Đức Pháp lao đối chiến là Trần Hạo, mà Bắc Cung Vấn Tiên thì là tìm ngọc không đối chiến. Con nít chưa mọc lông, giết ngươi có hại bản vương bá vương danh sừng, ngươi thúc thủ chịu trói đi. La Diệt cuồng ngạo nhìn xem Đế Thiên, nói khoác mà không biết ngượng, người nào cho ngươi dũng khí ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Đối với La Diệt chi ngôn, Đế Thiên đầy mắt khinh thường. Tự tìm cái chết. Nghe xong Đế Thiên chi ngôn, La Diệt cũng không nhiều lời nói nhảm. Bá Vương Đế Thiên, tiểu nhi chi đạo, cũng dám sương chi bá vương. Vừa vận bắt ngươi đến thí luyện bản thiếu đế Hỗn Nguyên Kim Thần. Đế Thiên nói xong, Toàn thân phát ra kim sắc quan mang, lại hợp với vô thượng thần khải. Giờ phút này đế thiên giống như chiến thần. Làm. Kim loại va chạm thanh âm vang lên, la diệt trưởng thương vốn định đâm thủng đế thiên trái tim bộ phận bị, không có nghĩ rằng đến lại là dạng này một cái kết cục. Vi lực một thương chỉ là nhường đế thiên tóc bạc bay múa, cái khác một chút sự tình không có. Ngay cả thần khải cái trước mũi thương giấu đều không có lưu lại. Cái gì? Lại là hồng nong trí bảo phòng ngự khải giáp. Ha ha, ngươi công kích, liền cho bản thiếu đế củ lét đều không đủ, vậy bây giờ liền đến phi ta. Thần tượng chấn ngục kình đế thiên lúc này thể nội tám mức bốn vạn. 8400000000, hạt nhỏ dần dần chuyển thành thần tượng hạt nhỏ. Tay phải giơ cao, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, tại hai chỉ phía trên xuất hiện một quả quang mang bắn ra bốn phía nhỏ bé hạt nhỏ. Thí thần đế thiên hướng về phía La Diệt vung ra hạt nhỏ, hạt nhỏ đón gió tăng trưởng, hình thành một đầu thần tượng hư ảnh. Um bò hào ách cái gì? Đây là cái gì thần kỵ? La Diệt thấy vậy công kích, chân tay luống cuống, bật người trường thương chắn ngang tại trước người, muốn ngăn trở thần tượng hư ảnh. Động hồng nông linh bảo cấp bậc trưởng thượng, vào lúc này nháy mắt băng liệt, mà thần tượng hư ảnh tựa hồ không đem La Diệt đánh giết thể không bỏ qua, va chạm tiến vào La Diệt thể nội. La Diệt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Đế Thiên. Nào biết bạo. Đế Thiên miết miệng lên, năm ngón tay tại hư không bót. Với anh. La Diệt thể nội chuyển đến một thanh nổ tung. Điện hạ. Âm sát lúc này mới kịp phản ứng, mà nghe thấy Âm sát la hét La Diệt, chậm rãi chuyển quá mức, đúng là một lần cuối cùng. La Diệt thân thể nháy mắt hóa thành bụi phấn. Tây Vũ Thánh triều một đời bá vương La Diệt liền như vậy vẫn lạc. Tại Tây Vũ, hắn thuộc về Thiên Tiêu, nhưng ở trong mắt Đế Thiên, chính là một nhỏ nằm sấp đồ ăn. Hừ, một cái nho nhỏ thánh hoàng cũng muốn cảm động bản tiểu đế. Đế Thiên một mặt coi thường hướng về phía Hóa Thành cho Tản La diệt nói đạo, một màn này vừa vặn cũng bị La Phong nhìn thấy, cực kỳ tức giận hắn sử xuất toàn lực một kích, đem trầm trường sinh đánh lui. Đế Thiên tiểu nhi, bản tôn muốn ngươi làm bá vương trôn cùng. Không tốt, thiếu đế cẩn thận. Bị đánh lui trầm trường sinh không rảnh bận tâm bản thân, gặp La Phong hướng Đế Thiên công kích mà đi vội vàng nhắc nhở. La Phong tốc độ cực nhanh, bản tôn cấp công kích đánh vào Đế Thiên thần khải hậu bối, phát ra một thanh kịch liệt va chạm thanh âm. Đụng Đế Thiên không hề động một chút nào, La Phong bị chấn bay ra ngoài đồng thời, lại bị Đế Thiên trợ tay giữ chặt. Bản thiếu đế cực kỳ là gặp không được đánh lén hạng người một tay nắm lấy La Phong, một cái tay khác công kích, còn chưa rút đi huấn nguyên kim thân bản tay đập đệm tại La Phong trên bụng. Phá thử. Một ngụm máu tươi từ La Phong trong miệng phun ra, toàn bộ thân ảnh cũng đổ bay ra ngoài. Đại trưởng lão. Âm sát lúc này liền nghĩ chém giết Đế Thiên, vậy không đi bận tâm La Phong. Thiên Ma sát thể xem như La Diệt người hộ đạo, hắn bản thân không có việc gì mà La Diệt nhưng đã chết, hắn trở về cũng là muốn bị La Kình Thiên chém giết. Cùng với trở về bị La Kình Thiên chém giết, không bằng tự bạo cùng Đế Thiên đồng quy vu tận. Cho ta, bạo. Lúc này, toàn bộ hư linh hoạt kỳ hảo tức điên điên cuồng bị Âm sát hút vào thể nội, đột nhiên toàn bộ chiến trường giống như thời gian cấm chỉ. Thiếu đế, Thiếu đế cẩn thận. Châm trường Sinh cùng đang cùng Minh Đức Pháp lao chiến đấu tần hạo đồng thời hô lên. Điện hạ biểu đệ cẩn thận. Đế Nô cùng Đế Thanh nhã đỉnh chỉ trong tay cùng quân địch chiến đấu, hướng về phía Đế Thiên gọi đạo. Ngay cả cùng Đế Thiên nhận biết mấy ngày ngọc không, lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt. Oan! Một tiếng vang thật lớn, âm sát toàn bộ thân hình giống như một quả đạn hạt nhân, ngáy mắt toàn bộ chiến trường lật lư. Ngay cả hư không đều bị nổ ra một đầu liệt vùng. Ha ha ha, tốt, âm sát, ngươi xem như cũng có cô phụ đế chủ trọng thác. Trước hết nhất kiểm phản ứng là thuộc La Phong, Bị Đế Thiên một chưởng đánh xuyên qua kinh mạch, tại nhanh rơi xuống đất trước đó bị xích Diễm Ma Long tiếp lấy. Gặp giới bích đều bị âm sát tự bạo vỡ ra một cái khe hở, có thể nghĩ Đế Thiên xem như chết đi. Ngay cả Tần Hạo đám người cũng là đồng dạng cho rằng, dù sao Đế Thiên tuy nói cũng có Thánh Đế cảnh giới tu vi, nhưng ở không có phòng bị tình huống giới, bị đồng dạng cảnh giới người tự bạo sống sót tỷ lệ cơ hội là không. Thiếu Đế, ô ô toàn bộ chiến trường bởi vì trận này tự bạo, liền phảng phất ấn tạm dừng khóa. Mà đến nô cùng Đế Thanh Nhã coi là Đế Thiên đã trải qua chết đi, thương tâm gần chết thúc thiết toàn bộ chiến trường lâm vào một mảnh thương sót, đang ở đám người cảm xúc yêu ớt thời điểm, hư không truyền đến một trận tiếng ho khan. Khúc cụ, sắp chết bản thiếu đế. Mẹ nó, đánh đều không đánh, ngươi liền chơi tự bạo, nếu không phải là bản thiếu đế thần khải đủ cứng, thật đúng là bị ngươi mang đi. Đợi xương mù tán đi, đế thiên hoàn toàn như trước đây phiêu phù ở hư không, một đầu tóc dài màu bạc bay múa, một thân vô thượng thần khải vĩ vũ. Thiếu đế không chết, bản xoáy liền biết rõ, thiếu đế không phải đoàn mệnh người. Trầm trường sinh đầu tiên kịp phản ứng, vui đến phát khóc. Ôi a, thiếu đế vô địch, cùng thiên tề thọ. Ôi a, thiếu đế vô địch, cùng thiên tề thọ. Đế Thiên Thị vệ cùng Đông Vũ Thánh triều 3.000 vạn tướng sĩ lớn tiếng gào to. Cái gì? Cái này không có khả năng. Thánh đế cao giai âm sát tự bảo. Há lại hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử có thể ngăn cản được? La Phong thấy vậy, không cam lòng. Sích Diễm, cho ta thôn vệ hắn. Đứng ở Sích Diễm Ma Long đỉnh đầu La Phong lập tức phát lên mệnh lệnh công kích. Ngào. Sích Diễm Ma Long nghe thấy chủ nhân hạ đạt mệnh lệnh, kéo lấy hơn vạn trượng thân thể, Dương Nhanh múa vớt hướng Đế Thiên phóng đi. Tiểu Tuyết, bản thiếu đế cũng đã chém giết hai người, ngươi thế mà liền cái này Ma Long đều không có bãi bình, ta có chút hoài nghi ngươi năng lực. Đế Thiên gặp Ma Long tùy thời mà động, đối Tuyết Kỳ Lân bất mãn nói đạo: "Gào gừ. Tuyết Kỳ Lân mới vừa rồi chiến đấu cũng là chơi tâm quá lớn, cũng không có sự xuất nhất kích tất sát, bây giờ bị Đế Thiên hoài nghi bản thân năng lực không đủ, sát tâm bốn phía." Tuyết Kỳ Lân từ trên cao vỗ cánh lao xuống, trước bụng song trảo như muốn bẻ vụn Ma Long đầu. "Gào gừ." Nháy mắt, hai cái quái vật khổng lồ va chạm cùng một chỗ, sẽ ở Ma Long đỉnh đầu là phong đánh rơi xuống. "Vừa rồi là ngươi cái này, lão bất tử đánh lén cùng bản tiểu đế, vậy ngươi cũng không cần còn sống." Đế Thiên lắc mình một cái, đi tới La Phong trước mặt, hạt nhỏ trong khoảnh khắc ngưng tụ, hướng về phía La Phong trên chán điểm hạ đi. 3. Một tiếng vang nhỏ, La Phong bị hạt nhỏ quang mang ăn mòn toàn thân, đế thiên tốc độ nhanh chóng, nhường hắn căn bản không kịp phản ứng. Chết. Lần này, một điểm động tĩnh đều không có, La Phong liền tiếng kêu thảm thiết không kịp phát ra, trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 16, Thiên Phạt Kiếm, một kiếm khai thiên. Nam Vũ Thánh Triều cương vực, mấy ngàn vạn đại quân ở đây chém giết, tiếng luận bà bù lên, mà đổi thành một bên. Tây Vũ Thánh Triều, chiêu điện phía trên một cái trông coi la tộc mệnh hồn bài tiểu tư đi tới đại điện bẩm báo đế chủ đại trưởng lão cùng bá vương mệnh hồn bài vỡ vụn cái gì ngươi nói bá vương cùng la phong mệnh hồn vỡ vụn la kình thiên ngồi cao đế vị một mặt không thể tin lần thứ hai xác định là là gã sai vật đập đập ba ba hướng về phía la kình thiên nói đạo đáng chết đế tộc vẫn là phái người nào tiến về thu la la kình thiên tức giận kêu đạo ông thu la thân thể theo tiếng mà đến bài kiến đế chủ bản đế hỏi ngươi ngươi nhận được tin tức có thể chuẩn xác đế tộc thật sự điều động trầm trường sinh cùng tần hạo đi trước Đế chủ, tin tức tiên chân vạn xác, tin tức này xuất từ Tịch Phượng lâu quả sự, không có khả năng là giả." Tu La cung kính nói đạo. "Con ta diệt nhi chết đi, ngay cả đại trưởng lão La Phong đều đã chết, La Phong tu vi tin tưởng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Lần này ngươi tự mình tiến về, Têu Liên đang ở La Kình Thiên còn muốn gọi Tu La lại mang hai vị trưởng lão tiến về lúc, lại bị một đạo thanh âm cắt ngang. "Kình Thiên, việc này do ta cùng Tu La đi một vòng à, La Phong vẫn lạc, nếu như lại kêu cái khác trưởng lão quá khứ cũng là đưa đồ ăn." Một đạo như khô cốt lão đầu xuất hiện ở đại điện, hắn xuất hiện nhường toàn bộ đại điện phi thường kiểm chế. Nhưng ở đây nhóm Quan Muôn không dám ngẩng đầu nhìn hắn thân ảnh. 18 tổ nguyện ý tiến về, cái kia cầm xuống đế tinh chi tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. La Kình Thiên gặp lão tổ nguyện ý tiến về, ngáy mắt từ đánh mất nhi tử trong bi thương đi ra. Tuy nói La Kình Thiên thân làm Tây Vũ chi chủ, nhi tử rất nhiều, nhưng La Diệt Thế nhưng là hắn cực kỳ xem trọng một cái. Bây giờ lại vẫn lạc, hắn nhiều ít vẫn là có chút thương khổ. Nam Vũ Cương vực chiến trường đế thiên diệt La Phong sau, đi tới Bắc Cung Vân Tiên trước người. "Đã các ngươi Bắc Vũ cùng Tây Vũ liên hợp, bây giờ bản thiếu đế vì các ngươi cần đối, cho nên ngươi cùng theo đó đi thôi." Bắc Cung Văn Thiên kiến thức đến Đế Thiên chiến Lực, nhìn xem Đế Thiên giống như nhìn thấy sắt thần một dạng. Đế, Đế Thiên Huynh, ta đây liền rời đi, trở về báo cáo phụ Đế. Kết thúc cùng Tây Vũ Liên Minh, chỉ cầu Đế Thiên Huynh thả ta các loại ly khai. Điện hạ, không cần lo lắng, Kiếm Si ở đây. Kiếm Si gặp Bắc Cung Văn Thiên Túng, vội vàng đi tới hắn trước mặt, vì đó hộ đạo. Nho nhỏ Bắc Vũ lại có kiếm đạo cao thủ, vậy liền để bản thiếu Đế nhìn xem ngươi kiếm có bao nhiêu sắc bén. Đế Thiên đối với sử dụng kiếm người vẫn là tình hữu độc trùng, dù sao tiền thế Ti hoặc Tiểu Thuyết cũng tốt, hắn đều thích xem người khác sử dụng kiếm. Bát Cửu Huyền Công Đế Thiên Thi triển Bát Cửu Huyền Công chi pháp, thân thể đón gió tăng trưởng, mấy trong hô hấp, lấy mười mấy tuổi thân thể dài tới vạn trượng cao, giống như kình thiên chiến thần. Cái gì? Lại là biến mất đã lâu thể tu chi pháp? Minh Đức pháp lao thấy vậy, con người phóng đại, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Pháp lao, ngài tại sao như thế biểu lộ? Chẳng lẽ phương pháp này rất lợi hại? Vô Thường Hòa thượng đi tới Minh Đức trước mặt, một mặt không hiểu. Vô Thường, mau mau rời đi này địa, đem việc này nói cho Phật tôn, Đế tộc không thể gây, kết thúc cùng Bắc Cung Diệm hợp tác. Đi mau, bản pháp lao giúp ngươi tranh thủ thời gian, nếu không. Lôi âm tự sẽ có diện tự thái hương. Ha ha ha, Bắc vũ quả nhiên không được giống nhìn thấy như vậy đơn giản. Thế mà biết được bản thiếu đế thân pháp. Đế thiên thân thể biến lớn sau, hắn thanh âm giống như thiên đạo đồng dạng, giống như mở khuyết đại âm thanh, lệnh toàn bộ chiến trường im bặt mà dừng. Kiếm si đúng không? Ngươi lại không công kích nhưng là không có cơ hội. Hừ, coi là thân thể biến lớn, liền nghĩ chấn nhiếp với ta, ảnh hưởng ta kiếm đạo tâm. Đơn giản người si nói ngọng. Kiếm si biết rõ đế thiên lợi hại, nhưng vì bản thân bất diệt kiếm đạo tâm, vẫn là muốn cường thế tiến công. Xuất khiếu sang kiếm si phía sau trôi này trường kiếm nháy mắt ngự không ở tại đỉnh đầu. Du Long kiếm quyết, kiếm si đỉnh đầu thanh kia trường kiếm, nháy mắt biến ảo số tròn ngàn thanh, sau đó hình thành một hàng dài, trên không trung hình thành đường cong hình thái, nhanh chóng bay ra. "Làm!" Đưa mấy ngàn thanh kiếm đụng vào Đế Thiên cái kia thân hình khổng lồ bên trên, sắt thép thanh âm tiếng va chạm truyền đến. "Ha ha, thú vị, ngươi đã là kiếm đạo cao thủ, cái kia bản thiếu đế liền dùng kiếm đưa ngươi chém giết, cũng là bản thiếu đế đối với ngươi tôn trọng." Đế Thiên cự đại bàn tay giơ cao, hô to một tiếng, "Kiếm!" Đến trong khoảnh khắc, hư không cuồng phong gào thét, điện tiềm luân minh, lúc đầu tinh không và lý, bây giờ mây đen che trời. Sang một chuôi trường kiếm, tay đem bên trên kim hoàng sắc, mang theo long văn, thân kiếm sắc bén, mang theo thế muốn diệt tuyệt thường không chi huy. Từ điện thiểm lôi minh mây đen bên trong hiện lên xuất hiện đi ra, lôi điện chi lực răng đầy toàn bộ thân kiếm. Cái gì? Cái này là thiên phạt. Thiên phạt kiếm vì sao sẽ tại đế tộc thiếu đế trên người? Vũ thường, đi nhanh một chút. Nếu ngươi không đi liền đến không kịp. Minh Đức pháp lao cuồng loạn hướng về phía vô thường gào thét. Đi. Hôm nay tây bắc hai đại giới người, không một người có thể còn sống ly khai. Đây là bản thiếu đế dành cho các ngươi thẩm phán. Đế Thiên cái tiêu mở ra khuyết đại âm thanh thanh âm vang lên, lộ ra kinh miệt. Một kiếm, khai thiên. Đế Thiên cao vạn trượng lớn thân thể, tay cầm thiên phạt kiếm, hướng về phía tây bắc hai giới người một kiếm quét ngang. Kiếm thế phô thiên cái địa, bao phủ mà đi. Một kiếm này uy lực, cơ hồ liền muốn xuyên qua hồng ngông giới bích lũy. Kiếm thế những nơi đi qua, không một không được biến thành cho bụi. Ngay cả bán tôn cảnh minh đức pháp lão đều hải cốt không còn. Thấy vậy một màn trầm trường sinh, tân hạo, ngọc không đám người nhìn thấy một kiếm này chi uy, miệng hà lớn đều quên khép lại. Toàn bộ hư không người bị một kiếm này chi uy kinh hãi đến giống như bị ấn tạm dừng khóa hồi lâu, không biết người nào kịp phản ứng đập nói lắp dính hô to một tiếng thiếu thiếu đế vi vũ theo lấy đám người nhao nhao tỉnh nộ thiếu đế vi vũ thiếu đế vi vũ đang ở đám người cao hứng rất nhiều cương vực dưới bích cầm vang phá thoái, hai bóng người từ đó đi ra cầm đầu là cả người như khô cốt lão đầu một cái khác là một thân áo bào màu đen mang theo mặt nạ chỉ toát ra một đôi màu đỏ tươi hai mắt này hai người chính là từ la tộc chạy đến 18 tổ cùng tu la không sai thiên phạt kiếm uy lực tại ngươi cái này tiểu vani trong tay có thể thể hiện ra uy lực như thế không hổ là đế tộc người 18 tổ cùng Tu là cũng không đối chết đi ngàn vạn tướng sĩ cảm thấy tiếc hận, lại đối đế thiên công kích tán thượng. Nhìn đến, Kình Thiên ý nghĩ là đúng, nếu như không đem ngươi diệt trừ, về sau còn thật không có ta là tộc dừng lại chi địa. Làm sao? Chốt ở thương khung bên trong 6 con chuột còn không hiện thân sao? Nói xong, 18 tổ tay áo vung lên, thương khung phía trên truyền đến 6 đạo kêu rên thanh âm. Ngay sau đó, đế nhất đám người liền hiện lên ở trước mắt mọi người. Hừ, một cái lao bất tử võ thần cũng muốn tại ta thiếu đế trước mặt khoe bài. Hiện thân đế nhất không cam lòng yếu thế trở về 18 tổ một câu cái kia bản tổ liền để ngươi cảm thụ một chút trinh lệnh cảnh giới 18 tổ nói xong nhẹ nhàng duỗi ra cái tuyết như móng vuốt bàn tay nương tụ thần lực đối đế nhất đám người đấy một đạo hắc khí thế như trẻ tre xuyên thấu không khí tầng từng bước tới gần đế nhất đám người thần phận đế nhất cũng hiểu biết cái này một đạo nhìn như phổ thông kỳ thực cường đại công kích 6 người vội vàng xuất thủ đụng nổ vang truyền đến dư ba đem hư không đám người chấn lật nhau nhau rơi vào mặt đất ngay cả đế thiên cũng bị chấn vầy nguyên hình chuyện não to khá hay lo diệt đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương mười võ thần vỡ lạc Đế Thiên mặc dù bị đánh về nguyên lai 12-13 tuổi bộ dáng, nhưng còn phiêu phù ở không bên trong, bị đế nhất đám người ngăn cướp sau đó. Phi, sống mấy ngàn vạn năm lão bất tử đối một đứa bé xuất thủ, mất mặt không. Nếu như cho bạn thiếu đế trăm năm, ngươi cái này lao đầu còn ngăn cản không nổi ta một trong chiêu. Đế Thiên không tâm lòng, dù sao vừa rồi quang huy hình tượng, thế mà bị thứ nhất chiêu phá diện. Thú vị, bản tổ một chiêu thế mà bị các ngươi sáu người hợp lực đỡ được. Vừa rồi chỉ là ba tầng lực, bản tổ lần này dùng năm tầng lực, cần phải ngăn tốt. Mười tổ cái kia khô cốt cánh tay phất tay háo vung lên, một đạo hắc khí bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, lấy đế thiên cảnh giới, liền nhìn đều không thấy rõ sẽ đến đế nhất đám người hợp lực hình thành thần tuấn bên trên. Soẹt, một đạo tiếng vỡ vụn vang lên. Leng keng. Trần Tuấn phá diện, đế nhất sáu người đánh sơ sát, đế thiên cũng đổ bay ra ngoài. Gào gừ. Tuyết Kỳ Lân thôn phệ xích diễm ma long sau, một mực ở hư không chờ đợi, gặp đế thiên bị chấn nhiếp mà xuống, một cái lao nhanh, tiếp lấy đế thiên. Thậm chí ngay cả vũ trụ ở giữa thứ 1 đầu kỳ lân đều nhận ngươi làm chủ nhân, hôm nay bạn tổ lưu ngươi không được. Nói xong, đang ở 18 tổ tụ lực, chuẩn bị đối đế thiên phát động công kích. Lúc này Hư không lại một lần nữa rung chuyển, một đạo thanh âm truyền ra. Tiểu hài trong lúc đó tranh đấu, người cái này nửa thân thể đều tại trong đất người, còn có mặt mũi đối 6 tuổi hài đồng xuất thủ sao? Ông hư không phát ra xuất hiện hai bóng người, chính là đế tộc hai vị hộ đạo trưởng lão, Đế Mãng, Đế Sơn. Hai người xuất hiện, hiển lộ rõ ràng ra võ thần tiên phong đạo cốt, không giống 18 tổ như thế, như khô cốt một hình dạng. Thật đúng là nhường bảng tổ sợ hai tháng phục, không nghĩ đến Đế Mãng, Đế Sơn các ngươi hai người lại còn sống sót. 18 tổ mặt ngoài tuy là không hề bất tâm, kỳ thực nội tâm đang suy nghĩ như thế nào thoát thân nếu như một cái võ thần đỉnh phong mà nói, hắn còn không thèm để ý, dù sao cùng các loại cảnh giới muốn tuân sát, đó là không có khả năng. bây giờ đồng thời đến hai người, như thế nào nhường hắn không hoảng hốt? hư, ngươi ma đều tại, chúng ta tại sao không thể tại? cái khác nói nhảm liền không cần nói nhiều. chúng ta xuất hiện thật sao tới tìm ngươi ôn chuyện, đã ngươi đã xuất thủ, vậy liền đưa ngươi luân hồi à? nói xong, đế mãng, đế sơn đồng thời xuất thủ, đánh ra một đạo tịch diện tất cả năng lượng công kích. tu la, ta cho ngươi mở ra hư không thông đạo, sau khi trở về cáo chi tinh thiên, trước mắt còn không phải đối đế tộc khai chiến thời điểm bản tổ hôm nay liền muốn vẫn diệt ở đây, nhường hắn đừng nghĩ đến báo thủ, tất cả các loại nhất hảo tổ lao thức tỉnh bàn lại. 18 tổ nói xong, cũng không các loại tu la đáp lại, nháy mắt đem hắn đưa vào thương khung bên trong. nhưng đế mãng cùng đế sơn liên hợp công kích đã đến trước người, 18 tổ không kịp phản ứng, nháy mắt bị đánh trúng. đế mãng, đế sơn, các ngươi sẽ vì bản tổ chôn cùng. 18 tổ lama cũng là nhất hảo nhân vật, thẳng đến trước khi chết cũng không xuất hiện một kia hối hận. với anh. hai người công kích đánh xuyên lama thân thể, dư bi đánh tới giới bích. lúc này, toàn bộ hồng ngông giới xuất hiện mặt trời lặn phía tây cảnh sắc, đây là võ thần vỡ lạc. Hiện ra thiên địa dị tượng đồng vũ giới, đế tộc tổ địa, đế bá ngẩng đầu nhìn xuyên tương cung, khóe miệng cười lạnh. Nho nhỏ La tộc, chỗ này dám khiêu khích ta đế tộc chi uy, chết không có gì đáng tiếc. Đông Vũ đế cung đế tinh cùng Ngọc Khuynh Thành nhìn qua thiên không dị tượng. "Thần ca, bậc này dị tượng, lại là một tộc kia võ thần vẫn lạc. Thiên nhi không có sự tình a?" Khuynh Thành yên tâm, vừa rồi đế bá lao tổ truyền âm cho ta, Thiên nhi không có việc gì, bậc này dị tượng là La tộc võ thần vẫn lạc sinh ra. Ngọc Khuynh Thành lấy được đế tinh minh xác hồi phục, an tâm không ít. Nam vũ thánh triều ngọc tộc bên trong, tiên tổ trên ngọn thần sơn, một cái ngồi xếp bằng lão giả đột nhiên bừng tỉnh. Ai, đại thế tuy tốt, nhưng không nên bọn ngươi tham dự, liền không muốn xuất thế. Ngàn vạn nằm tu vi bây giờ thất bại trong cắn tước. Lão giả nói xong, lần thứ hai nhắm mắt lại, tiếp tục cảm ngộ đại đạo. Bắc vũ lôi âm tự, liên miên chập trùng linh sơn bên trên kim quang vạn trượng, một tòa đạo vận bốn phía trong đại điện, ngồi cao cái trước hai to mặt lớn béo hòa thượng. Sau đầu lơ lửng cự đại vật chữ, đang không ngừng xoay tròn, phát ra kim quang. Biết thiện nhân sinh thiện quả, ác nhân sinh hậu quả xấu, cách xa ác nhân vậy. Thế gian tất cả đều có nhân quả. Lục đạo luân hồi, tuần hoàn không chỉ. A Di Đà Phật béo hòa thượng nói xong, trong điện cái khác Phật đà tùy theo vậy ngâm sướng lên. A Di Đà Phật. Tây Vũ Thánh Triều, kẻ khởi sướng, La Kình Tiên nhìn xem không trung dị tượng, trong lòng một cố dự cảm không tốt truyền đến. Đại sự? Không. Tốt, đế chủ. Một gã sai vật vội vàng lại bối dối chạy đến La Kình Tiên nghị sự điện. La Kình Tiên dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, nhưng thân cư cao vị hắn, không thể rối tung lên. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Chuyện gì? Gã sai vật đã đi tới trong điện. Đế chủ, lão? Lao tổ? Mệnh hồn? Mời anh. tuy nói có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không thể nào tiếp thu được sự thật. Cái này tin tức nặng ký, vẫn là trọng trọng truy tại La Kình Thiên Lực. Phất thử, La Kình Thiên một ngụm khí không có lên đến, liền biện xuất một ngụm máu tươi đi ra. Lạch cạch. Lúc này, Tây Vũ trên không thương không vẫn vụn, một bóng người cực tốc mà hàng, đập xuyên qua đại điện đỉnh chót, rơi xuống tại đại điện trung lương. Không sai, người này liền là 18 tổ trước khi chết đưa trở về Tula. Kém chút hôn mê La Kình Thiên gào thét như sấm. Tula, vẫn là chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Lão tổ vì sao sẽ vẫn lạc? Liên tiếp mấy vấn đề Nhưng lúc này Tu La đều quên mất đáp lại như thế nào. Mấy cái trong hô hấp, Tu La chỉnh lý suy nghĩ, đế chủ Tu La sẽ ở bọn hắn chạy tới sau đó sự tình rạng cho La Kình Thiên nghe. "Đế chủ." 18 tổ nói, trước mắt không cần báo thù cho hắn, tất cả các loại nhất hào tổ lao thức tỉnh lại đi thương nghị. "A, đế tộc, các ngươi lớn hiếp người quá đáng." La Kình Thiên nói xong, liền hôn mê quá khứ. Bác Vũ, bác Cung Diệp nhìn thấy này các loại dị tượng, âm thầm may mắn. Còn tốt không có gọi lao tổ đi trước thay nhi tử báo thù, bằng không thì, cái này không chung dị tượng, thì có bọn hắn Bắc Cung tộc một phần. "Đế tộc không dễ cho ta." Toàn bộ Hồng Ngông, lớn nhỏ thế lực thấy vậy dị tượng, đều thay hắn cảm thấy tiếc hận, mà trước mắt lo lắng sợ hai thế lực là thuộc Tịch Phượng lâu. Dù sao, tin tức là bọn hắn bán cho Tây Vũ Thánh Triều, bây giờ, Tây Vũ La tộc Lao tổ vẫn lạc, hậu kỳ có thể hay không tìm tới cửa, đồng thời, bọn hắn còn tiết lộ Đế tộc thiếu đế hành tung, Đế tộc có thể hay không tìm tới bọn hắn, vậy cũng phải hai chuyện. Tịch Phượng lâu tổng bộ, một cái hắc cá mất, trên chủ tọa ngồi một người xinh đẹp vũ mị nữ tử, mang theo mạng che mặt, thấy không rõ tướng mạo. Nhìn hắn tư thái, tuyệt đối là tại Hồng Ngông giới không thấy nhiều. Lúc này, một quản gia tướng mạo lão đầu, lão đảo chạy vào. Ngồi cao bên trên xinh đẹp nữ tử không giận tự uy. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Lâu chủ lớn sự tình không tốt. Quản sự thở hừng hực nói chuyện bên trên khí không được đón lấy khí. Chuyện gì? Nữ tử lần thứ hai hỏi lên. Khởi bẩm lâu chủ, la tộc 18 tổ chết đi. Quản sự điều tiết tốt khí tức nói với nữ tử, la tộc 18 tổ vẫn là quản ta tịch phượng lâu chuyện gì? Cao tọa bên trên nữ tử trong lòng buồn bực. Lâu chủ có chỗ không biết, trước đó la tộc tu la đến đây mua sắm đế tộc xuất chiến trợ giúp nam vũ cương vượt sự tình. Thuộc hạ lấy giá cao bán ra đế tộc thiếu đế tin tức, mà bây giờ la tộc lao tổ lại vỡ lạc, cái này quản sự lời còn chưa dứt, liền bị trên người nữ tử ủy thế ép thấu bất quả khí, trong đó quan hệ lợi hại không cần nói cũng biết. Ngươi tốt lớn mật, người nào giao phó ngươi quyền lợi? Hồng Nông rất cường thế lực tin tức ngươi cũng dám xuất thủ, ngươi sợ là cảm thấy bản tọa tịch phượng lâu sống quá tốt. À, lâu chủ nói xong, khó thở phía dưới một trường vô ra, đánh trên người quản sự, đung phốc thử quản sự bay ngược ra ngoài, đập trong mật thất vách đá phía trên, quay cuồng rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi liền cầu nguyện hai tộc không truy cứu việc này, giống như bằng không thì ngươi chuẩn bị đem cổ tắm sạch sẽ, chờ lấy hai tộc người lấy đi ngươi hạng bên trên đầu người. Hừ. Lan ra ngoài, chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mỉm. Chương 18, trong nháy mắt 10 năm mà qua. Hồng Nông Đông Vũ, thiếu đế cung, đế thiên tử cương vượt cuộc chiến sau, bây giờ đã qua 10 năm ở đó chiến hậu, nhường đế thiên biết rõ, tự thân tu vi cường đại là cỡ nào trọng yếu. Cho nên ở nơi này trong 10 năm, đế thiên thay đổi nhị thế tổ quen trúc, ngoại trừ bệ quan, liền là các địa đành dấu. Cái này ngày đế thiên tử phòng bệ quan đi ra, nên đón hắn chỉ có vô trận vô song hai người, mà đến nô cùng đế thanh nhã thì còn đang tu luyện, cương vực cuộc chiến cũng làm cho các nàng nhận rõ hiện thực. đế nhất bọn hắn có từng trở lại qua, đế thiên ra phòng bế quan, liền hỏi lên đế nhất bọn hắn tin tức 10 năm trước, đế thiên trở lại đồng vũ sau, liền nhường đế nhất bọn hắn đi thăm dò, năm đó hắn cũng phải cùng đi cương vực tin tức bây giờ, tra được một số manh mối, còn không thể xác định cụ thể nhân vật cùng thế lực. tiểu đế, đế nhất đại nhân đoạn thời gian trước truyền về tin tức, cần phải gần ngày về đế thành. vô trần hướng về phía đế thiên nói tiếp đạo. tiểu đế, đế hậu nói, còn có hai tháng liền là ngày lễ trường thành, để ngươi gần đây không cần bế quan. Ân, bản thiếu đế biết rõ. Bây giờ đế thiên chỉ nói nhanh trị, đó là tất cả hồng mông giới nữ tính trong lòng huyễn tưởng đối tượng. Cái kia một đầu nửa khoác nửa buộc tóc dài màu bạc, đầu đội ngọc linh quan lại hợp với cái kia trong 10 năm, hệ thống đánh dấu được đến kỳ lăng tinh huy thần y liệt, đó là như trích tiên một hình dạng. Kỳ lăng tinh huy thần y liệt lấy bạch sắc làm chủ, hai chân phía dưới làm màu lam nhạt, là từ ước vạn năm kim thiền kia cùng kỳ lần chi vậy, tăng thêm vũ trụ cấp tinh huy cổ trận dung luyện mà thành. Mặc lên người, nhỏ bùi không nhiễm, thủy hỏa bất sâm, mà còn có phòng ngự công năng. Bây giờ đế thiên tu vi. Sớm ở 5 năm trước liền đã đến Hồng Mông Thánh Tôn đỉnh phong cảnh giới ở phía sau đến 5 năm bên trong, chỉ là gia tăng thực lực, tu vi cũng không tăng lên. Đây cũng là nhường đế thiên đau đầu một việc. Ai? Bản thân tu luyện tăng lên liền là chậm, vẫn là muốn nhiều đi lại a. Đế thiên cảm khái không thôi, nghe vô Trần, vô Song hai người mắt trợn trắng, một phen đậu đen giò uống. Người cái này gọi tu vi tăng lên chậm, cũng không nhìn một chút ngươi mới bao nhiêu lớn. Bây giờ liền đã thánh tôn đỉnh phong. keng. Bản hệ thống đề nghị, ký chủ có thể tiến về hạ giới đi lại, thu hoạch các giới khí vận chi tử, tăng lên tu vi đó là cực cực nhanh. Hệ thống những chức năng khác cũng có thể tùy theo mở ra. Hạ giới, liền lấy bản thiếu đế cái này tu vi, đây không phải là đại nhân từ nhỏ hay sao? Ken, ký chủ quản hắn có phải hay không tiểu hài, tu vi lên rồi mới là vương đạo a. Có lý. Đế Thiên vậy tán thành hệ thống nói tới. Vậy liền các loại lần này trưởng thành chi lễ sau khi kết thúc, tiến về hạ giới đi đi. Một trận hạ giới khí vận thu hoạch, cứ như vậy bị Đế Thiên cùng hệ thống vui sướng quyết định Đế Thiên đi tới thiếu đế cung quan cảnh đại bên trên hô to một tiếng. Tiểu Tuyết gào gừ tuyết kỳ lân từ thương khung phía trên vỗ cánh mà rơi. Đục. Một đầu như lớn tượng đồng dạng tuyết kỳ lân rơi vào quan cảnh đài đế thiên trước mặt. Đi đế cung nói xong, đế thiên xoay người mà lên, đứng ở tuyết kỳ lân đỉnh đầu hai sừng trong lúc đó đế cung, đế tinh cùng ngọc huynh thành tẩm cung bên trong, hai người đang đang dùng tiệc, lúc này, đế thiên đi đến. "Tiểu đế." Đế cung thị nữ, thị vệ gặp hắn đến, nhao nhao kiến lễ. "Mẫu hậu, ngài tìm ta?" Thiên nhi đến, mau vào dùng nữa. "Ngọc huynh thành gặp đế thiên đến đây, mừng rỡ không thôi." Gặp đế thiên tọa lạc sau khi xuống tới đế tinh mở miệng nói đạo. "Thối tiểu tử, từng ngày liền biết rõ tu luyện, ngươi mẫu hậu đều bao lâu không có thấy ngươi, trong lòng ngươi không nhớ rõ." "Nha." cũng đã đến thánh tôn đỉnh phong, không sai, không hổ là ta đế tinh loại. đế tinh mặc dù ngoài miệng nói đế thiên, trong lòng vẫn là lấy có đế thiên như thế một cái yêu nghiệt thiên phú nhi tử, mà cảm thấy tự hào. phụ đế, ngài lại có thể cảm ứng được ta tu vi. ngài không phải mới thánh đế cảnh giới sao? đế thiên buồn bực, thế là phóng khai tâm thần đi cảm ứng đế tinh tu vi. kết quả, hắn thần thức trên người đế tinh giống như đã chìm đại hải. thối tiểu tử, khác cảm ứng, chỉ ngươi điểm này không có ý nghĩa thần thức, cũng muốn cảm ứng ra lão tử tu vi. đế tinh một mặt dám thui bộ dáng. đi, chớ cùng ngươi phụ đế một dạng nói chuyện không đâu, tranh thủ thời gian dùng nữa một hồi đều lạnh, ngọc huynh thành đánh cái giảng hòa, nhìn đến bản thân cái này tiện nghi lão cha không như vậy đơn giản a, đế thiên sợ hai thán phục sau cũng sẽ không suy nghĩ, sáng sớm hôm sau thiếu đế cung quan cảnh đài bên trên, đế nhất rốt cục đã trở về đế thiên nằm phủ kín tuyết bạch ra thú trên ghế nằm, sáu bóng người quỳ ở phía dưới, thiếu đế trải qua quá nhiều năm điều tra, năm đó đem ngài xuất trình tin tức bán ra ngoài, là tịch phượng lâu quản sự, tịch phượng lâu là toàn bộ hồng ngông số lượng không nhiều đỉnh cấp thế lực, nhưng đem so sánh đế tộc, đó còn là không cách nào đối luận, đế thiên nằm trên đế, con mắt hiếp lại, biết miệng lên, a một cái đỉnh cấp thế lực thiếu chút nữa thì nhường bản thiếu đế có đi không về nếu là đỉnh cấp thế lực tại sao các ngươi hiện tại mới tìm đi ra thiếu đế thứ tội tịch vượng lâu không giống cái khác thế lực như vậy đơn giản bọn hắn nhãn tuyến trải rộng toàn bộ hùng ngông mà hùng ngông mênh mông bất át đối với dạng này một cái thế lực để cho chúng ta vô văn có thể tìm ra lần này có thể tìm tới cũng là may mắn mà có thí thiên lâu hắn là cùng tịch vượng lâu nổi danh một cái sát thủ thế lực một cái chủ sát phạt một cái chủ tình báo cho nên thuộc hạ tìm tới thí thiên lâu có sự giá giá cao mua hùng lúc này mới có hôm nay tình báo Đế nhất đem mấy năm gần đây điều tra quá trình đều nói cùng Đế Tiên nghe, mà Đế Tiên lại đối hai cái này thế lực hồn nhiên không biết. Tất nhiên hai cái này thế lực tên khí như thế vang, tại sao bản thiếu đế lại hoàn toàn không biết đây? Bởi vì thiếu đế hàng năm tại đế cung, mà đế tộc đối với cái này loại nhỏ thế lực hoàn toàn không để vào mắt, thiếu đế không nghe nói cũng thuộc về bình thường. Đế Tiên chậm rãi đứng dậy, tục ngữ nói tốt, kiến hôi nhiều có thể nhấc lớn tượng, đại thế lực hủy diệt, thường thường liền là không thèm để ý run dưới nhiều, mà bị hắn diệt tuyệt. Giạng này một tin tức linh thông thế lực nhất định phải nắm giữ ở bản thân trong tay. Hôm nay xuất phát tiến về tịch phượng lâu như không thể nhận phục vậy liền đem hắn diệt. đế thiên một mặt y vũ bá khí nói đạo là thiếu đế chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười miệng chương 19, chín Phượng lâu đông vũ thánh triệu đế thành hai bên đường phố là trà lâu tử quán hiệu cầm đồ tắc phường phòng đấu giá các loại cửa hàng hai bên đường phố trên đất trống còn có không ít hàng vỉa hè tiểu thương phiến đường phố đạo hướng đông tây hai bên kéo dài một mực kéo dài đến bên ngoài thành trên đường người đi đường không ngừng. có chạy đi có không chế linh thú đưa hàng có thần thú kéo xe kéo ngọc có ngừng chân thưởng thức giang hà cảnh sắc đường đi bên trong tâm tối hấp dẫn người chú ý là thuộc tịch phượng lâu, tịch phượng lâu đã là quán rượu, cũng là hồng mông đỉnh cấp thế lực. bây giờ lâu ngoại nhân tiếng ồn ào, huyên náo phi phảm, lâu vũ bên trong nữ tử diễm lệ cầm tấu vũ khúc rất là mỹ diệu, hấp dẫn rất nhiều người thưởng thức, chuyển đến hoan thanh tiểu ngữ. tịch phượng lâu mật thất điểm tụ họp, một cái khăn lụa che mặt xinh đẹp nữ tử, nằm vạn năm chất gỗ vật liệu chế tác trà đạm phía trên ăn mặc cổ đại thấp ngực cẩm bào màu đỏ tuý lệ lộ ra phá lệ phủ mị. hai bên trái phải đứng đấy mấy tên phiêu lượng nữ tử, tuy nói là nữ tử, nhưng trên người khí thế bất ngờ. Tu vi thấp nhất đều có Thánh Hoàng Định Phong Chi Cảnh. Lúc này, cầm đầu một nữ tử tiến lên nói đạo. Lâu chủ, trải qua người phía dưới bẩm báo, đế tộc thiếu đế đã trải qua biết được là chúng ta tịch phượng lâu, đem hắn xuất trinh tin tức bán đối Tây Vũ. Lấy cái này thiếu đế tính cách, thuộc hạ lo lắng. Gần đây hắn có thể sẽ đến tịch phượng lâu truy cứu việc này. Người nói chuyện chính là tịch phượng lâu đường chủ, phó dĩnh, thực lực tại Thánh Đế Cao Dài, mặc dù nhìn xem giống chừng 20, kỳ thực đã đạt hơn vạn chi tuổi. Tất nhiên sự tình đã trải qua phát sinh, đế tộc lại như thế khổng lồ, toàn bộ Hồng Nông tuy lớn, làm sao có thể có chúng ta chỗ ẩn thân? Lâu chủ Hồng Lăng cái kia giống như thiên lại bàn thanh âm thở dài nói đạo, "Có thể, Phó Dinh muốn nói lại thôi, nhưng trong lòng bên trong, có mấy lời vẫn là không nhả ra không thoải mái. Nói thế nào chúng ta Tịch Phượng lâu tại Hồng Mông cũng là đỉnh cấp thế lực, chẳng lẽ liền làm hắn diện chi sao? Ha ha, tại cái khác thế lực tới nói, chúng ta Tịch Phượng lâu có thể là cao không thể leo tới, có thể ở trong mắt đế tộc, chúng ta lại làm sao không phải những cái kia cái khác thế lực đây. Bây giờ chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, chỉ có thể cầu nguyện đế tộc không muốn đại khai sát giới." Hồng Lăng mà nói, nhưng ở đây chi lòng người có bất phận, nghĩ lại sau đó, cảm thấy lâu chủ nói đối đối mặt như thế quái vật khổng lồ bọn hắn cầm cái gì đối kháng đây đều do cái này làm bố chỉ thấy tiền sáng mắt thật đúng là người cũng như tên ngăn không được phó dĩnh bên người một cái nữ tử phàn nàn nói đạo nhìn đến tịch phượng lâu lâu chủ đối với đế tộc vẫn đủ e ngại đang ở hồng năng phó dĩnh trong bọn họ tâm không cam lòng lúc một đạo thanh âm truyền ra người nào tại các nàng cho rằng tồn tại tầng tầng trận pháp ngăn cách mật thất không có khả năng có người có thể bước vào bây giờ lại ông mật thất hư không xuất hiện một cái đen kịt chống dũng đế thiên khống chế tuyết kỳ lần chậm rãi đi ra đi theo phía sau vô trần vô song cùng đế nhất tám người, người là người nào? Dám xông vào ta tịch vượng lâu mật thất. Phó Dĩnh bản thân liền mang theo không cam lòng, hiện bây giờ người nào đều có thể vào mật thất, lửa dẫn áp chế không nổi liền muốn xuất thủ. Kết quả, lại bị lâu chủ Hồng Lăng ngăn lại. Dương tay, chỉ người điểm ấy tu vi cũng dám xuất ra đến đối đế tộc thiếu đế độc thủ, không thể nghi ngờ là lao thọ tinh ăn thạch tín. Hồng Lăng đứng dậy, trong lòng vậy bực mực, tự cho là tuyệt mật chi địa, thế mà bị đế thiên tìm được. Cái gì? Đế tộc tiểu đế? Phó Dĩnh cùng xung quanh nữ tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tiểu đế đột nhiên đến thăm, Hồng Lăng không có từ xa tiếp đón. Không biết thiếu đế đến đây cần làm chuyện gì? Hồng lăng nghĩ minh bạch giả hồ đồ hỏi một câu. Ha ha, đều nói tịch phượng lâu là toàn bộ hồng mông bách sự hồng. hồng lăng lâu chủ cần gì phải lại hỏi đây? Gào gừ. Tuyết kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, võ thần cảnh giới uy áp phóng xuất ra, vác đế thiên đi tới hồng lăng trước mặt. Cái gì? Con thú này đến tột cùng gì các loại tu vi? Uy áp tại sao mạnh như thế? Tuyết kỳ lân uy áp, tịch phượng lâu đắng ngợi, ngay cả hồng lăng kem chút chống đỡ không được nếu không phải là Tuyết Kỳ Lân không có toàn lực phong thích, chỉ sợ ở đây tịch phượng lâu đám người đã sớm gục xuống đế thiên ngồi trên người Tuyết Kỳ Lân, một bộ bạch tỷ y, như trích tiên đồng dạng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt khăn lụa Hồng Lăng, Hồng Lăng đứng thẳng thân thể, một đôi mắt vượng nhìn qua Tuyết Kỳ Lân trên người đế thiên, trong lòng cảm khái, đều nói đế tộc thiếu đế dáng dấp tuấn giật như tiên, hôm nay gặp mặt còn quả thật như thế, càng không có nghĩ tới con thú này đã trải qua đến cấp bậc kia, đế tộc khổng lồ, thật đúng là không cách nào đánh giá a, đế thiên một tay ôm hoài, một tay sờ lên cằm, bản thiếu đế cho hai người các ngươi lựa chọn, một là toàn bộ tịch phượng lâu bị diệt tuyệt, hồng Mông liền không còn có tịch phượng lâu ba chữ. đệ nhị, tịch phượng lâu từ nay về sau về sau, chỉ nghe mệnh với ta, các ngươi có một chén trà thời gian cân nhắc, quá thời hạn không đợi. tiểu đế, hồng lăng muốn hỏi, tịch phượng lâu là quy thuận ngài, vẫn là toàn bộ đế tộc. hồng lăng biết được, sẽ có một ngày như thế, thế nhưng là không nghĩ đến đến như vậy nhanh. mặc dù tịch phượng lâu không phải nàng sáng tạo, nhưng nàng cũng muốn vì tịch phượng lâu về sau sinh tồn tính toán. là bản tiểu đế đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, vẫn là lâu chủ khó có thể lý giải được. đế thiên một mặt nạ mạ tiếp lấy lại đạo. Ngươi cảm thấy đế tộc cần các ngươi. Hay là nói, các ngươi tồn tại có thể dung chuyển đế tộc. Hồng Lăng không dám, chỉ là Hồng Lăng thân làm tịch phượng lâu chủ, thủ đương muốn cân nhắc tịch phượng lâu về sau quy tốc. Hồng Lăng bị đế thiên chất vấn, cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Bản thiếu đế tuy nói không phải người hiếu sát, nhưng, ngàn vạn khác làm ra tiếc đối chung thân lựa chọn. Đế thiên lần thứ hai nhắc nhở. Thiếu đế sau đó, Hồng Lăng liền cùng tịch phượng lâu trưởng láo hiệp thương. Đế thiên cái chán điểm nhẹ biểu thị đồng ý lấy được Đế Thiên cho phép, Hồng Lăng đi vào mật thất bên cái trước gian phòng Đế Thiên biết rõ Tịch Phượng lâu thần phục sự tình, không phải Hồng Lăng một người nói tính, còn có trưởng lão đoàn tồn tại. Hồng Lăng đi tới mật thất gian phòng sau, xuất ra chuyên môn liên hệ trưởng lão đoàn đưa tin thạch đồng ngũ giới, một tòa không biết tên khe núi bên trong, này địa sơn thanh thủy tú, cây đại điểu rộng, thỉnh thoảng còn có một số hoang thu ẩn hiện. Tại khe núi rất chỗ sâu, một tòa nhìn như đơn sơ nhà lá bên trong, tám vị lão giả vây quanh một cái bàn đá ngồi ngay thẳng đứng nhìn tám người này, đều là lão đầu, trên người đều ẩn ẩn truyền ra thân lực, thậm chí, cầm đầu một vị tương đối trẻ một chút lão đầu trên người thần lực bốn phía. Cái này nói rõ bọn hắn đại bộ phận đều là nửa bức võ thần cảnh giới, một người trong đó vẫn là võ thần cao thủ. Đột nhiên, thạch trên bàn, một quả như trứng vịt to bằng lam sát thủy tinh thạch sáng lên. Sư Tôn, chúng vị trưởng lão. Thủy tinh thạch truyền đến một đạo nữ tiếng. Này tám người liền là Tịch Phượng lâu trưởng lão cùng Hồng Lăng sư Tôn. Lăng Nhi thế nhưng là có cái gì sự tình? Hồng Lăng sư Tôn mở miệng hỏi thăm. Sư Tôn, Lam Bố chỉ sự tình sự việc đã bại lộ, bây giờ đế tộc thiếu đế đã trải qua tìm tới, trước mắt chính đang Tịch Phượng lâu trầm mặt thất. Ai? Nay tiếp vẫn là không cách nào tránh khỏi a. Hắn điều kiện là cái gì? Hồng Lăng Sư Tôn Diễm Hà thở dài một tiếng. Sư Tôn thế nào biết Đế tộc Thiếu Đế ra điều kiện? Đối với Diễm Hà vấn đề, Hồng Lăng thân phục. Hắn dành cho ngươi thời gian cùng ta nhóm bạn bạc, vậy liền nói rõ hắn cho ngươi tuyển hạng. Diễm Hà nói đạo, Sư Tôn chính là thần nhân vậy. Bởi vì thời gian khẩn cấp, cái kia Hồng Lăng liền nói ngắn gọn. Đế tộc Thiếu Đế cho hai lựa chọn, một cái là thần phục với cá nhân hắn Đế Thiên, một cái khác là Hồng Lăng muốn nói lại rồi, đối mặt toàn bộ trưởng lão đoàn, Diệt Lâu sự tình nàng thực tế nói không nên lời. Một cái khác là cái gì? Trưởng lão đoàn trong đó một cái sốt ruột vấn đạo chơi ép lăng nhi trong lòng các ngươi không phải đã có đáp án sao diễm hà lên tiếng giải vây cái này đế tộc thiếu đế dạ tâm thật đúng là không nhỏ tuổi còn nhỏ thế mà có thể có tính toán như thế người này không thể khinh thường lại một tên trưởng lão tiếp lại nói đạo tin đồn hắn là hồng nông thần thể vậy hắn bây giờ tu vi đến cái gì cảnh giới diễm hà lại đưa ra nghi vấn hồi sư tôn hồng lăng cảm ứng không ra hắn hẳn là dùng cái gì bảo vật để che giấu bất quá hắn toạ thú kỳ lần chính là bạch sắc tu vi đoán trưởng đã trải qua cùng sư tôn không sai biệt lắm người mới vừa nói cái gì bạch sắc kỳ lân Thu Vi võ thần cảnh giới, Diễm Hạ phảng phất bản thân nghe lầm, là sư tôn, nhưng giống như cùng cái khác kỳ lân không giống. Hồng lăng lần thứ hai xác định tám người nghe nói lời này đều lẫn nhau nhìn xem đối phương, phảng phất là làm ra quyết định gì một dạng. Có thể giống nhau mới là lạ, như lão phu đoán không lầm, hẳn là toàn thân tuyết bạch, sau lưng mọc lên hai cánh, võ sinh ngũ chảo à. Diễm Hạ mắt thấy thủy tinh thạch thì thào nói nhỏ, sư tôn làm sao sẽ biết được, chẳng lẽ sư tôn gặp qua đế tộc thiếu đế toàn kỵ? Hồng Lang kinh nghi, ha ha, vị sư cũng đúng muốn gặp, từ vũ trụ hình thành, tuyết kỳ lân chính là thứ một đầu kỳ lân thần thú về sau không biết tung tích, bây giờ lại như thế, mà lại còn nhận chủ đế tộc thiếu đế. tốt, hồng lăng, ngươi tự mình làm quyết định đi, vi sư tin tưởng ngươi đã có quyết định. về sau tịch phượng lâu vậy không cần chúng ta tới quyết sách, về sau chúng ta tám người nghe theo ngươi an bài là được. diễm hà chi ngữ như giảm bớt gánh nặng. chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên. chương 20, thu phục tịch phượng lâu, trưởng thành nghi thức. hồng nông đông vũ, đế đô hoạch tâm khu vực, tịch phượng lâu mất thất. hồng lăng vũ mỹ dáng người vừa đong vừa đưa tử gian phòng đi ra, đi tới đế thiên cưới tuyết kỳ lân trước người. thiếu đế. Hồng Lăng cùng Tịch Phượng Lâu chính thể đáp ứng quy thuận đối thiếu đế. Hồng Lăng nói xong, vậy sửa đi dài hai chân quỳ một gối xuống địa, lấy đó thần phục. Thấy cảnh này, trong mật thất Tịch Phượng Lâu đám người cũng giống như thế, tham kiến thiếu đế. Ha ha ha, tốt, các ngươi Tịch Phượng Lâu làm ra lựa chọn chính xác, cái kia từ hôm nay lên, Tịch Phượng Lâu liền là bản thiếu đế tư nhân thế lực. Bất quá, chỉ dựa vào lời từ một phía, vẫn là rất khó nhường bản thiếu đế tin phục. Đế Thiên gặp Tịch Phượng Lâu đồng ý quy thuận, rất là khai tâm, nhưng cũng không bị vui sướng choáng váng đâu gốc. Đối với này các loại thế lực, vẫn là muốn có chỗ bảo hộ. Hồng Lang nhìn thấy dơ tay phải lên bốn ngón tay đối thiên đạo phát phát thể nói hồng lăng cùng tịch vượng lâu chỉnh thể từ hôm nay lên quy thuận đế tộc thiếu đế như có phản bội thần hồn chôn vùi đợi hồng lăng nói xong chỗ mi tâm hiện ra thiên đạo lời thể văn ấn, cái này biểu thị lấy được thiên đạo thừa nhận chúng ta phát thể từ đó về sau quy thuận thiếu đế như có phản bội thần hồn câu diện phó dinh đám người vậy bắt đầu đối thiên đạo phát phát thể nói cứ việc không muốn cũng là không có biện pháp ai bảo đế tộc cường đại đây bản này thân liền làm mạnh được yếu thua thế giới rất tốt bản thiếu đế vậy cho các ngươi một cái cam kết chỉ cần có bản thiếu đế tại tịch vượng lâu liền bĩnh thế trường tồn Đế Thiên cũng cho Hồng Lăng đám người một cái cam kết. Trần An Tịch Phượng lâu cao tầm tâm. Các ngươi đứng dậy a. Đế Thiên nói xong liền đối với Tịch Phượng lâu đám người nói đạo. Là thiếu đế. Hồng Lăng dẫn đầu trước đứng dậy. Đám người vậy nhao nhao đứng thân lên. Keng. Chúc mừng ký chủ thu phục Hồng Mông đỉnh cấp thế lực Tịch Phượng lâu, hoàn thành dấu giếm nhiệm vụ, ban thưởng ký chủ 10 vạn khí vận điểm. Ban thưởng ký chủ phá thần đan mười mai. Keng. Làm khí vận điểm vượt qua 100 vạn, hệ thống có thể mở ra triệu hoàn công năng. đang ở Đế Thiên muốn nói điều gì thời điểm. Náo Hải chuyển ra hệ thống thanh âm. Ẩn tăng nhiệm vụ. Khí vận điểm. Hệ thống. Khí vận điểm có thể làm gì? Ken. Khí vận điểm về sau có thể dùng đến triệu hoán ngàn vạn trong vũ trụ nhân vật, thần thú, vũ khí, đạn dược các loại vật phẩm. Cái kia bản thiếu đế muốn thế nào mới có thể lấy được khí vận điểm? Ken. Chỉ cần ký chủ chém giết các rơi khí vận chí tử, hoặc hoàn thành hệ thống nhiệm vụ cũng có thể thu hoạch được khí vận điểm. Nhìn đến hạ giới hành trình, là muốn đưa vào danh sách quan trọng. Đế Thiên kết thúc cùng hệ thống giao lưu, nhìn về phía Hồng Lăng. Hồng Lăng, ngươi bây giờ cũng là nửa bước võ thần thực lực, đây là một khóa phá thần đan, có thể trợ ngươi đột phá võ thần cảnh giới. Đế Thiên nói xong, lòng bàn tay lật một cái, một khỏa hiện lên thần quang đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, sau đó trôi hướng Hồng Lăng. Cái gì? Phá thần đan? Không riêng gì Hồng Lăng kiếp sợ, ngay cả phó dĩnh bọn người mặt lộ kinh hãi. Loại này đan dược bọn hắn cái nào gặp qua, chỉ là nghe nói qua, bây giờ Đế Thiên xuất ra cho các nàng lâu chủ dùng, đủ để gặp Đế Thiên coi trọng tịch phượng lâu. Mừng dỡ không thôi Hồng Lăng đội vàng bái tạ. Hồng Lăng đa tạ thiếu đế ban thưởng đan, về sau thiếu đế dùng đến Hồng Lăng địa phương, Hồng Lăng tất dốc hết tất cả, bao quát sinh mệnh. Bản thiếu đế thuộc hạ, chỉ cần trung tâm, chuyện không bạc đãi, các ngươi cũng giống như vậy. Đế Thiên nói xong, liền nhìn về phía Phó Dĩnh đám người nói như vậy. "Đế Ngũ, Đế Lục, về sau Tịch Phượng lâu lấy Hồng Lăng làm chủ, các ngươi làm vụ, đem Tịch Phượng lâu lớn mạnh." Đế Thiên nhìn về phía bọn hắn hai người, sau đó trong tay vậy xuất hiện hai mai phá thần đan. Các ngươi đi theo bản thiếu đế cũng có mười năm, bây giờ lại vẫn là nửa bước võ thần, cũng nên đột phá. Đế Thiên trong tay hai mai phá thần đan bay hướng Đế Ngũ, Đế Lục trước mặt, phiêu phủ ở hư không, ngay sau đó, lại là bốn quả bay về phía đế nhất bọn bốn người trước mặt. Các người bốn người cũng giống vậy, 10 năm nay bên trong, công lao bản thiếu đế đều thấy ở trong mắt, cầm lấy đi đột phá a. Chúng ta đã tạ Thiếu đế. Đế nhất sáu người mừng rỡ phía dưới, đồng thời quỳ địa bái tạ. Hồng Lăng về sau liền đi theo bản Thiếu đế bên người, đế Ngũ, Đế Lục các ngươi bảo vệ tốt Tịch Phượng lâu, có tin tức gì liên hệ Hồng Lăng." "Là, chúng ta cần tuân Thiếu đế pháp chỉ." Thời gian thấm thoát, năm tháng như toy đưa, trong ngáy mắt 2 tháng đi qua. Trong đoạn thời gian này, cũng không có cái đại sự gì phát sinh, ngay cả Tịch Phượng lâu thần phục đế thiên tin tức đều không có người biết rõ. Hôm nay, Đông Vũ Thánh triều đế cung sáng sớm, toàn bộ đế cung nhân đều bắt đầu chuyển động, thậm chí đế tộc chúng vị trưởng lão đều tới. Dù sao, hôm nay là bọn hắn Thiếu đế nghi thức trưởng thành cái này đối toàn bộ đông vũ giới tới nói đều là kinh thiên động địa lớn sự tình. lúc này một đạo thanh âm tại thánh triều đế cung vang lên. nam vũ ngọc tộc đến. ngọc tộc xem như đế tộc thân gia, tự nhiên cái thứ nhất đến, đế tộc đại trưởng lão nhìn xem ngọc tộc đại trưởng lão mở miệng đạo. ngươi một cái lao bất tử, còn không có vào phần mộ đây. ngươi một cái lao bất tử, ngươi đều còn chưa có chết ta làm sao cam lòng bây giờ cái này đại thế đây. hai cái lẫn nhau đều nở nụ cười. đại vân thần triều đến. đại vân thần triều vương gia nhìn xem ngọc tộc sau khi tới, sừng sốt một chút, hắn còn coi là bọn hắn đại vân thần triều cái thứ nhất đến đây. Bọn hắn chính là Đông Vũ Thánh Triều dưới sự thống trị đệ nhất cường đại thần triều. Tịch Phượng Lâu, Thí Thiên Lâu đến. Nghe đến đạo thanh âm, tất cả mọi người là sừng sốt một chút. Hai cái này thế lực một mực tồn tại thù hận. Quả nhiên, hai nhà thế lực trưởng lão liếc nhau, đều thấy được hai bên trong mắt sát ý. Tịch Phượng Lâu trưởng lao thua vấn, thực lực nửa bước võ thần, cái này người cũng là trước đó bắt đại trưởng lão một trong. Thí Thiên Lâu trưởng lão dược sư, một tay dược vật khiến cho xuất thần nhập hóa, thực lực cũng đang nửa bước võ thần cảnh giới. Nhưng là hai người khi nhìn đến đế gia trưởng lao thời điểm, những cái này sát ý toàn bộ thu liễm lên. Những người này phía sau thế lực mặc dù cường đại, nhưng là còn không dám ở Đế Tộc trước mặt làm cản, chỉ có bọn hắn những cái này Hồng Mông đỉnh cấp thế lực mới biết được Đế Tộc đáng sợ. Hồng Mông Thánh Tông, phiêu miệu Thánh Tông đến. Hồng Mông giới ba tông thế mà đến hai cái, cái này thế nhưng là ngoại trừ bất hủ thế lực, bọn hắn tại Hồng Mông hoàn toàn xứng đáng bá chủ thế lực. Cái kia Khai Thiên Thánh Tông hẳn là sẽ không đến, dù sao trước đó Nam Vũ cuộc chiến tin đồn thiếu Đế một kiếm Khai Thiên chém giết ngàn vạn Bắc Vũ người, bọn hắn xem như Bắc Vũ Thánh Tông, nếu như tới đây, vậy không khác nào ruồn bỏ Bắc Vũ. Ân, ta đoán cũng đúng. Một đám người nhìn xem những cái này, đỉnh cấp thế lực cùng bá chủ thế lực đến đây vì Đế Thiên chúc mừng thành người chi lễ, nhao nhao bình luận lên. Cố gia, Lý gia, Mạc gia, Diệp gia đến. Đông Vũ Đế Đô tứ đại gia tộc, cũng là có thánh tôn cấp bậc lao tổ tọa trấn cỡ lớn gia tộc. Ngay sau đó, nguyên một đám hồng nông thế lực nhao nhao trình diện, chỉ là vì đến thấy Đế Thiên tư thế vách hùng. Không qua bao lâu, một đạo tiếng chuông vang lên. Đương đám người biết rõ, đế tộc thiếu đế trưởng thành chi lễ muốn bắt đầu. Lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động đi tới đài cao phía trên. Liền chỉ là đứng ở nơi nào, khí thế liền đủ để trấn nhiếp phía dưới mấy vạn đám người. Người này chính là Đế Thiên Phụ Đế, Đế Tinh, mọi người đều biết. Đế Tinh chỉ có Thánh Đế cao giai, thật tình không biết, Đế Tinh sớm đã đột phá cao hơn cảnh giới. Tin đồn không phải nói Đông Vũ Đế chủ chỉ có Thánh Đế cảnh giới à? Liên khí thế kia, võ thần đều không có chứ? Tin đồn hại người à? Đúng vậy à? Chỉ là mấy đại thế lực đến đều có nửa bức võ thần thực lực, nhưng cũng bị Đế chủ cố này ủy thế trấn áp. Nhìn đến Đế tộc không phải chúng ta có thể nhìn thấu à? Đáng người chỉ trích thời điểm, trên đài cao Đế Tinh bắt đầu nói chuyện. Hôm nay là con ta Đế Thiên nghi thức trưởng thành, cảm tạ chư vị chăm bận biểu bên trong đến tham quan Thiên Nhi nghi thức trưởng thành. Con ta xuất sinh thời điểm, toàn bộ Đông Vũ dị tượng liên tục, thậm chí ngay cả diệt thế thần kiếp đều đi ra. May mắn, Thiên Nhi cũng không có ở đó trận diệt thế thần kiếp dưới vẫn lạc. Trong nháy mắt 16 năm, hôm nay là con ta nghi thức trưởng thành, vậy đại biểu ta đế tộc thiếu đế hôm nay triệt để xuất thế, bước vào hùng ung. Lên ngôi nghi thức, chính thức bắt đầu. Theo lấy đế tinh sau khi nói xong, người phía dưới đều nghị luận ầm ĩ. Đế tộc thiếu đế tại Nam Vũ chiến trường, một kiếm diệt 3000 vạn tướng sĩ, trong đó còn bao gồm thánh đế cường giả. Cái kia khí phách, cái kia phách tuyệt nhân gian duy ngã độc tôn thực lực, hấp lấy còn không có chính thức xuất thế. Vậy lần này qua đi, Đế tộc thiếu đế chính thức xuất thế, toàn bộ Hồng Mông cân bằng muốn bị phá vỡ. Đúng vậy à, cái này Đế tộc thiếu đế bản thân thực lực lại mạnh, lại có Đế tộc che chở, Hồng Mông bên trong ai dám đối với hắn độ thủ? Mau nhìn, thiếu đế đi ra. Không biết người nào lớn tiếng hô một câu, nghị luận đám người ngẩng đầu nhìn xem hư không. Giao Gư Tuyết Kỳ Lân vác Đế Tiên vô cánh bay tới, Võ Thần Định Phong Y thế cực độ dương xuất hiện, đi theo phía sau Hường Lăng, vô Trần, đế Nô, Thanh Nhã, đế nhất đám người. Võ Thần cảnh giới Tuyết Kỳ Lân, tin đồn là vũ trụ mở đầu thứ 1 đầu Kỳ Lân, bây giờ lại là thiếu đế tọa kỵ, đủ để thấy thiếu đế tứ trước và thực để cho chúng ta xấu hổ a. Ân. Thiếu đế bên người thị nữ từng cái đều là cực phẩm chi sắc, cái này giữa người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy? Đế Thiên đến, đám người có ghen tị, có hâm mộ. Ngọc tộc trưởng lão bên người một vị tướng mạo tiên đẹp, một thân lăng la hiện lộ rõ ràng ra nàng cái kia có lồi có lõm dáng người. Nguyên lai like đây chính là phụ đế thường thường nói lên tiểu biểu đệ, đúng là vạn chúng thiên kiêu tụ tập một thân người. Người này là Ngọc tinh thần chi nữ, Ngọc Lư Ly. Ân. Là nàng. Nghĩ không ra, Hồng Mông đỉnh cấp thế lực tích phừng lâu, thế mà thần phục đế tộc thiếu đế, cái này thật đúng là nhường lao phu kinh ngạc a. Tịch Phượng lâu tuy nói tại Hồng Mông có đỉnh cấp thế lực danh sừng, nhưng lâu chủ lại không mấy người nhận biết, mà Thí Thiên lâu trưởng lão lại là một trong số đó. Thí Thiên lâu dược sư trông thấy Hồng Lăng tại đế thiên bên người, âm thầm nghĩ, sau đó nhìn về phía Tố Văn lạnh rên một tiếng. Hừ, không nghĩ đến, Tịch Phượng lâu cũng sẽ trở thành đại tộc thế lực chó săn, thật đúng là hiếm lạ. Tố Văn nghe vậy, chẳng những không được khí, còn một mặt từ ngạo nói đạo. Dược lão quái, cái này gọi là cách cục, đi theo thiếu đế, có thể tráng lớn toàn bộ Tịch Vượng lâu, không được giống các ngươi Thí Thiên lâu cũng liền tại đỉnh cấp thế lực lăn lộn trên, đủ phải bá chủ cấp cùng bất hủ cấp bậc thế lực, các ngươi cũng chỉ có thể trốn bước. cách cục nhỏ, hắn ta ngươi. dự sư muốn nói lại thôi, ngẫm lại nhưng không có phản bác chi ngôn đế thiên đi tới đài cao, thân mặc kỳ lăng tinh huy thần y liệt, hai mắt hữu lực nhìn xem dưới đài. không nên như thế bình tĩnh a, theo sáo lộ tới nói, hôm nay sẽ có khí vận chi tử đi lên khiêu khích a, bây giờ cái này, keng, ký chủ đừng nghĩ có hay không, toàn bộ hoàng nông, khí vận chi tử liền là ký chủ ngươi bản thân, dĩ nhiên còn nghĩ có khí vận chi tử chờ ngươi đến thu hoạch. ách, được rồi, tiểu thuyết đã thấy nhiều. Miễu môi đúng lúc này, Ngọc Lưu Ly phi thân mà lên, hướng trên đài cao đế thiên bay đi. Phụ đế thường xuyên nói lên Đế Thiên biểu đệ như thế nào đến, 10 năm trước, Đế Thiên biểu đệ tiến về Nam Vũ chiến tích, Lưu Ly cũng là có nghe thấy. Bởi vì trước đó chính đang bế quan, lần này tới liền là muốn thấy một lần Đế Thiên biểu đệ phong thái, nhường Lưu Ly vậy biết rõ cùng biểu đệ trên lệnh. Đang ở đế thiên cảm thán cử động lần này không thú vị lúc, Ngọc Lưu Ly lại phi thân mà đến. Ân. Biểu đệ. Chẳng lẽ là Ngọc Tinh thần lão cậu nữ nhi? Hắc, thú vị, thực lực cũng đã thánh đế đỉnh phong, nhìn đến hồng mông sắc thực không được giống bên ngoài nói như vậy đơn giản. Ngọc Lưu Ly bay đến đại cao, đầu tiên là hướng Đế Tinh cùng Ngọc Huyên Thành hành lễ. Lưu Ly bay kiến Dượng, Cúc Cô, cô Nguyệt Dượng, Cúc cô, cô cùng Thiên Tề Phò. Đế Tinh cùng Ngọc Huyên Thành nhìn nhau cười một tiếng. Nguyên lai like Lưu Ly cũng tới, bản cung còn coi là đại ca cũng chỉ phái trưởng lao đến, làm sao? Lưu Ly muốn cùng Thiên Nhi so thí một phen. Ta xem vẫn là thôi đi, Lưu Ly, ngươi biểu đệ không thể theo người bình thường làm tương đối. Đế Tinh nói tiếp đạo Đế Tinh cùng Ngọc Huyên Thành càng là nói như vậy, Ngọc Lưu Ly càng nghị tranh ngự khí. Dượng, toàn bộ hồng nung đều nói biểu đệ là thế hệ trẻ tuổi mẫu mực, ta liền muốn biết, ta cùng trinh lệnh. Đế Tinh biết rõ nhiều lời vô ích, liền nhìn về phía Đế Tiên. "Thiên Nhi, người này là người cứu cứu trưởng nữ, Ngọc Lưu Ly, lần này vì ngươi lễ thành nhân mà đến, bây giờ muốn cùng ngươi luận bàn một phen." Một hồi, người ra tay khác không nhẹ không trọng. Lấy Đế Tinh tu vi, liếc mắt liền nhìn ra giữa hai người chiến lệnh, liền nhắc nhở Đế Tiên. "Ta biết rõ, phụ đế yên tâm." Đế Tiên cười yếu ớt đáp lại Đế Tinh. Ngọc Lưu Ly bị hai cha con này nói chuyện khí nghiến răng. Đế Tiên biểu đệ, mời tiến lên đây. Đế Tiên không nhúc nhích tí nào, cự tuyệt nói đạo. "Không cần, Lưu Ly biểu tỷ cứ việc xuất thủ chính là, tức chết cô nãi mãi." Tinh thần mà thế, Ngọc Lưu Ly nháy mắt xuất thủ. Lúc này, giữa hai người không gian nháy mắt háo hám, hư không sụp đổ, một tòa cự đại gia thiên tế Nhật Thiên Thạch từ thường không bay vụt mà đến, hướng Đế Thiên bắt tới. Chiêu này nhường dưới đại ngọc tộc trưởng lão hoảng sợ không thôi, hắn cũng không nghĩ đến Ngọc Lưu Ly vừa ra tay chính là trùng cực đại chiêu. Lưu Ly điện hạ, không thể. Đang ở hắn muốn xuất thủ ngăn cản lúc, Đế Thiên đưa tay ngăn lại, Đế Thiên nhìn xem cự đại thiên thạch bắt tới, không nhanh không chậm rũa ra hai ngón tay, vừa vặn cùng đụng vào. Ầm vang. Sau đó Đế Thiên lấy tay tại thiên thạch bên trên lượn quanh hai vòng, dẫn dắt thiên thạch hướng Lưu Ly ở tại phương hướng công kích mà đi nhưng lúc này thiên thạch lại biến thành như sắc bén đao nhọn đầu dạng, từng dây giống mọc thêm con mắt. cái gì? ngọc lưu ly biết rõ đế thiên cường đại, lại không nghĩ rằng cường đại đến như thế. bản thân đại chiêu, đừng nói tổn thương hắn, đều còn không có đụng phải hắn, lại tấn công về phía bản thân. ha ha ha, cái này ngọc tộc công chúa tuy nói thực lực cường đại, nhưng đối đầu với thiếu đế vẫn còn kém hơn rất nhiều. ai nói không phải đây, bây giờ lại là mang đá lên đập chân mình. ha ha ha. đám người bị ngọc lưu ly phát động công kích làm cho tức cười. mà lúc này trên đài ngọc lưu ly bị như cắt cắt đi ra mảnh nhỏ thiên thạch công kích liên tục trốn tránh, đụng đã giận. Ngọc Lưu Ly lúc này đã trải qua không có ý khác, chỉ muốn công kích nàng Thiên Thạch nhanh một chút dừng lại. Chuyện hay không, đọc đi rồi sẽ biết cười miệng. Chương 21, Hạ giới thu hoạch khí vận chi tử. Đông Vũ Thánh Triệu, Đế Cung. Cự Ly Đế Thiên trưởng thành nghi thức đã trải qua quá khứ vài ngày, mà Đế Thiên cùng Ngọc Lưu Ly giao đấu cuối cùng lấy Ngọc Lưu Ly bại trận chấm dứt. Tuyên bố hậu kỳ thực lực đuổi theo hắn, còn muốn tới đây tìm Đế Thiên giao đấu, nói xong cũng cùng Ngọc tộc trưởng lao về Nam Vũ Bế Quan Tu luyện đi. Thánh Đế Cung, Đế Thiên cùng Ngọc Quyên Thịnh, Đế Tinh Câu Thông lấy muốn đi cất giới nhìn xem, dù ngoạn mục phen, Ngọc Quyên Thịnh nghe bật người không đồng ý mở miệng thuyết phục đạo thiên nhi, ngươi mặc dù đã trưởng thành, nhưng ngươi kinh lịch sự tình quá ít, không biết bên ngoài lòng người hiểm ác. hiện tại ngươi là có hồng mông thánh tôn đỉnh phong tu vi, tuy nói vạn giới là tiểu thế giới, nhưng không có nghĩa là vạn giới bên trong không có cường giả tại a. vạn nhất gặp, ngươi phụ đế, hoặc là lao tổ cũng không kịp cứu trợ, nghe mẫu hậu một lời khuyên, ta tại thánh triều đế thành lấy ngoại thành thành phố chơi đùa có được hay không? đế tinh nghe được ngọc khinh thành tận tình khuyên bảo khuyên lớn đế thiên, liền mở miệng hỏi đạo. thiên nhi, ngươi nghĩ tốt. đế tinh cũng không có giống hắn ngọc khinh thành như vậy thuyết phục. ân, là đế phụ. Đế Thiên Kiên quyết nhìn xem Đế Tinh cùng Ngọc Khuynh Thành. Kỳ thật phụ đế, mẫu hậu không cần lo lắng, tổ địa an bài người hộ đạo đã là võ thần cảnh giới, có bọn hắn tại, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Cái gì? Thiên Nhi bên người 6 người đã trải qua siêu việt võ thần cảnh giới, cái kia chẳng phải là. Ngọc Khuynh Thành nói đến một nửa, liền dừng lại xuống tới, nhìn thoáng qua Đế Tinh, gặp Đế Tinh ngâm thầm gật đầu, vậy bất quá nhiều khuyên. Tất nhiên Thiên Nhi nhất định phải đi, mà bên người lại có các nàng 6 người che chở, mẫu hậu cũng liền không nói nhiều cái gì. Đế Thiên gặp Ngọc Khuynh Thành không lại ngăn trở cảo, đã nói đạo 10 năm trước, lão tổ để cho ta tại Hồng Mông ta tùy tiện chơi sẽ ra sự tình trong tộc chịu trách nhiệm, ta theo lão tổ nói, liền nghĩ làm nhị thế tổ. Ha ha ha, tốt, khá lắm nhị thế tổ. Phụ đế liền thành toàn ngươi cái này ngọc tượng. Đế tinh nghe con trai mình lời nói sau, không được khí ngược lại cười, còn nguyện ý hoàn thành nhi tử ngọc tượng. Phụ đế, ngài không có việc gì đi, ngài làm sao còn cười đây? Ngài không nên sinh khí sao? Tại sao phải sinh khí? Chỉ bằng ta đế tộc cùng thánh triều thực lực, ngươi có tư cách đi làm cái nhị thế tổ. Phụ thân nguyện ý vì ngươi đỉnh lên mảnh trời này. Đế tinh ngôn ngữ ba khí, không được giống những người khác. Nghe nói con trai mình muốn làm nhị thế tổ, liền nổi trận lôi đỉnh. Tốt, ngươi đi chơi à? Nhớ kỹ chơi mệt rồi liền trở về. Đế tộc cùng thánh triều vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. Bất quá ngươi mặc dù có đế tộc an bài người hầu bảo hộ, nhưng phụ đế vậy đưa ngươi một cái hộ vệ. Lập tức đế tinh hướng về phía hư không hô một tiếng. Tiểu chiến, ngươi về sau liền theo thiếu đế, hắn liền là ngươi về sau chủ tử. Tại ngươi không chết trước đó, bất luận kẻ nào đều không được xúc phạm tới hắn. Hư không bên trong xuất hiện một cái hư ảnh chậm rãi ngưng thực, là một gã thân mặc hấp giáp, toàn thân phát ra trận trận hắc khí, đây là không biết đạo giết bao nhiêu nhân tài có thể ngưng tụ đi ra sát khí. Đế thiên nhìn thấy người này cảm giác lông tơ dựng thẳng lên, âm lãnh vô cùng. Tiếu Chiến rơi xuống đất, quỳ một gối xuống địa. Thuộc hạ tuân mệnh. Sau đó chuyển thân đối đế thiên quỳ xuống. Thuộc hạ Tiếu Chiến, bái kiến Tiếu đế, thể sống chết bảo hộ Tiếu đế điện hạ, như có vi phạm, thần hồn câu diệt. Mời lên. Đế Thiên giơ ra hai tay nhẹ giơ lên, ra hiệu Tiếu Chiến đứng dậy. Tiếu Chiến, đế tinh chiến lực mạnh nhất một trong, đế thiên lúc sinh ra đời chỉ nghe nói hắn tu vi tại Hồng Mông Thánh Tôn Đỉnh Phong. Một thân đấu chiến thần quyết càng chiến càng hăng, làm người lạnh lẽo cô quạnh, bất thiện môn tử, chỉ nghe lệnh hành sự tình. Bây giờ tu vi bao nhiêu, coi như đế thiên bây giờ thánh tôn đỉnh phong vậy cảm ứng không ra. Thiên nhi Đây là phụ đế cho ngươi hộ vệ, ngươi về sau có chuyện gì nhường hắn làm liền tốt. Phụ đế còn phải đưa ngươi một kiện bảo bối. Đế Tinh vung tay lên, xuất hiện một thanh hắc sắc trường thương, thân thương hắc sáng lên, đầu thương bà long. Thương này tên là Thí Thần, chính là Tiên Thiên Hồng Mông Chí Bảo, hậu kỳ còn có thể thăng cấp. Thiên Nhi, món lễ vật này còn hài lòng? Hải Nhi phi thường hài lòng, ta tạ ơn phụ đế. Đế Thiên vung tay lên đem Thí Thần thương thu đến hệ thống không gian bên trong. Phụ đế, mẫu hậu cái kia Hải Nhi cáo từ trước. Đế Tinh lúc này nghĩ tới cái gì, xuất ra một khối màu tím đen ngọc bội ném cho Đế Thiên. Đây là về Hồng Mông Đông giới lệnh bài. Ngươi chỉ cần dùng Đế thí thần quyết thôi động, thưa không liền sẽ xuất hiện về Hồng Nông Đông giới hang ngầm đạo. Sau khi tiến vào, liền có thể trở về. Đế Thiên tiếp lấy ngọc bội, khoát khoát tay liền đi ra. Thanh Ca, Thiên Nhi ra giới, chúng ta có phải hay không bắt chút gấp? Ngọ Quyên thành tại Đế Thiên đi rồi hướng về phía Đế Tinh nói đạo. Đế Tinh đứng chắp tay trầm tư một hồi, lập tức liền mở miệng đạo. Ảnh thông chi bọn hắn không cần áp chế tu vi, bốn năm sau ta muốn nhìn thấy hoàn toàn mới bọn hắn. La, Đế chủ chỉ có hai người cung điện. Lúc này dĩ nhiên từ trong không khí truyền đến người thứ ba thanh âm, chỉ là hồi phục xong Đế Tinh mà nói, sau liền không có động tĩnh là đế tinh quan mắt, trưởng khống toàn bộ thánh triều tổ chức tình báo, bao quát tịch phượng lâu đều tại nàng không chế, đồng thời cũng là thí thiên lâu lâu chủ. cho nên đây cũng là đế thiên có thể tìm tới tịch phượng lâu tổng bộ nguyên nhân, liền là đế tinh phân phó thí thiên lâu dẫn đạo đế nhất đám người tìm tới ảnh một bước âm thần quyết tu là xuất thần nhập hóa, cái nào sợ là cao hơn nàng ra một cái đại cảnh giới, cũng khó phát hiện nàng thân ảnh. cái này vậy dẫn đến toàn bộ thí thiên lâu nội bộ đều không biết đạo bản thân lâu chủ là ai, chỉ là nghe lệnh làm việc đế thiên một nhóm bốn người đặt tới hạo thiên nguyên xoáy chấn thủ bên dưới, mà đế nhất bốn người thì ẩn ngấp tại hư không. Thủ thành tướng sĩ nhìn thấy ba đầu kỳ lân, một đầu ma lang, lớn tiếng kêu đạo: Người đến người nào? Hạo Thiên Thành cấm chỉ phi hành, tốc độ xuống đến, không phải đừng trách chúng ta không được khách khí. Bản thiếu đế tên là đế thiên, Hạo Thiên Nguyên Soái có ở đây. Đối với cha mình thủ hạ tướng sĩ, đế thiên cũng là tương đối tôn kính. Thủ thành tướng sĩ nghe được đế thiên hai chữ, bao quát cửa thành toàn bộ binh sĩ tề thân quỳ đều, tham kiến thiếu đế đều đứng lên đi. Hạo Thiên Nguyên Soái ở đâu? Đế thiên hỏi thăm thủ tướng. Ma Hạo Thiên trên thành không, lúc này hướng cửa thành bay tới một con rồng đầu mai rùa huyền vũ, trên lưng đứng một tên thân mặc hải giáp nam tử một thân hạo nhiên chính khí rơi ở tường thành phía trên người này liền là hạo thiên đế tinh tứ đại nguyên soái một trong hạo thiên hạ tòa kỵ hướng về phía bay lên không tuyệt kỳ lân đỉnh đầu ngồi ngay ngắn đế thiên nửa quỷ đạo hạo thiên tham kiến thiếu đế không biết thiếu đế tới chơi không có nên đón mời thiếu đế chu tội hạo thiên thúc thúc người lên ta lần này đến đây là tìm ngươi mở ra hạ giới thông đạo bản thiếu đế muốn đi hạ giới chơi đùa hạo thiên mạo muội hỏi một câu đế chủ có thể biết rõ việc này ngươi yên tâm đây là phụ đế cho hạ giới thông đạo ngọc bụi đế thiên nói xuất ra đến đế tinh cho ngọc bụi thiếu đế hạ giới có thể cần hạo thiên an bài người hầu không cần, bản thiếu đế có thiếu chiến, hồng lăng, đầy đủ. đế thiên hướng về phía hạo tiên giới thiệu, nhưng đế nô cùng thanh nhã liền không có giới thiệu. dù sao trước đó nam vũ cuộc chiến bọn hắn gặp qua. hạo tiên nghe xong, kinh một hơi khí. thiếu chiến, đây không phải là đế chủ thân bên chiến thần sao? hiện tại thế mà cho thiếu đế làm hộ vệ. vậy phiền phức thiếu đế đến nội thành, hạo tiên liền đi vì thiếu đế mở ra thông đạo, nói một đám người vào thành, tiến về hạ giới thông đạo bay đi. thiếu đế, ngài là đi hôn đốn giới vẫn là? chuẩn bị mở ra thông đạo, hạo thiên vấn đạo bản thiếu đế liền từ tiên giới bắt đầu đi. đế thiên gào hoành nói cái kia hạo thiên liền làm thiếu đế mở ra núi thẳng tiên giới thông đạo, ân, làm viền hạo thiên thúc thúc. đế thiên gật gật đầu, gặp đế thiên gật đầu, hạo thiên liền sử xuất mở ra đi tiên giới thông đạo bị pháp. không qua bao lâu, liền xuất hiện một cái hắc sắc, cùng loại thời không hang ngầm đạo đồng dạng lô đen, gặp thông đạo hình thành sau, hạo thiên đã nói, thiếu đế, đây là thông hướng tiên giới thông đạo, ngài theo cái này thông đạo tiến về liền có thể. đế thiên khống chế tuyết kỳ lân đi tới cửa động, nhất miệng lên, hạ giới cấp thiên tài, bản thiếu đế đến, chờ lấy trở thành ta khí vận điểm a, hoa cặc cật giát. tại đế thiên cười gian thời điểm tuyết kỳ lần đã trải qua bay vọt trong thông đạo. Ma thiếu chiến đám người lần lượt tiến vào, gặp bọn hắn nguyên một đám sau khi tiến vào, Hạo Thiên lắc lắc đầu. Cái này hạ giới muốn bị thiếu Đế chơi phế đi, mang một nhóm hùng mông cường giả tối đỉnh xuống, người khác còn thế nào chơi? Nói xong Hạo Thiên trực tiếp quan bế thông đạo trở về bế quan, Tiên giới, Từ Đông, Nam, Tây, Bắc vực cùng Trung Châu tới phân chia toàn bộ tiên giới Đông Nam Tây Bắc vực thế lực trên lệ không lớn, duy trì có Trung Châu là các vực hướng tới địa phương. Cái gọi là Tiên Vương khắp đi, tiên hoàng nhiều như cho chỉ liền là Trung Châu, tại bốn vực nội tiên vương liền có thể khai sơn lập phái, tiên hoàng là chính phái trưởng lão, tiên đế chấp chưởng tiên đỉnh. Tiên tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lúc này Trung Châu, một tòa tiên khí lờ lở, linh tuyển bốn phía tiên sơn đỉnh, không trung xuất hiện hắc sắc hang ngầm đạo không động, có bốn cái như là trích tiên, chiến thần người, đáp lấy tọa kỵ từ trống rông bên trong bay ra. Ân, không khí như thế tới mát, mặc dù không bằng hồng ngông giới tử khí ích thể, nhưng cái này nghe thoải mái. Tiêu chiến, ngươi đi xem xét này địa là cái nào? Rất cường đại thế lực có cái nào? Đi nhanh về nhanh. Ngươi nói chuyện chính là đế tiên, từ hồng ngông giới xuống tới, vừa ra tới liền đúng tiên giới không khí làm đi ra bình phán, lại an bài Tiêu chiến điều tra xung quanh tình huống. Tiêu chiến ứng là liền người U Minh Ma Lang đi cũng không thuấn gì, mà ở tiên giới liền lấy thực lực bọn hắn một quyền xuống, toàn bộ tiên giới đều có thể diệt. Thuấn gì đối với bọn hắn tới nói không tất yếu, dù sao tiên giới không lớn, đế tiên ngồi ở Tuyết Kỳ Lân đỉnh đầu, nhìn xem các nơi tiên sơn vẩn quanh phong cảnh, keng. Chúc mừng ký chủ ly khai Hồng Mông giới, hệ thống thu hoạch nhiệm vụ, đánh dấu tiên giới Huyền Vũ Thành. Nha A, vừa rời đi Hồng Mông giới thì có nhiệm vụ tới rồi, hệ thống rất ra sức A. Đế thiên nghe hệ thống nhiệm vụ, mỹ mỹ khen một câu. Ngao, một thanh sói chu đi nửa ngày tiếu chiến quay trở về, đi tới đế thiên trước mặt. Tiểu đế toàn bộ tiên giới chia làm đông nam tây bắc vực cùng trung châu, cái khác bốn vực cũng là đế triều quản chế, thế lực mạnh nhất tại trung châu, tên là thiên đỉnh, quản lý toàn bộ trung châu. tu vi cao nhất là tiên tôn đình phong, dưới cờ có tứ đại chủ thành, theo thứ tự là huyền vũ, thái nhạc, thiên cương, địa sát. mà chúng ta trước mắt đặt chân nơi chính là trung châu thái nhạc thành thái nhạc tiên xuất đỉnh, huyền vũ thành là nhất, địa sát yếu nhất. đế thiên nghe tiểu chiến báo cáo sau, đối với tiên giới đại khái có hiểu do. tiên giới khu vực phân hóa cũng là cùng hồng mông giới không sai biệt lắm, đơn giản là hồng mông không có trung vực, mà ở tiên giới, trung châu đến trở thành mạnh nhất kẻ thống trị. Cự li nơi đây cùng Huyền Vũ thành bao xa. Hồi thiếu đế, không thi triển không gian na gì chỉ ngồi cưỡi phi hành không sai biệt lắm muốn chừng nửa cánh giờ, tiếu chiến về đạo. Dù sao chúng ta cũng không không có thời gian, cứ cứ đi qua đi. Vừa vẫn có thể nhìn xem ven đường phong cảnh. Đế Thiên hướng về phía mấy người nói đạo. Gào Gừ Tuyết Kỳ Lân mang tính tiêu chí gầm rú một tiếng, lập tức mở ra tuyết bạch hai cánh, tứ chi ngũ trảo trên mặt đất đạp một cái liền đến không trung, hướng Huyền Vũ thành xuất phát. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 22, tiên giới Huyền Vũ thành, chí tôn trọng đồng gia. Tiên giới Thái Nhạc thành tứ đại thành một trong, mặc dù không kịp Huyền Vũ thành, nhưng quản hạt chi địa cũng có nghìn vạn dặm xa. Lúc này, Thái Nhạc chi địa trên không phi hành năm đầu cự thú, dài 20, 30 trượng, cao 78 trượng, hơn nữa đều là khó gặp thánh thú. Cái này chính là đế thiên đám người cần vượt qua Thái Nhạc thành, tiến về Huyền Vũ thành, dù sao thực lực tại đó, không người dám ngăn cản. Huyền Vũ thành, tiên giới Trung Châu thiên Đình quản hạt tứ đại thành đứng đầu. Huyền Vũ thành từ thành chủ quan cổng, nội thành trừ thành chủ bên ngoài phủ, còn có bốn tòa cỡ lớn phủ đệ, theo thứ tự là Tiêu gia, Mộc gia, Đường gia, Dương gia chính là Huyền Vũ Thành hiển hách nội danh tứ đại gia tộc hôm nay Huyền Vũ Thành phi thường náo nhiệt bất kể là kẻ ngoại lai vẫn là nội thành dân bản địa đều hướng nội thành đấu võ tràng đi đấu võ tràng lúc này người vây đầy lôi đài giống như là chờ đợi nhìn giao đấu náo nhiệt nguyên lai like hôm nay chính là Thiên đỉnh võ viện tại các đại thành sàng chọn đệ tử thời gian đấu võ tràng đài cao chủ vị ngồi Huyền Vũ Thành thành chủ cùng Thiên đỉnh võ viện trưởng lão hai bên trái phải ngồi tứ đại gia tộc tộc trưởng các tộc trưởng đứng phía sau lần này tham gia so võ đệ tử lúc này một cái đầu mang bún vương mũ mọc ra chỏm râu ria lão đầu từ đấu võ tràng chạy lên đài cao Sau đó đi đến đang ngồi tứ đại gia tộc trong đó một vị tộc trưởng thì thầm nói tỉ mỉ: "Gia chủ, thiếu chủ vẫn là không có tìm tới, một hồi so thí lập tức bắt đầu, làm sao bây giờ?" "Được rồi, tất nhiên hoàng nhi không nghĩ đến, vậy sau này liền hảo hảo lưu tại Tiêu gia a. Đế thành bên kia, có Tiêu Nguyệt Nhi tại võ viện cũng đủ rồi." Nói chuyện chính là Huyền Vũ thành tứ đại gia tộc một trong, Tiêu gia gia chủ, Tiêu Thanh Phong, thực lực tiên đế cao giai. Tại Huyền Vũ thành, Tiêu gia thực lực để những người khác tam đại gia tộc kiêng kỵ, Tiêu gia ánh sáng tiên hoàng cấp bậc cung phụng mấy trăm, trưởng lão có 10 cái, tu vi đều tại tiên đế sơ giai đến tiên đế cao giai thực lực ba cái tiên tôn cấp lão tổ, mà còn lại ba nhà thực lực, tiên hoàng cung phụng đều không sai biệt lắm, trưởng lão chỉ có 6 7 tiên đế trung cao giai, tiên tôn lão tổ cũng liền hai cái, cho nên tại 6 năm trước, Tiêu gia thiên tài thiếu chủ Tiêu Hoàng, bị tam đại gia tộc bên trong Dương gia cùng một gia thiết kế hủy kinh mạch, tu vi chỉ dừng lại ở tiên vương đỉnh phong, liền tiên quân đều không đột phá nổi, lần này võ viện tiên tiêu đệ tử tuyển lựa, Tiêu Thanh Phong cũng là thông qua, tại đế thành tiên đỉnh võ viện đạo sư muội muội đi quan hệ. Nhung Tiêu Hoàng trong tỷ thí đi cái quá trình, sau đó đưa đến đế thành võ viện làm ngoại môn đệ tử, nhìn xem võ viện có thể hay không chữa trị Tiêu Hoàng kinh mạch vấn đề. Ma liên ở hôm qua, Tiêu Hoàng gia gia tộc đến nay chưa về, hiện tại so thí lập tức bắt đầu. Cho nên Tiêu Thanh Phong mới có thể nói nói như vậy, dù sao đang tiêu giả, chỉ cần hắn tại, bảo con của hắn một thế không việc gì, vẫn là không thành vấn đề. Yên lặng. Lúc này, ngồi ở cao nhất vị thành chủ trầm lãng mở miệng. Thiên đình võ viện hôm nay ở thành này tuyển lựa thiên kiêu đệ tử, ở thành này người đều có thể tham gia tuyển bạn, chỉ cần tuổi tác tại 30 tuổi bên trong. Cuối cùng chúng tuyển kết quả, có ta bên người vị này võ viện nghiêm trưởng lão định đoạt. Nghiêm trưởng lão đứng dậy, hướng về phía phía dưới đám người chắp tay. Hiện tại bản tọa tuyên bố, so thí bắt đầu. Nghiêm trưởng lão nói xong, tứ đại gia tộc đệ tử nho nhau, nhau xuống rút thăm so thí. Mà tiêu thanh phong đối diện dương gia cùng một gia đệ tử, hướng về phía tiêu gia những đệ tử khác bắt đầu khiêu khích. Các ngươi tiêu gia thiên tài thiếu chủ đây, không phải là sợ hãi, không dám tới a? Ha ha ha! Cái này một câu nói ra sau, dương, một hai nhà đệ tử nháy mắt ồn nào cười to. Ngậm miệng lại, tiêu hoàng ca ca vậy là các ngươi những cái này tầm thường có thể nói sao? Cũng không nhìn một chút các ngươi bản thân, đều nhanh siêu qua võ viện tuyển lựa đệ tử tuổi tác, tu vi vẫn còn tiên vương cảnh giới. Tiêu hoàng ca ca sáu năm trước cũng đã là tiên vương đình phòng. Hiện tại Tiêu Hoàng Ca ca cũng mới 25 tuổi, các ngươi có cái gì từ cách cười? Đường gia trong hàng đệ tử, một người dáng rất mắt ngọc mày ngài, màu da trắng nõn, một đầu tịnh lệ tóc đen, dùng đến bạch sắc dây lụa nơ con bướm cột vào sau vai. Thân mặc bạch sắc cổ phong quần lụa mỏng, tuổi tác tại 21 2 tuổi tả hữu nữ tử phản bác. Mở miệng chính là Đường gia gia chủ chi nữ, Đường Yến Nhi, trước đó một mực đi theo Tiêu Hoàng đi tiên giới các nơi lịch luyện, lẫn nhau sinh ra tình cảm. Từ khi 6 năm trước tinh mạch bị hủy, Tiêu Hoàng liền lại cũng không có tìm qua nàng, Đường Yến Nhi bản thân tìm tới cửa, Tiêu Hoàng cũng không làm sao để ý đến nàng Đường Yến Nhi lý giải Tiêu Hoàng cho nên chưa bao giờ từ bỏ đối với hắn thích. Bây giờ nghe cái khác hai tộc díu cợt nàng tiêu hoàng ca ca, nàng sao có thể nhẫn? Làm sao? Đường Yến Nhi, đệ đệ ta có nói sai sao? Mộc Gia thiên tài, Mộc Dịch hướng về phía Đường Yến Nhi nói. Các ngươi Mộc Gia có cái gì tư cách đến bình phán ta? Trên bầu trời, một thanh sư hống, một đầu thiên sĩ tuyết sư hướng về lôi đài bay tới. mình sư tử còn ngồi một người, không phải tiêu hoàng còn có thể là ai? Trung quanh lôi đài của chúng, nhìn xem tiêu hoàng kỳ lấy thiên sĩ tuyết sư đi tới đấu võ trạng, bắt đầu nghị luận lên. Tiêu thiếu chủ lúc nào có lợi hại như vậy toại kỵ. Đúng vậy à? Thiên sứ Tuyết Sư thành niên kỳ có thể đi đến Tiên Tôn đỉnh phong cảnh. Bây giờ Tiêu Thiếu Chủ Tọa Kỵ Thực Lực cũng đã Tiên Hoàng cảnh giới. Tiêu Thiếu Chủ rất đẹp ở trái a. Ta quyết định, dù cho Tiêu Thiếu Chủ không thể đột phá Tiên Quân cảnh giới, ta muốn với hắn sinh hậu tử. Ngươi mau tỉnh lại a, Tiêu Thiếu Chủ làm sao sẽ coi trọng ngươi? Muốn chọn cũng chỉ lại là ta. Trung quanh lôi đài hoa si nhóm, cùng người vây xem nghị luận. Trên đài cao đường Yến Nhi nhìn thấy Tiêu Hoàng Cưới Thiên Sứ Tuyết Sư chạy đến, trong mắt nổi lên nước mắt, trong miệng thì thào nhỏ nhẹ nói, Tiêu Hoàng ca ca ngươi rốt cuộc đã đến. Mà Mục Dịch nhìn xem Tiêu Hoàng mà đến, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Làm sao có thể? Tiên Vương đỉnh phong làm sao có thể hàng phục Tiên Hoàng cảnh Thiên Sĩ Tuyết Sư, cái này không có khả năng. Dương gia đệ tử cũng là cùng một dịch tồn tại đồng dạng ý nghĩ. Thiên Sĩ Tuyết Sư vác Tiêu Hoàng đi tới lôi đài bên trên, Tiêu Hoàng ngẩng đầu nhìn đài cao một dịch. Một dịch, ngươi không phải đột phá đến Tiên Quân sao? Làm sao? Không có ý định xuống tới so tài một chút? Một dịch cũng bị Tiêu Hoàng chọc giận. Tiêu Hoàng, muốn so có thể, nhưng được thêm tặng thưởng, ngươi phải thua, ngươi tỏa hạ tọa kỵ về ta. Vậy ngươi nếu bị thua đây. Tiêu Hoàng muốn nhìn một chút hắn có thể cầm cái gì đến đánh cược. Ta xuất gia đến đủ vật, tuyệt đối đủ vật cưới của ngươi phân lượng. Nói một dịch từ chữ vật không gian xuất ra một đóa mười vạn năm tiên sơn tuyết liên. Hoàng tiểu tử đáp ứng hắn, "Đóa này mười vạn năm tuyết liên bất kể là ta, vẫn là tuyết sư đều có trợ giúp, ta có thể gia tăng thánh hồn lực, nhỏ sư tử có thể gia tăng tu vi." Đang ở Tiêu Hoàng muốn nói điều gì thời điểm, hắn tay trái mang chiếc nhẫn kia, xuất hiện một cái hồn thể lão đầu nhường Tiêu Hoàng đáp ứng tiền đặt cược. Tiêu Hoàng nghe thấy hồn thể nói đối hắn hữu dụng, lúc này liền đáp ứng một dịch. "Tốt, một dịch, vậy liền tiến chiến." Một dịch bay xuống đại cao, lơ lửng ở lôi đài bên trên không, tiến lực vận chuyển, hai tay đẩy, nhất kỹ giao long xuất hải. Náy mắt một đầu xích hồng sắc giao long hướng về Tiêu Hoàng bay đi. Tiêu Hoàng làm sao cũng không có nghĩ đến, một dịch sẽ đến đến lôi đài liên xuất thủ. Nghĩ không ra ngươi như thế không biết xấu hổ, ngươi cho rằng đánh lén liền có thể thắng ta. Sư Vương Tuấn xích hồng giao long quanh trên sư Vương Tuấn, máy mắt bạo liệt, toàn bộ lôi đài chấn động. Nghĩ không ra ngươi kinh mạch bị phế, còn có chút thực lực, đã như vậy, liền để cho ta tới chung kết ngươi cái này bị phế thiên tài. Một dịch lực lượng trực tiếp gia tăng đến tiền quân cấp, giống đạo. Cửu Long Hoàng chẳng nao. Chín đầu hiện ra kim quang giao long, từ một dịch kỹ năng hình thành, hướng Tiêu Hoàng bay tới. Nguy rồi. Hoàng Nhi vẫn là tiên vương đỉnh phong, một dịch cố này lực lượng, hắn sợ là khó có thể chịu đựng. Trên đài cao Tiêu Thanh Phong hai tay nắm chặt, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị đường Yến Nhi suốt ruột kêu đạo. Tiêu Hoàng ca ca, cẩn thận! Một dịch phụ thân một thiên lăng nhìn ra Tiêu Thanh Phong động tác, liền nhắc nhở. Tiêu gia chủ, tiểu hai tử luật bản, vẫn là không nên nhúng tay tốt, dù sao cũng là Tiêu Hoàng chọn lên. Tiêu Thanh Phong nghe được một thiên lăng mà nói sau, lạnh hừ một thanh, phất tay háo hất lên, ngồi xuống lại. Tiêu Hoàng nhìn thấy chín đầu dao long hướng phía bên mình đến, hơn nữa lực lượng hay là tiền quân cấp cũng không cất. Thể nội một cỗ tiên quân trung giai khí thế bộc phát ra, kỹ năng tiện tay phóng thích. Cổ sư gầm thét. Một đầu bạch sắc dữ tận sư tử hư ảnh gầm thét, phát ra trận trận sóng ánh sáng, đánh tan chín đầu giao long, sóng ánh sáng còn tại hướng về một dịch đánh tới. Lúc này một dịch một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Hoàng, quyển cổ sư gầm thét sóng ánh sáng đối bản thân công kích mà đến đợi tỉnh ngộ thời điểm, phòng ngự không kịp, đánh chúng rơi xuống đất, miệng phun máu tươi. Cái này làm sao có thể? Ngươi không phải kinh mạch bị hủy a, tại sao còn có thể đột phá tiên vương? Một địch một mặt không thể tin biểu lộ. Tiêu Hoàng nháy mắt đi tới một địch trước mặt, sử xuất nhất kỹ Tất Sát Kỹ. Khai Sơn Chỉ. Tiểu Nhi căn dỡ. Một Thiên Lăng bật người sử xuất một ra cao đoan võ kỹ, nộ long xuất kích. Hướng về Tiêu Hoàng mà đi. Tiêu Hoàng cảm giác được kỹ năng này uy lực, Khai Sơn chỉ lập tức cải biến công kích phương hướng. Và anh. Khai Sơn chỉ cùng nộ long chạm vào nhau, Tiêu Hoàng bị nháy mắt đánh bay, rút lui vài chục bước. Tiết hầu ngọt ngọt, một cô náo tươi từ khóe miệng tràn ra. Lão sư, cô này kỹ năng thật mạnh. Trong giới chỉ hư ảnh xuất hiện sau lưng Tiêu Hoàng. Tạm được, chỉ là ngươi tu vi quá thấp, Mục Thiên Lăng dù sao cũng là tiên đế cấp tu vi, ngươi có thể ngăn cản, lại chỉ là bị trấn thương, nói rõ hắn không có muốn giết ngươi. Mục Thiên Lăng Ngươi tốt đại cầu đàn, cũng dám ngay trước mặt ta, đối nhi tử ta xuất thủ. Tiêu Thanh Phong nói liền nghĩ cùng một tiên lăng khai chiến. Đủ rồi. Ngồi cao bên trên nghiêm trưởng lão lên tiếng ngăn lại. Tiên tôn uy thế bao phủ ra, chấn áp toàn trường. Việc này song phương đều có sai, Tiêu Hoàng không nên đối một dịch hạ tử thủ, mà một gia chủ, ngươi đối tiểu hài xuất thủ, càng là có hại gia chủ phong phạm. Ngươi nên đang ở nghiêm trưởng lão muốn cho một gia chủ trả một chút bồi thường lúc. Không Chung một đạo thú hống văng lên. Gào gừ. Hảo hảo não nhiệt ta bản thiếu đế tựa hồ bỏ qua cái gì. Không Chung bay tới năm đầu siêu cấp thánh thú đặc biệt là phía trước nhất toàn thân tuyết bạch, giữ tận lông đầu, tứ chi phía dưới sắc bén ngũ trảo. một đôi cánh mọc đầy tuyết bạch lần phiến kỳ lân. tiên giới gặp đều không có gặp qua. Cái này đoàn người chính là từ Thái Nhạc chạy đến Đế Thiên bọn hắn, một đoàn người rơi vào đài cao phía trên. Trên đài cao thành chủ trầm lãng, nghiêm trưởng lão cùng tứ đại gia tộc bật người đứng người lên. Tại Đế Thiên bọn hắn sau khi hạ xuống, dưới đài khán giả nghị luận đạo. Ai đây a? Toạ kỳ vậy mà như thế đi vũ ba khí, công tử kia dáng dấp hảo hảo tuấn giật. Wa, người công tử này cũng quá xé đi, ta quyết định từ bỏ tiêu hoàng thiếu chủ, vị công tử này mới là ta đồ ăn chớ cùng ta đoạt, ngươi tìm ngươi tiêu thiếu chủ, hắn là ta. Dưới đài hoa si nhóm lại bắt đầu điên cuồng lên, liền trên đài đường yến nhi nhìn thấy đế thiên đều kinh thán đảo đạo. Ngươi công tử này là ai? Tại sao như thế tuấn mỹ, thậm chí so tiên giới đệ nhất mỹ nữ còn phiêu lượng? Các hạ là người nào? Tuy tiện xáo trộn tiên đỉnh võ viện sàng chọn đệ tử giao đấu, có phải hay không không tốt lắm? Trầm lãng thành chủ nhìn thấy năm người này xuống tới, lại nhìn không ra tu vi, nhưng nhìn thấy bọn hắn tương đối tuổi trẻ đoán chừng là dùng bí pháp gì ẩn giấu đi tu vi, liền lên tiếng hỏi thăm. Đế thiên lúc này đứng chắp tay, đứng ở tuyết kỳ lân đỉnh đầu, tóc vẫn là nửa ghim nửa chuồng tại sau vai áo thì là bên trong bạch sắc bó sát người bảo trước ngực theo vẽ lấy vài miếng cỡ nhỏ khom tức vũ linh bên hông buộc lấy trắng lam giao nhau đai lưng ngọc rộng thùng thình tuyết bạch hai tay áo bên trên khảm nạm viên bạc sau lưng khoác một kiện trắng xanh đan xen rộng thùng thình áo choàng tuấn giật ngũ quan giống như tiên nhân lâm trận Vừa định hồi phục trầm lãng thành chủ mà nói hệ thống vang lên keng chúc mừng ký chủ đến huyền vũ thành xin hỏi ký chủ phải trang đánh dấu đánh dấu đế thiên nghe được hệ thống nhắc nhở sau liền liền tiến hành đánh dấu keng huyền vũ thành đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng trí tôn trọng đồng xin hỏi phải trang dung hợp dung hợp đế thiên cũng không sợ người ở đây nhiều trực tiếp dung hợp hệ thống lại lấy được đế thiên phân phó sau trực tiếp đem trọng đồng cùng đế thiên dung hợp đế thiên hai mắt hiện ra chói mắt lam quang lúc này bất kể là dưới đài vẫn là đài cao phía trên người toàn bộ bị cái này chói mắt lam quang đóng chặt lên hai mắt đợi đắng người lần thứ hai mở hai mắt ra lúc phát hiện đế thiên hai con người đã biến thành hai con người màu xanh lam hình dáng ư dị đồng giả vạn năm khó ra trí tôn tiến tiêu nghiêm trưởng lão kinh hỉ lên tiếng bản thiếu đế là ai ngươi còn không có tư cách biết rõ đế thiên dung hợp chí tôn trọng đồng băng lanh thanh âm vang lên nghe được đế thiên đáp lại, trầm lãng thành chủ vừa định nổi giận, cũng là bị nghiêm trưởng lão giữ chặt. nghiêm trưởng lão thấy là vạn năm khó gặp thiên tiêu, liền có lôi kéo đi võ viện ý nghĩ. vị công tử này ta là trung châu thiên đỉnh võ viện nội môn trưởng lão nghiêm chi hành, công tử như thế nào xưng hô? bản thiếu đế tên là đế thiên. cái gì? lấy đế làm họ, thiên làm tên. đám người lại bắt đầu nghị luận, có vẻ như tiên giới vẫn chưa có người nào dám dùng đế làm họ, ngay cả thiên đỉnh chi chủ tôn xưng mới bị người xưng là quân chủ. chẳng lẽ là tiên giới cái khác song song giới? lấy được đế thiên sau khi trả lời, nghiêm chi hành bắt đầu liền vào được mời chào mà nói. Đế Thiên công tử, chúng ta võ viện trước mắt chính đang chiêu mộ đệ tử, ngươi gia nhập mà nói, võ viện tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng. Nghe được Nghiêm Chi hành lời nói sau, Tiêu Chiến hừ lạnh. Hừ, chỉ bằng cái này tiên giới võ viện, có cái gì tư cách tới nói bồi dưỡng thiếu đế, chuyện nào to, khá hay lo dịch đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên. Chương 23, khí vận chi tử, Tiêu Hoàng. Hừ, chỉ bằng cái này đê đẳng tiên giới võ viện, có cái gì tư cách tới nói bồi dưỡng thiếu đế. Phía dưới lôi đài bên trên Tiêu Hoàng, từ khi Đế Thiên đến sau, một cỗ phẫn nộ tự nhiên sinh ra. Nguyên bản thuộc về hắn quan hoàn. Hiện tại, toàn bộ đều chuyển tới Đế Thiên trên người, mà gặp Đường Yến Nhi nhìn Đế Thiên ánh mắt, trong lòng lửa giận cọ cọ dâng lên. Giờ phút này nghe được Võ viện trưởng lão muốn mời chào hắn, vẫn còn gặp phải hắn cấp dưới lẫm luôn cự tuyệt. Hắn một lòng hướng tới địa phương, Đế Thiên lại còn trước mắt, Tiêu Hoàng bạo phát. "Họ đế, đã ngươi như thế chướng mắt Võ viện, cái kia nói do thực lực ngươi cũng là người nổi bật, có dám xuống tới đánh với ta một trận?" Tiêu Hoàng mà nói có hai tầng ý tứ, một cái là không cho Đế Thiên tiến vào Võ viện, lại một cái là muốn cho Đế Thiên khi hắn đã đặt chân. Keng. Phát hiện khí vận chí tử, ký chủ có thể thu phục, hoặc trực tiếp trấn sát. Hoàn thành nhiệm vụ có thể lấy được lấy ban thưởng. A, khí vận chi tử. Vậy hắn kim thủ chỉ là cái gì đâu? Đế Thiên sử dụng trọng đồng trong đó một cái năng lực khám phá hư hảo. Sau đó trên người Tiêu Hoàng quét hình, kết quả nhìn thấy hắn tay trái chỉ cái trước giới chỉ, hiện ra nhàn nhạt kim quang. A, nguyên lai là giới chỉ lão gia gia. Đế Thiên trực tiếp hướng về phía Tiêu Hoàng mở ra trọng đồng cái thứ hai công năng, chói buộc. Tiêu Hoàng nháy mắt mất đi hành động năng lực, sau đó bị vô hình dẫn dắt lực lượng nổi lên hư không, dừng một chút sau, nháy mắt đi tới Đế Thiên trước mặt, thả ra cô ta. Tiêu Thanh Phong sử xuất Tiêu gia tuyệt kỹ thành danh. Cùng sư gầm thét, Tiêu Chiến vung tay lên một cái, Tiên Đế cấp công kích trực tiếp tán đi. Tiêu Chiến lần thứ hai đưa tay đẩy, Tiêu Thanh Phong trực tiếp bị đánh bay, nện ở lôi đài bên cạnh, cự hình Huyền Vũ điêu tượng bên trên. Huyền Vũ điêu tượng trực tiếp nổ tung, Tiêu Thanh Phong miệng phun máu tươi chảy xuống tại địa, toàn bộ đấu võ tràng tức khắc căng tĩnh, có thể nói là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tình huống như thế nào? Tiên Đế cấp cường giả thế mà không có sức hoàn thủ, Nghiêm Chi Hành cùng Trầm Lãng cũng đều trợn mắt há hốc mồm, Trầm Lãng đụng một cái Ngiam Chi Hành nghĩ mà sợ vừa hỏi, Ngiam trưởng lão, Thiên Tuân đỉnh phong quân chủ cũng không có thực lực như thế à? Ngiam Chi Hành cũng không hồi phục, chỉ là gật gật đầu. Đế Thiên nhìn xem trước mặt Tiêu Hoàng, chỉ ngươi chút thực lực ấy, có cái gì tư cách khiêu chỉ ta, bằng ngươi trong giới chỉ lão đầu. Tiêu Hoàng lúc này đã trải qua luống cuống, không tin tà hô hán trong giới chỉ thánh hồn, không cần hô, hắn đã bị bản thiếu đế chấn áp tại trong giới chỉ. Họ Đế, có gan ngươi thả ta, ba năm sau chúng ta ở đây quyết chiến. Nhà à, đánh bất quá liền muốn hậu kỳ phát dục, lại đến quyết chiến, cái này thật đúng là nhân vật chính hình thức à. Đế Thiên nghe Tiêu Hoàng mà nói khé cười. Hệ thống, ta bây giờ có thể giết hắn sao? Sẽ không như ta tiền thế nhìn một ít nói bên trong, còn cần chờ hắn khí vận giá trị giảm xuống mới có thể giết đi. Gen, ký chủ không cần, lấy ký chủ khí vận giá trị, hồng nông giới không người có thể siêu việt. Ký chủ muốn giết cứ giết, ngươi vui vẻ là được rồi. Cầu đế công tử Thả Tiêu Hoàng Ca ca, ta nguyện ý dùng ta mệnh đổi lấy Tiêu Hoàng Ca ca mệnh. Đường Yến Nhi nhìn thấy đế thiên muốn giết Tiêu Hoàng, liền chạy đi cầu đế thiên, nguyện lấy mạng đổi mạng, đường gia chủ luôn cuống, giống lớn đạo. Yến Nhi, không cho phép hồi náo. Đế công tử, nữ nhi của ta không hiểu chuyện, ngài khác thật sự, ta đây liền đem nàng mang đi. Đường Yến Nhi rất quật cường mạnh, mặc kệ đường gia chủ làm sao kéo liền là không đi. Ba ba, ngươi liền thành toàn ta đi, Tiêu Hoàng Ca ca giúp ta rất nhiều. Ta thiếu hắn nhiều lắm, nếu như có thể dùng ta mệnh đem đổi lấy mạng hắn, Tiễn Nhi nguyện ý. Tiễn Nhi không muốn, ta không cần ngươi làm ta làm những cái này. Tiêu Hoàng lúc này lơ lửng ở hư không thân thể không nhúc nít được, nhìn xem Đường Yến Nhi làm những cái này, trong lòng đau nhói. Nhân vật chính nữ chính một trong, mạng hắn ngươi thay thế không được. Đế Thiên làm sao có thể để cho nàng để thay thế đây, giết Tiêu Hoàng thế nhưng là có hệ thống ban thưởng a. Chỉ cần đế công tử thả Tiêu Hoàng ca ca, ngài muốn ta làm gì đều được. Hệ thống, giết hắn có thời gian hạn chế sao? Ken bởi vì đầu tiên khí vận chi tử xuất hiện, ký chủ chém giết hoặc thu phục là không có thời gian hạn chế. bản thiếu đế bên người hai người thị nữ, một cái thuộc hạ, cái nào không mạnh bằng ngươi? đế thiên nói là chỉ đến nô cùng thanh nhã, còn có đột phá tu vi võ thần hùng lăng. ta, ta, có thể. đường yến nhi lúc này vậy không biết nên nói cái gì tốt, mà bị tiêu chiến anh đến thành trọng thương tiêu thanh phong, đệ lên thương thế bay đến đại cao. cung vọng tiểu nhi, thả con ta, không phải ta dốc hết toàn tộc, cũng phải để ngươi chết không toàn thời. tiêu chiến, đi giết hắn, lại đi tiêu gia tộc. tiêu chiến điểm nhẹ một chỉ. Một đạo hắc quang nhiếp vào Tiêu Thanh Phong thân thể, Tiêu Thanh Phong thân thể trực tiếp nổ tung, hồn tiêu thể tán, làm xong những cái này, tiêu chiến hóa ra một đạo hắc quang, hướng về Tiêu gia phương hướng diệt tộc đi. A phụ thân, họ đế, ta nếu không chết, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Một gia cùng Dương gia lúc này vui vẻ, Tiêu gia rốt cuộc phải bị diệt. Toàn bộ Huyền Vũ thành liền thừa Tam đại gia tộc. Không lâu sau đó hai nhà bọn họ liên thủ tại diệt được ra. Vậy cũng chỉ có hai nhà bọn họ chia sẻ Huyền Vũ thành. Huyền Vũ thành chủ có chút không đành lòng, dù sao Tiêu gia diệt, hậu kỳ hắn thành chủ này rất khó làm. Mục, Dương hai nhà phát liệu tính hắn vẫn là biết rõ. Đế công tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tiêu gia chủ đã bị ngài giết, hà tất liên lụy gia tộc đây? Lam can, ngươi tính thứ gì? Thiếu đế quyết định há là ngươi có thể chi phối? Hồng lang khí thế vừa thả, Trầm Lãng lập tức bị đánh bay, sau khi hạ xuống phun ra một bụm máu, choán chết qua đi, phía dưới đám người dọa không dám lên tiếng, có trực tiếp dọa lén trốn đi, rất nhiều người đều muốn chạy, nhưng sợ bị đánh giết, Đế Thiên thẳng tá nhìn chằm chằm Đường Yến Nhi, chờ đợi trả lời. Ngươi cân nhắc thế nào? Chỉ cần đế công tử nguyện ý thả Tiêu Hoàng Ca ca, Yến Nhi nguyện ý một đời tại đế công tử tả hữu. Đường Yến Nhi nói liền quỳ xuống. A, Yến Nhi ta không muốn ngươi làm ta làm những cái này, ta đời này cùng hắn không đội trời chung, họ đế, ngươi có gan hướng ta đến, đến giết ta nha. Tiểu đế, ta cùng với đế nô muội muội đã là thiếp thân thị nữ, không cần một con kiến hôi hầu hạ tiểu đế. Đế thanh nhã không được giải thích, làm tốt việc của mình, bản thiếu đế ý nghĩ còn cần cùng các ngươi giải thích. Đế thanh nhã biết rõ bản thân lắm miệng, bật người quỳ xuống. thanh nhã biết sai, nhìn thiếu đế trừng phạt. vẹn vẹn một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đế thiên hừ nhẹ một thanh, âm vang một tiếng vang thật lớn. huyền vũ thành tiêu gia phương hướng bị một tiếng này nổ mạnh san thành bình điện. Người tiêu gia viên toàn bộ biến mất, mà Tiêu Chiến lúc này cũng trở về Đế Thiên trước mặt phục mệnh. Tiểu Đế, Tiêu gia đã bị thuộc hạ diệt tộc. Đế Thiên gật gật đầu, tay phải hướng về phía Tiêu Chiến nhấc lên một cái, ý tứ gọi Tiêu Chiến đứng dậy. Xem ở ngươi như thế thành tính phẫn thượng, bản Tiểu Đế liền thả hắn một con đường sống. Bất quá, thực lực ngươi thấp kém, lại là còn chưa xứng tại bản Tiểu Đế bên người. Đế Thiên nói xong, nhìn về phía Tiêu Hoàng. Tiểu tử, hôm nay ngươi có thể sống tất cả đều là Tiểu Cô Nương này cảm động bản Tiểu Đế. Đế Thiên đưa tay vung lên, Tiêu Hoàng hướng không trùng bắn ra, về phần đi đâu hắn vậy không biết đạo. Dù sao muốn tìm hắn rất đơn giản, Tiêu Hoàng trên người bị hắn gieo xuống ấn ký, chạy không được, Đế Thiên hoàn toàn không phải là vì Đường Yến Nhi cầu tình, mà là vì Tiêu Hoàng khí vận chi tử kỳ ngộ. Lao đầu, ngươi nói võ viện chơi rất vui sao?" Đế Thiên làm xong những cái này, nghĩ lên cái kia trước đó mời chào hắn tiên đỉnh võ viện trưởng lão. "Hồi đế công tử, võ viện không phải du ngoạn chi địa, mà là tu võ chi địa." "Bản thiếu đế biết rõ, ta chính là muốn đi chơi đùa, ngươi có thể mang ta đi sao?" "Mang đế công tử tiến về, đó là lão hữu vinh hạnh." "Vậy thì đi thôi." Đế Thiên đang chuẩn bị chạy, đột nhiên dừng lại về sau đường ra liền là huyền vũ thành bá chủ người nào không phục có thể nói đi ra các ngươi hai nhà nếu là dám liên thủ đối phó đường ra, vậy các ngươi cũng không cần tồn tại mục thiên lăng cùng dương gia gia chủ bị đế thiên vừa hỏi hoàng được một nhóm đế công tử nói đùa chúng ta chỗ nào có lá gan kia hy vọng như thế không phải ta không ngại thêm ra một lần tay đế đô rời cái này có thể xa đế thiên quay người hỏi nghiêm trưởng lão đế công tử đến đế đô có tọa kỵ mà nói hai cái trưởng canh giờ tốt vậy liền lên đường đi hệ thống xem xét tranh chủ ký chủ đế thiên thân phận ban đầu chủng tộc thiếu đế công pháp Hồng Nông Thần Quyết, Hồn Nguyên Kim Thân Thần Quyết, Đế Thí Thần Quyết, Thần Tượng Trấn mục Đình, Bát Cửu Huyền công Thú Vi, Hồng Nông Thánh Tôn Đỉnh Phong Chước, Hồng Nông Thần Thể, Cao Nhất Thần Thể, dị Đồng, Chí Tôn Trọng Đồ ONG G C Hủ N Tộc, Đế Tộc, Trung Cực Trùng Tộc, Toạc Kỵ, Chí Tôn Tuyết Kỳ Lân, Vũ Trụ Thứ Một Đầu Kỳ Lân, Chưa Giác Tỉnh, Lam Khổng Tứ Vương, Biến Lĩnh Dị, Binh khí, Thiên Thiên Chi Bảo, Hồng mông Trùng, Thiên Phạt, Kiếm, Lạc Nhất Cung, Càn Khôn Đỉnh, Hồng Nông Tháp, Thi Thần Đường, Kỹ Năng, Cánh Tay Kỳ Lân, Mở Ra Ra Chỉ gấp ba lần Lực Lượng, Chiến Giáp, Vô Thượng Thần Hải, Vân Nghe Tứ Linh. Kỳ lăng tinh huy thần ý hệ thống mở ra công năng, đánh giở đủ khí vận điểm, 10 vạn tù hạ thế lực, 3 vạn năm nghìn thị vệ, tịch phượt lâu. Thuộc hạ nhân vật, Tiêu Chiến, không biết Tu Vi, Hồng Lang, võ thần, người hộ đạo, đế tộc người hầu, đế nhất đến đế lục, Tu Vi võ thần, đế tộc trưởng lao hai cái, Tu Vi võ thần đỉnh phò nghệ thống nhiệm vụ, giết sát hoặc thu chịu phục vận chi tử tiêu hoàng. Chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười miệng. Chương 24, Vân Nghe thưởng. Đế công tử, phía trước liền là đế đô, trong đế đô không cho phép tỏa thú phi hành, nếu không chúng ta đến mặt đất hành tẩu à? Ngâm chi hành gặp nhanh đến đế đô. Hắn sợ vị này bá đạo thiếu đế đem đế đô quản chế nhiễu loạn, vì dẫn lên không được tất yếu phiền phức, hắn trước giờ thăm dò một chút. Làm càn, thiếu đế chính là thiên mệnh chi thân, cái gì thành trì còn có thể nhường thiếu đế ở mặt đất hành động. Tiêu Chiến trực tiếp bác bỏ Nghiêm Chi Hành đề nghị. Người nào quý củ? Nghiêm Chi Hành bị đế tiên đột nhiên xuất hiện vừa hỏi, thẩm nghĩ phải gặp, chỉ có thể cứng rắn ra đầu trả lời. Là Trung Châu kẻ thống trị, Thiên Đình Quân Chủ Vân Phong Tiên Tôn. Hắn nếu không gây bản thiếu đế, hắn làm hắn tiên đình quân chủ, giống như hắn nều dám góp đi lên nhường bản thiếu đế đánh, vậy chỉ có thể nói hắn sống đến đâu. Nghiêm chi hành tranh thủ thời gian xuất ra đưa tin thạch cho viện trưởng nói rõ tình huống, nhờ viện trưởng đi cùng quân chủ cầu thông. Sau nửa canh giờ, bọn hắn mấy người đã bay đến cửa thành. Cửa thành thủ tướng mở miệng hỏi thăm: Các hạ là người nào? Đế đô cấm chỉ tọa kỵ phi hành, mời nhanh chóng dưới hành đậu. Nếu không chúng ta đem coi là công thành phản tặc, trực tiếp đánh giết. Gào gừ. Tuyết kỳ lân nghe thủ tướng gọi hàng, một ngụm phun ra thấu xương hàn khí. Cửa thành cùng thủ tướng chốc lát hóa thành khối băng. Nếu như không phải Tuyết kỳ lân kịp thời dừng nghịch thiên thần lực, hắn một hất này hàn khí xuống, sẽ đem toàn bộ Đế đô bao vong. Tuyết kỳ lân bay qua cửa thành, tiến vào Đế đô không trung. Tiểu Chiến đám người theo sát phía sau, Nghiêm Chi hành tọa Kỵ Thương Linh ngừng chậm hồi lâu, Đế Đô đám người bị bất thình lình tình thế cảm động, là ai như thế lớn mật, Đế Đô không? Chúng tọa kỵ phi hành. làm trông thấy cửa thành bị người đóng băng, nguyên một đám ngậm miệng lại, xem xét liền biết rõ bọn hắn không trọng nổi, Đế Thiên vào thành sau, nhường Tuyết Kỵ Lân ngừng trên không trung, các loại nghiêm chi hành qua. Ngươi nói võ viện ở đâu? Lão hủ mang Đế công tử quá khứ, chỉ là ngài tọa kỵ quá nhanh, lão hủ cũng không lên. Tiểu Tuyết, đi theo Thương Linh, nhưng, nó muốn dẫn đường. keng. Hệ thống nhiệm vụ, tiến về Hạo Thiên Tông đánh dấu, thời gian, 1 tháng. ân. Hạo Thiên Tông, đây là ở đâu? Đế Thiên nghe được hệ thống thanh âm, đối với Hạo Thiên Tông đánh dấu, hắn một mặt mở miệng. Tiếu Chiến không phải nói Thiên Đình là trung châu kẻ thống trị sao? Tại sao lại nô ra một cái Hạo Thiên Tông? Nghiêm lao đầu, Hạo Thiên Tông ở đâu? Đang suy tư sau này thế nào cùng Thiên Đình quân chủ giải thích nghiêm chi hành, chợt nghe Đế Thiên hỏi thăm, mặt màng kinh ngạc. Đế công tử dĩ nhiên biết rõ Hạo Thiên Tông, liền là không biết đạo mới hỏi ngươi. Đế công tử, Hạo Thiên Tông là toàn bộ tiên giới to lớn nhất lục đại tông môn một trong, lục đại tông môn cho tới bây giờ không hỏi tiên giới tranh đấu. Cho nên Thiên Đình mới có thể là trong mắt mọi người kẻ thống trị. Chỉ là mỗi qua ngàn năm, liền sẽ đến Đế Đô tuyển lựa đệ tử, chúng ta Võ Viện cũng sẽ tham dự, tính toán thời gian cũng liền tại 10 ngày sau. Nhìn đến bản thiếu đế vẫn là đến đối thời gian. Đang ở Đế Thiên cùng Nghiêm Chi hành hiệu do Lục Đại tông môn thời điểm, bọn hắn dĩ nhiên đến Võ Viện cửa. Lúc này Võ Viện đứng ở cửa mấy chục người, từ Võ Viện viện trưởng, mang theo trưởng lão cùng đạo sư đứng ở cửa, nên đón Nghiêm trưởng lão mang trở về Đế Thiên, Đế Thiên đám người sau khi hạ xuống, cửa sân mấy chục người đều là bị Đế Thiên cái tia tuấn giật tướng mạo. Phiêu tán ở phía sau lưng tóc dài màu bạc cùng một đôi lam sắc trọng đồng chỗ khiếp sợ đến đều tại thầm than thế gian lại có như thế tuấn mỹ công tử có thể so với đế đô đệ nhất mỹ nữ vân nghe thường công chúa mà vị này đế công tử đám người toại kỵ cũng là chỉ xuất hiện ở sử sách ghi chép bên trong tiên giới tử thái cổ ở giữa trận kia đại kiếp sau chưa bao giờ xuất hiện qua mà liên ở mấy chục người thầm nghĩ thời điểm trong bọn họ có một vị nữ tính đạo sư một mặt sát khí nhìn xem đế thiên đám người đế thiên lúc này vậy cảm ứng được một cái nữ nhân như như độc xả theo dõi hắn người kia tên là gì chúng ta trước đó gặp qua là cái gì để ngươi như thế phẫn nộ nghe được đế thiên lời nói sau, Vân Hàng viện trưởng cùng mấy chục vị đạo sư trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn chung quanh một chút, nói nhỏ: "Là ai dám như vậy châm đối vị này đế công tử?" Đúng lúc này, cái kia vị nữ đạo sư mở miệng: "Đế công tử thật đúng là dễ quên, hôm nay chuyện phát sinh chẳng lẽ đế công tử liền không nhớ kỹ sao?" "Ân, chẳng lẽ ngươi chính là Huyền Vũ thành tiêu gia người sống sót?" Nhìn đến, đế công tử nghĩ tới, vậy ta Tiêu Nguyệt Nhi cũng nên vì tiêu gia tộc người, hướng đế công tử thỉnh giáo một chút, mặc dù không được lại, ta Tiêu Nguyệt Nhi mặc dù chết không đờ thối hận. Ngươi đã là tiêu gia người sống sót, Vốn liền nên ẩn tăng tốt, chỉ ngươi chút thực lực ấy còn có thể lật trời. Bản thiếu đế vô tâm đối với ngươi xuất thủ, ngươi đi đi. Đứng ở Tiêu Nguyệt Nhi bên cạnh đạo sư thấy được nàng bất vi sở động, gấp. Nguyệt Nhi, đế công tử không truy cứu ngươi vô lễ tiến hành, ngươi đi nhanh lên đi, chịu chết cùng ẩn nấp là hai chuyện khác nhau, huống chi Tiêu gia còn có một cái Tiêu Hoàng cần ngươi chỉ đạo đây. Nguyên bản Tiêu Nguyệt Nhi một lòng muốn chết, nhưng nghe đến bên cạnh đạo sư nói đến Tiêu Hoàng lúc, nàng rút lui. Là, toàn bộ Tiêu gia, nàng còn có duy nhất chất nhi, đợi nàng đi chỉ đạo. Các loại chất nhi có chỗ trưởng thành sau, lại đến báo thủ cũng không muộn nghỉ thoáng sau đó trực tiếp bỏ chạy. keng hệ thống nhiệm vụ thiên đình đế cung đánh dấu thời gian một ngày. à hệ thống ngươi cái này nhiệm vụ cấp cho có chút bình thường à. bất quá bản thiếu đế ưa thích. nhìn thấy tiêu nguyệt nhi đi, vân hàng viện trưởng lối lòng miễn khí, đi đến đế thiên trước mặt. hoang nên đế công tử đến ta võ viện du ngoạn, không biết đế công tử dự định du ngoạn mấy ngày. nghiêm lão đầu không phải nói sẽ có tông môn đến đế đô tuyển lựa đệ tử à? bản thiếu đế cảm giác vậy nhất định chơi rất vui. ngươi chuẩn bị cho ta tốt nhất cung điện, bản thiếu đế muốn nghỉ ngơi. à đúng rồi bản thiếu đế muốn nhìn một chút cái này thiên đình đế cung mang ta đi nhìn xem vân hàng nghe được đế thiên muốn đi đế cung bật người để cử bản thân vân ngũ nguyện ý mang đế công tử đi tiến về đế công tử sau khi thu thập xong thông báo một thanh liền tốt nghiêm tri hành mang theo đế thiên bọn người ở tại võ viện tốt nhất cung điện ở lại mang đế thiên rửa mặt xong sau gọi tới tiêu chiến tiêu chiến ngươi đi đi theo tiêu hoàng theo dõi hắn hắn gần đây phải có kỳ ngộ vâng tiêu chiến đáp lại tiêu hoàng hiện tại cần phải kỳ ngộ liên tục ca mặc dù bản thiếu đế không thiếu những cái này nhưng có dù sao cũng so không có mạnh a đế nô ngươi đi đem vân hàng gọi tới là Không qua bao lâu, Đế Nô liền dẫn Vân Hàng đến, Đế Thiên cưới Tuyết kỷ lần cùng Vân Hàng một đoàn người hướng Thiên Đình Đế Cung mà đi. Thiên Đình Đế Cung, cửa vào liền là tiên khí bồng bềnh linh trì, trung gian một đầu quân chủ triều hội lúc qua đạo đi đến có bốn cái cự đại cây cột chống đỡ lên một tòa kim sắc lóa mắt cung điện, cung điện tối thượng phương chính là quân chủ chủ tọa. Chủ ngồi cái trước đầu đội bình thiên quan, thân mặc màu vàng long bào, một mặt uy nghiêm chờ đợi đế thiên đến. Phía dưới đứng đấy một cái cực kỳ mỹ mạo nữ tử, trải lấy cung trang đầu, một nửa tóc tím bà lên, cắm tử ngọc trâm cài tóc. Một nửa khác tóc tím thì choàng tại sau vai một thân tử kim sắc cung trang sao ý dị, hai tay có thể nắm eo nhỏ, có lồi có lõm dáng người, cái này nữ tử nếu là đặt ở hiện đại, minh tinh đều so bất quá, nữ tử này chính là vân phong tiên tôn duy nhất nữ nhi, vân mi thường, buổi tiếp nàng phụ quân chờ đợi quý khách. đống nhiên, cửa cung điện truyền đến một trận tiếng thú gào, gào gừ, phụ quân, cái kia cái gọi là đế công tử phải đến, bản quân biết rõ, một hồi ngươi không thể quá lỗ mãng, nghe vân hàng nói, người này tính cách lâm tình bất định, là một cái nạo tiểu côn vọng người. đế thiên đám người trực tiếp cơi tuyết kỳ lần đi tới đế cung trụ điện, duy chỉ có vân hàng là hành tẩu tiên đến. Vân Hàng chạy mấy bước, xuống về phía Vân Phong Tiên tôn giới thiệu. Quân chủ, vị này chính là Đế Thiên Công tử. Bên cạnh mấy vị này là hắn thủ hạ. Gào gừ. Tuyết Kỳ Lân một thanh bất mãn giống lên đi ra. Vì cái gì không được giới thiệu nó, đang ở Tuyết Kỳ Lân gầm rú một nấy mắt. Vân Nghe Thường xoay người lại nhìn, làm trông thấy Đế Thiên như thế tuấn mỹ người ngồi trên người Tuyết Kỳ Lân lúc. Nhịp tim nháy mắt gia tốc, tiên đẹp khuôn mặt thường đỏ, một đôi không biết sắp đặt tay nắm mặc áo tay áo lượn vòng vòng đang ở Vân Nghe Thường quay người sau. Đế Thiên vừa vận cũng nhìn thấy Vân Nghe Thường toàn cảnh, cái thứ nhất nghĩ đến từ liền là cử phẩm. Sau đó lại thấy được nàng trước sau lồi lõm dáng người. Mặc dù Vân nghe thường hình dạng cực đẹp, nhưng Đế Thiên cũng không thất thố, ngược lại mặt mỉm cười. Ha ha, tiên giới lại có như thế xinh đẹp nữ tử. Không biết cô nương phương danh. Đế Thiên có gặp chủ động hỏi nữ hài danh tự, tuy nói Hồng Lăng cũng là cực kỳ xinh đẹp, nhưng Đế Thiên cũng không gặp qua chân dung, dù sao Hồng Lăng vẫn luôn là mang theo mạng che mặt gặp người. Tiểu nữ tử Vân nghe thường, gặp qua Đế Thiên công tử, công tử cũng là ta thấy chi người bên trong, càng tuấn mỹ người. Xác thực, Vân Phong cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nam tử dĩ nhiên có thể trở lên như thế tuấn mỹ. Vân Phong gặp hai người khách sáo, không khỏi ho nhẹ một tiếng đế công tử có thể tới ta thiên đình để cùng quả thật vinh hạnh vân phong mạo muội hỏi một câu đế công tử từ chỗ nào mà đến tới đây giới không biết có chuyện gì bản thiếu đế xuất sinh địa phương còn không là người có thể liên quan đến ngươi liền không nên đánh nghe về phần đến tiên linh giới đơn thuần giải trí đế thiên thu hồi mỉm cười biểu lộ nhìn xem vân phong khen chúc mừng ký chủ đã đến đánh dấu địa điểm xin hỏi phải trang đánh dấu cho bản thiếu đế đánh dấu khen chúc mừng ký chủ thu hoạch được cửu phẩm cửu truyền thánh đan mười bình một bình sáu khỏa Sử dụng viên đan này có thể tăng lên nhất giai tu vi, tăng lên cảnh giới sau tu vi cực kỳ vững chắc, không hạn chế sử dụng, ký chủ cùng thủ hạ cũng có thể sử dụng, võ thần phía trên cũng không có công hiệu. Nghe được nửa bộ phận trước đế thiên thiếu chút nữa để cho lên tiếng, hệ thống câu nói sau cùng nhường hiệu xíu dính. Võ thần phía trên cũng không có hiệu quả. Cái này đơn giản liền là nhường hắn bổ dưỡng thế lực dùng đan dược. Giống như trước đó phá thần đan, còn lại 3 khoả, lúc đầu dự định bản thân dùng một khoả, kết quả chỉ có thể thuộc hạ sử dụng. Cái này thật vất vả đánh dấu được đến chính mình có thể dùng, thế mà đối võ thần không có hiệu quả, hắn đã trải qua thánh tôn đỉnh phong cùng võ thần có cái gì khác biệt đế thiên hồn về hiện thực. Mà Vân Phong Tiên Tôn nghe đế thiên mà nói sau mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tại tiên giới ngoại trừ cái kia Lục Đại tông môn tông chủ bên ngoài, không người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Tất nhiên đế công tử đến tiên giới là du ngoạn, vậy liền gọi tiểu nữ cùng đi đế công tử tốt, dù sao tiên giới, tiểu nữ vẫn là tương đối quen thuộc. Vân Phong lao đầu, đã ngươi như thế hảo phóng, tại đuổi ta đi tiên giới lúc, ta sẽ cho ngươi một cái cơ duyên. Như thế, cái kia Vân Phong liền đa tạ đế công tử. Tất nhiên muốn làm phiền ngê thưởng cô nương cùng đi, cái kia bạn thiếu đế vậy đưa cô nương một món lễ vật. Nói đế thiên đưa tay vừa nhấc, Lam Khổng Tức Vương liền xuất hiện ở đế cung nội. Thu một thanh cao vút liệu sáng lên gọi tiếng, toàn thân lam sắc, Vũ Linh bên ngoài hiện ra nhàn nhạt vầng sáng. Đây là bản thiếu đế cứu cứu tặng quà, nhân vì đó trước cảm thấy rất đẹp mắt, liền lưu lại, bây giờ liền đưa ngươi. Vân Phong, Vân Hàng cùng Vân Nghe thường sợ ngây người, như thế cường đại tọa kỵ nói nói đưa liền đưa, người này rốt cuộc là cái nào giới diện? Vân Phong thầm nghĩ, cái này đùi nhất định muốn ôm lấy, Nữ Nhi liền là đột phá khẩu. Lại nhìn Nữ Nhi của mình cái kia thẹn thùng ánh mắt, nhấp nhỏ đạo: "Nghe thường, còn không nhanh tạ ơn đế công tử?" Trải qua qua Vân Phong nhắc nhở, Vân Nghê Thường tỉnh ngộ lại, tạ ơn đế công tử đưa tiểu nữ tử như thế lễ vật quý trọng. Nghê Thường phi thường yêu thích, không cần khách khí. Đầu này tọa kỵ mặc dù chủng loại không sai, nhưng bản thiếu đế đã có tọa hạ kỳ lần, nay không tức vương vừa vặn cùng Nghê Thường cô nương xứng đôi. Vân Nghê Thường bị đế thiên nói như vậy, cũng liền vui vẻ đón nhận. Bản thiếu đế trước mắt ở võ viện, tại võ viện chờ đợi lục đại tông môn đệ tử tuyển bạn, liền muốn về Vân hàng lao đầu cái kia. Nghê Thường cô nương muốn cùng một chỗ sao? Nghe Thường nguyện ý cùng đi đế công tử tiến về, chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười miệng. Chương hai mươi sát khí vận chi tử, bạch khởi xuất hiện. Ha, đây là đâu? Một cái thanh niên toàn thân bất lực đứng lên, nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, từng quả tham thiên đại thụ, trên đại thụ không từng đấu yêu thú bay lượn lấy. Hoàng tiểu tử, ngươi đã tỉnh. Lão sư, đây là đâu? Một cái đầu đầy ông lão tóc bạc hư ảnh nổi giữa không trung. Đây là Tiên Ma Lâm, cái kia Đế Thiên cũng là đủ hung ác, nếu không phải là ta tại, ngươi sớm đã là yêu thú trong bụng đã ăn. Lão sư, trước đó ta gọi ngài, ngài tại sao không có trả lời ta, chẳng lẽ thật như Đế Thiên nói, ngươi bị giam cầm ở nhận bên trong. Nhận lão đầu hồi tưởng đến tình cảnh lúc đó, mặt lộ kinh khủng. Không phải vi sư không muốn đi ra mà là hắn tu vi xa xa siêu việt ta, ta bị cô kia lực lượng chấn áp không cách nào động đậy. lão sư, ngài không phải nói ngài là thánh giới người sao? tại thánh giới cũng là ít có địch thủ. tại sao hắn như thế tuổi trẻ, còn có thể chấn áp ngài? ngài không phải nói thánh giới người là không cách nào hạ giới à? tại sao bọn hắn có thể xuất hiện ở cái này? cái này cũng chính là ta suy nghĩ không thông một chút, xuất hiện lại nhìn đến, có hai loại khả năng, một loại sử dụng mật pháp phá vỡ hư không, đi tới giới này, tại một loại là nói đạo nơi đây liền ngừng xuống tới, sau đó thở dài. hoàng tiểu tử, nếu như là loại thứ hai tình huống, cái kia nguyên muốn báo thù liền vô vọng. Đế Thiên, ta theo hắn thủ, không đội trời chung. Lão sư, nhưng có cái biện pháp gì có thể để cho ta nhanh chóng tăng lên tu vi? Ta là có một loại bí quyết, là ta tại thánh giới một chỗ bí cảnh đoạt được, nhưng phương pháp này hùng tàn vô cùng, chính là tà thuật, cấm thuật. Vi sư cũng là bởi vì lấy được phương pháp này, mới bị người vây công, cuối cùng dùng bí bảo phá vỡ hư không, thánh hồn mới chạy trốn tới giới này. Lão sư, ta muốn tu luyện. Nếu như Đế Thiên đúng như ngài nói, không tu luyện phương pháp này, ta như thế nào báo thù? Ngài không phải cũng nói, tu luyện vốn là người tiên, mạnh được yếu thua pháp tắc bên trong, không phải ta giết người, liền là bị người giết hiện tại ta cần tu luyện phương pháp này. Nghe nói tiêu hoàng nói, giới chỉ lao đầu suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. tốt, đã ngươi đã trải qua nghĩ kỹ, vậy vi sư liền chuyển cho ngươi, nhưng vi sư vẫn là hy vọng ngươi tu luyện phương pháp này sau có thể tuân theo bản tâm. thư ảnh nói xong, điểm ngón tay một cái tiêu hoàng cái chán, liền truyền cho hắn, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. võ viện, vài ngày sau, tiêu chiến trở lại võ viện cùng đế tiên báo cáo tiêu hoàng hành tung. tiêu đế, tiêu hoàng bây giờ đang ở tiên ma lâm, cái kia thánh hồn giống như cho hắn một môn tạ thuật mật pháp, so thuộc hạ chiến ma thần quyết còn kinh khủng hơn hấp thu tiên hồn liền có thể tăng lên tu vi, tiên ma lâm yêu thú bị hắn chém giết mấy vạn, hiện tại tu vi đã đến tiên tôn đỉnh phong. nghe được tiêu chiến bẩm báo, đế thiên cũng bị cái này mật pháp kinh động đến. nguyên bản tiêu hoàng mới tiên quân sơ giai, bây giờ mới mấy ngày không gặp, thế mà đạt tới tiên tôn đỉnh phong. không hổ là khí vận chi tử, thế mà tại tiên ma lâm mấy ngày thời gian, liền luyện cấp đến tiên tôn. đế thiên nói xong cười ta. tiêu chiến, ngươi dẫn đường, chúng ta đi trước tiên ma lâm, nên đi thu hoạch phần thưởng. tiên ma lâm, một cái bí ẩn sơn động, trong động đâu đâu cũng có yêu thú thi thể, mùi máu tươi trùm thiên. Một khối tảng đá lớn bên trên ngồi xếp bằng một người chính đang tu luyện, toàn thân hắc sắc sát, sát khí bốn phía, cho người ta một cô âm sâu cảm giác, chợt điện, tu luyện giả đột nhiên mở hai mắt ra. Lão sư, còn thiếu một chút, ta liền có thể đột phá, đi đến thần giới tìm kiếm cao cấp hơn thần hồn hấp thu. Tiêu Hoàng, ngươi sát khí quá nặng đi. Ngươi xem một chút bản thân cùng trước đó ngươi, nơi nào có một chút tương tự? Lão sư, không giết Đế Thiên, ta lựa giận khó bình. Bay trên không trung hư ảnh tiết đạo, ngươi đã bị cửu hận che đôi mắt. Ha ha ha, cũng là ngươi sư tôn nói đùa, ngươi đã trải qua nhụt mà. Đông Nhiên cười dài một tiếng. Tiêu Hoàng cùng hư ảnh bật người cảnh giác lên, Tiêu Hoàng lên tiếng vấn đạo, người nào? Tiêu Hoàng, tất nhiên ngươi giết ta tâm tư vẫn không nguôi, cái tia bản thiếu đế cũng không có lưu lấy ngươi cần thiết. Đế Thiên cùng Tiêu Chiến thân ảnh hiện ra, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Hoàng bên người hư ảnh. Lão đầu, nhìn ngươi cũng có mấy phần tư chất, bản thiếu đế có thể cho ngươi một bộ càng tốt thân thể, nếu không muốn cân nhắc đi theo ta. Lão Hủ đa tạ đế công tử hậu ái, tất nhiên ta đã chọn định Tiêu Hoàng, sinh tử đều là mệnh số. Tất nhiên ngươi không biết tốt xấu, vậy liền cùng Tiêu Hoàng cùng một chỗ vẫn giết ta. Vốn định tại lưu ngươi một đoạn thời gian, nhưng ngươi dĩ nhiên nhập vậy liền đành phải tiễn ngươi lên đường. đế thiên, ngươi có gan liền chờ ta 3 năm, chúng ta lại quyết nhất tử chiến. tiêu hoàng không cam lòng, còn muốn dùng phép khích tướng, ai ngờ đế thiên không ăn cái tiêu bộ. tiêu hoàng, ngươi sợ là nghĩ cái giám ăn, bản thiếu đế còn sẽ bỏ mặc ngươi trưởng thành. ngươi cái này tà thuật còn không có luyện thành, cũng đã thị sát thành tính, cái kia nếu là đại thừa, thiên hạ sinh linh còn không phải diệt tuyệt, cho nên ngươi chính là hủy diệt a. nói đế thiên trực tiếp ngưng tụ một cái tượng thần hạt nhỏ, khoanh trên người tiêu hoàng, tiêu hoàng thân thể trực tiếp tiêu tán, bao hàm hư hồn cũng đã biến mất. keng, chúc mừng ký chủ kích sát khí vận chi tử. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch được khí vận điểm 20 vạn. Bởi vì ký chủ lần đầu kích sát khí vận chí tử, hệ thống ban thưởng ký chủ chức năng mới, ngàn vạn vũ trụ rút thưởng hệ thống, chỉ cần có khí vận điểm, ngàn vạn trong vũ trụ nhân vật, vật phẩm, thần thú, pháp bảo, đan dược, trận pháp các loại, cũng có thể rút ra, về phần có thể rút đến cái gì, đều xem ký chủ vận khí. Ân. Không tới 100 vạn khí vận điểm, liền ra tăng chức năng mới. Keng. Bởi vì ký chủ lần đầu kích hoạt chức năng mới, ban thưởng ký chủ 3 lần lần rút thưởng, phía sau thêm ký chủ cũng có thể dùng khí vận điểm rút thưởng, mỗi 20 vạn khí vận điểm một lần. Ký chủ trước mắt còn có 3 lần miễn phí rút thưởng, có thể liên rút, xin hỏi phải chăng sử dụng. Hệ thống, vậy liền sử dụng tam liên rút đi, thử nghiệp khí. Ken. Hệ thống chính đang mở ra rút thưởng ao, từ ký chủ kêu bắt đầu cùng ngừng, về phần rút đến cái gì? Nhìn ký chủ vật khí. Bắt đầu đi. Đế thiên thành thơ thành thơ nói đạo, không qua bao lâu Đế thiên gọi dừng. Ken. Chúc mừng ký chủ rút nhân vật, Bạch Khởi Ken. Chúc mừng ký chủ rút chúng pháp bảo, Chí Tôn Kỳ Lân phiến Ken. Chúc mừng ký chủ rút chúng pháp bảo, Kỳ Lân Tử Kim Phân. Vận khí không được tốt lắm nha, đây là cùng Kỳ Lân đòn khiêng lên sao? Đế thiên nhìn thấy rút ra ban thượng, nhìn thấy Bạch Khởi đều đi ra, hào không thèm để ý nói đạo. Hệ thống, nhìn xem Bạch Khởi tu vi, cùng công pháp cùng pháp bảo tính năng. Ken. Nhân vật, Bạch Khởi tu vi, trí Tôn đỉnh phong khí, Tử Thần Liêm Đạo Ổ Tọa Kỵ, Địa Ngục Thiên Lằn Chết, Thiên Sát Ma Thự Pháp, Thiên Sát Ma Cộng Đội Trung Thành, 100 rút chúng pháp bảo, trí Tôn, Kỳ Lân Thiên, Kỳ Lân Tử Kim Quan nâng cấp, Vũ Trụ cấp, trong phong ấn lô hội hình, tính công kích pháp bảo, phòng ngự tính pháp bảo kết hợp Chí Tôn Kỳ Lân thú, Kỳ Lân Tử Kim Quan cùng Kỳ Lân Phiên ký chủ về mặt chiến lược phù 20 lần. Tình huống như thế nào? Bạch Khởi Chí Tôn đỉnh phong Đó là cái gì cảnh giới? Ken. Ký chủ trước mắt còn không có biết rõ quyền lợi, dù sao so với ngươi ngu bực, Bạch Khởi có lợi hại như vậy. Bản thiếu đế đều nhanh đi đến Hồng Mông giới đỉnh phong, còn không có tư cách biết rõ Bạch Khởi tu vi. Ken. Có thể nói cho ký chủ là Bạch Khởi trải qua qua hệ thống cải tạo, dĩ nhiên siêu việt Hồng Mông giới cảnh giới. Được rồi, nguyên lai like Bạch Khởi như thế người tiên, cái kia hệ thống, Chí Tôn Kỳ Lân phiến cùng Kỳ Lân Tử Kim Quan Vũ trụ cấp, như vậy là cái gì cấp bậc? Ken. Ký chủ về sau hội biết rõ. Ngạch, được rồi, ngươi là hệ thống, ngươi nói tỉnh đang ở đế thiên muốn đi lúc dĩ nhiên phát hiện tiêu hoàng giới chỉ thế mà không có bị vỡ nát hiếu kỳ phía dưới cầm lên thân thức quét lướt trong nhẫn ngoại trừ một quyển sách công pháp cái khác hắn trúng mắt cầm khởi công pháp mở ra lại chính là tiêu hoàng tu luyện cái kia bản tà công tên là thôn phệ thần ma quyết công pháp này nhìn bộ dáng cũng không tệ lắm thích hợp bạch khởi cùng tiêu chiến sử dụng hệ thống gọi ra bạch khởi đế thiên vừa mới dứt lời hư không phát ra xuất hiện một cái trống từ bên trong đi ra một cái trung khí mười phần một mặt cương nghị thân mặc chí bảo toàn thân phát ra sát khí cùng mùi máu tươi người này chính là bạch khởi bạch khởi xuất hiện thời điểm. Hư không đồng thời vậy xuất hiện hai vị lão giả, thân mặc đế tộc trưởng lão phụ, trong khoảnh khắc liền tới đến Đế Thiên bên người, này hai người chính là đế tộc hai vị trưởng lão. Mà Đế Nhất bốn người nhìn thấy khí thế như vậy người xuất hiện, vậy hiền Thân, chuẩn bị mở ra hư không đem Thiếu Đế đưa tiễn, bị Đế Thiên ngăn lại. Bạch Khởi, tham kiến Thiếu Đế. Ân, đứng lên đi Bạch Khởi, về sau ngươi liền ở tại ta tả hữu, phụ trách ta an toàn. Vẫn Bạch Khởi đáp lại xong đứng dậy đứng sau lưng Đế Thiên. Hai vị trưởng lão không cần lo lắng, đây là bản Thiếu Đế thủ hạ, có hắn tại toàn bộ Hồng Mông không người có thể tổn thương ta. Hai vị trưởng lão về tộc địa tu luyện a, thiên nhi vậy phiền phức hai vị trưởng lão lâu như thế, thực tế xấu hổ. Thiếu đế khách khí, có thể vì thiếu đế hộ đạo, là ta hai người vinh hạnh, tất nhiên thiếu đế có cái này cường giả hộ đạo, cái kia chúng ta trước hết về tộc địa. Hai người nói xong, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Trước khi rời đi, hai người trong lòng như kinh đào hải lãng, hai người bọn họ khiếp sợ đế thiên bên người tại sao giống như người này đột xuất hiện, theo lý thuyết, này các loại nhân vật không nên ở nơi này hồng môn giới a. Bạch hởi, nơi này có bộ phận công pháp, ngươi khắc họa một phần dành trước, bản thiếu đế cảm thấy thích hợp ngươi. Bạch khởi tạ ơn thiếu đế ban thưởng pháp bạch khởi nói xong cũng bật người rành trước lên. Khi thấy công pháp này thời điểm, bạch khởi kinh ngạc. Này các loại công pháp thế mà ở nơi này đế đẳng thế giới xuất hiện, cho dù đặt ở thượng giới cũng là mạnh phá ra đầu tồn tại đế thiên hoàn thành nhiệm vụ trở lại võ viện. Mấy ngày nay cũng không sự tình gì, liền theo vân nghe thường tăng tiến tình cảm. Chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười miệng. Chương 26. Tiên giới đổi mới khí vận chi tử. Tiên giới, cái này thiên là người đế đô viên vui vẻ nhất thời gian, cũng là tuổi trẻ thiên tiêu nhong cải biến nhân sinh thời gian. Đế đô diễn võ chẳng lúc này đài cao phía trên có sáu cái doanh địa, doanh địa trung gian trên đài cao để đó một cái kim sắc long ỉ, long ỉ hai bên trái phải để đó ghế bành, dưới đài đã trải qua người đông nghìn nhịp, ngày thường không gặp tọa thú phi hành đế đô, hiện tại không trùng khắp nơi có thể thấy được, đều là tới đây tham dự giao đấu, hy vọng có thể lấy được lục đại tông môn ưu ái, không trùng lúc này xuất hiện sáu tòa xe đuổi, cái thứ nhất tiến vào bên trong trận là chín đầu tiên đế cảnh giới xích diễm thiên sư kéo xe, chính là hạo thiên tông, xe đuổi ngồi bốn người, một cái đầu đầy tóc trắng, râu dài lao đầu, bên cạnh đứng đấy một cái tuổi trẻ tuấn tú nam tử. Sau lưng còn đi theo hai người, xem xét liền biết rõ thân phận không thấp. Dâu dài lao đầu chính là Hạo Thiên Tông trưởng lão, tuổi trẻ tuấn tú nam tử thì là Hạo Thiên Tông thiếu tông chủ, đằng sau hai người là Diệp Hạo phụ thân an bài bảo hộ hắn hộ vệ, vừa xuống xe đuổi, bọn hắn liền tìm tới bản thân chỗ ngồi xuống đón lấy đến ra trận là Thiên Diễn Tông, đồng dạng cũng là bốn người, Thiên Diễn trưởng lão cùng thánh tử, thêm hai cái thánh tử tùy tùng, cái thứ ba ra trận là Vân Yên Tông, ngồi xe đuổi chính là chín đầu huyền điểu kéo xe, một cái trung niên nữ tử mang theo. Ba vị thiếu nữ trẻ tuổi, một thiếu nữ phá lệ xuất chúng, một thân màu băng làm cung trang sao ý. ý. Khi chất băng lãnh, Tướng Mạo phiêu giận, đây là Vân Yên Tông Thánh nữ, lang cơ đón lấy đến lục tục tới là, Vạn Phật Tông, Vô Cơ Tông, Phiêu Miểu Tông trưởng lão mang theo Phật tử, thánh tử vào sân nhập tọa đợi sáu tông vào sân nhập tọa sau, Vân Phong Tiên Tôn ngồi cựu lang đuổi đi tới diễn võ tràng trên chủ tọa, liền cùng lục đại tông môn trưởng lão đánh lên chào hỏi. Các tông trưởng lão, ngàn năm chưa từng thấy khỏe không? Sáu vị trưởng lão hướng về phía Vân Phong đồng dạng đáp lễ. Gặp qua Thiên Đình quân chủ, nhận được quân chủ mong nhớ. Lúc này, Hạ Thiên Tông thiếu tông chủ gặp Vân Phong Tiên Tôn đến, nhưng không thấy Vân Nghê thượng, hắn lần này tới liền là muốn gặp Vân Nghê thượng từ lần trước đến đế đô tuyển đệ từ lúc nhìn thấy vân nghe thường sau nàng thân ảnh tại náo hải vung chi không đi vân quân chủ tại sao không gặp nghe thường tới đây vân phong nghe diệp hạ mà nói trong lòng buồn bực nữ nhi của hắn lúc nào cùng hạo thiên tông thiếu tông chủ quen thuộc như vậy nếu là không có đế thiên hắn ngược lại hy vọng có thể cùng hạo thiên tông thông ra. diệp thiếu chủ ngươi một hồi liền có thể gặp được nghe thường cùng đế công tử tại võ viện không có gì bất ngờ xảy ra cũng sắp đến gào gừ không trung xuất hiện bốn đầu toại kỵ tuyết kỳ lân lam khổng tước vương u minh ma lang địa ngục thi lang đế thiên cùng vân nghe thường bọn hắn bốn người bật người đi tới vân phong trước mặt. Lục Đại Tông môn trưởng lão nhìn thấy Đế Thiên mặt mũi tràn đầy nghi vấn, cái này dáng dấp như Thế Tuấn giật thiếu niên là ai? Vì cái gì chưa từng có gặp qua. Vận Yên Tông Thánh nữ làm cơ tại nhìn thấy Đế Thiên lúc cái kia ngàn năm mặt đờ, hiện tại cũng là lộ ra kinh thán không thôi biểu lộ. Nhìn về phía trưởng lão, trưởng lão người này là ai? Lần trước đến Thiên Đình Đế đô có từng gặp qua? Người này ta cũng là lần thứ nhất gặp, bất quá nhìn hắn toại kỵ, người này cần phải không đơn giản. Dù sao Thái Cổ xuất hiện kỳ lân thú cũng không giải dạng này, dạng này một đầu thần thú, thiên giới chưa bao giờ xuất hiện qua. Phía sau hắn hai người kia càng là thần bí một cái toàn thân sắc khí, một cái toàn thân ngoại phóng hắc quang, giống như ma khí, hai người bọn họ cùng người công tử kia tu vi, ngay cả ta đều không cách nào thấy rõ, thánh nữ vẫn là cách xa tương đối tốt. Lam Cơ nghe trưởng lão mà nói, cũng không làm ra đáp lại, Vạn Phật Tông trưởng lão nhìn thấy đế thiên bọn hắn từ trên cao mà rơi, tọa kỵ là kỳ lân, có lòng tham lam, liền mở miệng. Vị tiểu thí chủ này, bình tăng Vạn Phật Tông trưởng lão, không linh, ta xem ngươi cùng ta tông hữu duyên, không biết ngươi có thể gia nhập ta Vạn Phật Tông, ngươi tọa thú cũng có thể trở thành ta tông hộ tông thần thú. Đế Thiên còn buồn bực, nguyên Coi là Vạn Phật Tông thật sự là coi trọng hắn thể chất, kết quả đằng sau câu nói kia bật người liền để Đế Thiên lĩnh hội tới. Hòa thượng vô sỉ, bản thiếu đế liền là ngươi Vạn Phật Tông dung không được, cái kia tượng Phật lớn, ngươi không linh gặp Đế Thiên trả lời, nhường hắn tức hồn hện, nhưng bây giờ cũng không dễ chiếm lấy, chỉ có thể hậm hực ngồi xuống. Tại Đế Thiên nói xong câu nói kia sau đó liền lôi kéo Vân Nghe thượng tay, hướng tòa vị đi đến, trải qua qua gần nhất một đoạn thời gian ở chung, hai người hữu nghị ấm lên. Một màn này, nhường Hạo Thiên Tông thiếu Tông chủ Diệp Hạo nhìn ở trong mắt, trong lòng nộ khí khó bình, hai tay nắm chặt. Vẫn là đi qua đi cùng Vân Nghe Thường chào hỏi. Nghe Thường, đã lâu không gặp. Bị Đế Thiên lôi kéo tay Vân Nghe Thường nghe được có người gọi nàng, nhìn lại, trong lòng có nghi vấn. Diệp Thiếu Tông chủ, người tốt. Diệp Thiếu Tông chủ, chúng ta dù sao cũng không phải rất quen mà, ngươi liền kêu tên đầy đủ a. Đế Thiên gặp Vân Nghe Thường nói ra lời khí, không khỏi vấn đạo. Nghe Thường, người kia là ai? Thiên ca, đây là Hạo Thiên Tông Thiếu Tông chủ, Nghe Thường cùng hắn cũng không quen thuộc. Keng. Phát hiện khí vận chí tử, Diệp Hạo, Hạo Thiên Tông Thiếu Tông chủ, tu vi Tiên Đế đỉnh phong, mời ký chủ thu phục hoặc giết sát. A khí vận chi tử, không phải nói một giới chỉ có một cái khí vận chi tử sao? Ken. bởi vì trước khí vận chi tử đã trải qua vỡ lạc, thiên đạo lại sẽ một lần nữa đến đỡ một cái đi ra. dạng này cũng được. cái kia bản thiếu đế lại có chơi, liền nhìn cái này diệp hạo biểu hiện là giết là thu phục toàn bộ nhờ hắn bản thân. gặp vân nghe thường nói xong, liền riêng phần mình ngồi vào chuẩn bị kỹ càng vị trí bên trên. bạch hởi, tiểu chiến một trái một phải đứng sau lưng đế thiên, mà hồng lăng thì đứng ở đế thiên bên cạnh, tùy thời nghe theo đế thiên phân phó. Diệp Hạo nghe được Vân Nghê Thường cùng Đế Thiên giải thích nói bọn hắn không quen, cực lực đè lên nội tâm phẫn nộ cùng ghen ghét, trong lòng thầm nghĩ, Vân Nghê Thường cũng là bởi vì cái này nam tử mới có thể đối với hắn như vậy, tiểu tử, ngươi cho ta chờ. Vân Phong nhìn thấy nữ nhi của hắn cùng Đế Thiên công tử giắt tay mà đến, nội tâm cũng là khai tâm. Đế công tử, nếu không so thí liền như vậy bắt đầu. Vân quân chủ, các ngươi bản thân định, bản thiếu đế chỉ là sang đây xem náo nhiệt, không cần để ý ta. Tại Đế Thiên cùng Vân Phong giao lưu sau, so thi bắt đầu, thời gian một chút trôi đi mất. Trên sân so thi, trải qua lớn nửa ngày thời gian, Đế Thiên lúc này muốn, liền làm muốn đi Hạo Thiên Tông tiến hành đánh dấu, sau đó lại tiến hành xong thành đối diệp hạo nhiệm vụ. Đối với cái này loại nhàm chán giao đấu, Đế Thiên đều không làm sao thưởng thức cũng nhanh kết thúc. Các đại tông môn đều có sàng lọc chọn lựa bảy tám cái thiên tiêu, cùng vân phong quân chủ đạo khác. Vân Yên Tông Thánh Nữ cố ý đi tới Đế Thiên trước mặt. Công tử, tiểu nữ Lam Cơ, Vân Yên Tông đệ tử, công tử như có thời gian có thể đến ta Vân Yên Tông du ngoạn một phen, Lam Cơ nhất định tự mình tiếp khách. Đế Thiên gặp cái này băng lãnh như xương nữ tử tới mời bà thân, mặt mỉm cười gật gật đầu. Đa tạ Lam Cơ tiên tử mời, bản thiếu đế có thời gian nhất định bái phỏng lấy được đế thiên trả lời, lam cơ đi theo trưởng lão đi, mà đổi thành một bên vân nghe thường thì là bị hạo thiên tông thiếu tông chủ dây dưa. mời nàng đi hạo thiên tông chơi, vân nghe thường nhiều lần cự tuyệt vô hiệu sau, thì một mặt bất đắc dĩ nhìn xem đế thiên, để cho nàng ngoại ý muốn là đế thiên thế mà gật đầu đồng ý nàng đi. diệp thiếu tông chủ, ta gần đây có chút việc phải xử lý, đi hạo thiên tông có thể muốn muộn mấy ngày, ngươi trước về hạo thiên tông, qua mấy ngày ta bản thân quả khứ. Tốt, nghe thường, vậy ta tại hạo thiên tông chờ ngươi. diệp hạo gặp vân nghe thường đáp ứng, nhìn xem đế thiên khiêu khích hạ ra một phát đầu, đi theo trưởng lão đi, đợi những cái kia tông môn đều đi vân nghe thường đi đến đế thiên bên người không hiểu vấn đạo thiên ca ngươi vì sao muốn ta đáp ứng diệp hạo đi hạo thiên tông đây nghe thường để ngươi đáp ứng hắn là ta đến lúc đó cùng ngươi cùng nhau tiến về a nguyên lai thiên ca phải bồi nghe thường cùng nhau đi trước ta còn coi là thiên ca làm sao lo lắng ta ăn giống sao ha ha ha ngươi yên tâm bản thiếu đế còn không có như vậy hẹn hỏi nói đế thiên cũng liền đứng dậy về võ viện nghe thường theo sát phía sau chuyến này đế thiên đến không gặp được một cái khí vận chi tử hơn nữa vẫn là hắn muốn đánh dấu địa điểm hạo thiên tông thiếu tông chủ Cự ly 6 tông sàng chọn đệ tử đã qua một đoạn thời gian, thiên đình bỏ viện, đế thiên ở cung điện. Nghê thường, người đối với đi đến hạo thiên tông đường có thể nhận biết. Thiên ca, nghe thường đã từng vũ phụ quân cùng nhau đi qua, đường vẫn là nhận được. Tốt, hôm nay đại gia liền theo bản thiếu đế cùng nhau tiến về hạo thiên tông. Đế thiên đạo nghe thường hồi phục sau liền đúng lấy bản thân thuộc hạ nói đạo, vũ khí phân chia hạ tỷ yên khí, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực tơ hở ở mở tơ hở ở n khí, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực tần khí, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực tơ hở ở mở hở o n khí, hạ phẩm hỗn độn thanh khí. Trung phẩm hỗn độn thanh khí, thượng phẩm hỗn độn thanh khí, cực phẩm hỗn độn thanh khí, khí ên mông khí, hạ phẩm hồng ngung linh bảo, trung phẩm hồng ngung linh bảo, thượng phẩm hồng ngung linh bảo, cực phẩm hồng mông linh bảo, hậu thiên hồng mông chí bảo, tiên thiên hồng mông chí bảo chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mỉm. Chương 27, hệ thống lại một công năng. Hạo Thiên Tông, xây dựng ở tiên giới Trung Châu Tuyết Sơn đỉnh, đất rộng của nhiều, tiên khí tràn ngập, trận pháp bao trùm toàn bộ Hạo Thiên Tông, tu vi thấp người rất khó tìm được nơi đây. Trong tông cao thủ long đạo, tiên hoàng mới là nội tông đệ tử, tiên đế là thân truyền đệ tử, tiên tôn chính là phong trụ cùng trưởng lão, còn có bế tử quan tổ lão đã đến thần nhân cảnh giới đã đến thần nhân cảnh giới người không thể ra Hạo Thiên Tông bằng không thì sẽ bị Thiên Đạo quy tắc chi lực tiếp đón được thần giới lúc này Hạo Thiên Tông ngoại vi bay tới một đám người những người này chính là từ Đế đô mà đến Đế Thiên Cưới Lam khổng tức Vương vân nghe thường hướng về phía Đế Thiên Đạo Thiên Ca phía trước liền là Hạo Thiên Tông một hồi muốn ta cùng Diệp Hạo đưa tin sao. không cần bản thiếu đế thật sao tới bái phòng Tiểu Tuyết một hồi đến Hạo Thiên Tông vọt thẳng đi vào Gao Gư tọa hạ Tiểu Tuyết một tiếng gầm gọi cự ly Hạo Thiên Tông càng ngày càng gần Tuyết Kỳ lân vũ cánh một cái vọt thẳng vào Hạo Thiên Tông ba một đạo pha lê vỡ vụn thanh âm văng lên. Hạo Thiên Tông hộ sơn đại trận theo tiếng mà phá. Gao Cư Hạo Thiên Tông nội đệ tử cùng các trưởng lão nội tâm bối rối. Bao Quát Tông chủ Diệp Trọng Sơn cũng là một mặt ngập bức. lại có thể có người dám xông vào Hạo Thiên Tông? Từ Hạo Thiên Tông khai tông đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xông vào. Bây giờ, ai lớn như vậy gan trực tiếp xông vào? đang ở Đế Thiên bọn hắn rơi vào Hạo Thiên Tông đệ tử đấu võ trạng, một nhóm đệ tử ùa lên. Tuyết Kỳ Lân song chào nâng cao, mãnh lực chấn đạp mặt đất. một nhóm đệ tử bị dư ba đánh bay ra ngoài, làm bọn hắn muốn lần nữa xông lên lúc. Diệp Hạo với hắn phụ thân Diệp Trọng Sơn đi ra. Diệp Hạo nhìn thấy Vân Nghe Thường, hét lớn một tiếng, dừng tay, đều lui ra đi. Mà Diệp Trọng Sơn thì cực kỳ phẫn nộ. Vân Nghe Thường, ngươi nghĩ làm cái gì? Chẳng lẽ Vân Phong không có dạy ngươi cái gì là quý cụ? Vân Nghe Thường cảm giác Diệp Trọng Sơn nộ ý, không biết làm sao. Đế Thiên nhìn ra Vân Nghe Thường vẻ làm khó. Bản thiếu đế tới này, còn muốn tuân thủ ngươi quý cụ? Diệp Trọng Sơn nghe được Đế Thiên giọng như thế cùng với nói chuyện, giận quá thành cười. Ha ha ha, tốt, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay bản tọa đều muốn cho ngươi một cái giáo huấn. Kiếm Đãng Bất Vương. Vô số kiếm khí vòng quanh Diệp Trọng Sơn làm thành một vòng, vung tay lên, kiếm khí toàn bộ hướng về Đế Thiên. Một đoàn người đánh tới, Tiêu Chiến vừa muốn xuất thủ, bị Đế Thiên ngăn cản. Đế Thiên mở ra trọng đồng, hai mắt phát ra lam quang, sử xuất chói buộc kỹ năng. Mấy chục đạo kiếm khí dừng lại tại trước mặt bọn hắn, như bị theo tạm dừng khóa một dạng Đế Thiên con ngươi chừng một cái, lam quang mãnh liệt lóe lên, kiếm khí toàn bộ bay ngược trở về, hướng về Diệp Trọng Sơn phản công mà đi. Diệp Trọng Sơn gặp bản thân đánh ra kiếm khí phản công trở về, thân ảnh liên tiếp lùi về phía sau, mà mỗi thanh kiếm khí thẳng bước Diệp Trọng Sơn lùi lại bước chân, cắm trên mặt đất nổ tung mà ra so lên Diệp Trọng Sơn phát ra huy lực mạnh mấy chục lần, cuối cùng một đạo kiếm khí lại tại Diệp Trọng Sơn lòng bàn chân nổ tung, né tránh không kịp, trực tiếp chấn thương ngược lại địa. Ba ba. Nhìn thấy Diệp Trọng Sơn bị đả thương, Diệp Hạo chạy như bay, vị lên Diệp Trọng Sơn, đi tới Vân Nghê Thường trước mặt. Vân Nghê Thường, các ngươi đây là muốn khiêu khích ta Hạo Thiên Tông? Ta thích ngươi không giả, nhưng Hạo Thiên Tông cũng không phải các ngươi có thể dương ai địa phương. Liền xông điểm ấy, nói rõ Diệp Hạo không phải liếm cho khí vận chi tử, bởi vì Vân Nghi Thường vậy không biết đạo Đế Thiên lần này không biết có chuyện gì, thì cứng rắn ra đầu về đạo. Chúng ta tới Hạo Thiên Tông cũng là thụ ngươi mời vừa tới này địa, liền bị các ngươi đệ tử công kích, đây là chúng ta khiêu khích sao? Ta Hạo Thiên Tông đệ tử công kích các ngươi, vậy cũng là các ngươi tự tiện xông vào tông môn trước. bây giờ bên cạnh ngươi Tiểu Bạch Kiểm lại sẽ tra ta kích thương, rốt cuộc là ý gì? Đế Thiên cười nhạo một thanh, nhất miệng lên. bản thiếu đế kích thương tra ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Tiểu Bạch Kiểm, ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Diệp Hạo nghe vậy, thế tất yếu chém giết gác tập đang ở Đế Thiên muốn đáp ứng lúc, hệ thống thanh âm vang lên, keng, chúc mừng ký chủ đến đánh dấu địa điểm, xin hỏi phải trang đánh dấu. Đế Thiên mới vừa nói xong cũng nghe được hệ thống đánh dấu nhắc nhở đánh dấu ken chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công thu hoạch được chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên kiếm trận a gia châu thông tin chu tiên tứ kiếm không phải là tứ thánh không thể phá cái kia hệ thống ta đây cái chu tiên tứ kiếm thực lực gì có thể phá ken này chu tiên kiếm kinh qua cải tạo nên hồng mông thế giới không người có thể phá vậy cái này hồng mông giới ta còn sợ người nào đây mới là quét năng à phong ngữ có hồng mông trung công kích có thiên phạt kiếm hiện tại lại tới một cái không người có thể phá chu tiên tứ kiếm thoải mái diệp hạo liền phụ thân ngươi đều không phải là bản thiếu đế đối thủ ngươi thật muốn cùng ta nhất quyết sinh tử lúc này Diệp Trọng Sơn rốt cục khôi phục đến đây muốn ngăn cản nhưng đã tới không kịp Diệp Hạo đã bay lên giao đấu đài nhân cha mình bị đả thương lại gặp Vân Nghê Thường cùng Đế Thiên quan hệ Diệp Hạo điểm nộ khí cọ cọ dâng lên người tại phẫn nộ thời điểm tư tưởng đều sẽ tự đoan cũng không suy nghĩ Đế Thiên thực lực như thế nào làm kịp phản ứng lúc thời gian chính mình nói ra mà nói lại không tốt tại trước mặt mọi người có sai lầm mặt mũi nhưng Diệp Hạo nghĩ đến còn có Thiên Thanh Kiếm tương trợ lòng tin bắt đầu bạo dạn Tiểu Bách Kiểm đến chiến Diệp Hạo tràn ngập tự tin cao vuốt sụp sôi xin chiến Đế Thiên gặp Diệp Hạo tại đấu võ tràng hô to hai chân tại tuyết kỳ lần trên đầu một chút, phiêu nhiên rơi vào giao đấu đài, tay phải cầm chí tôn kỳ lần tiến, đầu đội tử kim kỳ lần quan, tóc trắng áo trắng, một bộ trắng lam giao nhau bào phủ, sau lưng áo trắng bay múa, trang một tay tốt bước, đế thiên tay trái hướng về phía diệp hạo ngó ngó, ra hiệu hắn có thể công kích. diệp hạo từ xuất sinh nơi nào nhận qua dạng này khiêu khích, từ hư không lôi ra một thanh kiếm, một cỗ thánh uy phát ra đế thiên vậy nhìn ra thanh kiếm này không tầm thường, sử xuất trọng đồng khám phá hư ảo, kiếm này thế mà nắm giữ khí linh, không khỏi tự lẩm bẩm, nguyên lai like đây chính là ngươi kim thủ chỉ mang khí linh thanh khí, kiếm này tên là thiên thanh kiếm. Nắm giữ khí linh, chính là thánh giới đỉnh phong thanh khí. Kiếm trạng thương khung. Diệp Hạo bị Đế Thiên khinh thị, bắt đầu liền là một cái đại chiêu, Thiên Thánh kiếm hư ảnh vô hạn mở rộng, đến mấy chục trượng sau, Diệp Hạo giơ cao cự kiếm, hướng về phía Đế Thiên chém tới. Đế Thiên gặp Diệp Hạo công kích, rất là khinh miệt, rũa ra hai ngón tay, kẹp lấy cự kiếm, Diệp Hạo làm sao vậy chậc không đi xuống đám người cũng là kinh khủng, như thế cường đại uy lực chiêu thức, Đế Thiên thế mà chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy, lúc này, Đế Thiên tay tay áo hất lên, chí tôn kỳ lần phiến mở ra. Một cái, một cú cường đại vũ sắc kinh khí hướng về Diệp Hạo đánh tới, Diệp Hạo bị đánh trúng. Tức khác trên không trùng quay cuồng, cuối cùng rơi xuống đất. Một tay đập nền mặt đất hoàn toàn đứng dậy, một tay cầm kiếm, kiếm cắm mặt đất, quỳ một gối xuống mà thở gấp thu khí nhìn chằm chằm Đế Thiên, một mặt không phục đứng người lên, Thiên Thánh kiếm hướng không trung ném đi, hai tay nắm luốt phát quyết, trong miệng giống đạo. Vạn tượng thiên dẫn không trung điện tiệm lôi mình, từng đạo từng đạo tiệm điện phát ra lốt buốt văng lên, giống như thiên kiếp, dưới đài Hạo Thiên Tông đám người lệ tử, bị bọn hắn Thiếu Tông chủ sử xuất chiêu này sợ ngây người. Nguyên Lai Thiếu Tông chủ đối kiếm đạo lĩnh ngộ như thế cường đại. Diệp Trọng Sơn thấy vậy, gật gật đầu rất là an ủi. Hạo Nhi kiếm đạo như thế tinh tiến, chắc chắn cùng kiếm này có quan hệ. Không chung mấy trăm đạo thiểm điện hướng về Đế Thiên đánh xuống. Đế Thiên nhìn, mặt mỉm cười, hào không tránh né, mặc cho thiểm điện hướng về thân thể hắn chém, mấy trăm đạo thiểm điện rơi xuống, liền hắn tử kim kỳ lần quan phòng ngự đều không phá được. Dưới đài chúng đệ tử cùng Diệp Trọng Sơn miệng hà lớn, con mắt trợn thật lớn, người này làm sao lại như vậy mạnh? Tông chủ đều không có khả năng nguyên điệu bất động đón lấy mấy trăm đạo lôi điện. Diệp Hạo nhìn thấy cảnh này cũng là hoảng sợ không thôi. Hắn tại sao mạnh như thế? Đây đã là ta mạnh thứ hai chiều kiếm linh, ta còn có thể sử dụng một chiều kia sao? Nếu như kiếm chủ muốn sử dụng, bản kiếm linh từ bên cạnh nhập trợ, tăng lớn uy lực. Kiếm Linh đáp lại Diệp Hạo: "Tốt, Kiếm Linh, chúng ta hợp lực." Diệp Hạo bay người lên không, giống đạo: "Tiểu tử, chớ đắc ý, lại nếm thử chiêu này." Vạn Hoàng Vẫn Thần kiếm lúc này hư không trở tối, phong vân bất biến, Phản phất Thiên môn bị mở ra mở dạng. Mấy ngàn thanh cự kiếm từ không trung bắn ra, mục tiêu công kích, Đế Tiên, Đế Tiên nhìn xem nhiều như vậy cự kiếm hướng hắn đánh tới, không hoảng hốt, nhưng trong lòng vẫn là có tương đối cao đánh giá. Chiêu này còn có thể miễn cưỡng, nhưng muốn tổn thương bản tiểu đế, tuyệt đối không thể. Đế Tiên trong tay Chí Tôn Kỷ lần phiến ngưng tụ ra một cái nhỏ bé thần tượng hạt nhỏ, hướng không trung những cái kia cự kiếm một cái phá toái và thiên chỉ thấy thần tượng hạt nhỏ bay lên hư không hạt nhỏ sinh ra biến hóa nháy mắt biến thành vô số cùng cự kiếm chạm vào nhau vang một thanh cự kiếm trực tiếp hóa thành hư vô mà diệp hạo bay ngược ra ngoài một ngụm máu kiếm phun về phía không trung thiên thánh kiếm vậy thoát ly diệp hạo trong tay cắm trên mặt đất mất đi quang trạch đế thiên nhìn thấy diệp hạo rơi xuống đất trọng đồng chứng mắt một vệt sáng xanh đem diệp hạo bao trùm tiếp theo cực mạnh hấp lực đem diệp hạo nháy mắt đưa đến đế thiên trước mặt đưa tay một nắm bóp lấy diệp hạo cổ các hạ còn mời thủ hạ lưu tình diệp trọng sơn mở miệng ngăn cản vậy nhìn ra đế thiên cường đại Cho nên cầu tình đến. Lưu Tình, nếu không phải là bản thiếu đế tu vi vẫn được, chỉ sợ sớm đã chết ở dưới kiếm, ngươi có từng sẽ để cho ngươi nhi tử Lưu Tình. Diệp Trọng Sơn ngẫm lại, cũng đúng, nếu quả thật bị hắn bắt lén xông vào Hạo thiên tông người, đó là tuyệt đối sự tử. Cái kia các hạ muốn thế nào thả con ta? Bản thiếu đế chỉ cần mạng hắn, dù sao đây là sinh tử quyết chiến. Mời các hạ khai ân, thả qua ta mà một lần, ngươi muốn ta Hạo thiên tông cái gì đều được." Bản thiếu đế nói, chỉ cần mạng hắn nếu như các hạ nhất định phải như thế, vậy ta Hạo Tiên tông dùng hết tất cả, cũng phải đem các hạ lưu lại. Vì sao muốn làm lưỡng bại câu thương đây? Đế Thiên kinh miệng lẩm đầu, hừ, lưỡng bại câu thương, ngươi là đối hạo thiên tông ôm lớn bao nhiêu huyết tưởng. Diệp Trọng Sơn gặp thuyết phục vô hiệu, nhìn về phía Vân Nghi Thường. Nghi Thường công chúa, cậu ngươi nhìn tại Hạo Nhi đối với ngươi một khối tình si phân thượng, cùng vị công tử này nói một chút, thả nhà ta Hạo Nhi. Vân Nghi Thường giờ khắc này cảm giác dù sao đều là người của tiên giới, động lòng chắc hẳn, không khỏi nhìn xem Đế Thiên. Đế Thiên vậy biết do nữ hải tử mang thai gọi mềm. Nghi Thường, ngươi thật muốn xin tha cho hắn. Vân Nghi Thường nghe vậy, nội tâm làm một phen dãy rủa, cân nhắc lợi hại phía dưới, cuối cùng, Thiên Ca ta vậy không biết đạo có nên hay không cầu tình, nhưng ta biết rõ thiên ca có bản thân dự định, ta tôn trọng thiên ca ý tứ. đế thiên nghe xong, không khỏi cười to ha ha a tốt, nghe thưởng, không hổ là ta đế thiên coi trọng người. đế thiên đối với vân nghe thường hồi phục phi thường hài lòng, không được giống những người khác, vừa gặp phải loại này tình huống liền cực lực thay đổi phương cầu tình đế thiên hiện tại đối vân nghe thường phi thường hài lòng, mới có thể nói ra không hổ là hắn coi trọng người. vân nghe thường nghe đế thiên mà nói sau, khuôn mặt tưởng đỏ, cái chán thấp đến lượt, rất là a đuổi đế thiên, vì hệ thống ban thưởng, cho nên trong tay vừa dùng lực, giang dác, xương ống chân đứt gãy. Diệp Hạo liền bắt khí, tiên hồn muốn chạy trốn, kết quả bị Đế Thiên nháy mắt bắt lấy, trực tiếp bóp nát, tiêu tán. Ken, chúc mừng ký chủ chạm sát khí vận chi tử, thu hoạch được khí vận điểm 100 vạn, ban thưởng hệ thống mở ra chức năng mới. Ken, chính đang mở ra. Ken, chúc mừng ký chủ, vạn giới đánh dấu hệ thống mở ra triệu hoán công năng, ngàn vạn trong vũ trụ, vì ký chủ chinh chiến, làm ký chủ cấp bậc đủ, có thể chỉ định triệu hoán. Hoa, cái này triệu hoán công năng đơn giản, hậu kỳ còn có thể chỉ định. Hệ thống, ngươi cần không đi ra, ta tuyệt đối cho ngươi một cái sao sao đắt. Ken, ký chủ khác các tâm sử dụng triệu hoán công năng là cần khí vận điểm, mỗi 100 vạn điểm khí vận điểm triệu hoán một lần, có thể triệu hoán đến cái gì tùy cơ hội. hệ thống, bản thiếu đế lúc nào có thể chỉ định triệu hoán. Ken. đẳng cấp bây giờ còn chưa đủ, ký chủ còn cần tiếp tục cố gắng. được rồi, đế thiên cũng nghe đi ra, vẫn là muốn thực lực mình lại lớn mạnh một chút, hệ thống mới có thể thăng cấp, sau đó mới có thể chỉ định triệu hoán. lúc này, tận mắt nhìn thấy con trai mình phi hôi diệp trọng sơn nộ khí trùng thiên, giống đạo. a tiểu xuất sinh, hôm nay ta muốn để ngươi vì con ta để mạng. Diệp Trọng Sơn sử xuất bí pháp, bắt đầu triệu hắn lao tổ đi ra. Hạo Thiên Tông phía sau núi tổ địa, nguyên một đám lao tổ thức tỉnh, 18 cái lao tổ cả cùng nhau đi tới đấu võ chẳng không chung. Khi thấy Diệp Hạo thi thể lúc, quát đạo, là ai như thế lớn mật, giết ta Hạo Thiên Tông kiếm đạo thiên tài. Diệp Trọng Sơn nghe vậy, thương tâm gần chết hắn chỉ đế thiên, lao tổ chính là cái này tiểu xuất sinh, hắn giết Hạo Nhi, ta muốn hắn vì Hạo Nhi trốn cùng, cầu lao tổ xuất thủ. Đám này lao tổ đều là không muốn đi thần giới thần nhân, một mực ở phía sau núi trong pháp trận, tránh né thần giới tiếp dẫn thần quang. Mười vị lao tổ nhìn về phía đế thiên, tiểu tử. Ngươi, đáng chết! Đế Thiên nghe, cười tà một thanh. Bản thiếu đế nguyên bản không nghĩ gì ông, nhưng cái này hạ giới cũng không cái gì có thể chơi. Vậy liền vì nghe thường ra tay đi. Để cho nghe thường phụ quân càng tốt thống trị Trung Châu. Lao ra hỏa nhóm, ta vậy không khi dễ lao nhân ra, ta gọi người cùng các ngươi chơi đùa. Nói xong, Đế Thiên phi thân hạ đấu võ tràng. Bạch khởi, cho bản thiếu đế hết thể diện, nhường bản thiếu đế nhìn xem thực lực ngươi. Bạch khởi linh mệnh, định không cho thiếu đế thất vọng. Nói bạch khởi cũng bất động dùng tử thần liêm đao, hai tay bấm pháp quyết, vây quanh quanh người hắn xuất hiện hấp lực vòng xoáy. Tiểu xúc sinh, chạy đi đâu? 18 vị thần nhân cảnh giới lao tổ kêu đạo. Nhưng lúc này, Bạch Khởi công kích đã trải qua phát động, vốn là muốn truy đế thiên 18 vị lao tổ cùng Diệp Trọng Sơn bị vòng xoáy giận dắt. Trên không trung liên tục đảo quanh, thân hồn từng chút từng chút tiêu tán, chuyển thành thần lực tiến vào Bạch Khởi thể nội, không trung các lao tổ bắt đầu luống cuống, dù sao sống mấy vạn năm, đám người thường nói sống càng lâu càng sợ chết. Bọn hắn 18 vị thần nhân cũng là như thế. Tiên bối tham mạng, chúng ta có mắt không tròng. Làm sao Bạch Khởi thở Dù sao, nhận đế thiên chỉ thị, đế thiên muốn đem bọn hắn diệt sát. Bạch Khởi là không thể là vì mấy người này liền vi phạm đế thiên cái thứ nhất mệnh lệnh. Mà 18 người gặp cầu xin tha thứ không có kết quả, muốn phóng thích thần lực, nhiều tiếp dẫn thần quang đem bản thân đưa đến thần giới đi. Nhưng thần hồn dần dần bị vòng xoáy hút đi, cảnh giới từng tầng từng tầng giảm xuống, không có cách nào dẫn tới tiếp dẫn thần quang. À, vì sao muốn treo chọc mạnh như vậy giả? Hạo Thiên Tông ngàn vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một vị lao tổ không tam lòng, nhưng không qua bao lâu 18 cái lao tổ cùng Diệp Trọng Sơn đám người hồn bay phách tán, liên pháp bảo đều biến mất, đế thiên nhìn thấy 19 người tiêu vong, đối với Bạch Khởi sử dụng thôn phệ thần ma quyết có cao hơn như biết. Tiêu chiến, Hồng Lang các người hai người đem hạo tiên tông tất cả tiên đế lấy bên trên người hết thể diệt sát. vâng hai người về đạo. tùy theo hai người đối hạo tiên tông tiên đế lấy bên trên người tiến hành chém giết. trong tông một mảnh tiêu thảm. đế thiên đối với bản thân sát phạt bản thân ăn đuổi. không nên trách bản thiếu đế. ai bảo các ngươi thiếu tông chủ là khí vận chi từ đây. ta nếu không giết liền không chiếm được ban thượng. ta nếu không giết, các ngươi lại muốn tìm thiên đình báo thủ, cho nên à, chỉ có thể hủy khuất các ngươi. nói xong, đế thiên một mặt cười tà. ai, bản thiếu đế còn chưa đủ xấu a, diệt cái tông đều không đành lòng. đưa đuổi, còn phải lại xấu một số. Không phải có lỗi với thân làm hệ thống người sở hữu thân phận. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt trôi qua, chỉ trước mắt cử ly Hạo Thiên Tông bị diệt quá khứ hơn một năm, mà tin tức còn tại lưu truyền. Rất nhiều người đối đế thiên dám giận không dám nói. Thiên đình, đế thiên cùng vân phong tiên tôn chuyện trò vui vẻ, cuối cùng đế thiên một mặt chân thành nói, bản thiếu đế giúp ngươi thống trị thiên giới, về sau nghe thường liền cùng ta đi, có thời gian ta sẽ dẫn nàng lại nhìn ngươi. Đế công tử muốn rời đi sao? Nhất định muốn đem nghe thường mang đi. Nghe thường lưu tại dưới này, bản thiếu đế không yên lòng. Nếu như nghe thường nguyện ý, ta sẽ cưới nàng. Có đế công tử câu nói này, bản quân an tâm, hy vọng đế công tử chiếu cố thật tốt nên thưởng. Đế Thiên chiếm được Vân Phong đồng ý sau tiếp tục đạo. Trước đó bản thiếu đế hứa hẹn qua ngươi, trước khi rời đi, cho ngươi một cái cơ duyên, hiện tại bản thiếu đế muốn làm tròn lời hứa, liền đem cái này tiên giới tặng cho ngươi. Đế nhất các ngươi bốn người tiến về từng cái tông môn, như có không thần phục tiên đỉnh kẻ thống trị, trực tiếp di tông. Vâng, thiếu đế. Thứ không truyền đến bốn đạo thanh âm, nói xong bọn hắn bốn người tại trong không khí dung chuyển một chút, liền chấp hành mệnh lệnh, đế thiên lại đối bạch hởi, thiếu chiến hạ đạt mệnh lệnh, truyền âm đạo. Cái gì? Trong hư không lại còn có dấu cao thủ. Vân Phong nghĩ mà sợ một vòng hư mồ hôi đế tiên gặp sự tình an bài thỏa, tại tiên giới lưu trình cũng liền đến cái này. Nên bên trên cao hơn giới diện đi chơi, chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên. Chương 28, thần giới, thiên diễm ma lâm thánh nhân di tích. Thần giới, hồng nông trung cấp vị diện, ánh sáng trung cấp vị diện hồng nông giới thì có 3000 nhiều cái, mà thần giới liền là một trong số đó, toàn bộ thần giới có ngũ đại cổ tộc, theo thứ tự là: Quân tộc, Khương tộc, Chu tộc, Hình tộc, Thần tộc. Cái này ngũ đại cổ tộc chính là thần giới sinh ra liền tồn tại, đồng thời Thần giới còn đản sinh ra năm tòa thượng cổ thành trì, bị năm tộc chiếm lĩnh, ước vạn năm mà không suy. Thần giới trải qua qua ước vạn năm sinh sôi, thần nhân càng ngày càng nhiều. Có thần giới bản thổ người, vậy dùng hạ giới phi thăng giả, không có chỗ nào mà không phải là hướng tới gia nhập ngũ đại cổ thành. Thế nhân đều biết, thần giới đỉnh phong tu vi chính là thần tôn đỉnh phong, nhưng cổ tộc nhóm đều có lão tổ trấn áp. Tốt vận, trong thần giới vì kỳ lân thành, chính là thượng cổ quân tộc thành trì. Mà lúc này, kỳ lân thành chủ điện, một thiếu niên cưỡi một đầu thượng cổ thiên sư đi tới cửa chính điện, xoay người mà xuống, đi vào chủ điện. Thiếu niên đi tới chủ điện hướng về phía trong điện ngồi cao bên trên trung niên nam tử hành lễ đạo. "Phụ thân, ngài gọi Hải Nhi trở về thế nhưng là có cái gì việc gấp?" Trung niên nam tử nhìn thấy con trai mình đã trở về, lại tu vi cũng có tăng lên, rất là cao hứng. "Diễn Thiên, gần nhất liền không muốn ra ngoài lịch luyện, thần giới Thiên Diễm Ma Lâm muốn có một tòa thánh nhân di tích xuất hiện, đến thời điểm ngươi tiến về tranh thủ lần này di tích cơ duyên." "Phụ thân, tất nhiên Thiên Diễm Ma Lâm di tích muốn mở ra, tại sao ngài không mang theo trong tộc trưởng lão đi đây?" Trung niên nam tử nghe con trai mình tra hỏi, thở dài một tiếng khí. "Ngươi cho rằng chúng ta ngũ đại tộc trưởng không muốn đi?" Thánh nhân di tích vạn năm trước mở ra qua một lần, năm đó phụ thân ngươi ta còn không phải tộc trưởng, mà là gia gia ngươi dẫn đầu quân tộc đệ tử tiến về, mới vừa gia nhập di tích, thì có mấy trăm hơn ngàn thần tôn bị thánh nhân uy áp bạo thể mà chết. Nếu không là ngươi gia gia có chấn tộc chi bảo vạn vật mẫu khí đỉnh, lúc ấy cũng phải vỡ lạc. Ân, khủng bố như vậy, phụ thân, nghe ngài ý tức là bên trong hạn chế tu vi. Ân, là cái khắc thần hoàng cảnh giới tu sĩ một chút sự tình đều không, duy chỉ có thần tôn cùng thần đế đều bị áp chế, thần đế trọng thương, thần tôn trực tiếp vỡ lạc. Trung niên nam tử tiếp tục đạo vừa vận diện thiên ngươi tại bên ngoài lịch luyện tu vi vậy đến thần hoàng cao giai lần này thì có ngươi mang theo ta quân gia nhi lang đi rảnh rặt một hồi còn ta chỉ để ý lớn mật đi tranh thủ ta quân tộc tại thần giới còn không có sợ qua người nào thần giới bên trong phụ thân sẽ cho ngươi an bài người hộ đạo nhưng trong di tích mặt chỉ có thể dựa vào ngươi mình Ken. hệ thống nhiệm vụ ký chủ tiến về thiên diễm ma lâm thánh nhân di tích đánh thẻ nhiệm vụ hoàn thành sẽ thu hoạch được ban thưởng quân diễn thiên vừa định hồi phục trang mình liền nghe được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thành công a hệ thống thật đúng là quan tâm đây biết rõ ta muốn đi thánh nhân di tích liền đến đánh thẻ nhiệm vụ Quân Diễn Thiên, Kỳ lân thành quân gia thiếu chủ, đồng dạng cũng là làm tinh xuyên việt giả, xuyên việt đến thần giới quân tộc, liền mở ra đánh thẻ hệ thống, vừa ra đời liền nắm giữ bá thiên thánh thể, cũng là quân tộc thế hệ trẻ tuổi hy vọng, tăng thêm quân Diễn Thiên nắm giữ hệ thống, trăm năm ở giữa hắn thì có thần Hoàng Cao Dài Tu Vi, đã là thần giới bất thế chi tài, ngồi cao phía trên chính là quân tộc đương nhiệm tộc trưởng, quân Thánh đỉnh, nam tộc tộc trưởng chiến lược người mạnh nhất. Trung bộ Kỳ Lân thành quân tộc, Đông bộ Thanh Long thành chu tộc, Nam bộ Chu Tức thành cương tộc, Tây bộ Bạch Hổ thành hình tộc, Bắc bộ Huyền Vũ thành tần tộc. Phân khắc nắm trong tay thượng cổ ngũ đại cổ thành, quân diễn Thiên cùng quân Thánh Đình cáo biệt sau, trở lại bản thân cung điện bên trong. Sau đó bắt tay vào làm an bài theo hắn tiến vào dì tích người. Thần giới một bên khác, thần giới Tử Kim thành, ngoại trừ ngũ đại thượng cổ chi thành bên ngoài, Tử Kim thành là hùng vị nhất. Tử Kim thành thành chủ chính là thần tôn sơ kỳ, tin đồn cái kia thần tôn thành chủ phía sau còn có một đỉnh phong thần tôn cao thủ, cho nên tại Tử Kim thành bên trong dám làm loạn, còn phải ước lượng một bản thân phất lượng. Từ Kim Thành tứ phía sông hộ thành quay quanh, trong sông nuôi không ít thủy tính hoàng thú, bất kể là người vẫn là thú, rơi vào trong đó vẫn lạc thành phần 89/10. Sông hộ thành trên không tồn tại cực mạnh hấp lực, mạo muội từ không trung bay qua, trừ phi nắm giữ thần hoàng tu vi, không giả tất nhiên bị hút vào sông hộ thành bên trong, rơi vào hoàng thú món ăn trong bụng, mỗi năm đều có không biết quy củ giả, từ không trung bay qua uổng phí hết sinh mệnh mình. Từ Kim Thành tứ phía, tại sông hộ thành trên không xây dựng 10 tòa thất thải chi cầu, rộng ngàn mét khoảng chừng, nối thẳng từ Kim Thành tứ phía cửa thành. Mỗi cây cầu đều là do thần giới cực kỳ kiên cố khoáng thạch mà dựng, đúng vào lúc này, Trên không phi hành là một nhóm cưới cối người, cái này đoàn người chính là từ tiên giới mà đến Đế Thiên bọn hắn Đế Thiên hoàn thành giúp Vân Phong thống nhất tiên giới sau, liền mang Vân nghe thưởng, bạch hởi, Hồng Lăng bọn hắn đi tới thần giới Dung Ngọa. Tử Kim Thành bên trong một tòa cao hơn xung quanh kiến trúc rất nhiều không trung lâu các bên trong, một thân mặc áo bào tím trung niên nam tử A một thanh. "Lão tử, thế nào?" Cái kia tử bào trung niên nhân đối diện, ngồi một cái thoạt nhìn 50-60 tuổi áo bào xanh người, áo bào tím nhân thủ vung lên, liền xuất hiện một cái thủy tinh quang cầu, đây là Tử Kim Thành ấn tượng kính. Có thể thấy được Tử Kim Thành bên trong tất cả mọi người, mà ấn tượng trong kính hiện ra Đế Thiên đám người cười toạc kỵ, hướng Tử Kim Thành môn bay tới, 50 60 tuổi áo bào xanh nhân đạo. Đám này người trẻ tuổi thật đúng là không sợ chết a cái kia áo bào tím người mỉm cười một cái. Rất lâu không người nào dám như thế cuồng vọng qua sông hộ thành. Lão tử, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể trôi qua tới sao? Áo bào tím người nghe được bạn tốt mình vấn đạo, tiếp tục nhìn xem ấn tượng trong kính Đế Thiên bọn hắn. Nhìn cái này đoàn người tọa kỵ liền có thể thể hiện, bọn hắn cũng không phải là đồng dạng người, sông hộ thành không làm khó được bọn hắn. Đang ở hai người nghĩ tiếp tục truy đến cùng thời điểm, Ngao Hải đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm. "Tiểu lão đầu, các ngươi chú ý bản thiếu đế lâu như thế, chẳng lẽ không có ý định ra gặp một lần?" Đế Thiên tại lão tử thần thức quét qua bọn hắn thời điểm, liền đã phát hiện lão tử tại quan sát bọn hắn, áo bào tím người cùng áo bào xanh người sắc mặt dần mình, nhau nhau biến mất ở lầu các, đi tới tường thành phía trên. Nghĩ phải biết thiếu niên này rốt cuộc là người nào, lại có như thế tu vi, có thể cảm giác bọn hắn tại quan sát hắn, Đế Thiên đi tới Tử Kim thành tường, tay cầm chí tôn kỳ lân phiến, đầu đội Tử Kim kỳ lân quan, một đầu trắng bạc phát táo chưởng, thân mặc kỳ lăng tinh huy thần y. Quý khí mười phần, áo bào tím người cùng áo bào xanh người nhìn thấy Đế Thiên đám người ra rơi xuống đất. Công tử thế nhưng là ngũ đại thượng cổ trong thành người. Đế Thiên bị hỏi một mặt ngượng bức, sau đó cười lạo. Bản thiếu đế thật sao cái gì ngũ đại thượng cổ thành người? Bản thiếu đế trải qua qua này địa, nhìn xem cũng không tệ lắm, liền vào thành nghỉ chân một chút. Áo bào tím người nghe nói hắn tự xưng bản thiếu đế, mà thần giới giống như không có cái gì đế triệu a. Bỗng nhiên lại nghĩ lên gần hai ngày gì tích muốn mở ra. Chẳng lẽ công tử cũng là vì tiên diễm ma lâm thánh nhân di tích mà đến, đến ta tử kim thành mượn dùng truyền thống trợ? bản thiếu đế có thể không biết đạo cái này cái gì di tích cũng không hứng thú gì đúng rồi các ngươi vừa rồi không được lạ ở uống rượu làm vui sao có thể tăng thêm bản thiếu đế áo bảo tím người nghe vậy một mặt cẩn thận nhìn xem đế thiên ta theo thanh vân lão quỷ à liền được ta vị này lão hiu chúng ta sẽ thường xuyên tụ họp một chút uống chút rượu tất nhiên tiểu hiu muốn gia nhập đó là ta cùng thanh vân thần tôn vinh hạnh áo bảo tím người muốn dùng tu vi đến chấn nhiếp đế thiên đám người quên tự giới thiệu mình ta gọi tử trăn là tử kim thành thành chủ đúng rồi còn chưa thỉnh giáo tiểu hiu tính danh huy đế thiên nhìn ra bọn hắn tâm tư cười cười cũng không có vậy trần đống nhiên nghĩ lên vân nghe thường tu vi còn phải tăng lên nghĩ lên có cái gì thánh nhân di tích muốn mở ra liền cùng hai người nói đạo bản thiếu đế tên là đế thiên ta gần nhất mấy ngày hội ở lại đây từ kim thành mới vừa nghe các ngươi nói thánh nhân di tích lúc nào mở ra đế thiên tiểu hiu thánh nhân di tích còn có ba ngày liền mở ra làm càn, thiếu đế tục danh vậy là ngươi các loại có thể gọi Tiếu chiến nghe tử chăn gọi đế thiên tiểu hiu cảm thấy hắn một cái nho nhỏ thần tôn cũng dám như thế xưng hô thiếu đế liền lên tiếng ngăn lại trước đó tử chăn giới thiệu hắn lao hiu tu vi thời điểm Tiêu Chiến liền nhị chân áp bọn hắn, làm sao Đế Thiên không nói gì? Hiện bây giờ, hắn càng thêm càng rỡ, cho nên, Tiêu Chiến mở miệng. Ân, người này rốt cuộc là người nào? Liên tục danh đều không cho người sách. Tử chân cùng áo bảo xanh người âm thầm đánh giá Đế Thiên đưa tay hướng Tiêu Chiến lắc lắc, mặt lộ thiện ý nói đạo. Xin lỗi hai vị, bọn thủ hạ không hiểu quy củ, ta cho hai vị bồi cái không phải. Đế Thiên nói xong, vung tay lên, hai khỏa đan dược phiêu phù ở tử chân cùng thanh vân trước mặt, Đế Thiên tiếp lấy đạo. Gần đoạn thời gian có thể muốn quấy dậy các ngươi, cái này hai khỏa đan dược xem như bản thiếu đế gần mấy ngày phí tổn. Xem các ngươi mới vừa đột phá không được lâu, viên này đan dược còn có thể để cho các ngươi lần thứ hai đột phá, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, tu vi càng thêm vững chắc. Từ chăn, Thanh Vân nhìn thấy tại trước mặt bọn hắn đan dược lúc, toàn bộ trái tim đều tại tim đập bịch bịch, bọn hắn không phải là không có thấy qua việc đời, mà là kiến thức rộng rãi, trước đó nhìn trang thương hội đấu giá qua loại này đan dược, chất lượng không bằng viên này, cuối cùng lấy giá trên trời bị chu tức thành khương tộc lập đi. Hiện tại thì có hai quả tại trước mặt bọn hắn, cái này như thế nào không được tâm động, hai người bật người đem đan dược cầm ở trong tay, nói lời cảm tạ. Từ chăn, Thanh Vân đa tạ tiểu hữu tặng cho. Hư Phấn Tử Chăn cùng Thanh Vân vội vàng mời Đế Thiên. Tiểu Hưu, chúng ta lầu các mời, lầu các bên trong đã có chuẩn bị tốt rượu, chúng ta uống một phen. Một đám người bị Tử Chăn đưa đến trên lầu các, Thanh Vân vậy lấy ra hắn tốt nhất vạn rượu trái cây chiêu đái Đế Thiên bọn hắn, Đế Thiên nhấp một miếng. Ân. Rượu mặc dù không sai, nhưng đối với tu luyện giả vẫn là thiếu thiếu có ích. Tử Chăn cũng không nghĩ đến Đế Thiên hội nói như vậy, cái này thế nhưng là thần giới cực phẩm linh quả sản xuất, thần hoàng tu giả đều chỉ có thể uống một ngụm nhỏ, bây giờ được Đế Thiên đánh giá, lại còn nói vô ích chỗ, Thanh Vân tức khắc mất hứng. Đế công tử như có rượu ngon, không phòng xuất ra đến để cho ta cùng lão tử nếm một chút. Đế Thiên vậy nhìn ra Thanh Vân không cao hứng. Linh cựu bản thiếu đế rất nhiều, ta lo lắng sẽ đem các ngươi thân thể nó no bạo. Đế Thiên nói xong, hai ấm linh tử xuất hiện, mà Thanh Vân cầm bầu rượu lên liền nghĩ uống một hơi cạn sạch, nghi chứng minh hắn tu vi uống chút linh cựu vẫn có thể chống đỡ. Đế Thiên vội vàng ngăn cản. Rượu này có thể không được là các ngươi thần giới rượu, ngươi muốn uống một hớp, chỉ ngươi thần tôn cảnh giới trực tiếp bạo thể mà chết. Thanh Vân cùng tử chăn đồng thời ngây dại, không dám tin. Cái kia tiểu hữu dành cho chúng ta rượu này, là ý gì? Tử Trân cũng là có chút điểm tức giận, cho rượu lại không cho uống, còn rẽ mặt nói bọn hắn tu vi thấp, tại thần giới, bọn hắn có thể nói là đỉnh cấp cao thủ. Mặc dù Đế Thiên không quan tâm bọn họ là nghĩ như thế nào, vậy hướng bọn hắn giải thích đạo. Nên linh quả rượu ngươi hai người sát thực không cách nào đối ẩm, ngươi hai người có thể phân ra một giọt, để vào bản thân hồ lô rượu bên trong, sau đó lại nhấm nháp. Hai người nghe Đế Thiên mà nói sau, thử một chút, chờ cái kia một giọt rượu vào bọn hắn bầu rượu, lay động mấy lần tại đổ vào chén rượu, uống một hơi cạn sạch thể nội biến hóa lập tức thấy rốt cuộc trong thân thể thần lực dần dần dâng lên lúc đầu hai người đột phá thần tôn sơ giai cũng liền hơn trăm năm hiện tại xông thẳng thần tôn trung giai hai người ngồi xếp bằng vận khởi công pháp chuẩn bị đột phá bạch khởi nhìn thấy một mặt coi thường hừ dung dế, không gặp qua việc đời thiếu đế rượu cũng là đê đẳng giới diện người có thể uống một giọt đã đủ các ngươi trống đế thiên cũng không có ý tứ gì khác gặp bạch khởi nói như thế vậy gõ một chút tốt bạch khởi đê đẳng giới diện người cũng là có bay lên không gian mặc dù ngươi bây giờ tu vi cao nhưng tuyệt đối không thể xem thường bất luận kẻ nào bạch khởi lô mang rồi tiêu đế chịu tội, đi, cũng không phải trách ngươi ý tứ, mà là nói cho ngươi, bất luận cái gì thời điểm, đều không được khinh địch. các ngươi đồng dạng cũng là, bạch khởi, tiêu chiến, đám người quỳ cùng tiếng về đạo, là, tiểu đế, đế thiên nghĩ thầm, lại tại đám này quần vọng tự đại lao ra hỏa trước mặt lấp một đợt bước. từ chân cùng thanh vân ngồi xếp bằng, toàn thân thần quang lập lòe, chỉ nghe được bang một thanh, hai người đồng thời đột phá thần tôn trung giai. hai người kinh ngạc mở hai mắt ra, nhìn lẫn nhau một cái, trong lòng thầm nghĩ, một dọn linh tiệu liền để bọn hắn đột phá, bọn hắn tự thân tu vi đến cái dạng gì cảnh giới? thánh nhân, vẫn là cao hơn. Bọn hắn hai người giống như hạ cái dạng gì quyết định, đứng dậy hướng về phía Đế Thiên bãi tạ. Đa Tạ thiếu đế ban cho linh ỉu, khiến chúng ta hai người đột phá cảnh giới, về sau chỉ cần thiếu đế có cần ta hai người, chúng ta định dốc hết toàn lực. Tiêu Chiến nhìn thấy hai người đổi giọng gọi thiếu đế, liền mở miệng nói đạo. Nếu như ở đây giới, còn có thiếu đế không giải quyết được sự tình, ngươi hai người liền càng không cần phải nói, thật muốn tạ ơn mà nói, cho chúng ta thiếu đế an bài một tòa nghỉ ngơi cung điện là được rồi. Thử chân lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Vị này đại nhân nói là, là chúng ta chậm trễ, ta đây liền an bài. Đi lão tử, các ngươi mặc dù cùng ta gặp vợ kia chính là duyên, bản thiếu đế mặc dù tuổi tác so không lên các ngươi, nhưng tu vi bên trên vẫn là viễn siêu các ngươi, các ngươi cũng không cần như thế câu thúc. cho chúng ta an bài một cái cung điện a, thánh nhân di tích mở ra lúc kêu lên ta. tử trăn kinh ngạc đế thiên như thế tuổi trẻ, thì có cao hơn bọn hắn tu vi đồng thời, vậy mang theo đế thiên tiến về cung điện nghỉ ngơi. lão tử, ngươi nói người này là ai? không phải là thánh giới xuống tới người a? tử trăn an bài tốt đế thiên bọn hắn sau, cùng thanh vân trở lại lầu các, thanh vân cũng là khiếp sợ đế thiên niên kỷ nhẹ nhàng thì có như thế tu vi, hoài nghi là thánh giới xuống tới người. Xuyệt, lão quỷ, chớ có ngông cuồng suy đoán thiếu đế đám người không được là người ta đắc tội lên liền xem như đằng sau ta người cũng là như thế đúng vậy à đúng vậy à chỉ là một giọt linh tiệu liền để ngươi ta đột phá có thể thấy được phi phạm thanh vân nói liền không ở nói tiếp vừa uống rượu một bên nhìn xem tử kim thành phong cảnh đế thiên đám người đi tới nghỉ ngơi cung điện bên trong bản thân tìm một cái nghỉ ngơi gian phòng vân nghe thường thì là đi theo đế thiên đế nô ngươi đi cho bản thiếu đế an bài tắm rửa là thiếu đế đế nô theo tiếng liền đi chuẩn bị bây giờ toàn bộ nghỉ ngơi ở giữa liền thừa đế thiên cùng nghe thường hai người nghe thường nhìn thấy đế thiên lưu nàng lại sau sắc mặt đỏ lên đạo Thiên ca, cần nghe thường phụng dưỡng ngươi đừng tức sao? Nghe vân nghe thường mà nói sau, đế thiên mặt lộ sắc giống, treo chọc lên vân nghe thường, đưa tay trái ra ôm lấy vân nghe thường eo nhỏ, tay phải nắm buốt vân nghe thường cái cằm. Làm sao? Nhà ta nghe thường cứ như vậy không kịp chờ đợi nghi phụng dưỡng bản tiểu đế. Nói một ngụm hôn lên vân nghe thường miệng, vân nghe thường cũng là không biết làm sao, hai tay không chỗ sắp đặt, làm vân nghe thường bị hôn vong tình lúc, một đôi không chỗ sắp đặt tay dĩ nhiên ôm lấy đế thiên sau lưng. Một mấy phần phút sau đế thiên đình chỉ hôn sâu, mừng thầm. Nguyên lai like, nữ hài môi là như thế ngọt, tiền thế mình là một trệt nam liền nữ hải tay đều không có sơ qua. Nay thế, so tiền thế minh tinh phiêu lượng gấp 100 lần nghìn lần đang ở hoàn bên trong, nhân quân tiếp thu. Đế Thiên nắm lại, vẫn là các loại hai người tiếp xúc một đoạn thời gian lại nói. Nhìn vẻ mặt vong tình Vân Nghê Thường, lộn xộn quần áo cùng chẳng biết lúc nào bị Đế Thiên cởi xuống ngay lưng. Còn có trước người hai tòa cao phong như ẩn như xuất hiện, nhường Đế Thiên nhìn muốn bật người ra trận. Cuối cùng Đế Thiên vẫn là khắc chế. Nghê Thường, các loại đem ngươi mang về nhà sau tại tiếp tục chúng ta chưa hoàn thành sự tình a, hôm nay liền trừng phạt ngươi đến đây a." Vân Nghê Thưởng dùng đến nhỏ bé thanh âm về đạo. "Ân, nghe Thiên ca" nói hai người vung lòng ra, mà Đế Nô cũng đang lúc này gõ cửa tiến đến cáo Chi Đế Thiên tắm rửa cùng chuẩn bị xong, Đế Nô nhìn xem hai người đều là khuôn mặt đỏ ửng, nháy mắt liền biết rõ phát sinh cái gì, có loại quấy giày người khác tốt sự tình cảm giác, gặp Đế Thiên không sinh khí, liền mang Đế Thiên tắm rửa đi, Vân Nghe Thường cũng là tranh thủ thời gian thu thập xong bản thân đi theo đi ra. chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của Phạm Nhân Tu Tiên. chương 29, chính phái cùng nhân vật phản diện trong lúc đó quyết đấu. thử kim thành chủ điện bên trong. Tử Trăn cùng Thanh Vân đi tới Đế Thiên nghỉ ngơi chi địa, còn không có cửa vào liền trông thấy Bạch Khởi cùng tiêu Chiến đứng ở cửa, giống như hai tôn môn thần, hai người tiến lên hành lễ. Hai vị đại nhân, Thiếu Đế nhưng có lên. Bạch Khởi một mặt ngạo khí, cũng không để ý tử Trăn, cũng đứng tiêu chiến về đạo. Thiếu Đế còn tại đang nghỉ ngơi, các ngươi có thể có cái gì sự tình? Tử Trăn mới vừa muốn nói chuyện, Thanh Vân vượt lên trước một bước nói. Thiếu Đế không phải nói muốn đi xem một chút thánh nhân di tích mở ra à, ngày mai sẽ là mở ra chi ngày, chúng ta từ Kim Thành cách Thiên Diễm Ma Lâm vẫn là đoạn cự ly, cho nên cần trước giờ xuất phát. Từ Trăn tiếp lấy Thanh Vân lại nói đạo. Là, chúng ta sợ thiếu đế sai qua hôm nay mở ra thời gian, cho nên đến mời thiếu đế cùng nhau xuất phát. Đang ở tiểu chiến vừa muốn đi bẩm báo đế Thiên lúc, nội điện truyền ra một đạo thanh âm vang lên. Tất nhiên cái kia thánh nhân gì tích hôm nay liền mở ra, vậy chúng ta liền hôm nay lên đường đi, trên đường cũng có thể nhìn xem ven đường phong cảnh. Đế Thiên lại phân phó một thanh. Tiểu Chiến, Bạch Khởi, chuẩn bị một chút, đợi bản thiếu đế rửa sạch một chút, lập tức xuất phát. Vân Tiểu Chiến cùng Bạch Khởi cung kính hồi phục Đế Thiên, sau đó Tiểu Chiến hỏi từ trăn, ngươi tự kim thành nhưng có đi trước đệ tử? Lão tử đầu cô độc quả nhận một cái, chỗ nào có đệ tử gì? Tiểu tình nhân cũng đúng có một cái, nhưng không ở Tử Kim Thành. Ha ha ha. Thanh Vân trực tiếp tổn hại Tử Chân một chút. Thanh lão quỷ, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Hừ. Tử Chân nghe nói Thanh Vân bóc hắn nội tình, cũng là có chút sinh khí. Như không có người ngoài, hai người cũng đúng cái gì nói đùa cũng có thể mở. Tốt, tốt, lão quỷ ta chỉ là nói đùa với ngươi, Tử lão đầu không cần thật sự. Tử Chân hất lên tay áo lạnh hừ một thanh, lúc này Đế Thiên vậy rửa mặt hoàn tất, đi ra phòng nghỉ, nhìn thấy Tử Chân bị Thanh Vân trêu chọc, liền thay giải thích vậy. Tốt, lão tử kỳ thật vậy rất tốt, một người tự do tự tại, đa tạ đệ tử liền nhiều mấy phần lo lắng. Lão tử, các ngươi dẫn đường đi, chúng ta xuất phát. Nói một đoàn người cối tọa kỵ bay ra tử Kim Thành. Tiến về Thiên Diễm Ma Lâm trên đường, đế thiên thực tế không thú vị, liền tìm bên cạnh Thanh Vân tụỷ tiện tâm sự. Thanh Vân lão quỷ, tử lão đầu là tử Kim Thành thành chủ, vậy ngươi lại là cái gì chức vị? Thiếu đế, ta cái gì chức vị đều không có, nhàn mây ra hạ, bốn phía tìm rượu uống, ta cũng lười gánh cái gì, lão tâm lao lực. Thanh Vân uống một ngụm rượu, tiêu sái tự nhiên thể hiện ra không bị trói buộc tính cách. Trải qua qua trước đó bị Thanh Vân vạch quyết điểm sự tình sau, Từ Chân cuối cùng có lấy lại danh dự thời điểm. Thiếu Đế nhanh đừng nghe hắn nói bậy, hắn thế nhưng là từ hàng tên trai danh dự đại trưởng lão, cái kia địa phương rượu quả thực nhượng không sai, Thanh lão quỷ liền là thường xuyên đi trộm uống rượu, kết quả quát ra một cái danh dự đại trưởng lão đến. Ha ha a Thanh Vân con mắt hướng về Từ Chân trừng một cái, ngươi cũng đã nói, bất quá là danh dự trưởng lão thôi. Từ hàng tên trai tại thần giới thế nhưng là đứng hàng đầu tông phái, cho ngươi một cái danh dự đại trưởng lão ngươi còn không biết đủ, nhiều thiếu thần tôn cảnh giới người tha thiết ước mơ, thế mà rơi ở trên thân thể ngươi. Đế Thiên nghe được, ngoại trừ ngũ đại thượng cổ thành bên ngoài còn có tông môn, không khỏi hiếu kỳ. Cái này từ hàng tinh trai là một cái cái gì bộ dáng, thế mà có thể đem thanh lão quỷ buộc lại, đảm nhiệm danh dự trưởng lão. Từ chăn nghe ra Đế Thiên muốn biết từ hàng tinh trai, liền kiên nhẫn biết nói đến. Thiếu Đế, từ hàng tinh trai là trừ ngũ đại cổ tộc bên ngoài, tại thần giới xem như đỉnh phong thế lực, chia trong ngoại tông, nội tông đều là nữ tử, ngoại tông liền không có những quy củ này, cho nên thanh lão quỷ cũng không muốn ở tại nội tông cùng một nhóm nữ tử cùng một chỗ, cơ hồ mỗi ngày chạy đi ra cùng ta uống rượu. À, nguyên lai còn có loại này nguyên nhân. Thanh lão quỷ không phải là bị cái nào nữ tử coi trọng, cho nên mới chạy ra đi. Tử chăn sững sờ, sau đó liền cười ha ha. Thiếu đế chính là thần vốn vậy. Thanh lão quỷ liền là ở chốn người, ha ha a tử lão quỷ, không sai biệt lắm có thể a, ngươi nếu nói nữa, về sau không cùng ngươi uống rượu. Tốt, tốt, không nói, phía trước không sai biệt lắm cũng sắp đến đến rồi. Lúc này, một phương khác hướng, xuất hiện một đội đám người, là từ Trung bộ Kỳ Lân thành tiến về Thiên Diễm Ma Lâm quân tộc đệ tử. Mà dẫn đội người thì là quân Diệt Tiên, một ngựa đi đầu đi ở phía trước nhất, đi theo phía sau Tam đại thần tôn đỉnh phong trưởng lão. Lúc này, trong đó một vị trưởng lao hướng về phía Quân Diễn Tiên nói đạo: Thiếu chủ, phía trước cũng nhanh đến Tiên Diễm Ma Lâm, trải qua qua vừa rồi cảm giác, cái khác bốn tộc cũng mau đã tới." Quân Diễn Tiên lấy được trưởng lão bẩm báo sau, hướng về phía đằng sau một nhóm gia tộc đệ tử hô một thanh. Toàn thể tăng tốc đi tới. Quân Diễn Tiên nói xong, liền để tọa hạ thượng cổ thiên sư gia tốc, thượng cổ thiên sư lấy được mệnh lệnh. Ngao trấn hống một thanh, bốn vó điên cùng đạp, tốc độ như cuồng phong, mà đế thiên một đoàn người lại là một chút cũng không đổi, thành thơi thành thơi mặc cho Tuyết Kỳ Lân đi từ từ. Nói thật, chỉ cần Tuyết Kỳ Lân muốn mấy phần chuông liền có thể đến đám người vậy dừng lại nói chuyện tiếm, nhưng thanh lão quỷ là một cái không chịu ngồi yên chủ thế là tìm đế thiên vấn đạo thiếu đế ngài hẳn không phải là thần giới bản thổ người a ngài là từ thánh giới xuống tới sao ha ha đế thiên cười một thanh ta còn nghĩ đến đám các ngươi có thể ngăn chặn nội tâm hiếu kỳ đây đế thiên bỗng nhiên dừng lại một chút liền tiếp lấy đạo nói cho các ngươi cũng không sao ta là từ thượng giới xuống tới nhưng không phải thanh giới ta chỉ có thể nói nhiều như vậy nhiều sẽ ảnh hưởng các ngươi tu hành từ chân cùng thanh vân lấy được đáp án cũng là nghiệm chứng bản thân phỏng đoán đa tạ thiếu đế tín nhiệm hai ngươi không cần như thế Gặp lại tức là duyên, nếu như có thể, ta hy vọng hai ngươi cố gắng tu luyện, thánh nhân không phải điểm cuối cùng, mà chỉ là điểm xuất phát. Nói xong Đế Thiên trầm mặc không nói, mà bọn hắn hai người cũng đang tiêu hóa Đế Thiên kinh người lời nói. Thánh nhân không phải điểm cuối cùng, chỉ là điểm xuất phát. Thiên Diễm Ma Lâm, cự đại vô cùng, thần thú bu lên, bình thường thần tôn cường giả không ra thế, bây giờ, ngoại vi không địa y cũng không trúng khắp nơi có thể thấy được đám người bên trong, đương nhiên có một người hét lớn một tiếng. Nhìn, Kỳ Lân thành thiếu chủ mang theo quân tộc đệ tử đến. Một cái khác thanh âm vang lên đây không phải là Chu tộc thần nữ Chu Dao sao? Chu tộc người vậy chạy tới. Đúng nha, đúng nha. Các ngươi nhìn Nam bộ thương tộc, Tây bộ hình tộc, Bắc bộ tần tộc đều tới. Thánh nhân di tích sao có thể thiếu đi ngũ đại cổ tộc đây? Đám người bên trong nghị luận ở mỹ nói, quân diễn tiên các loại quân tộc đệ tử đều là nổi giữa không trung, cũng không rơi xuống đất. Quân diễn tiên hướng về phía phía trước mà đến. Chu tộc thần nữ, Chu Giao đạo Giao Nhi mấy năm không gặp, ngươi qua khỏe không? Chu Giao nhìn xem quân diễn tiên, vừa định về một câu. Lúc này, một cỗ không được cân đối thanh âm vang lên. Giao Nhi muội muội, ngươi tới rồi. đều tại ta phụ thần, lúc đầu lao đã sớm có thể đi nhà ngươi cầu hôn, bây giờ Thánh nhân di tích lại mở ra chỉ có thể rời lại. còn tốt giao mọi người đã đến, để cho ta vừa thời nỗi khổ tương tư. ngươi nói chuyện chính là khương tộc khương phong, lúc này đã đi tới chu giao bên người. mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, mà chu giao một mặt gác bỏ. khương phong, ta là sẽ không đáp ứng ngươi, dù cho khương thúc thúc đến tộc ta cầu hôn, cha ta đáp ứng, ta vậy sẽ không đáp ứng gả cho ngươi. chu giao nói xong cưỡi một đầu hoàng điệu bay đến quân diễn thiên bên người. diễn thiên, mấy năm không gặp ngươi đều thần hoàng cao cấp. giao nhi, ngươi cũng không kém, cùng đi bên trong chúng ta cùng một chỗ tốt, dạng này chúng ta lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khương Phong gặp Quân Diễn Thiên không kiêng nể gì cả ở trước mặt hắn nói muốn cùng Chu Giao đồng hành, khí liền không đánh một chỗ đến. Quân Diễn Thiên, ta xem ngươi là tự tìm cái chết. Giao Mụi là ta, ngươi chỗ này dám cưỡng đoạt. Chu Giao nghe Khương Phong uy hiếp Quân Diễn Thiên, vì Quân Diễn Thiên bất bình. Khương Phong, ta gọi Chu Giao, không gọi Giao Mụi. Ngươi đúng là ta biểu gì mẹ con con à, hơn nữa ngươi cũng không có ta lớn, gọi ngươi Giao Mụi không sai à? Khương Phong, ngươi. Hừ. Chu Giao không mà nói phản bác. Cương Phong nói là lời nói thật. Cương Phong, ngươi lại muốn như thế hung hăng cản quấy lấy Giao Nhi, đừng trách ta không được khách khí. Quân Diễn Thiên vốn liền đối Chu Giao có ý nghĩ, kết quả còn có người với hắn đoạn. "Quân Diễn Thiên, ngươi muốn làm sao cái không được khách khí pháp? Có bản lĩnh chúng ta so tài một chút, thua người từ bỏ ra muội." Khương Phong, ngươi thật đúng là đem bản thiếu đối với ngươi nhường nhịn làm phóng túng vốn liễu a, đã ngươi bản thân muốn tìm chết, vậy thì tới đi." Chu Giao nhìn xem hai người là nàng mà ra tay đánh nhau, không khỏi vì Quân Diễn Thiên lo lắng. "Diễn Thiên, Khương Phong hắn đã trải qua thần hoàng đỉnh phong, không muốn với hắn đấu, ta là sẽ không gả cho Khương Phong." Thực lực không phải rựa vào cảnh giới cao cấp, giao nhi yên tâm, ngươi liền an tâm hãy chờ xem." Quân Diễn Thiên nói xong, một mặt tự tin hướng về phía Khương Phong nói đạo. Tới đi, Khương Phong, ta muốn để ngươi biết rõ, giao nhi không phải ai đều có thể truy cầu. Nói phi thân ly khai thượng cổ tiên sư trên người, xuất ra một cây vàng bạc giao nhau xuyên vân hương, Súng, lơ lửng ở trên không. Khương Phong nhìn thấy quân diễn thiên lơ lửng ở trên không chờ đợi hắn, cũng không cam chịu yếu thế ly khai tỏa kỵ, cùng quân diễn thiên cân bằng. Tới đi, quân diễn thiên, nhớ kỹ chúng ta đổ ước. Nói xuất ra một chuôi quanh thân bước lên thiểm điện kích, sử xuất một cái kỹ năng, lôi long điện quang kích chuyện nao to, khá hay lo diệt đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên. Chương ba thánh nhân di tích mở ra. Thần Giới Thiên diễm ma ngoài rừng cây, Quân Diễn Thiên cùng Khương Phong còn tại kéo dài chiến đấu. Lúc này, Quân Diễn Thiên một chiêu thương hải bích lãng thương, một cô tử thần lực biến ảo lam sát sóng biển, sóng bên trong ẩn dấu đi mấy trăm xuyên vân thương, súng như rời dây cung tiễn, hướng về Khương Phong công tới. Khương Phong gặp tập kích tới công kích, bật người sử xuất phòng ngự kỹ năng. Thiên Tinh Tuấn Khương Phong trước người xuất hiện một đạo màu da cam tinh thần màn tường, làm Quân Diễn Thiên thương hải bích lãng thương kích đâm vào Khương Phong Thiên Tinh Tuấn bên trên, sinh ra một tiếng vang thật lớn. Vách dấu ở sóng biển bên trong xuyên vân thương kích nát Khương Phong Thiên Tinh Tuấn, Khương Phong nháy mắt cũng bị đẩy lui. Hèn hạ Khương Phong bị Quân Diễn Thiên âm một đạo đang ở Khương Phong dự định lần thứ hai đứng dậy lúc công kích. Không chung một đạo thanh âm truyền đến. "Nhà à, vì cái gì bản thiếu đế mỗi lần ra sân đều có thể gặp phải những cái này thiên kiêu đối chiến tràng diện đây?" Đế Thiên đám người vậy ở lúc này đã tới Thiên Diễm Ma Lâm, nhìn thấy Quân Diễn Thiên cùng Khương Phong tại quyết đấu, không khỏi trêu chọc một câu. Quân Diễn Thiên nghĩ đến, "Người kia là ai? Thần giới có cái gì thiếu đế?" Đang ở Quân Diễn Thiên nghĩ ra tiếng lúc, đánh thẻ hệ thống tại náo hải vang lên. "Keng. Người này nguy hiểm, bản hệ thống không cách nào quét hình ra người này tin tức, đề nghị ký chủ không muốn cùng với là địch." Ân liên hệ thống đều không thể quét hình đến người này tin tức. Ta cùng với hắn không hoán không kiều, lần đầu gặp mặt, hắn không đến mức gặp mặt liền muốn kích giết ta a. Hệ thống ngươi có phải hay không sai lầm? Ken, nguy hiểm, nguy hiểm, mời ký chủ tranh thủ thời gian rút lui. Quân Diễn Tiên cảm thấy Đế thiên mới vừa gặp mặt, cũng không kiều hận gì, không tất yếu giết hắn, không có đem hệ thống nhắc nhở coi ra gì, lúc này Đế thiên Nao Hải cũng là vang lên hệ thống thanh âm. Ken, chúc mừng ký chủ gặp gỡ giới này siêu cấp khí vận chi tử, Quân Diễn Tiên, thần giới kỳ lân thành thiếu chủ, đồng thời cũng là xuyên việt giả, có phát đánh thẻ hệ thống mời ký chủ đánh giết hoặc thu phục. Đế Thiên nghe hệ thống giới thiệu, trước kia gặp được khí vận chi tử cũng không có như thế càng kẽ. Nhưng cái này quân diện thiên thậm chí ngay cả bối cảnh mới nói, kim thủ chỉ đều quét hình đi ra. đánh thẻ hệ thống, lam tinh xuyên việt giả, đụng phải đồng hương. Nhưng cái này ngàn bạn thế giới bên trong, lam tinh xuyên việt giả có ta một cái đã đủ. Cho nên bản thiếu đế lựa chọn dìu sát. Tiểu tử, các ngươi tiếp tục. Bản thiếu đế liền là đến xem náo nhiệt. Đế Thiên gặp bọn hắn dừng tay, cảm giác không có niềm thú, liền giật dây lên. Ta vì sao muốn tiếp tục? Ngươi là cái thá gì? Dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Cương Phong nghe vậy, tâm có khó chịu hướng về phía Đế Thiên kêu gào. Mà quân Diên Thiên cũng là xuất từ Lam Tinh, khá là cẩn thận, tại không có hiểu do đối phương trước đó, hắn vậy sẽ không cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì. Trọng yếu nhất vẫn là hệ thống nhắc nhở. Tại hạ kỳ lân thành thiếu chủ, quân Diên Thiên, xin hỏi các hạ là người nào? Bản thiếu đế là ai không được trọng yếu, các ngươi nên làm gì liền làm gì. Ta chính là một cái tham gia náo nhiệt. Đế Thiên điểm nhiên như không có việc gì về lấy quân Diên Thiên, nhưng Cương Phong lại không giống vậy, gặp Đế Thiên lớn lối như thế. Tiểu tử, tại thần giới có chúng ta ngũ đại cổ tộc, ai dám xưng đế? Ngươi đây là đang tự tìm cái chết, nhìn kích. Một cái đệ đẳng thần giới gia tộc, cũng dám ở thiếu đế trước mặt làm càn. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tiêu Chiến nhìn thấy thần giới người dám khiêu khích thiếu đế uy nghiêm, nháy mắt đi tới đế thiên trước người. Bàn tay thành trảo, bấm hướng đế thiên công kích mà đến tứ Phong, lơ lửng ở giữa không trung, Khương Phong người hộ đạo thần tôn đỉnh phong Khương tộc trưởng lão gặp Khương Phong bị một chiêu bắt, biết rõ Tiêu Chiến bất phàm, liền vội vàng nói đạo: "Vị này đại nhân, xin hãy nhận lấy lưu tình, tha cho ta Khương tộc thiếu chủ, ta Khương tộc tất có cảm tạ." Tiếu Chiến cũng không buông tay, mà là chờ đợi đế thiên lên tiếng. "Tiếu Chiến, hạ tất cùng run rế sói so đo, lưu hắn một mạng." Đế Thiên kỳ thật còn có câu nói chưa hề nói đi ra, hắn còn muốn giữ lại Khương Phong đến cùng Quân diễn Thiên chơi đây. Khương Tộc trưởng lão gặp Tiếu Chiến buông tay thả ra Khương Phong, vội vàng nói cảm ơn. Đa tạ vị công tử này. Đợi di tích sau khi kết thúc, như công tử có thời gian, có thể đến ta Khương tộc làm khách, ta Khương tộc tất quét dọn giường chiếu chào đón. Đung ra Khương Phong Tiếu Chiến đi tới Đế Thiên sau lưng, mà Khương Phong còn muốn nói cái gì, thì bị Khương Tộc tộc trưởng giữ chặt, trực tiếp hướng về Chu Tước thành bay đi. Liên di tích đều không tham gia Đế Thiên thì hướng về phía Quân Diễm Thiên nói đạo. Quân Diễm Thiên, cái tên này cũng đúng ba khí, không biết thực lực phải chẳng cùng danh tự tương xứng. Nói xong, đế thiên lam sắc trọng đồng trừng một cái, quân diễn thiên liền bị một cố hấp lực dẫn dắt đến đế thiên trước người, mà hắn thì không cách nào động đậy. Khen! Cảnh cáo cảnh cáo, mời ký chủ mau chóng rời đi, người này quá mạnh, ký chủ không phải đối thủ. Quân diễn thiên là gọi trời không ứng, gọi địa không được linh, to lớn nhất dựa vào hệ thống lại đưa ra cảnh cáo, lúc này trong lòng thầm nghĩ. Ta mẹ nó, tới này thế giới hơn trăm năm, mặc dù vậy điên cuồng qua, nhưng không có gây qua vị này à đang ở quân diễn tiên bị đế thiên bắt được trước người, phía dưới đến tham gia lần này, di tích người cũng là hoàng sợ không thôi đều đang suy đoán đế thiên gì phương nhân sĩ, lại dám gây kỳ Lân thành thiếu chủ. Như thế tuổi trẻ, thì có này các loại thực lực, đây rốt cuộc là người nào? Đúng nha, Kỳ Lân thành thiếu chủ cũng là thần hoàng cấp bậc cao thủ, thế mà bị người này một cái ánh mắt liền động đậy không được. Vị này tự xưng thiếu đế, không phải là thánh giới người a? Nếu không nhưng, bậc này tuổi tác, sẽ không có này các loại tu vi quân diễn tiên ba cái quân tộc người hộ đạo vội vàng cầu xin tha thứ. Các hạ mong rằng xem ở Kỳ Lân thành trên mặt mũi, thả qua thiếu chủ nhà ta. Ngươi kỳ lân thành có mấy phần mặt mũi? Nhưng bản thiếu đế cho ba vị quân tộc trưởng lão bị đế thiên mà nói hế trụ, sắc mặt trướng đỏ bừng. Đế thiên nói xong, dò xét quân diễn thiên sau, nghĩ đến ở nơi này thần giới còn muốn chơi mấy ngày, vung tay lên một cái, quân diễn thiên liền bay trở về nguyên vị. Mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng bản thiếu đế cũng không phải người hiếu sát, cũng không biết bởi vì một câu liền chạm giết các ngươi, bất quá, Vẹn vẹn một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lúc này, thiên diễm ma lâm dị tượng xuất hiện, thánh uy bao phủ toàn bộ ma lâm. Không trung chậm rãi nổi lơ lửng một tòa cự đại hắc sắc cung điện xuất hiện ở trước mắt mọi người. Có người khai tâm kêu đạo, nhìn thánh nhân di tích xuất hiện, đám người cảm thụ đến thánh nhân cung điện uy áp, tranh thủ thời gian vận lên thần lực chống đỡ thánh uy. Ngay cả tử chân cùng thanh vân cũng là như thế. Duy chỉ có đế thiên đám người vô cùng nhẹ nhõm, ngồi trên người tuyết kỳ lân ngẩng đầu nhìn xem phù hiện cung điện, bạch khởi một mặt xem thường nhìn xem, không cần nói là thánh nhân di tích, cái nào sợ là hồng mông giới ngoại nhân, có thể khiến cho hắn coi trọng người đều không nhiều. Đế thiên nhìn xem tử chân, thanh vân hai người cũng là vận lên thần lực ngăn cản thánh uy, đưa tay một chỉ. Một nguồn năng lượng vòng sáng đem bọn hắn bao trùm, hai người nháy mắt nhẹ nhóm, ngẩng đầu nhìn về phía Đế Thiên. "Đa Tạ thiếu đế." "Không ngại, lão tử cùng Thanh Vân lão quỷ hai người các ngươi muốn đi vào sao?" Tử chân nghe từ thoại liền mở miệng đạo thiếu đế, "Chúng ta đều muốn đi vào, nhưng bên trong có thực lực hạn chế, chúng ta bậc này tu vi căn bản không cách nào tiến vào." "Đúng vậy à, thiếu đế, vạn năm trước tòa cung điện này mở ra qua một lần, nhưng thần đế cùng thần tôn cảnh giới tử thương vô số, chỉ có thần hoàng bình nghiên vô sự, cho nên chúng ta Thanh Vân tiếp lấy từ chân lại nói đạo." Nghe Thanh Vân bọn hắn sau khi giải thích, Đế Thiên cười khẩy. "Liên loại này cho trẻ con cấm chế." Chủ yếu là bản thiếu đế chướng mắt đồ bên trong. Tiểu chiến, ngươi mang bọn hắn đi vào chơi đùa, ta trong này chở các ngươi đi ra. Tiểu chiến lấy được đế thiên mệnh lệnh sau, một tay bắt một cái trực tiếp hướng về không trung cung điện bay đi. Mà phía dưới đám người cũng là vội vàng bay vào thánh điện, trước mắt chỉ có quân diễn thiên đang xoắn xuýt, nếu không muốn đi vào. Diễn thiên, chúng ta đi vào chung à? Hắn tất nhiên mới vừa rồi không có động thủ, tin tưởng vậy sẽ không ở bên trong động thủ. Chu Giao trước đó nhìn thấy quân diễn thiên bị bắt ở, vì đó bóp ra một thanh mồ hôi, mà lúc này cũng là nhìn ra tâm tư khác. Quân Diễn Thiên rãy rụng một phen sau, cuối cùng vẫn là quyết định phong phú đánh cược. Dù sao còn có hệ thống nhiệm vụ. Được rồi, Giao Nhi, chúng ta đi vào Trung Sông vào một lần cái này Thánh Nhân di tích. Nói xong, hai người cùng nhau hướng về Thánh Nhân Cung Điện bay đi. Thiếu chủ cẩn thận, chúng ta ở ngoại vi đợi ngài đi ra. Quân tộc ba vị trưởng lão gặp Quân Diễn Thiên muốn đi vào di tích, tâm có lo lắng nói đạo đợi Quân Diễn Thiên bọn hắn đến Thánh Nhân cửa cung điện lúc đã có rất nhiều người xông vào, làm bọn hắn đẩy cửa vào lúc phát hiện rất nhiều thần vương, thần linh cấp cao thủ thi thể, thoáng chốc bọn hắn không thể không cẩn thận. Quân Diễn Thiên vừa đi ra bước đầu tiên. Điện đỉnh xuất hiện một vệ sáng trực tiếp đem hai người hút vào, Hồng Lăng, ngươi đi đi theo quân diện tiền, loại này khí vận người, cơ duyên cần phải không nhỏ, cái gì vậy, khác làm, nhìn chằm chằm là được. Thiên Diễm Ma ngoài rừng cây, trong hư không, Đế Thiên hướng về phía bên người Hồng Lăng nói đạo: "Là, Triều Đế." Hồng Lăng đáp một tiếng, liền tiến về thánh nhân di tích. "Chuyện hay không, đọc đi rồi sẽ biết cười mỉm." Chương 31, di tích truyền thừa. Thiên Diễm Ma Lâm thánh nhân di tích nội điện, lúc này trên mặt đất nằm một nam một nữ, nam nằm trên mặt đất đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy nhìn quanh bốn phía. "Ân, đây là đâu?" Ta không phải mới vừa gia nhập thánh nhân Di Tích ta, nhìn bộ dạng này hẳn là thánh nhân di tích nội điện. Khi thấy mặt khắc một chỗ nằm chu giao lúc, muốn quá khứ đánh thức, náo hại xuất hiện một cô máy móc thanh âm. Ken. Chúc mừng ký chủ tiến vào đánh thẻ địa điểm, phải chăng đánh thẻ. Quân Diễn Tiên không có chút gì do dự, đánh thẻ Ken. Chúc mừng ký chủ đánh thẻ thành công, thu hoạch được Cửu Long Thiên tinh kiếm, cực phẩm thánh khí Ken. Chúc mừng ký chủ đánh thẻ thành công, thu hoạch được vạn năm tu vi. Xin hỏi ký chủ phải chăng dung hợp. Ta dựa vào, lại là cực phẩm thánh khí, còn có vạn năm công lực, phát đạt. Quân Diễn Tiên nghe được hệ thống nhắc nhở, vừa mới bắt đầu hưng phấn, sau đó lại lo lắng xuất hiện đang dung hợp tu vi, hội trực tiếp tăng lên đến thần tôn cảnh giới, kia chính là được không bù mất, tạm không dung hợp, rút ra cựu long thiên tinh kiếm, một chuôi vàng nóng trường kiếm xuất hiện ở quân diễn thiên trong tay, chuôi kiếm che kín kim hoàng sắc long lần, thân kiếm dài ba thước, hai ngón tay chi rộng, quân diễn thiên nắm ở trong tay, nháy mắt cảm giác chính mình là thần giới chúa tể giả, nhưng rất nhanh liền dừng hưng phấn, chạy đến chu giao bên người đánh thức nàng, dù sao các nàng còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu thánh nhân di tích, giao nhi, giao nhi, mau tỉnh lại, chúng ta đã đi tới thánh nhân di tích nội điện. Chu Giao trải qua qua Quân Diễn Thiên Hồ hán, cũng là chậm rãi thức tỉnh, mở hai mắt ra, mang theo nghi hoặc nhìn xem Quân Diễn Thiên. "Diễn Thiên, đây là đâu?" "Giao Nhi, nơi này là Thánh Nhân Di Tích Nội Điện, chúng ta bị trùng sáng kia trực tiếp hút vào đến, điều này cũng đúng bất đi chúng ta không ít thời gian." Quân Diễn Thiên đáp lại Chu Giao, sau đó quan tâm vấn đạo. "Giao Nhi, ngươi không có bị thương chứ?" "Diễn Thiên, ta không sao, nơi này làm sao có nhiều như vậy cửa đá? Chẳng lẽ nơi này chính là Thánh Nhân truyền thừa?" "Giao Nhi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, nơi này chính là Thánh Nhân truyền thừa." Nhưng chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn, chúng ta vừa mới tiến Thánh nhân Di tích Đại môn thì có nhiều người như vậy vẫn lạc, Thánh nhân truyền thừa không phải dễ dàng như vậy lấy được. Quân Diễn Thiên nhắc nhở lấy Chu Giao đang ở hai người dịu đỡ đứng dậy lúc, không gian bên trong có một đôi con mắt đang ngó chừng bọn hắn, lấy Quân Diễn Thiên cùng Chu Giao thực lực, bọn họ là không cách nào phát hiện. Tiếu Chiến theo Đế Thiên chỉ thị đi tới Thánh nhân bên trong di tích, không có đi quấy giày Quân Diễn Thiên sống Thánh nhân di tích truyền thừa. Chỉ là nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, Tiếu Chiến cũng muốn biết rõ, cái này thiếu Đế nói khí vận chi tử vẫn là bao nhiêu cường đại. Quân Diễn Thiên cùng Chu Giao mở ra cái thứ nhất cửa đá phát hiện đều là luyện khí sử dụng thiết bị cũng có rất nhiều thành phẩm trung gian để đó một cái tạo thế chân vạc lô đỉnh quân diễn thiên đi đến lô đỉnh bên cạnh lấy tay sở lấy lên cái đỉnh này thoạt nhìn liền là bất phàm so với ta quân tộc vạn vật mâu khí đỉnh còn muốn cường đại tuyệt đối là đỉnh cấp thanh khí tại quân diễn thiên nói xong lô đỉnh ngoại vi khắc họa chín đầu kim long giống như phục sinh một dạng kim quang nở rộ dĩ nhiên bắt đầu du động lên dần dần lô đỉnh lơ lửng tung bay lên quân diễn thiên cùng chu giao một mặt ngốc trễ nhìn xem lô đỉnh bỗng nhiên giải thể hóa thành chín đầu hư ảnh kim long hướng về quân diễn thiên mi tâm phóng đi chín đầu hư long nháy mắt liền biến mất ở quân diễn thiên thể nội. Giao Nhi, vừa rồi phát sinh cái gì? Chu Giao bị Quân Diễn Thiên vấn đề mà bừng tỉnh. Diễn Thiên, đây là thánh khí thì chủ, ngươi tranh thủ thời gian thử cảm ứng một chút, phải chăng có thể tại trong Thất Hải Cầu Thông đỉnh này? Quân Diễn Thiên lập tức nội thị, phát hiện mới vừa rồi còn tại bên ngoài cự đỉnh hiện tại thu nhỏ mấy ước lần tại trong Thất Hải. Khen. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được cực phẩm thánh khí, Cửu Long Thánh Đỉnh. Ha ha, nguyên lai là Cửu Long Thánh Đỉnh. Giao Nhi, đây là cực phẩm thánh khí, có thể luyện khí, luyện đan, hơn nữa bên trong còn bổ sung luyện đan cùng công pháp luyện khí. Quân Diễm Thiên một mặt kích động biểu lộ, độ, hướng về phía Chu Giao reo hò. Ân, chúc mừng Diễn Thiên thu hoạch được như thế bảo vật. Chu Giao cũng thay Quân Diễn Thiên khai tâm, cũng không có một tia lòng ghen tởm. Đúng nhiên, đặt ở kiếm trên hướng kệ một thanh nữ sĩ bội kiếm, lấy như thiểm điện tốc độ ra khỏi vỏ, hướng về hai người bay vụt mà đến. Giao Nhi cẩn thận, Quân Diễn Thiên còn không có từ hưng phấn bên trong đi ra, không kịp xuất thủ ngăn cản, mà trôi này phi kiếm hoàn toàn như trước đây bay đến Chu Giao bên người, Chu Giao không kịp trốn tránh, bị vạch phá ngón tay. Thiên Bạch Ngọc Thủ bên trên máu tươi nháy mắt bị hấp thu đến thân kiếm, trong khoảnh khắc, Chu Giao cùng kiếm này liền có cảm giác. Chu Giao lông mày lộ vui mừng, bị bất thình lình một màn giật mình. Nguyên lai like đây là thánh khí nhận chủ, Chu Giao cảm ứng được kiếm này uy lực, rất là vui vẻ. Diễn Thiên, đây là cao giai thánh khí, Tinh Vân kiếm, là vị này thánh nhân tiền bối vì nàng người yêu mà lựa chế, kết quả còn không có đưa ra, nàng người yêu liền chết đi. Mà bây giờ kiếm này tuyển ta làm chủ, vị tiền bối kia tại thân kiếm ảnh tượng còn truyền tống ra một bộ kiếu quyết. Chúc mừng Giao Nhi đã được như nguyện, rốt cục tìm tới thuộc về bản thân bộ kiếm. Quân Diễn Thiên vẫn nhìn chung quanh, gặp còn có 5 6 binh thánh khí tại khí chiến kệ, liền mở miệng đạo: "Dao Nhi, chúng ta đem những cái này thánh khí phân, sau đó mang về gia tộc, để chúng nó mình tự chủ." Diễn Thiên, những tài liệu này vậy mang đi. Đó cũng là hiếm, có bảo vật nói hai người liền bắt đầu hành động. Tiêu Chiến vừa nhìn chằm chằm quân Diễn Thiên bọn hắn vừa đi theo Đế Thiên câu thông, đem bọn hắn ở bên trong hết thảy đều nói cho Đế Thiên. Ha ha, không hổ là khí vận chi tử, thế mà mới vừa đi vào liền bị hút tới chủ điện, còn chiếm được cực phẩm thánh khí nhận chủ. Mặc dù ta trướng mắt nhưng vậy sẽ không để cho người cầm dễ chịu. Đế Thiên cùng Tiêu Chiến câu sau khi thông qua, một người tự lẩm bẩm đạo, sau đó truyền âm cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến, tranh thủ thời gian mang tử chân bọn hắn đi chủ điện, đem toàn bộ thánh nhân di tích truyền thừa đều tiếp thu. Tiếu Chiến mang theo tử chân bọn hắn cũng mau đến chủ điện, nghe được Đế Thiên thanh âm sau, mở ra thần thức xem xét, sau khi tìm được, lôi kéo hai người một cái tuấn di liền đến chủ điện truyền thừa điện, làm ba người đi tới chủ điện trong truyền thừa, một cái bóng mở tàn hồn xuất hiện, một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiếu Chiến bọn hắn. Các ngươi không có trải qua qua khảo hạch, là như thế nào đi tới nơi này? Bản Tôn tự hỏi tại hạ giới không người có thể phá ta trận pháp, trừ phi bản Tôn bản thân xem trọng truyền thừa đệ tử. Lao đầu, nhà ta thiếu đến nói, nhanh lên đem ngươi truyền thừa giao cho hai người này, bằng không thì ngươi cái này cung điện đều sẽ bị mở ra. Tiếu Chiến nhìn thấy hư ảnh, không nhìn hư ảnh mà nói tiểu tử mặc kệ nhà ngươi thiếu đế là ai tại thần giới ở nơi này trong phụ đệ tất cả đều có bản tôn nói tính Tiếu chiến như vậy một cỗ cường lực uy áp hướng về hư ảnh đánh tới hư ảnh vậy đi theo phóng thích uy áp làm sao giữa hai người cảnh giới trên lệnh cách xa nhưng hắn không nghĩ đến là hắn cho rằng uy áp mạnh mẽ liền giống giọt nước dung nhập tiếu chiến biển cả ngươi ngươi không phải thần giới người ngươi tại sao có thể không nhìn thần giới thánh giới thiên đạo quy tắc ngươi đến tận cùng là người nào hư ảnh càng ngày càng trong suốt liền giống bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất một dạng tiểu chiến vậy không nghĩ hiện tại giết hắn. Thu hồi bí ác. Nhà ta thiếu đế tại đây, đừng nói thần giới, thánh giới thiên đạo quy tắc, cái nào sợ là thiên đạo bọn hắn tự mình mà đến cũng phải quỷ xuống. Thì ra là thế, thôi, ta truyền thừa đoán chừng nhà ngươi thiếu đế trước mắt, cho nên mới có thể an bài hai người bọn họ tới đi, đáng tiếc chủ điện cái kia hai thiên thiêu. Thư ảnh nói dùng hết một điểm cuối cùng khí lực mở ra thánh nhân phụ đệ trận pháp, nhưng mà, hai đạo tử sắt tinh thạch từ trung tâm trận pháp xuất hiện. Làm tinh thạch xuất hiện, thư ảnh cũng liền tan thành mây khói. Cái này chính là truyền thừa tinh thạch, từ chân cùng thanh vân gặp, phi thân mà lên, lơ lửng mà ngồi, bắt đầu luyện hóa tự sắc tinh thạch. Ân, truyền thừa điện làm sao có người tiến vào? Truyền thừa trong điện, Quân Diễn Tiên cùng Chu giao đi tới trong điện, nhìn thấy đã có người đang tiếp thụ truyền thừa, trong lòng cảm giác khó chịu. Âm thầm câu thông lấy hệ thống. Hệ thống, nhưng có biện pháp ngăn trở cái kia ở bên cạnh người. Ta nghĩ thử một chút. Keng. Bản hệ thống có thể lĩnh thí, nhưng nếu như thất bại, ký chủ có 50% tỉ lệ đem sinh tử đảo tiêu. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, hệ thống, đánh cược một lần. Chuyến hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mỉm. Chương 32, truyền thừa kết thúc, đế tinh chân chính thế lực. Thánh nhân di tích truyền thừa trong điện, Quân Diễn Thiên cùng Thức Hải hệ thống đặt thành trung nhận thức, hệ thống bắt đầu đề tiểu thần giới pháp tác lực hình thành một cái chất pháp. Sau đó hướng về thủ hộ tử chăn Tiếu trên đánh tới. Hừ, thiếu Đế đã sớm phát hiện ngươi, còn muốn lợi dụng cái này thế giới pháp tác lực vây khốn ta. Tiếu Chiến tại Quân Diễn Thiên cùng Chu giao lúc đi vào liền biết rõ. Sở dĩ một mực bất động mà là đang cùng Đế Thiên truyền âm, hiện tại bọn hắn lại muốn xuất thủ cấp đoạt truyền thừa, thì nên trách không được hắn, mà ở Quân Diễn Thiên hệ thống xuất thủ lúc, đồng thời, hắn bản thân đã hành động. Phi Thân đi tới ngồi xếp bằng tử chân bên cạnh bọn họ, nhìn xem bọn hắn lại hấp thu truyền thừa tinh thạch, tay hướng phía dưới vẫy một cái, Cự Long Thiên Tinh Kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn, hướng về tử chân bọn hắn công kích, muốn cắt ngang bọn hắn truyền thừa. Hừ, nho nhỏ du rế, vậy dám giết bản tọa muốn bảo hộ người. Tiêu Chiến tại đánh nát hệ thống ngưng tụ pháp tắc trận pháp sau, liền nhìn thấy quân diễn thiên sử xuất Thiên Tinh Kiếm công kích tử chân bọn hắn đưa tay vung lên, một đạo hồng vàng ánh sáng đem quân diễn thiên đánh bay. A, người tại sao mạnh như thế? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Quân Diễn Thiên cùng hệ thống đồng thời xuất thủ, lại bị Tiêu Chiến nhẹ nhõn hóa giải, liền tâm sinh sợ hãi. Khen. nhắc nhở, ngu xuẩn ký chủ chạy mau, người này quá mạnh, bản hệ thống trước đó liền nhắc nhở qua, nhưng ký chủ không nghe, hiện tại bản hệ thống năng lượng hao hết, muốn rơi vào ngủ say, không cách nào vì ký chủ cung cấp phục vụ. Quân Diễn Tiên hệ thống nói xong cũng không còn có thanh âm, lúc này sinh lòng hối hận. Nhưng khi trông thấy tiểu chiến lần thứ 2 xuất thủ lúc công kích, đã trải qua muốn lâm vào tuyệt vọng. Lúc này, Nguyên bản tại truyền thừa cửa đại điện Chu Giao phi thân vọt lên, ngăn khuất Quân Diễn Tiên trước người, tiểu chiến công kích trực tiếp đem hắn đánh bay, Chu Giao phun ra một búng máu, chậm rãi đổ vào Quân Diễn Tiên trước mặt. A! Giao Nhi, không muốn a, Giao Nhi! ta mang ngươi trở về, ngươi chịu được. Quân diễn tiên trông thấy Chu Giao ngược lại địa không dậy nổi, nội điên giường như tại Chu Giao bên người hô hoán. Thiếu Đế thật đúng là liệu sự như thần, thế mà biết rõ cái này tiểu nữ va sẽ vì hắn ngăn cản công kích. Tiểu Chiến trông thấy hắn công kích bị một nữ tử ngăn lại, không khỏi thầm than Đế Thiên lợi hại. Nếu không phải là Thiếu Đế không cho ta hạ tử thủ, chỉ bằng cô gái này, há có thể có thể ngăn cản bản tọa công kích. Tiểu Chiến sau khi nói xong, lại là một đạo công kích về phía lấy Quân Diễm Thiên đánh tới. Quân Diễm Thiên đang đau lòng đồng thời, vậy cảm thụ đến nguy cơ giáng lâm, ôm lên Chu Giao, cầm lên cuối cùng một đạo thủ đoạn bảo mệnh chính là quân tộc phá giới phủ. Bóp nát sau nói đạo, khoản nợ này, ta quân diễn thiên hội trả lại. Nói xong, quân diễn thiên thân ảnh liền biến mất. thật đúng là không có chú ý, lại còn có chiêu này. Tiếu chiến gặp quân diễn thiên biến mất sau, đối đế thiên cường đại càng ngày càng sùng bái, bởi vì đế thiên nói với hắn qua, hôm nay khó có thể giết chết quân diễn thiên. Tiếu chiến không tin, liền xuất thủ. mặc dù đế thiên không cho hắn giết chết quân diễn thiên, nhưng kích thương vẫn là không có vấn đề, kết quả lại ra ngoài ý định. lúc này tử trăn cùng thanh vân đã trải qua tiếp nhận truyền thừa hoàn thành, hai người mở hai mắt ra, đối tiểu chiến ôm quyền cảm ơn nói đạo, đa tạ đại nhân xuất thủ. Đối với hai ta tới nói giống như ân tái tạo. Các ngươi không cần cảm ơn ta, ta là Phụng thiếu Đế chi mệnh, tất nhiên tốt, chúng ta liền ra ngoài đi. Từ chăn bọn hắn xác thực cần cảm tạ Đế thiên, dù sao không phải là Đế Thiên an bài tiểu chiến hộ tống tới đón thụ truyền thừa, hai người bọn họ muốn thành thánh quả thực là nằm mơ, bây giờ hai người có thánh nhân truyền thừa, đột phá thánh nhân đó là vấn đề thời gian. Đại nhân chờ chút lát, chúng ta trước tiên đem này điện nhân viên thanh lý ra ngoài. Nói hai người liên thủ, thi triển thánh nhân lưu lại truyền thừa bí thuật, lúc này, toàn bộ thánh nhân phủ đệ đều run rẩy động, mặc kệ là ở tiếp nhận sơn quan, còn là ở tu luyện giả toàn bộ đều thanh gia trong điện. Ân, chuyện gì xảy ra? Ta không được là ở di tích bên trong tu luyện a, làm sao sẽ đến thiên diễm ma ngoài rừng mấy quanh? Một nhóm bị từ thánh nhân phủ đệ rời khỏi người, một mặt mở mịt. Quan sát hai bên, phát hiện đi vào người đều đi ra, ngoại trừ người đã chết. Ta còn không có xông ra cửa ải, làm sao lại đi ra? Lại một người không biết làm sao. Lúc này, Tiếu Chiến cùng Tử trăn, Thanh Vân ba người xuất hiện ở phủ đệ đỉnh, Tử trăn hai người bắt đầu thi triển bí quyết, thánh nhân phủ đệ cũng đang cấp tốc thu nhỏ. Không một hồi, biến thành một quả tinh thần dung nhập Tử Chân mi tâm, ngoại vi đáng người, nhìn thấy Tử Chân cùng Thanh Vân tu lên truyền thừa điện, nghị luận bốn lên. Ân, hai người này là ai? Thánh nhân truyền thừa thế mà bị bọn hắn phải đi. Nếu không chúng ta cùng nhau xuất thủ, trước chiếm bọn hắn truyền thừa, sau đó chúng ta lại triệt đều chiến quả. Hai người này tựa như là Tử Kim Thành thành chủ Tử Chân cùng từ hàng Tĩnh trai danh dự trưởng Lão Thanh Vân. Ta tại Tử Kim Thành gặp qua bọn hắn, mà Tử Chân tự thân tu vi đã trải qua đến thần tôn sơ giai, phía sau còn có một cái đỉnh phong thần tôn. Đám người nghe câu nói này sau, nháy mắt giãy sợ. Đa Tạ thiếu đế dành cho chúng ta cơ duyên. Tử Chân, Thanh Vân đi tới đế thiên trước mặt bái tạ, đế thiên gặp hai người cầm tới truyền thừa cũng là tương đối khai tâm, dù sao hắn là không hy vọng quân diễn thiên cầm tới, mà gần nhất mấy ngày tại tử kim thành làm phiền tử chăn bọn hắn tương đối nhiều ngày, cho nên coi như hồi báo bọn họ. người hai người không cần như thế, gần đây tại tử kim thành, người hai người đối với bản thiếu đế tỉ mỹ chu đáo chiếu cố, lần này chuyển thừa coi như cho các ngươi tạ lễ. đế thiên đáp lại hai người, sau đó lại đạo, Về phần người hai người hậu kỳ có thể đi bao xa, còn như thế nào dựa vào các ngươi bản thân, nhất định không được phụ thiếu đế hy vọng. tử chăn, thanh vân đồng thời lên tiếng nói đạo. tiêu chiến, hiện tại tin tưởng bản thiếu đế nói tới sao? nếu quả thật bị ngươi giết chết, vậy hắn cũng không phải là khí vận chi tử. Thiếu đế thấy xa, Tiêu Chiến tin phụ. Đế Thiên gặp Tiêu Chiến không cam lòng ánh mắt, nói tiếp đi đạo. Nếu như đã chạy, vậy chúng ta liền đi bọn hắn ra tộc a, nhìn xem thần giới đệ nhất thành trì có bao nhiêu khí phái. Đế Thiên nhìn về phía vân nghe hưởng, nghe hưởng, chúng ta xuất phát đi kỳ lân thành nhìn xem. Lão tử, thanh lão đầu, các ngươi cũng đi a, tiêu hóa chuyển thừa cũng không đối như thế mấy năm. Đế Thiên phi thân đứng ở tuyết kỳ lân đỉnh đầu. Tiêu Tuyết, mục tiêu, thần giới kỳ lân thành, chắc chắn có thể sử dụng các ngươi kỳ lân mệnh danh thành trì hẳn là sẽ không qua kém a gào gừ, tuyết kỳ lân xuề hai cánh chấn động, bốn chảo lại bước lên, bay đi. Sau lưng đám người phi tốc tùy theo. Một bên khác, hồng mông thánh giới thánh đế cung phòng bế quan, đế tinh ngồi ngay ngắn ở bộ đoàn bên trên, toàn thân tử quang trợn xuất hiện, truyền ra vang một thanh. Đây là cảnh giới đột phá thanh âm. Ân. Đế tinh mới vừa đột phá trụ thần cảnh giới, chẳng những không có thiên kiếp, ngược lại não hải tràn vào một cỗ ký ức. Tu vi cũng là tại lúc này một đường điên cuồng bay lên lên, đi đến một cái điểm giới hạn sau kết thúc tăng lên. Thì ra là thế, quái không được bản tôn nắm giữ như thế cường đại tu luyện tốc độ. Đế Tinh nói một cái thuần di đi tới Đế Hậu cung điện, nhìn thấy Ngọc Khuynh Thành một cái người ngồi ở đỉnh viện đỡ ra. "Khuynh Thành." Ngọc Khuynh Thành lúc này lấy lại tinh thần, trông thấy Đế Tinh đến vậy là phi thường khai tâm, dù sao Đế Tinh bế quan cũng có một đoạn năm không gặp, tuy nói hồng mông giới không được nhớ năm, nhưng một cái người thời điểm giống như một ngày bằng một năm. "Tinh ca, ngươi xuất quan, ân. Ta làm sao cảm giác không thấy Tinh ca tu vi đây? Chẳng lẽ Tinh ca người đột phá?" Đế Tinh gặp Ngọc Khuynh Thành liên tiếp mấy cái vấn đề đi ra, lộ ra tiểu dung, chậm rãi hướng về phía Ngọc Khuynh Thành giải đáp. "Khuynh Thành, ta là đột phá, nhưng đột phá không được dừng lại là võ thần." chẳng lẽ tinh ca ngươi còn vượt cấp đột phá ngọc Khuynh thành còn coi là đế tinh là ở nói đùa nàng một mặt nghiền ngẫm nên hợp với đế tinh bởi vì tại hồng ngông giới giống đế tinh loại này cấp bậc tồn tại đừng nói đột phá một cái đại cảnh giới ngay cả một cái tiểu cảnh giới đều cần trên vạn năm thậm chí mười vạn năm có người dốc cả một đời cũng khó khăn đột phá cũng liền đế thiên cái này khác loại đột phá như uống nước như vậy đơn giản mà đế tinh cũng liền bế quan một hai năm thời gian mới đưa đến ngọc khinh thành không thể tin được liền cùng đế tinh nói đùa gặp ngọc khinh thành không tin đế tinh nghiêm mặt nói đạo khinh thành ta đột phá không được là một hai cái đại cảnh giới mà là rất nhiều đại cảnh giới, đón lấy đến ta nói chuyện, hy vọng ngươi không muốn kiếp sợ. Khuynh Thành, tại đột phá trụ thần phía trước, ta đối Hồng Mông Giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, liền trong tộc các lao tổ cũng không có cùng ta quá nhiều sách lên, mà liền ở hôm nay, ta đột phá trụ thần, mới phát hiện ta nguyên lai là chuyển thế chi thần, ta là Hồng Mông Giới bên ngoài đế tộc kẻ thống trị. Bởi vì tu luyện đến Hồng Mông Giới bên ngoài nhóm đứng đầu, không cách nào tiến thêm, ta liền lựa chọn trùng tu. Sau đó liền truyền thế đi tới hạ giới Hồng Mông Giới đế tộc, nguyên lai là ta tiền thế cho mình thiết lập một cái phong ấn, chỉ có bản thân tu luyện tới trụ thần mới có thể khôi phục trước đó ký ức cùng tu vi mà trải qua qua mấy phiên luân hồi tôi luyện, ta trước mắt tu vi đã trải qua siêu việt kiếp trước. Lúc này ngọc Khuynh thành liền giống là ở nghe cố sự, hiện tại nàng cái kia phiêu lượng chủy hình đã trải qua trở thành một cái ngõ chữ. gặp đế tinh không có nói tiếp lúc, giọng nói có chút run rẩy. Cái kia, hiện tại ngươi vẫn là ta tinh ca sao? Đế tinh sau khi nghe cười to, ha ha, khinh thành, ngươi tại loạn tư loạn nghĩ gì thế? Ta đế tinh bất kể là phía trước thế vẫn là kiếp này đối với ngươi thích đều là không thay đổi, tiền thế ta cũng là vì tu luyện cũng không có cưới bất luận kẻ nào cũng không có rảnh rỗi. Hiện tại ta khôi phục thế ký ức càng thêm cảm thấy cử động lần này là đáng giá rương nào đến, không những để cho ta tìm tới yêu ngươi nhất, còn để cho chúng ta nắm giữ thiên nhi. Nó khuynh thành lấy được đế tinh khẳng định, treo lấy một trái tim buông xuống, ôm lấy đế tinh eo, đầu tựa ở đế tinh trên vai, mang theo tiếng khóc nức nở, cực kỳ giống một cái vạn phụ. Ta còn nghĩ đến ngươi khôi phục ký ức, hội không cần ta nữa, sau đó liền đi một mình, không bao giờ để ý tới ta theo thiên nhi. Ta cửa khuynh thành nói cái gì đâu, ngươi là ta đế tinh nhận định người, mặc kệ tương lai vẫn là tiếp theo thế, ta đều không biết vứt bỏ ngươi. Đế Tinh vừa nói một bên ôm lấy Ngọc Khuynh Thành vỗ sau vai, cái kia Tinh Ca, ngươi có phải hay không muốn nhảy ra Hồng Nông giới trở lại giới bên ngoài Đế Tộc? Bây giờ còn không nổi, Thiên Nhi còn không có trở về, các loại Thiên Nhi trở về sau chúng ta một nhà lại đi, dù sao giới bên ngoài Đế Tộc còn rất nhiều sự tình cần ta xử lý, trước hết để cho Thiên Nhi tại hạ giới chơi mấy năm a. Tinh Ca, tính toán thời gian, Thiên Nhi đi lần này cũng có mấy năm, thần giới một số chúng ta cũng phải xử lý. Đế Tinh nghe Ngọc Khuynh Thành mà nói sau cười đạo, Khinh Thành, trước đó không có khôi phục tu vi thời điểm, là không nghĩ phiền phức trong tộc những cái kia hạch tâm chưởng lao vừa muốn lấy bố trí một số thủ đoạn, nhưng bây giờ chỉ là một thanh lệnh sự tình. Đế Tinh nói không giả, trước kia mặc dù hắn là Hồng Mông Đông Vũ Thánh triều đế chủ, nhưng trong tộc nói chuyện quyền lực còn là ở Hạch Tâm trưởng lão cùng lao tổ trên người. Bây giờ thì khác, ở ngoại giới, hắn đều là chính giữa đế tộc kẻ thống trị, huống chi cái này Hồng Mông giới đế tộc đây. Vậy được, nghe Tinh ca. Nó Khuynh Thành nghe Đế Tinh giải đáp sau, một số lo lắng cũng liền thả ra. Khuynh Thành, tại Thiên Nhi còn không có trở về trước đó, ta muốn vì ngươi tẩy lại thân thể, giúp ngươi tăng lên tu vi, đến lúc đó chúng ta một nhà ba người mang theo phụ thân về giới bên ngoài đế tộc. Ân Tạ ơn Tình ca. Hai người nói xong, hai mắt ẩn tình yên lặng nhìn chăm chú đối phương, sau đó bốn môi tương giao cùng một chỗ. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên. Chương 33, Kỳ Lân Thành. Thần giới Kỳ Lân Thành, chủ thành trong phủ, một cái thanh niên ôm lấy một thân xuyên cung trang, sắc mặt trắng bệnh nữ tử tự tử hư không lộ sâu đi ra, lúc này trong điện ngồi cao một trung niên nam tử, ngồi cao dưới đứng đấy hai hàng thân mặc trường lão phục lão giả đám người nhìn xem đi ra một nam tử, ôm lấy sắc mặt tái nhợt lại hôn mê nữ tử lúc, một mặt không thể tin được. Diệp Thiên, phát sinh chuyện gì, Chu Dao nàng thế nào? Ngồi ở cao tọa người mở miệng, người này chính là Quân Diễn Tiên phụ thân quân thánh đỉnh, Quân Diễn Tiên trên mặt hoàng sợ còn chưa rút đi, nghe thấy phụ thân chất hỏi, đau lòng không thôi mang theo run rẩy nói đạo: "Phụ thân, phụ thân, ngài xem trước một chút giao nhi à, nàng vì cứu ta, bị cái kia cái gì thiếu đế người đả thương. Vẫn là phát sinh chuyện gì?" Quân Diễn Tiên nhìn xem phụ thân cùng các đại trưởng lão, gặp bọn hắn đều dùng lấy chờ mong ánh mắt nhìn xem Quân Diễn Tiên. Quân Diễn Tiên liền từ tiến vào tiên diễm ma ngoài rừng vây lúc bắt đầu nói lên: "Thiếu đế, phía trước liền là Kỳ Lân thành, chúng ta là vọt thẳng đi vào sao?" "Đế tiên mọi người đi tới Kỳ Lân thành ngoại vi." Tiêu Chiến liền mở miệng hướng Đế Thiên xin chỉ thị, mà ngồi lấy Tuyết kỳ lần trên người Đế Thiên, nghe được Tiêu Chiến xin chỉ thị sau, một mặt cười tả, loại này thành trì còn cần đến sông sao? Đừng làm cùng chiến tranh một dạng. Tử Chân nghe Đế Thiên mà nói sau, tâm lo lắng lo lắng, liền lên tiếng nhắc nhở, Tiểu Đế, kỳ lân thành chính là thượng cổ năm trong thành mạnh nhất thành trì, vì cái gì bọn hắn năm tộc có thể lâu dài không suy đây? Hắn nguyên nhân ở nơi này nằm tỏa trong thành trì. Một bên Thanh Vân gặp Tử Chân ngừng xuống tới, bật người nói tiếp tiếp tục nói, Tiểu Đế, cái này ngũ đại cổ thành đều có một cái thành linh, chỉ cần tại nội thành, sinh tử liền từ trưởng không thành trì người nói tính. Tuy nói thiếu đế là thượng giới người, nhưng tiến vào thần giới Kỳ Lân nội thành cũng sẽ nhận đỡ thuốc. Hơn nữa, tại Kỳ Lân nội thành, chỉ cần thành trì chủ nhân muốn giết ai, hắn tuyệt đối sống bất quá một giây sau. Đế Thiên nghe bọn hắn sau khi giới thiệu, không chỉ không có lùi bước, ngược lại còn có hứng thú. À, lại còn có dạng này thành trì, nhưng bản thiếu đế quyết định sự tình là sẽ không cải biến. Bạch Khởi, ngươi đi tiếp xúc một chút cái này thành trì, nhìn xem có phải là thật hay không chơi vui như vậy. Đế Thiên vừa dứt lời, Bạch Khởi liền tiến vào Kỳ Lân thành, Kỳ Lân nội thành, Quân Thánh Đình nghe Nhi Tử nói, cau mày rơi vào trầm tư. Rốt cuộc là người nào mạnh như vậy? có thể không nhìn thánh nhân uy áp. Lúc này, ký lân thành thành mở ra miệng nói chuyện. Thành chủ, đã có cường giả xâm lấn bản thành. Quân thánh đình nháy mắt hoàn hồn, không mang theo bất luận cái gì tình cảm mệnh lệnh thành linh. Không cần cùng ta báo cáo, chém giết. Bản linh không cách nào chém giết người này, bởi vì chém giết người này linh điểm không cách nào đánh giá. Thần giới từ sinh ra đến nay, ngũ đại cổ thành liền tồn tại. Đến tại bọn hắn có thể ngũ đại gia tộc có thể trường thịnh không suy, cũng là bởi vì thành linh. Mỗi tòa thành thành linh chỉ cần lấy được thành chủ mệnh lệnh, liền sẽ xuất thủ. Nhưng chúng nó xuất thủ đại giới liền là nhất định phải có thành trì linh điềm. Linh điềm càng nhiều liên đều có thể chém giết càng cường đại cao thủ, bởi vì bạch khởi cảnh giới đã trải qua nhảy ra hùng ông, cho nên kỳ lân thành linh mới có thể nói ra không cách nào chém giết. thành linh lời đến là đem quân thánh đình khiếp sợ đến. cái gì? có bao nhiêu người? trước mắt chỉ có một cái tại nội thành, bên ngoài thành còn có mấy cái người. thành linh về lấy quân thánh đình ở một bên các trưởng lão nhìn thấy quân thánh đình sắc mặt một hồi giận một hồi khiếp sợ. lúc này đại trưởng lão mở miệng hỏi đạo. gia chủ, phát sinh chuyện gì? bọn hắn đã tới, một cường giả đã trải qua nhập thành, liên thành linh đều không cách nào chém giết. cái gì? Trung trưởng lão nghe nói quân thánh đình mà nói đều không thể tưởng tượng nổi trường lớn hai mắt. Gia chủ, tất nhiên thần giới dĩ nhiên có người đánh vỡ quy tắc, vậy liền nói rõ thần giới không cách nào bình tĩnh. Đúng vậy a, gia chủ, gõ vang chấn tộc Trung a, mời các lão tổ xuất quan. Trưởng lão nhao nhao dẫn theo bản thân ý kiến, đang ở đám người nghị luận thời điểm, kỳ lân thành không chung một tiếng vang thật lớn, vang vọng chân trời. Quanh toàn bộ kỳ lân thành đều đang chấn động lay động. Nho nhỏ thành linh cũng dám ngăn ta, hôm nay liền để ngươi hủy diệt. Bạch khởi tiến vào kỳ lân thành, nhận thành linh trở ngại. Thành Linh mặc dù rất không chết Bạch Khởi, nhưng trải qua qua cùng thành chủ câu thông sau hay là muốn kiềm chế lại Bạch Khởi, kết quả bị Bạch Khởi một chiêu diệt chi, chấn động qua đi quân thánh đỉnh mang theo quân gia trưởng Lao tử nội thành bay ra, quân diễn thiên thì bị an bài đi gõ chung mời Lao tổ đi. Ngươi là người nào? Tại sao trảm giết ta kỳ lân thành Thành Linh? Bạch Khởi đứng trên người địa ngục thiên lang, toàn thân hắc sát chi khí ứa ra, nghe thấy quân thánh đỉnh tra hỏi, chậm rãi quay người. Bản tọa chính là Bạch Khởi, phụ tiếu đế mệnh lệnh săn giết Thành Ngải Linh. Làm sao? Ngươi cái này run rế cũng muốn thay kỳ xuất đầu? Kỳ Lân Thành Thành Linh bị bạch khởi diệt sau đó, nội thành thần linh khí nháy mắt tư tán, không một chút thời gian, Kỳ Lân Thành còn không bằng một tòa phổ thông thành trì thần linh khí cường đại. Đông quân tộc chấn tộc trung vang đi lên, quân tộc tổ địa mười cái lao tổ xông ra cấm địa. Thuan Di đi tới Kỳ Lân Thành trên không, thánh đỉnh, phát sinh chuyện gì? Tại sao Kỳ Lân Thành Thần Linh chi khí hội toàn bộ mất đi? Từ cấm địa đi ra lão tổ cảm giác không đúng, liền mở miệng hỏi thăm quân thánh đỉnh, gặp lao tổ đám người đi ra sau, quân thánh đỉnh bất đắc dĩ nói đạo. Bẩm lão tổ, Kỳ Lân Thành Thành Linh đã bị cái này không rõ lai lịch người diệt sát, hơn nữa ở di tích bên trong còn đả thương diễm thiên cái gì liên thành linh đều bị giết đây rốt cuộc là người nào sao sẽ có thủ đoạn như thế liên lấy bọn hắn mà nói đừng nói giết thành linh thành linh muốn chém giết bọn hắn bọn hắn liền trở tay cơ hội đều không có một cái lao tổ âm thầm liên tưởng lúc này cả người hôi sắt trường bào, khuôn mặt cương nghị trung nhân nhân toàn thân thánh lực tràn ra ngoài lạnh lùng thanh âm vang lên các hạ là cùng ta quân tộc có thủ người nói chuyện liền là quân tộc đại lão tổ một thân tu vi đã đạt đến thánh nhân cảnh giới ha ha chỉ các ngươi bảy kiến cỏ này cũng xứng cùng bản thiếu đế có thủ Đế Thiên ở ngoài thành gặp thành linh bị bạch khởi diệt, cũng liền mang theo mọi người đi tới Kỳ Lân thành trên không, Đế Thiên đầu đội tử kim quan, một đầu tóc bạc rủ xuống sau vai, thân mặc Kỳ Lăng tinh huy thần y, đứng ở một thân tuyết bạch sau lưng mọc lên hai cánh tuyết kỳ lân đỉnh đầu. Nho nhỏ thần giới rung rế, muốn cùng bản thiếu đế là địch, người nào cho ngươi gan? Bản thiếu đế vậy không nghĩ nhiễu loạn thần giới trật tự. Hôm nay tới là để cho các ngươi giao ra quân diễn thiên, các ngươi quân tộc nếu là đồng ý thì có thể kéo dài tiếp, nếu là không đồng ý, vậy liền diệt tụa. Đế Thiên nói thẳng ra ý đồ đến, liên nhìn quân tộc như thế nào chọn lựa, quân tộc đại lao tổ nghe Đế Thiên mà nói sau, Một mặt nghi vấn, các hạ tại sao nhất định muốn tìm ta quân tộc thiếu chủ? Chẳng lẽ là có cái gì hiểu lầm? Bản thiếu đế muốn tìm người nào chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi giải thích? Nói đế thiên liền chuẩn bị động thủ diệt cái này đại lão tổ. Dương tay, họ đế, ngươi muốn người là ta, thả qua người nhà của ta. Quân Diễn Thiên sợ hãi đế thiên động thủ tổn thương quân gia lão tổ, liền nhảy đi ra ngăn cản, nhìn thấy quân Diễn Thiên đi ra sau, đế thiên liền đối với hắn truyền âm nhậm mật. Nhưng bản thiếu đế không nghĩ đến là, ngươi một cái xuyên việt giả, thế mà đối với thân tình như thế nồng hậu dày đặc. Câu nói này nhường quân Diễn Thiên toàn bộ thân thể, giống như bị một đạo thiểm điện đánh trúng. Nửa ngày không nói ra được một câu đi ra. Ngươi. Ngươi. Đến. Đấy. Là ai? Ha ha bản thiếu đế không chỉ biết ngươi là xuyên việt giả, còn biết rõ ngươi tới chỗ, mà lại còn có kèm theo kim thủ chỉ. Quân diễn thiên bí mật đều bị đế thiên nói ra, cũng liền thả ra cùng đế thiên truyền âm giao lưu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lão thiết, ngươi cực kỳ yếu đớt. Đế thiên nghe vậy, nói một câu làm tin người đều biết rõ mà nói. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên. Chương 34, Cường đại thị vệ. Lão Thiết, ngươi cực kỳ yếu ớt cái vũ trụ này có ta một cái Lam Tinh xuyên việt giả là đủ rồi. Tại mạnh được yếu thua thế giới bên trong, ngươi chỉ có thể trở thành ta chất dinh dưỡng. Đế thiên truyền âm nhập mật đến quân diễn tiên trong thay. Cái gì? Nguyên lai like ngươi cũng là từ Lam Tinh xuyên việt mà đến. Vì cái gì? Lão Thiên tại sao đối đại với ta như thế, cho ta hy vọng, bây giờ lại để cho ta kết thúc thần giới. Quân diễn tiên một mặt không cam lòng, ngang thiên trường thán. Lão Thiên, hừ, chỉ cần ta nghĩ, toàn bộ hồng mông giới đều có thể do ta để tộc nói tính. Quân diễn tiên thở dài. Đế Thiên cũng không có cái gì lòng thương hại, dù sao chỉ có bản thân Cường Đại mới là mấu chốt. Về phần cái gì cùng giới đồng hương, đó là lời nói vô căn cứ. Tốt, đến lượt ngươi biết rõ cùng không nên, ngươi biết rõ đều nói cho ngươi, ngươi cũng nên đi. Đế Thiên nói xong, ngón tay ngưng tụ ra một viên tượng thần hạt nhỏ hướng về phía quân diễn thiên đánh tới, tượng thần hạt nhỏ bay vụt tiến vào trong cơ thể, không bao lâu, quân diễn thiên thần thể một chút tiêu tán. Nhìn xem tộc nhân mình cùng phụ thân, tuy có không cam lòng, nhưng nhiều nhất vẫn là không bỏ. Phụ thân, ở nơi này trăm năm bên trong ta rất vui vẻ, tạ ơn quân tộc cho ta vinh quang, quân tộc không cần báo thù cho ta, với hắn so. Ta quân tộc vẫn là quá yếu." Quân Diễn Tiên nói dứt lời sau, tiêu tán tốc độ vừa vặn đến nô bộ, giờ khắc này hắn triệt để tiêu diệt. "Diễn Tiên, con ta, a vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn châm đối con ta? Tất nhiên ngươi đế tộc có thực lực như thế, tại sao còn muốn đến hắn đối tử địa?" Quân Thánh đỉnh nhìn thấy con trai mình tại trước mặt triệt để tan thành mây khói, thương tâm gần chết gào gắt. "Tuy nói hắn đối ta không có uy hiếp, nhưng hắn là ta chất dinh dưỡng, cho nên hẳn phải chết. Làm sao? Ngươi quân tộc nghĩ muốn vì hắn báo thủ?" Đế Tiên nói xong, nghiêng mắt thấy Quân Thánh Đình Đế Thiên mà nói chuyện để nhường quân Thánh Đỉnh lựa dận công tâm, một cô ma khí tùy tâm mà sinh. Aa hỏi đế, ngươi đang chết. Quân Thánh Đỉnh thanh âm nháy mắt biến thành nam nữ hỗn hợp thanh âm. Nha à, còn kích phát đi ra ma tính, vậy ngươi liền cùng quân diễn thiên cùng một chỗ phi hôi yên gì ta. Đế Thiên nói xong cũng chuẩn bị xuất thủ. Thánh Đỉnh, ngươi tỉnh, không muốn làm hy sinh vô vị. Quân tộc Đại trưởng lão nhìn thấy quân Thánh Đỉnh bị kiều hận che đậy tâm trí, mở miệng khuyên can. Khen, chúc mừng ký chủ hoàn thành bản giới siêu cấp khí vận chi tử gạt bỏ nhiệm vụ, thu hoạch được phía dưới bát thưởng. Khen, chúc mừng ký chủ thu hoạch được khí vận điểm ngàn vàng khen. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được trí tôn kỳ lân thần giác vũ trụ cấp keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được trăm năm công lực keng. Bởi vì ký chủ đánh giết mang theo hệ thống siêu cấp khí vận chi tử, bản hệ thống đã thua vệ. Ban thưởng ký chủ tứ đại thiếp thân thị vệ, thị vệ một hoàn thủ vi toại kỵ thần nghi thị vệ 2, sát thủ vi toại kỵ hôn bửu thị vệ 3, mỹ nợ thủ vi toại kỵ minh diệm tiên thị vệ 4, mặt thủ vi toại kỵ chín đầu ma long a hệ thống. Ngươi còn dừng ra sức à? Nhưng cái này ba cái hỏi hào vẫn là tu vi gì? So bạch khởi còn ngưu bước. Đế thiên nghe xong hệ thống ban thưởng sau, vậy dừng ra tay bên trong công kích. Ken, lấy ký chủ hiện tại tu vi, ba cái hỏi hào liền là không cách nào chạm đến cấp độ, mời ký chủ không cần hỏi vấn đề này để. Được rồi, vậy liền triển khai trang chủ bảng a. Ken, đang đánh mở ký chủ bảng. Ký chủ, Đế Thiên, thân phận, Đế tộc đệ tử, Đông Vũ Thánh triều thiếu địa Cẩm Pháp, Hồng Ngung thần quyết, Hỗn Nguyên Kim Thân thần quyết, Đế Thi thần quyết, Thần tượng trấn mục kinh, Bất cửu huyền cung thừa vi, Hồng Ngung thánh tôn định phong trước, Hồng Ngung thần thể, cao nhất thần thể, dị đồng, chí tôn trọng đờ ONG G cờ hở N G tộc, Đế tộc, trung cực chủ tộc, Toa Kỷ, chí tôn Tuyết Kỳ Lân, vũ trụ thứ 1 đầu Kỳ Lân, chưa giác tỉnh. Võ thần đỉnh phòng, Lam khổng tứ vương, biến dị, binh khí, tiên tiến chí, bảo, hồng mông trung, thiên phạt kiếm, lạc nhập cùng, càn khôn đỉnh, hồng mông háp, thí thần thường, chí tôn kỳ lân tiến, chu tiên tứ kỳ yểm mờ năng, cánh tay kỳ lân, mở ra ra chỉ gấp 3 lần lực lượng, chiến giáp, vũ trụ cấp chiến giáp, kỳ lân thần giáp, vô thượng thần khải, kỳ lăng tinh huy thần y, kỳ lân tử kim quầy nhẹ thống mở ra công năng, đánh dấu, rút thưởng hệ thống, ngàn vạn vũ trụ có đều có thể rút ra, tất cả nhìn ký chủ vật khí. Triệu hoán hệ thống, có thể triệu hoán nhân vật, quân đội, thần thú 100 vạn khí vận điểm triệu hoán hoặc rút thưởng một lần, khí vận điểm, 30 vạn cấp thân thị vệ, hoàng, sắc, huynh, ma, cảnh giới, thuộc hạ thế lực, 3 vạn 5000 thị vệ, tịch phượng lâu. Triệu hoán nhân vật, bạch hởi, trí tôn cấp, thuộc hạ nhân vật, tiêu chiến, không biết, hồng lăng, võ thần, người hộ đạo, đế tộc người hầu, đế nhất đến đế lục, tu vi võ thần. Hệ thống nhiệm vụ, không xoay khác, trăm năm công lực hệ thống, triệu hoán tứ đại thiếp thân thị vệ đi ra. Ông thiên cung phía trên một mảnh dung truyện. Bốn chùm ánh sáng xuyên thấu vũ trụ Bích Lũy, đi tới thần giới 3000 trong vũ trụ, một số siêu cấp thế lực bị cái này bốn chùm ánh sáng khí thế đồng dạng kinh khủng đến. Trong vũ trụ, một cái cổ lão trong cung điện, một trung niên nam tử chau mày, âm thầm nghĩ: "Này các loại cường đại đại năng, rốt cuộc là ai có uy năng như thế, triệu hoán bốn người hạ giới?" Cùng một thời gian, vũ trụ nào đó phiến cấm khu, một cái lao giả mười phần sợ hãi thản phụ. Một cái vũ trụ đại năng muốn hạ giới, đều có thể lo no bảo vạn giới, bây giờ bốn người đồng thời hạ giới, lại Bích Lũy còn hoàn hảo như lúc ban đầu, đây là cần mạnh cỡ nào quy tắc chi lực, không thể gây a." Thần giới Kỳ Lân Thành Đế Thiên hướng về phía hệ thống câu thông sóng, quân thánh đỉnh đã trải qua tụ lực hoàn thành, thần giới không gian dung chuyển cũng không cắt ngang quân thánh đỉnh tụ lực. Quân thánh đỉnh lúc này cũng không có nghe quân tộc đại lao tổ khuyên, dĩ nhiên nhỉ ma. trong mắt chỉ có sát lục, một thân ma khí tập trung ở trên tay, hướng về Đế Thiên đánh tới. Lúc này, một đạo thanh âm vang vọng mây xanh. liên điểm ấy ma khí cũng muốn giết thiếu đế, người nào cho người rút khí? Vừa dứt lời, bốn chùm ánh sáng hiện ra bốn đạo khuôn mặt hung thần người, bốn người này chính là Đế Thiên nhường hệ thống triệu hoán đi ra sát, Minh, Ma, Hoang tứ đại thiếp thần thị vệ, người nói chuyện là tứ đại thị vệ một trong ma. La Ma nhìn thấy Quân Thánh Đỉnh hướng Đế Thiên công kích, ở trong mắt hắn giống như hạt gạo ma khí, lộ ra xem thường ánh mắt, Đế Thiên gặp Quân Thánh Đỉnh dũng mãnh công kích, nhìn như không thấy, một điểm dư thừa động tác phòng ngự đều không có, mà Ma xuất thủ, năm ngón tay thành trảo, khẽ hấp, Quân Thánh Đỉnh liền bị vân về tại tràn đầy hắc sắc ma khí móng vuốt bên trên. Ma một cái tay khác, nhẹ nhàng điểm một cái Quân Thánh Đỉnh cái chán, Quân Thánh Đỉnh nháy mắt hóa thành hư vô, làm xong những động tác này sau, cái khắc Tam Đại Hộ Pháp cũng tới đến Đế Thiên trước mặt, bốn người đứng cùng một chỗ, hướng về phía Đế Thiên hành lễ đạo. Thuộc hạ, Hoàng, Sắt, Ngưng, Ma Tham kiến thiếu đế. Thuộc hạ chưa qua cho phép một mình xuất thủ diện sát người này, nhìn thiếu đế thứ tội. tốt, các ngươi đứng lên đi. bất quá, lần sau không có ta mệnh lệnh, không được xuất thủ. thuộc hạ tuân chỉ. tuy nói tứ đại thị vệ thực lực cường đại, nhưng lại không dám ở đế thiên trước mặt làm càn đế thiên gặp hắn bốn người cường đại, cũng muốn cho bọn hắn một cái ma huy đây. ma, đã ngươi xuất thủ, vậy bọn hắn cũng liền giao cho ngươi. đế thiên nói xong câu nói này sau, không trung đống nhiên mây đen tề tụ, điện tiềm nuôi minh, phảng phất muốn hạ xuống thiên kiếp, quân tộc cái khác trưởng lão cùng các lao tổ đều mơ tưởng cầu xin tha thứ, nhưng ma sẽ không cho bọn hắn cơ hội. đế thiên ngước đầu nhìn lên, một đời cười khẽ. Làm sao? Bản thiếu đế muốn tiêu diệt quân tộc, ngươi có ý kiến? Thần giới thiên đạo vốn định ngăn cản, nhưng cảm thụ đến đế thiên cho hắn uy áp, bật người rút đi. Thiên không nháy mắt hồi phục sáng sủa. Yên tâm, đối với ngươi thần giới không có ảnh hưởng, bản thiếu đế sẽ để cho thành linh phục sinh, hội sắp xếp người tiếp thu nơi này tất cả. Ma diệt quân tộc cũng liền trong khoảnh khắc sự tình, hoàn thành đế thiên bản giao cái thứ nhất nhiệm vụ sau, đi tới đế thiên bên người phục mệnh đế thiên gặp ma nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, không, có hủy diệt thành trì, chỉ, chỉ là chấm đối quân tộc nhân viên diệt xác. Lão tử, tòa này kỳ lân thành liền giao cho ngươi tới quản lý a, xem như bởi ta đi cuối cùng tặng quà cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đi cao hơn, hy vọng chúng ta có thể lần thứ hai gặp mặt. Đế thiên là thật cầm lão tử bọn hắn làm bằng hữu, dù sao, có thể khiến cho hắn nhận định bằng hữu cơ hồ không có, ở bên cạnh hắn cơ bản đều là thuộc hạ cùng thị nữ. Bạch Khởi, tất nhiên thành linh là ngươi hủy, liền từ ngươi khôi phục a. Thuộc hạ tuân mệnh. Bạch Khởi bắt đầu từ bốn phía tề tụ thần linh chi khí, cuối cùng từ siêu nồng hậu dày đặc thần linh chi khí, thêm nữa Bạch Khởi tự thân chí tôn lực lượng chậm rãi hình thành một đạo thành linh, Đế Tiên gặp hoàn thành sau, liền đối với Vân Nghê thượng đạo nên thưởng, thần giới cũng không, cái gì có thể chơi, lại đi lên cũng liền thành giới cùng hỗn độn liền bây giờ ta mà nói đi cũng liền cùng đại nhân từ nhỏ hải đúng là không thú vị vẫn là cùng ta về Hồng Nông a một bên vân nghe thường trên mặt ngượng ngùng cái chán hơi thấp tất cả từ thiên ca làm chủ chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười miệng chương 35, trở về Hồng Nông Thu Vi Đại Thăng Hồng Nông Đông Giới Đông Vũ Thánh Triều biên giới bít lũy một mực tồn tại Thánh Triều nguyên soái Hạo Thiên chân thủ lúc này hạ giới thông đạo thế mà bị cưỡng ép mở ra Trong coi thông đạo tướng sĩ bật người phát giác hướng về phía bên cạnh thủ hạ kêu đạo tranh thủ thời gian bẩm báo nguyên soái có người cưỡng ép đánh khai thông đạo tướng sĩ thủ hạ nghe nói có tình huống quay người liền bóp vỡ trợ rút phù lục, sau đó hướng về phủ nguyên xoáy phương hướng bay đi. Chốc lát, thông đạo bên dưới vây quanh tầm vài vòng thánh triều tướng sĩ, giống ôm một đạo huyền vũ thanh âm la hét tầm thanh, các tướng sĩ đều biết là hạo thiên nguyên xoáy đến, hạ giới thông đạo lúc này mở miệng càng ngày càng lớn, ông một thanh. một đạo bạch quang từ trong thông đạo ngút trời mà lên, sau đó liền nghe được một thanh dung trời thú hống. gao gừ tuyết kỳ lần xông ra thông đạo sau, trên không trung vững chắc thân hình, đứng ở hư không, hình thể chỉ so với chiến mã lớn hơn một chút. đế thiên kéo ngựa ngồi ở tuyết kỳ lần cái cổ chỗ, sau đó lại là mấy đạo thân ảnh từ thông đạo lao ra rơi sau lưng Đế Thiên, lúc này Hạo Thiên rốt cục kịp phản ứng, phi thân từ tọa kỵ Huyền Vũ trên người xuống tới, rơi ở mặt đất quỳ một gối xuống địa. "Thần, Hạo Thiên cung nên thiếu đế trở về." "Hạo Thiên, đứng lên đi, chấn thủ biên quan khổ cực." Đế Thiên nói một khỏa Cựu chuyển thánh đan bắn ra, đến Hạo Thiên trước mặt liền dừng lại trên không trung. "Đây là Cựu chuyển thánh đan, Hạo Thiên nguyên soái vì Đông Vũ trụ thánh triều chấn thủ biên cảnh nhiều năm, viên này thánh đan, ngươi chịu đựng được lên." Nghe được là Cựu chuyển thánh đan, Hạo Thiên kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, luôn miệng nói cảm ơn. "Thần, Hạo Thiên, đa tạ thiếu đế ban thưởng đan." Hạo Thiên từ khi tiếp vào đế tinh mệnh lệnh sau, không cần đè lên Tu Vi, có thể bay nhanh tăng lên Tu Vi. Hắn lúc này cảnh giới dĩ nhiên đi đến Hồng Nông Thánh Tôn đỉnh phong. Bây giờ có mai này đang dược, đột phá võ thần vậy liền như ăn cơm uống nước như vậy đơn giản. Tốt, bản thiếu đế muốn về đế thành đi. Hạo Thiên nguyên xoái, có cơ hội lại tụ họp. Hạo Thiên cùng tiến thiếu đế, đợi đế Thiên bọn hắn đi rồi, Hạo Thiên đang ở bân mực, vì cái gì liền là cảm giác không ra thiếu đế cùng bên cạnh hắn hộ vệ Tu Vi đây. Ngoại trừ hai cái nữ hoa, những người khác một mực không biết, cũng liền mấy năm thời gian, chẳng lẽ hạ giới đột phá lại có nhanh như vậy? Không được bản tọa nhất định muốn nắm chặt đột phá, không phải cùng không lên đế chủ bước chân. tiến về đế thành trên đường, đế tiên đung nhiên nhường tuyết kỳ lân thả chậm tốc độ, đi tới vân nghe thường bên cạnh, nhường tuyết kỳ lân cùng làm khổng tước ngang hàng phi hành. nghe thường đi tới hồng mông thánh giới nhưng có cái gì không quan sao. hiện tại tốt vừa rồi tại trong thông đạo cảm thụ giới diện uy áp đều nhanh ép thở bất quá khí đến. đây là bình thường, dù sao hồng mông giới là đẳng cấp cao nhất, ngươi cần hấp thụ nhiều hồng mông giới thánh linh khí, mau chóng dung hợp giới này thánh linh khí. nói chuyện phiếm thời gian luôn luôn qua rất nhanh, đế thiên cùng vân nghe thường một đường trò chuyện, bất chi bất giác liền đã đến đế thành thủ vệ. Khi thấy xa phương bay tới Tuyết Kỳ lân lúc, hướng cửa thành phía dưới thủ vệ tiêu đạo, thiếu đế đã trở về, toàn thể quỳ địa cung nén. Cửa thành 20, 30 vạn thủ vệ đồng loạt quỳ xuống, cung nên thiếu đế trở về, thanh âm vang, rung động trăm dặm. Gào gừ đế thiên bọn hắn đi tới trước cửa thành, Tuyết Kỳ lân dùng một tiếng gầm gọi tiếng đáp lại bọn thủ vệ. Thiên ca, nguyên lai like đây chính là đế thành à? Hùng vĩ như vậy, hùng vĩ thành trì, so với tiên giới ta phụ hoàng quản lý tiên triều còn lớn hơn. Đế thành còn không chỉ những cái này, chờ đến ta phụ đế cung điện, ngươi liền biết rõ cái gì gọi là nguy nga không sai biệt lắm quá khứ hai cái canh giờ đế thiên dẫn theo đám người đến thánh đế cung cái này dưới triệt để đem vân nghe thường rung động đến mấy chục tòa trôi nổi thẳng vào mây xanh cự hình cung điện vây quanh trung tâm hai tòa cực lớn đế cung ngoại vi bị trong suốt quang tráo che chở quang tráo bên trong hồng mông thánh linh khí lờ lờ tuyết kỳ lần đang bay qua thánh đế cung lúc lại một tiếng chấn hống gào gừ phảng phất tại nói với đế tinh bọn hắn đã trở về đế tinh nguyên bản là ở đế trong cung dạy bảo ngọc huynh thành tu luyện cũng không dùng thần thức xem xét đế thành sự tình nhưng nghe đến một thanh chấn hống sau thả ra thần thức quét một chút không nhìn không biết đạo xem xét dần mình Quay người liền biến mất tại tu luyện thất, đi tới bạch khởi đám người trước mặt, ngăn chặn bạch khởi bọn hắn 5 người đừng đi. Một cỗ uy áp kinh khủng, hướng về phía bạch khởi 5 người bao phủ mà đi. Người các loại là người nào? Tại sao xuất hiện ở dưới này? Bạch khởi nhận uy áp, cái chán mồ hôi, như sau mưa hướng phía dưới rơi. Mà hoang minh sát ma 4 người thì một mặt cảnh giác nhìn xem đế tinh, dù sao bọn hắn tu vi trên lệ không lớn, đế tinh uy áp đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Tiền bối là người nào? Ngươi tại hồng nông đông vũ thánh triều già sao dã tâm? Tuy nói bạch khởi bị áp chế lại, nhưng vì đế thiên an toàn, hắn vẫn là mạo hiểm hỏi lòng nghi ngờ bản tôn chính là đồng vũ đế chủ, các người đi theo con ta vẫn là có gì mục đích. a, nguyên lai là thiếu đế cha, ta chính là thiếu đế bộ hạ bạch khởi, bọn hắn bốn người cũng đúng, nhìn đế chủ thu hồi vị áp, hư, đường đường vũ trụ vị diện chí tôn đế chủ cường giả tối đỉnh, cùng bốn vị cùng bản tôn đồng dạng tu vi đại năng, lại nguyện ý tự hạ thân phận, tới đây đê đẳng vị diện, vì một cái hồng mông run rớm làm người hộ đạo. hiển nhiên đế tinh là không tin bạch khởi chi ngôn, bạch khởi bị đế tinh cha hỏi có chút hỏa khí, nếu không phải là xem ở là đế thiên vụ đế, hắn liền muốn bạo phát. bất quá hiện tại hắn nghĩ bạo cũng là không làm nên chuyện gì, làm sao thực lực bị đế tinh áp chế, không có một chút sức phản kháng. các hạ, chúng ta bốn người chính là thiếu đế bộ hạ cận thân thị vệ, nếu như các hạ lại không thu lên uy áp, chúng ta liền muốn hoang, mà đám người thực lại nhìn không nổi nữa, dự định xuất thủ đem đế tinh chấn áp, mà giờ khắc này đế thiên thanh âm vang lên, phụ đế, các ngươi tại làm gì? bạch khởi, ngươi làm sao chảy mồ hôi? ta phụ đế đế cũng có nóng như vậy sao? tưởng cho ngươi vẫn là trí tôn đây. mất mặt. bạch khởi trong lòng có một vạn con dê lạc đà lao nhanh, ngươi phụ đế như thế cường đại, không ra mồ hôi mới là lạ chứ. Không phải Bạch Khởi không cường đại, mà là Đế Tinh đồng dạng cũng là yêu nghiệt, cho nên cảnh giới chiến lệnh giống như lệch trời Đế Thiên còn không biết đạo tra mình vẫn là khủng bố đến mức nào, chỉ là trở lại thiếu đế cung. Gặp Bạch Khởi đám người còn chưa xuất hiện, liền biết chắc ra tình huống gì, thế là về quay đầu lại tìm, nhìn thấy một màn này. Thiên Nhi, ngươi biết rõ bọn hắn tu vi, còn dám nhường bọn hắn như thế tiếp cận ngươi. Đế Tinh xoay người, trông thấy so với trước lúc ra cửa muốn thành chút, còn nhiều ra một phần xoáy khí đế thiên lúc, ngây dại, cảm thụ đến Đế Thiên tu vi, đã trải qua đi đến chí tôn đế vương sơ giai cảnh giới, nghi ngờ trong lòng. Thiên Nhi Tại sao ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngươi đi cái gì đường tắt? Phụ đế yên tâm, ta chỉ là tại hạ giới có chút cơ duyên. Bọn hắn vậy đúng là ta thủ hạ, hơn nữa còn là linh hồn khế ước qua. Đế tinh vẫn là không tin, lo lắng đế thiên bị lừa, vội vàng mở ra thần hồn, nhìn xem bạch khởi đám người cùng đế thiên thật đúng là có thần hồn khế ước dây. Tất nhiên linh hồn khế ước qua, vậy bản tôn sẽ tha cho các ngươi. Nếu như các ngươi ngươi các loại có dị tâm, bản tôn nhất định chiu sát người các loại. Bạch khởi, các ngươi về trước thiếu đế cung chờ ta, ta tìm phụ đế có một số việc. Bạch khởi nghe đế thiên lời nói sau, như con thỏ đồng dạng, nhanh chân chạy mặc dù bạch khởi có ngạo khí, nhưng hắn làm bất quá nhân ra đây, dù cho làm qua, vậy cũng không thể làm a. Đế thiên tu vi tăng lên nhanh như vậy, đều là nhân vì đó trước tại thần giới đem hệ thống ban thưởng trăm năm công lực dung hợp liên tục nhảy sáu cái đại cảnh giới. Lúc này mới có bây giờ trí tôn đế vương sơ giai, mà trí tôn cảnh giới là vũ trụ cảnh giới phân chia. Phụ đế, tại sao ta vẫn là không cảm giác được ngươi tu vi? Chẳng lẽ ngươi bị phế? Thối tiểu tử, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi đế phụ ta bây giờ chính là vũ trụ vị diện người mạnh nhất, ai có thể phế đi ta? Ngươi mạnh nhất, đó là cái gì cảnh giới? Đế tinh cũng không trả lời đế thiên. Thở dài nói đạo: "Hay là trước cùng ngươi nói một chút chuyện của ta a. Ta vốn là vũ trụ vị diện đế tộc tôn chủ, bởi vì một mực kẹt tại đế tôn đỉnh phong không cách nào đột phá, cho nên chuyển thế trùng tu, trở thành nay thế đế tinh. Vũ trụ cảnh giới phân chia: Võ thần, trụ thần, Càn thần, Khôn thần, Chí tôn đại đế, Chí tôn tiên đế, Chí tôn đế vương, Chí tôn đế hoàng, Chí tôn đế thánh, Chí tôn đế, thánh, chí tôn đế chủ, đế tôn. Mà liên ở ngươi ly khai hồng không giới sau, ta bế quan đột phá trụ thần lúc, tiền thế tu vi nháy mắt trở về, thậm chí còn đột phá đế tôn đỉnh phong, đi đến vũ trụ vị diện người thứ nhất." bởi vì vũ trụ vị diện có rất nhiều sự tình cần ta xử lý, cho nên tại hồng mung giới, ta lúc không được nhiều thời gian ăn giải, ngươi bản thân chuẩn bị sẵn sàng, đem bản thân trên tay sự tình xử lý tốt. Đế Thiên nghe vậy, khó có thể che giấu nội tâm phấn khởi, nhưng vì xác định một chút, vẫn là mở miệng hỏi Đế Tinh. Phụ Đế, ta yếu đuối hỏi một câu, Đế tộc tôn chủ địa vị cao sao? Ta với ngươi trở về có thể đi ngang sao? Còn có thể tiếp tục ta nhị thế tổ sự nghiệp sao? Ha ha ha! Nghe Đế Thiên mây vấn đề sau, Đế Tinh cười ha ha. Ngươi một cái thối tiểu tử, yên tâm đi, ngươi trong lý tưởng nhị thế tổ, tuyệt đối so với trong này làm dễ chịu. Đi ra ngoài phù hợp hơn vạn hộ vệ cùng đi, ở nơi này bên trong, vật cưỡi của ngươi chỉ có một đầu đẳng cấp cao tuyết kỳ lân. Nhưng ở vũ trụ, phụ đế an bài cho ngươi chín đầu đế tôn cảnh giới kỳ lân kéo xe, thối tiểu tử ngươi còn hài lòng. Phụ đế, hạnh phúc đến có chút quá đột nhiên. Cho ta chậm một chút. Đế thiên đắm chìm trong cái kia nhị thế tổ trong thế giới, khóe miệng nhỏ bé nhỏ bé dương lên. Khu khu. Cái kia, phụ đế, ta Mẫu hậu đây. Hưng phấn sau khi Đế Tiên đổi chủ đề, che giấu bản thân xấu hổ. Ngươi đế Mẫu tại bệ quan, mấy năm gần đây ta dạy bảo ngươi đế Mẫu tu luyện, nàng hiện tại đã là chí tôn đế hoàng tu vi. Vậy được, đế phụ ta đi về trước, các loại đế mâu xuất quan ta lại tới, chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên. Chương 36, làm tròn lời hứa. Thiên đạo tồn tại. Hồng Mông đông giới, thiếu Đế cung, Đế Thiên gần đây trải qua địa chủ nhà nhi tử ngốc sinh hoạt. Thiếu Đế cung quan cảnh đại, Đế Thiên nằm trên ghế xích đu, Hồng Lăng cho Đế Thiên nắm vai, Đế nô đấm chân, Vân nghe thưởng thì uy Đế Thiên ăn linh quả. Cái này hôn tiểu tử thật đúng là hưởng thụ à, đợi đến vũ trụ vị diện, ta có phải hay không cho hắn điểm áp lực đây, không phải như thế hưởng thụ, sớm muộn được phế. Đế Tinh tại Thánh Đế cung thần thức nhìn xem đế thiên hưởng thụ một màn này hệ thống cho bản thiếu đế nhìn xem trang chủ bảng Ken, đang đánh mở ký chủ đế thiên thân phận đế tộc đế tử đông vũ thánh triều thiếu địa công pháp hồng nông thần quyết hồn nguyên kim thân thần quyết đế thí thần quyết thần tượng chấn mục kình bát cửu huyền công thừa vi trí tôn đế vương sơ diệt sinh chết hồng nông thần thể cao nhất thần thể dị đồng trí tôn trọng n g g h u n g tẩu đế tộc trung cực trùng tộc toạc kỹ trí tôn tuyết kỳ lân vũ trụ thứ một đầu kỳ lân trí tôn đế chủ cảnh giới binh khí tiên thiên chí bảo hồng nông trung thiên phạt kiếm lạc nhật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 Tịch Phượng lâu. Triệu hoán nhân vật, Bạch Hởi, Chí Tôn Đế chủ Định phòng, Tiếp thân thị vệ, Hoàng, Sắc, Vinh, mà, vị viễn xa so với ký chủ cao năng cái đại cảnh giới, thuộc hạ nhân vật, tiêu chiến, không biết, Hồng Lăng, Võ Thần, người hộ đạo, không, trở lại Hồng Mông giới, Đế Thiên liền nhường đế nhất đám người về tộc địa. Hệ thống nhiệm vụ, nhất thống Hồng Mông giới, thời hạn trong 5 ngày, ân, Hệ thống, tiểu tuyết cảnh giới làm sao cao hơn ta nhiều như vậy? Ken. Tuyết Kỳ Lân bản thân vì vũ trụ thứ 1 đầu kỳ lân, thực lực cường hãn, trước mắt đã qua ố kỳ, bởi vì cùng ký chủ ký kết khế ước dẫn đến nó không cách nào khôi phục đỉnh phong cũng đúng bản thiếu đế cản trở bất quá lúc ấy thiên đạo tại sao đưa nó đưa cho ta nghĩ phải biết đáp án bây giờ là nên đi gặp hắn một chút ma sắt bạch hởi. đế thiên đột nhiên từ trên ghế xích đu đứng dậy gọi ra ba người danh tự có thuộc hạ ba người quy địa chờ đợi đế thiên nói tiếp ba người các ngươi người mang lên thiếu đế cung hộ vệ cùng tịch phượng lâu toàn thể trong ba ngày bản thiếu đế muốn nhất thống hồng mông. hệ thống cho đế thiên nhất thống hồng nông giới là năm ngày tại đây đế thiên cho bọn họ là ba ngày lại bị đế thiên áp suất hai ngày thời gian hồng lăng Ngươi vậy thông chi tịch Phượng lâu trường lão, chuẩn bị tiến đánh Tây Bắc hai đại thánh triều, cần tuân thiếu đế pháp chỉ, nô tỳ tuân chỉ. Bốn người quay người biến mất ở chân trời. Hoang, Minh, các ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến. Đế Thiên nói xong, quay người đối Vân Nghi Thường đạo. Nghi Thường, ngươi lưu tại thiếu đế cung, ta có chút sự tình muốn đi xử lý. Đế Thiên thể hiện ra ôn nhu một mặt. Ân, cái kia thiên ca cẩn thận chút. Nghi Thường chờ đợi thiên ca trở về. Vân Nghi Thường đứng dậy đưa mắt nhìn Đế Thiên. Đi. Đế Thiên nói xong, ba người liền hướng tinh thần bên trong bay đi. Hồng ngông giới bên ngoài, tinh thần bên trong khắp nơi có thể thấy được hình tròn hình cầu lập lòe tỏa sáng trừng ngàn vạn nhiều những cái này hình cầu chính là hồng ngông trưởng khống ngàn vạn thế giới mà ở cái này tinh thần bên trong ngoại trừ hình cầu duy trì có nổi bật là thuộc trung gian một tòa hùng vĩ đại điện bên ngoài đại điện biểu hiện xa hoa lãng phí nội điện đơn giản đại điện bày biện liền một cái bộ đoàn phía trên ngồi một người mặc bát quái đạo bào lão giả trừ cái đó ra liền thừa một cái lưu ly li bốn bàn vung ông lúc này ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở nội điện lão đầu ngươi thật đúng là đại đạo đơn giản nhất ta bản thiếu đế tới đây ngay cả một đặt chân địa phương đều không có nghe nói tiếng này ngồi ở bộ đoàn bên trên lão đạo mở hai mắt ra, nháy mắt quang mang một phía. Đây là âm dương chi nhãn. mắt trái thái dương, mắt phải trăng sáng lên. con mắt này chỉ có lịch đại thiên đạo nắm giữ, lại chỉ có thể chân thân có thể thấy được. người đã đến. thiên đạo cái kia không có bất kỳ cái gì tình cảm thanh âm vang lên. người tới chính là đế thiên ba người, gặp thiên đạo mở miệng. đế thiên dạo bước đi đến. bản thiếu đế trong lòng một mực tồn tại một cái nghi vấn, không biết ngươi có thể giải đáp. người nghi hoặc, lão đạo không cách nào giải đáp. bản thiếu đế còn chưa mở miệng, ngươi thế nào biết ta hỏi cái gì? thiên đạo trầm rãi nhắm mắt lại. tướng do tâm sinh. Mặc dù ngươi bây giờ cảnh giới đầy đủ cường đại, nhưng nội tâm ba động cũng khát vọng, lao đạo vẫn có thể cảm giác được. Đã ngươi lợi hại như vậy, tại sao còn đảm nhiệm Hồng Mông giới Thiên Đạo, mà không phải vũ trụ Thiên Đạo? Ha ha Thiên Đạo cười ha ha. Thế nhân đều nói Thiên Đạo vô tình, nhưng chân chính làm được vô tình cũng không phải là Thiên Đạo, mà là cường giả định ra quy tắc. Thiên Đạo một câu nói kia, theo đế thiên, đó là đã trải qua nhiều thiếu lòng chưa sót, mới có thể có nảy cảm ngộ. Đây chính là ngươi yêu cầu bản thiếu đế trưởng thành sau, giúp ngươi làm một việc nguyên nhân. Bây giờ, bản thiếu đế phải có cái kia năng lực a. Thiên Đạo cũng không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó lại giao động lắc lắc đầu Đế Thiên coi là Thiên đạo tán thành hắn tu vi, liền mở miệng nói đạo. "Gặp ngươi cái này tiểu lão đầu vậy thật đáng thương, nói đi, chuyện gì?" Thiên đạo dừng một chút, con mắt vẫn như cũ đóng chặt, sau đó chậm rãi mở miệng. "Lão đạo vừa rồi gật đầu, là chỉ thực lực ngươi sát thực cường đại, sau đó lắc lắc đầu, chỉ là còn chưa đủ giúp lão đạo hoàn thành chuyện này. Tin tưởng ngươi đã trải qua biết rõ vũ trụ vị diện, vậy ngươi cũng biết, vũ trụ cũng là có cấp độ phân chia." "Ừm." Thiên đạo câu nói này khiến Đế Thiên rất ngạc nhiên, Thiên đạo cũng không cho Đế Thiên nói chuyện cơ hội, nói tiếp đạo. "Vũ trụ vị diện, chia làm cao đẳng, Trung đẳng cùng dưới, mà lão đạo ta chính là trung đẳng vũ trụ vị diện người. Lúc tuổi còn trẻ, dự vào yêu nghiệt thiên tư, thực lực cường hãn, gây thù hắn vô số. Nhưng bởi vì gia tộc cường đại, không người hỏi tội. Ai ngờ cái kia một ngày, trung đẳng vũ trụ đến một nhóm cao cao tại thượng thanh niên, luôn luôn đương ngạnh ta đi trước khiêu khích. Kết quả thất thủ chém giết trong đó một vị, làm sao hắn gia tộc chính là cao đẳng vị diện người, mà lão đạo tộc bên trong biết được sau, lại mà biết không địch lại bọn hắn. Phụ thân ta liền thông qua quan hệ, nhường lão đạo tới đây đảm nhiệm tiên đạo. Cái này lệch góc chi địa, bọn hắn thật đúng là khinh thường tới tìm, bọn hắn không cách nào tìm được ta lúc lại diệt ta nhất tộc đến chấn nhiếp những người khác lấy chứng bọn hắn tộc vi Lao đạo ở nơi này ngẩn ngơ liền là hơn nửa năm trong lòng ý khó bình nhưng bởi vì trước đó gia tộc bài danh phía trên biết rõ một số bí sử tin đồn đế tộc chính là vũ trụ ban đầu liền đã tồn tại thực lực cực kỳ cường đại thuộc về vũ trụ trưởng không trung tộc nhưng lao đạo biết rõ bọn hắn tuyệt không phải hồng mông giới đế tộc hồng mông giới đế tộc có thể là hắn chi nhánh bởi vì ngươi xuất sinh nhường lão đạo thấy được hy vọng đế thiên giống như nghe lão già già kể chuyện xưa say sương ngon lành nghe ngươi ủy tứ muốn cho bản thiếu đế giúp ngươi bình đoan giải tội Vậy sao ngươi hội biết rõ, lấy ta bây giờ tu vi, đế tộc như thế nào biết được ta tồn tại? Như thế nào lại tán thành ta? Thiên đạo chậm rãi đứng dậy, ly khai bầu đoàn, mà con mắt vẫn là nhắm. Hồng Ngung thần thể, chính là ngàn vạn thần thể bảng đệ nhất, thiên cổ khó ra, như đế tộc hiểu biết chính xác hiểu ngươi tồn tại, há có thể không mang về đạo lý? Gặp thiên đạo nói như vậy, thầm nghĩ lên hắn phụ đế nói một câu, hắn chính là vũ trụ người thứ nhất. Theo ngươi như thế nói, vũ trụ có thượng trung hạ 3 đẳng cấp, trước đó ta phụ đế nói, hắn đã là vũ trụ người thứ nhất, vậy hắn chỉ là dưới các loại vũ trụ. Ngươi phụ đế bây giờ tu vi chỉ so với trước lao đạo muốn lớn mạnh một chút, ta tại đảm nhiệm thiên đạo trước đó, bị quy tắc chặt đứt tu vi, trước mắt cũng liền khôn thần cảnh giới, nhưng thần hồn cảnh giới còn tại. thiên đạo nhớ lại quá khứ, trong lòng cực độ không cam lòng. cái kia tuyết kỳ lân như thế cường đại thần thú, ngươi bản thân tại sao không giữ lại, mà là đưa cho ta? đế thiên hỏi ra trong lòng to lớn nhất nghi hoặc. đây là người kia xem như cứu lao đạo điều kiện, hơn nữa lao đạo vậy không cách nào khế khéo nó. người nọ là ai? đế thiên theo sát hắn hỏi, muốn vượt khỏi nghi hoặc, làm sao? thiên đạo giao động lắc lắc đầu, cũng không nói chuyện, nhìn đến vũ trụ này cũng không đơn giản, một ước năm trước liền có thể tính tới ta đến. đế thiên thầm nghĩ, cái này không đến trả tốt, vừa đến nghi vấn càng nhiều. một cái là ban đầu đế tộc cùng lao cha phải chăng có quan hệ, và lại là tiểu tuyết cùng người kia lai lịch. đông đạo điểm đáng ngờ, nhìn đến cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. lao đầu, vậy ta bản thân có thể tìm tới ban đầu đế tộc sao? thiên đạo thở dài một tiếng. ai, ban đầu đế tộc cũng không phải là như vậy dễ tìm, lao đạo vậy không biết đạo tại địa phương nào. chỉ có nhường đế tộc đến đây tìm ngươi, ngươi yên tâm, đại tộc bên trong đều có huyết mạch tìm nguồn gốc chi pháp chỉ cần ngươi huyết mạch cường đại, đế tộc nhất định sẽ đi tìm ngươi. nhìn đến, bản thiếu đế liền làm muốn giúp ngươi, đều sẽ không bao giờ một thức năm đều các loại đi qua, cũng không kém những năm này. chỉ cần ngươi nguyện ý giúp lão đạo, tin tưởng lấy ngươi tư chất, sẽ không siêu hơn vào năm. đó cũng là, liền bản thiếu đế tư chất, không dùng đến bao lâu liền có thể đi đến vũ trụ đỉnh. đế thiên rất răm thối nói đạo. đi lão đạo, nếu là bản thiếu đế đáp ứng ngươi, liền sẽ giúp ngươi thực hiện cái cuối cùng vấn đề. diệt ngươi tộc nhân, gọi cái gì? thiên đạo nghe vậy, hai tay nắm chặt, từ trong khe răng gạt ra mấy chữ. cao đẳng tám hảo vũ trụ, ứng tộc chuyện não to khá hay lo diệt đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương 37, giải phong sát ma hồng mông tây vũ thánh triều đế cung lúc này hướng thánh điện cùng đứng đợi người đều là tây vũ thánh triều số một trụ cột trong điện cấp bách qua qua lại lại đi ha ha à bản đế có cái gì tư cách coi đế tinh là thành đối thủ nhân gia còn chưa ra mặt ta tây vũ liền bị đánh tới cửa nhà đây là cỡ nào châm chọc a la kình tiên giận quá mà cười đung nhiên sát mặt chuyển biến cực độ âm trầm không bản đế còn không có thua bản đế tây vũ thánh triều chấn thủ sát ma hữu năm tất nhiên không cho được sống vậy liền đại gia cùng chết tu la Ngươi mang theo La sát bọn hắn mấy huynh đệ đi tộc, mời các lao tổ đi ra đối địch, bản đế đi một chút sẽ trở lại." La Kình Thiên nói xong, toàn bộ bóng người biến mất ở trong điện. "Là, đế chủ." Tu La nghe La Kình Thiên mệnh lệnh, mang theo La sát mấy huynh đệ phá vỡ hư không, đi La tộc tộc địa, tộc địa, Tu La bọn hắn 5 người từ hư không đi ra, La sát cùng La Thị huynh đệ cầm chùy thủ lên, vạch phá ngón tay, dĩn phần mình bước ra một chút tinh huyết, chạy đến tộc địa ngoại vi trên tế đài, đây là La tộc cao nhất nguy cơ tỉnh lại các lão tổ phương pháp, làm bốn người tinh huyết chạy đến sau, toàn bộ tộc địa đều đang chấn động, mà trong tộc bốn chiếc quan tài giống như là xúc động cơ quan một dạng, nắp quan tài bốn chiếc đều mở, bên trong nằm bốn cái khô héo lao đầu, nhưng ở nắp quan tài mở ra trong lúc đó, khô héo lao ra đầu ra nháy mắt tràn ngập huyết sắc, cơ bắp sung mãn, bốn người con mắt đồng thời mở ra, bay ra trong quan, vẫn là phát sinh sự tình gì, nhất định phải chúng ta bốn người cùng một chỗ thức tỉnh. Nói chuyện là đại lão tổ là tuyệt thế, đúng vậy à, chẳng lẽ không biết đạo chúng ta thức tỉnh một lần được hoa nhiều thiếu thời gian mới có thể tiến nhập trước đó trạng thái sao? La tộc tam tổ lam nông nói tiếp đạo, đi ra xem một chút chẳng phải biết rõ. Bốn người cũng nghe nhị tổ mà nói, mấy bóng người lói lên, liền xuất hiện ở la sắt trước mặt bọn hắn. La gia đệ tử bài kiến bốn vị lão tổ, gặp mấy đại lão tổ đi ra, La sát mấy người hướng đi ra lão tổ quỳ lệ đạo. Rốt cuộc là chuyện gì? Cần chúng ta bốn người đi ra quan. Lão tổ, cứu mạng à! Chúng ta tây vũ thánh triều sắp hết rồi, đông vũ thánh triều người đã trải qua đánh tới đế thành, đế phụ đã trải qua đi cực tây sát mà phong ấn chi địa. Cái gì? Như thế nghiêm trọng, Lê Sơn cái kia phế vật đây. Thế mà bước đến La Kình Thiên muốn mở ra phong ấn, thả ra sao mà? La tuyệt thế suốt ruột và phẫn, nội tâm cảm thấy bất an. Lê Sơn lão tổ mấy năm trước liền đã bị đông vũ người chém giết. La sát mang theo tiếng khóc nức nở nói đạo. Cái gì? Tại sao hiện tại mới tỉnh lại ta, nhanh đi đến thành, bản tổ muốn nhìn một chút, là người nào đem ta tộc bức bách đến loại trình độ này. Nói xong phá vỡ hư không mang theo mấy người đi, thiếu đế vệ, tiến công, cầm xuống đế thành, chúng ta liền có thể đi theo thiếu đế bộ pháp. Xông lên a. Đế thành ngoại vi, vô trần lớn tiếng kêu gào, kéo theo toàn bộ quân đội sĩ khí, hướng đế thành phát lên tổng tiến công. Sắp xông lên a. Mấy vạn tướng sĩ cùng nhau tiến lên, mặc dù như dòng suối nhỏ vào tây vũ đế thành biển cả bên trong, nhưng không có một cái sợ. Hừ, nguyên lai like là ngươi cái này, bao đầu tiểu tử dám đem bản tọa La tộc bức thành bộ dạng như thế ngươi, đáng chết! La tuyệt thế mang theo cái khác tam đại lão tổ hiện thân tại đế thành hư không, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là mấy cái sắp luân hồi lão gia hỏa. Bạch khởi không hề sợ hãi chút nào trên hư không mấy người. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết! Nói la tộc tam tổ lam mông lao xuống hư không hướng bạch khởi đánh tới, nhưng không đến nửa đường, mà trực tiếp ngăn trở hắn đường đi. Ngươi đối thủ là ta. Lam mông gặp đường đi bị ngăn cản, mở miệng hỏi đạo: không phải người nào? Đế tộc, thiếu đế bộ hạ thị vệ. Ma nguyên lai là đế tộc, nhưng hôm nay bất kể là ai, tất nhiên đến, vậy liền một cái đều không cần đi ma nháy mắt liền cùng lam công khai chiến lên la tộc tứ đại lao tổ đã trải qua đến trụ thần đỉnh phong nhưng ở ma trong mắt yếu ớt như là con sâu cái kiến la tuyệt thế gặp lam công bị người ngăn trở ngăn vậy từ hư không xuống tới lại bị sắt trả lại tứ đại lao tổ đều là bị ma sắt kiềm chế lại 6 người đại chiến phi thường kịch liệt đương nhiên đây là ma sắt lưu thủ tình huống dưới một bên khác hồng ngông cực tây chi địa nơi đây sát khí xung đột âm trầm kinh khủng cơ hồ là không có một ngọn cỏ một đạo nhân ảnh từ hư không phủ hiện một cước bứt ra sẽ đến sát khí nồng nặc nhất địa phương. Khi hắn chậm rãi đến gần chỗ sâu, một cỗ cường đại tiếng hít thở truyền ra, hắn vẫn không có dừng lại. Không qua bao lâu, hắn dừng lại ở một ngọn núi cao phía trước, chỉ thấy tòa này cao phong thẳng vào mây xanh. Kim sắc phong ấn phủ văn cuốn sạch lấy cả tòa cao phong, trên đỉnh núi cao viết vài cái chữ to là đại năng lấy vô thượng kiếm khí mà viết, sát ma phong ấn chi địa, cấm chỉ đi vào. Đã trải qua ước năm lâu, rốt cục có người xuất hiện, tiểu tử, ngươi là người nào? Một đạo hùng hậu hữu lực trung niên nam tử tiếng từ cao phong bên trong phát ra, mà đứng tại phong trước bóng người mở miệng. Tiền bối, ta chính là Tây Vũ Thánh triều đế chủ nhân thánh triều bị tiền đánh ta tới nơi đây là muốn cùng tiền bối làm giao dịch la kình tiên cùng với nói đạo cái gì giao dịch trong phong lần thứ hai truyền ra thanh âm ta có thể trợ giúp tiền bối giải trừ phong ấn nhưng tiền bối cần giúp ta đánh lui cường địch bảo ta tây vũ không việc gì toàn bộ cự đại cao phong lúc này chấn động nguyên nhân liền là bên trong nói chuyện cường giả dẫn đến hắn nghe nói có người nguyện ý thả hắn ra ngoài hắn làm sao có thể không vui tâm tình kích động nếu không có phong ấn đoan trưởng toàn bộ cao phong đều muốn đổ sụp tốt bản tọa đáp ứng ngươi tiền bối nói mà không có bằng chứng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi tiểu tử Ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng bản tọa mà nói? La Kình Thiên nghĩ nghĩ, sau đó liền mở miệng đạo: Cần cầu tiền bối lấy sát ma chi tâm thể, vĩnh viễn hiệu chung với ta, ta liền cứu tiền bối đi ra. A ha ha tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. năm đó phong ấn bản tọa kiếm vô trần đều không dám nói lời này, chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy được bản tôn hiệu chung. Liên bởi vì vãn bối không phải tiền bối đối thủ, cho nên vãn bối vừa muốn có bảo hộ, không phải vãn bối không cách nào phóng thích tiền bối. Cao Phong nội nhân bỗng nhiên an tĩnh lại, là hắn cần suy nghĩ. Nếu như không đáp ứng, hắn còn không biết đạo muốn bị phong ấn vài ước nằm. Trước đó cái này ước năm hắn đã nhanh muốn điên rồi, hiện tại rốt cục có cơ hội có thể ra ngoài, hắn nhất định muốn nắm chặt. Tiểu tử, chúng ta đều thối lui một bước, ta có thể lấy sát ma chi tâm thể bảo hộ ngươi ước năm, niên hạn một đến, bạn tọa lập lập tức rời đi, ngươi nhìn làm được. Lạc Là Kình Thiên vậy biết rõ không có khả năng cả một đời nhường cái này sát ma lưu tại Tây Vũ, tất nhiên có ước năm thở khí cơ hội, vậy cũng có lời. Tốt, ta đáp ứng tiền bối, chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên. Chương 38, vũ trụ vị diện phân chia thế lực. Tiếu đế cũng nghị sự điện, đế thiên thay đổi thái độ bình thường. Tôi ở nghị sự điện cao tọa bên trên, hoang, minh đứng ở đế thiên tả hữu, phía dưới quỳ một người, chính là từ tịch phượng lâu trở về Hồng lăng. Bẩm báo thiếu đế, tịch phượng lâu trúng trưởng lao mang theo chúng bộ phận đã phát ra phát tiến về bắc vũ thánh triều, các loại ma, sắt, bạch khởi ba vị tiền bối cùng nhau xuất thủ diệt tây vũ, cần ba vị tiền bối tiến về bắc vũ trợ giúp. Cái này ngươi yên tâm. Đế thiên nói xong, nhìn thoáng qua minh, Ma minh lĩnh hội đế thiên chi ý, biến mất ở trong cốc khí, đi cùng ma, sắt hội hợp đi. Hưng lăng nhìn thấy, lo lắng tịch phượng lâu tâm cũng liền buông xuống. Thuộc hạ tin tưởng, có bốn vị tiền bối xuất thủ, trong vòng ba ngày. Hai đại thánh triều nhất định có thể thân phụ. Bất quá, Hồng Lăng nghĩ lên Hồng Mông còn có cái khác thánh tông thế lực, muốn nói lại thôi, lại có gì lo lắng? Gặp Hồng Lăng không có nói ra, Đế Thiên lên tiếng hỏi thăm. Hồng Mông thế lực phân nhất tộc, nhị lâu, ba thánh tông, bốn thánh triều tới phân chia. Bây giờ thánh triều chúng ta tại giải quyết, Nguyên Tịch Phượng lâu là thuộc hạ thế lực, xuất hiện đã trải qua quy thuận tiểu đế, nhưng cái khác thế lực vẫn tồn tại như cũ. Thuộc hạ lo lắng tại chúng ta thống nhất thánh triều sau, bọn hắn hội liên hợp cùng một chỗ phản kháng đế tộc. Ha ha ha, ngươi lo lắng bản tiểu đế đã sớm nghĩ tới, trước mấy ngày cùng ta phụ đế hiệp thương bố cục mới biết thí Thiên lâu chính là đế tộc thế lực, mà cái khác Tam đại thánh tông không đáng để lo, phụ đế sớm đã có an bài. Biết được Đế Thiên có hậu thủ hùng lăng, trong lòng buông xuống lo lắng. Tất nhiên thiếu đế cùng đế chủ có sắp xếp, vậy thuộc hạ liền không cái khác lo nghĩ. Lúc này, một người mặc trang phục, mái tóc màu xanh tết tóc đuôi ngựa phiêu lượng nữ tử đi đến. "Thiếu đế, đế hậu đến, tại quan cảnh đài đợi ngài." Người tới chính là Vô Song, Đế Thiên nghe được Vô Song bẩm báo, mừng rỡ không thôi. Đã lâu không gặp mẫu hậu, bây giờ rốt cục xuất quan, các ngươi đi xuống trước đi. Đế Thiên mới vừa ở quan cảnh đài hiệp thần, liền nghe được một cái giàu có lực tương tác nữ tính thanh âm. Thiên Nhi, nhanh nhường mẫu hậu nhìn xem, người cái này mấy năm tại ngoài có không có chiếu cố thật tốt bản thân. Ngọa Kinh Thành một thân quý khí, mặc trên người mang mũ vượng khăn quấn vai, vội vàng hướng Đế Thiên đi tới. Ngọa Kinh Thành đi tới Đế Thiên bên người, bắt hắn lại hai tay, nhìn chăm chăm Đế Thiên đánh giá toàn thân. Con ta lại cao lớn, ân, lại xoá khí. Nghe nói Thiên Nhi mang tức phụ đã trở về. Người khác ở đâu? Mẫu hậu muốn gặp một lần. Mẫu hậu. Nghe thường chính đang bế quan, nàng hiện tại tu vi quá thấp, lại không được nâng lên, qua đoạn thời gian đi hồng mông giới bên ngoài ta không yên lòng. Còn có mấy ngày nàng liền có thể xuất quan, đến lúc đó ta mang nàng đi gặp ngài. Đế Thiên tiền thế không hưởng nhận qua mẫu thân thích, cái này thế, Ngọc Khinh Thành đối với hắn yêu chiều, nhường Đế Thiên phi thường thư thái. Nhà ta Thiên Nhi trưởng thành, đều nhanh cưới vợ, tu vi vậy đến trí tôn đế vương trung cấp. Ngọc Khinh Thành một bên sở lấy Đế Thiên cái kia khuôn mặt tuấn tú, vừa nói, Thiên Nhi ở trong mắt Ngọ Hậu mãi mãi cũng là trẻ con. Đế Thiên khó được tại Ngọ Khinh Thành trước mặt khoe mẽ, mẫu hậu ngài bây giờ là cái gì cảnh giới? nó Khuynh thành từ khi Đế Tinh đột phá tu vi sau một mực dạy bảo nàng tu luyện. Vì thế, Đế Tinh còn khắc họa thời gian trận pháp để hắn bế quan. Ta vậy không biết đạo cái gì cảnh giới, nhưng là ngươi phụ đế nói, cái này tựa như là cái gì trí tôn đế chủ sơ kỳ. Đế Thiên một mặt kinh ngạc biểu lộ. Cái gì? mẫu hậu, ngài đều tu đến trí tôn đế chủ. Ngươi phụ đế khắc họa một cái thời gian pháp trận. Ta ở bên trong tu luyện, thời gian tỷ lệ là một, một đối với ta ở bên trong tu luyện 300-400 năm, lại tăng thêm ngươi phụ đế tìm cho ta tu luyện thánh dược phụ trợ. Lúc này, một đạo thanh âm cắt ngang mẹ con bọn hắn ôn chuyện. Tốt, khinh thành. Thiên nhi cũng đã trưởng thành, không thể lại làm tiểu hài nun chiều. Đế Tinh cũng tới đến Đế Thiên thiếu Đế cung quan cảnh bài lên. "Chối tiểu tử, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, thống trị toàn bộ Hồng Ngông giới còn có ý nghĩa gì?" Đế Thiên nghe vậy, không cần nghĩ ngợi nói đạo. "Phụ đế, Hồng Ngông giới bốn hướng thống trị đã trải qua quá lâu, nên thống nhất." Đối với Đế Thiên tới nói, là không có ý nghĩa, nhưng có hệ thống nhiệm vụ, hắn nhất định phải hoàn thành, từ đó lấy được ban thưởng. Vi phụ không có khôi phục ký ức thời điểm, vậy giống ngươi cái này nghĩ qua, nhưng bây giờ, bọn hắn không đáng để cho ta làm như vậy. Bất kể là đối với Đế tộc hay là vì cha, trong trị lại nhiều hồng nông dạng này giới diện, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đối với vũ trụ vị diện tới nói, hồng nông vị diện cũng liền bản tôn một cái ngón tay sự tình. Đế Thiên bị Đế Tinh bá khí mà nói lôi đến. Phụ đế, ngài bây giờ là cái gì cảnh giới? Ta trong nhận thức biết, đế tôn đỉnh phong là cao nhất. Hắc hắc, ngươi một cái thối tiểu tử, như thế nói cho ngươi biết, ngươi phụ đế ta tại không có chuyển thế trước đó, liền đã siêu việt đế tôn đỉnh phong, bây giờ là cái gì cảnh giới, ngươi vẫn chưa tới biết rõ thời điểm. Phu đế, cái kia tiểu chiến đây, hắn là cái dạng gì tồn tại? Đế Tinh nghe vậy, quay người đi vài bước, than nhẹ hắn là một cái khác loại, ta chỉ có thể nói hắn là ta vật cộng sinh, ta chết, hắn diệt, ta sinh, hắn tổn. Về phần cảnh giới, vi phụ vậy không rõ ràng, nhưng hắn chiến lược cực mạnh, vi phụ chưa bao giờ đánh thắng qua, chỉ biết rõ hắn đối với ta là vĩnh viễn không phản bội. cái kia tiểu chiến không phải cùng loại hoang, sát bọn hắn một dạng tồn tại, thậm chí có qua không cái nào không cùng. đế thiên một mặt ngốc trệ, ngẫm lại cảm thấy đáng sợ, đế tinh nhìn thấy, liền đổi chủ đề. tốt, không nói những thứ khác, vi phụ liền cùng ngươi phổ cập một chút vũ trụ phân chia thế lực a. vũ trụ phía trên thế lực chia làm gia tộc. Tông môn vị nhất cấp, Thánh địa, Hoàng triều cấp 2, Bất hủ gia tộc, Bất hủ tông môn là cấp 3. Mà Bất hủ thánh địa cùng Bất hủ đế triều vì tứ cấp, Bất hủ tiên tộc cùng Bất hủ tiên triều vì ngũ cấp, Vô thượng thần tộc cùng Vô thượng thần triều vì lục cấp, cái cuối cùng liền Vô thượng đạo tộc. Một cái vũ trụ giới diện chỉ sinh ra một cái Bất hủ đạo tộc, hắn liền là vị diện kẻ thống trị, siêu việt đế tôn đỉnh phong tồn tại, đạo tôn cảnh giới cường giả, mà đạo tôn cường giả chính là nắm trong tay toàn bộ vị diện quyền신 sát. Đế Thiên nghe mắt nội động đổng nhưng mà nghĩ lên cùng Thiên đạo nói chuyện với nhau sự tình, một mặt nghiêm mặt nói đạo: "Phu đế, ta đi gặp qua Thiên đạo." Đế Tinh nghe vậy, Đi thong thả bộ pháp dừng lại xuống tới. Cao mày, khẽ hô một ngụm khí. Nhìn đến ngươi đã trải qua biết được vũ trụ phân chia. Là phụ đế, trải qua qua cùng tiên đạo nói chuyện với nhau, ta mới biết được, nguyên lai vũ trụ là có phân chia cao thấp. Thiên nhi, vũ trụ mặc dù có phân chia cao thấp, nhưng muốn phá vỡ vị diện bích lũy, cần cực lớn đại giới. Mà bản tôn ở tại vũ trụ tuy nói là dưới, vốn lấy phụ đế bây giờ tu vi, dù cho trong lúc này các loại vũ trụ nguyện ý hoa đại giới xuống tới, bọn hắn vậy không đáng để lo. Cao đẳng vũ trụ thì càng không cần lo lắng, muốn đi vào một cái đê đẳng vị diện đó là rất khó chúng chi trung gian còn cách trung đẳng vị diện vũ trụ đây ha ha ha thiên nhi đến vũ trụ vị diện ngươi liền an tâm hoàn thành ngươi nhị thế tổ ngọc tường tất cả có vi phụ đế thiên bị đế tinh câu nói này cảm động đến có như thế bao che cho con phụ thân hắn còn có cái gì khả cầu đây phụ đế ngài biết rõ chúng ta đế tộc nơi phát ra sao hải nhi tại thiên đạo bên kia biết được đế tộc tồn tại là vũ trụ trường khống chi tộc là có hay không thực cái gì đế tinh kinh ngạc sau đó liền đạo bản thân ký ức thất tình cũng không có cái này ký ức chẳng lẽ đế tinh lại nói một nửa cũng không tiếp tục nói sau đó a nui nói đạo Thiên Nhi, ngươi bây giờ còn nhỏ, sự tình khác không nên suy nghĩ nhiều, tất cả mê chờ ngươi trưởng thành gặp mặt sẽ hiểu. Trước mắt ngươi bình tâm mà qua là được. Đế Tinh ý nghĩ rất đơn giản, không muốn để cho loại này gia tộc trọng trách gẹp trên người Đế Thiên. Lấy Đế Thiên niên kỷ, thêm nữa hắn tại hạ các loại vũ trụ cường đại, đủ để cho hắn qua bên trên ăn chơi thiếu gia sinh hoạt. Chỉ cần hắn vẫn còn, loại chuyện này vĩnh viễn sẽ không rơi vào trên người con trai, đều hy vọng con trai mình có thể qua khai tâm đây là mỗi cái làm cha ý nghĩ, chỉ cần bản thân có năng lực, ai nguyện ý bản thân hải tử đi tiếp nhận nhiều như vậy Đế Tinh những lời này đối Đế Thiên mà nói tuyệt đối là cường triều không biên giới đế thiên cảm thấy bản thân quá may mắn so sánh tiền thế kinh tế thời đại các nhị thế tổ hắn cái này thế đại ngộ liền là đám kia nhị thế tổ lao tổ tông đế thiên ở đó hạnh phúc cười khúc khích đế tinh nhìn thấy đưa tay vu nhẹ hắn cái cổ chỗ thối tiểu tử nên hoàn hồn từng ngày trong đầu nghĩ đến gì chứ tây vũ thánh triều bên kia ngươi bản thân chủ đạo chiến sự ngươi không nghĩ đi xem một chút đế thiên tử y y bên trong hồi hồn gặp phụ đế hỏi lên chiến sự một mặt nhàn nhã nói đạo nếu như diệt cái tây bắc hai giới đều muốn ta đi đốc chiến mà nói vậy cái này nhóm người không cần cũng được con đưa nói ta an bài ma Bạch khởi ba người đi, mới vừa rồi còn nhường mình vậy đi qua, chúng ta bọn hắn tin chiến thắng là được. Ha ha ha, tốt, không hổ là ta đế tinh nhi tử, xem như người cầm lái, nên trưởng không đại cụ, nghĩ không ra con ta lại có như thế cách cụ, là phụ đế xem nhẹ ngươi. Ha ha ha, đế tinh cười ha ha, hắn đối đối đế thiên đứa con trai này biểu hiện xuất hiện là phi thường hài lòng, ngọc khuynh thành gặp không thế nào thích cười đế tinh hôm nay như thế khai tâm, nội tâm cũng không phải thường thỏa mãn. Gặp hai cha con này quan hệ như thế hòa thuận, nàng không cần vì giữa bọn hắn quan hệ đi quan tâm, không được giống tộc khác một dạng. Phụ tử trong lúc đó vì một số chuyện thông gia cùng quyền lợi chi tranh mà sinh ra ngăn cách. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên. Chương 39, Tây Vũ thần phục, sát ma chi vẫn. Tây Vũ thánh triều cực tây chi địa, sát khí bao trùm toàn bộ Tây Hùng Nông, sông thẳng mây xanh cự cao sơn phong lúc này mảnh liệt lắc lư, toàn bộ Tây Vũ sát khí như long gió cuốn tràn vào cự phong bên trong sát ma thể nội. A, ha ha ha, bản tọa rốt cục tự do rồi. Ước năm, ước năm a. Bản tọa rốt cục gặp lại mặt trời rồi. Kiếm vô Trần, bọn ngươi lấy, ước năm chi nhục, bản tọa ngươi nhất định phải trả giá đắt. Sát ma chi tổ điên cuồng hấp thu sát khí, tu vi cũng đang liên tục điên cuồng dâng lên. Không thần đỉnh phong, chí tôn tiên đế, chí tôn đế vương thừa vi vẫn còn dâng lên. Chỉ nghe thấy ba một thanh, lại đột phá, thẳng đến chí tôn đế thánh trạng thái đỉnh phong mới dừng lại. Nếu không phải là thiên đạo ý chí đủ mạnh, hồng nông vậy không có khả năng dung nạp nhiều như vậy chí tôn cường giả. Tuy nói không thể đi đến trước đó đỉnh phong, nhưng muốn bảo nho nhỏ hồng nông thánh triều vẫn là hơn. Sát ma bị toàn bộ tây vũ sát khí bao vây lấy, vo tròn cho kín kẽ. Đông hồng nông, thánh đế cung, đế tinh một nhà ba người cùng một chỗ dung nữa. Khai tâm làm thiếu, đương nhiên, đế tinh nướng mẩy hừ bị phong ấn nước năm còn dám lớn lối như thế ngọc huynh thành mẹ con hai bị đế tinh mà nói khiến cho không hiểu ra sao phụ đế ra chuyện gì sao đúng vậy A tinh ca vẫn là thế nào người như thế nghiêm túc đế tinh nhìn thấy lông mày lỏng nhìn về phía mẹ con bọn hắn hai người không chuyện gì liền là thiên nhi thủ hạ đem tây vũ bên kia ép đem trăm triệu năm trước phong ấn sát ma chi tổ thả ra đến sát ma chi tổ nghe danh tự giống như rất ngưu bước bộ dáng phụ đế đây là ai đế tinh vung xuống trong tay bắt búa cười khẽ một chút ha ha Sát ma chi tổ là từ Tây Vũ sát khí thai nén mà sinh. về sau lấy sát khí làm linh khí tu luyện, tu vi tăng lên điên cuồng, làm đột phá tu vi giới này phải vì cũng không phá vỡ hư không tiến về vũ trụ giới diện, mà là tại Tây Vũ thị sát thành tính. Sau bị từ vũ trụ xuống tới du lịch kiếm tiên phong ấn, người này gọi kiếm vô trần, kiếm pháp tu luyện xuất thần nhập hóa, phong ấn sát ma sau, lo lắng nhiều năm sau hắn biết đột phá phong ấn, liền tìm tới La tộc, đem phong ấn chi thuật dạy cho bọn hắn, nhường bọn hắn mỗi một vạn năm gia cố. La tộc cũng liền thừa dịp kiếm vô trần tên tuổi thành lập Tây Vũ thánh triệu. Mà ở hôm nay, Tây Vũ La kình thiên triệu không được Thiên Nhi thủ hạ tiến công. Đoán chừng là cùng hắn đặt thành cái gì giao dịch, lúc này mới đem sắt ma thả ra đến. Cái kia phụ đế, sắt ma chi tổ vẫn là mạnh bao nhiêu? Nghe xong đế tinh chi ngôn, đế thiên trong lòng ít nhiều có chút lo lắng, liền mở miệng hỏi hắn thực lực. Rung rế mà thôi, bất quá thủ hạ ngươi sát bọn hắn mấy người đang, vấn đề không lớn. Tinh ca, trăm triệu năm trước sự tình ngươi tại sao rõ ràng? Ha ha, phụ thân cũng không có nói với ta qua, ta cũng là từ hồng mông vận chuyển bĩ tích nhìn trộm đi ra. Cái kia tinh ca, sắt ma đi ra, ta đại ca nam vũ không có sự tình a? Dù sao cách này sao gần? Ngọc Khuynh Thành biết rõ Đông Vũ bên này là khẳng định không có việc gì, bắt đầu lo lắng lên nhà mẹ mình. "Tiên Tâm, Khuynh Thành, Sát Ma Chi Tổ không ra được Tây Vũ, Thiên Nhi người hội bắt lấy hắn." "Thiên Nhi, có muốn hay không đi qua nhìn một chút, thấy chút việc đời?" Đế Thiên cũng không mang do dự, đã có loại này cơ hội tiếp xúc vũ trụ người cực mạnh, kiến thức một chút cũng tốt, nhìn xem cường độ công kích. "Tốt phụ đế, ta cũng muốn nhìn xem Sát Ma rải cái dạng gì." Đế Thiên nói xong, liền ra đế cung, hướng về phía không trung hô to. "Tiểu Tuyết, chúng ta tiến về Tây Vũ còn chiến." Gào gừ. Tuyết Kỳ lấn một cái vô cánh, xe đến đế cùng. Đế Thiên nguy chân ở mặt đất đập nhẹ, hai người an vị đi lên, theo sát phía sau đi vào đế tinh phá vỡ hư không thông đạo. Tây Vũ đế thành, lúc này cũng là bị sát khí bao phủ, la tộc tứ đại lao tổ bị ma, sát, bạch khởi đánh liên tục bại lui, đầy người vết thương, mà lúc này toàn bộ Tây Vũ sát khí phô thiên cái địa. Trong hư không, sát cùng minh hai người rất là kinh ngạc, hồng mông khi nào xuất hiện một người như vậy vật. Ma, ngươi nói ta đem viên này sát ma chi tâm dung hợp có thể hay không tăng lên cảnh giới? Trong hư không sắt cảm ứng được sát ma chi tổ tồn tại, liền đối ma nói đạo, dung hợp cũng không cái tác dụng gì, dù sao tu vi mới ngần ấy. Ma một mặt coi thường nói đạo, sắt cùng ma đang trò chuyện. Hư không một trận lất lư, lúc này xuất hiện hai bóng người, chính là đế thiên, đế tinh cùng tuyết kỳ lân. Gặp hai người xuất hiện, ma, sắt bật người quỳ lại đạo. Sắt, ma bái kiến thiếu đế, bái kiến đế chủ. Đế tinh đối với bọn hắn tham bái chỉnh tự cũng không quan tâm. Ha ha ha, các ngươi bảy kiến cỏ này, đều sẽ thành bản tọa chất dinh dưỡng, làm việc cho ta. Hư không phía dưới bị sát khí bao vây lấy sắt ma chi tổ xuất hiện, tây vũ hơn phân nửa tướng sĩ thể nội sát khí, đều tại một chút hướng sắt ma chi tổ rúng bánh lao tới. Lúc này bị hút mấy chục vạn tướng sĩ không qua bao lâu toàn bộ ngược lại địa liền thi thể đều không có liền thương một bức khải giáp mà sát ma chi tổ tu vi lại tại kéo dài dâng lên trong khoảnh khắc cảnh giới liền đến trí tôn đế chủ cảnh giới bạch khởi một mặt không thể tưởng tượng nổi vô trần cùng thiếu đế vệ người bắt đầu luống cuống không mấy phần chung, tây vũ mấy chục vạn tướng sĩ liền không có đang ở bọn hắn nghĩ đối sách thời điểm đế thiên thanh âm tại hư không vang lên sắt người này liền giao cho ngươi cái này mấy chục vạn tướng sĩ tuy nói không phải ta đông vũ thanh triều nhưng nhiều người như vậy bị giết đó cũng là làm trái thiên hòa là thiếu đế sắt nói xong thả ra bản thân tu vi một cỗ thế muốn phá vỡ toàn bộ hồng mông lực lượng uy áp hướng về phía sát ma chi tổ đánh tới Dũng dế cũng dám ở trước mặt bản tọa hành hung sát một cái tuấn di đang ở sát ma chi tổ trước mặt làm sát ma cảm thụ sát cường đại sau trong lòng tràn đầy nghi vấn Giới này tại sao còn có như thế cường đại nhân vật tồn tại ngươi ngươi là ngươi nào tại sao còn tại giới này ngươi không cần phải để ý đến ta là ai giống như ngươi loại này nhỏ sát ma còn chưa đủ tư cách biết rõ ta là ai nói sát đối sát ma đạo thủ sử xuất thôn vệ chi lực tiến hành dung hợp thiên sát lực lượng vì ta khống chế dung A, không, La Kình Thiên, ngươi hại ta, bản tọa liền không nên nghe ngươi. Sát Ma Tu vi tại một chút mất đi, hắn liền phản kháng năng lực đều không có. Liên dạng này không có kéo dài bao lâu, liền cuối cùng không tâm lòng, đều không có kêu to đi ra. Vì sao sẽ dạng này, Sát Ma không phải là hùng mông giới vô địch tồn tại sao? Tại sao còn có người có thể giết hắn? Ai chẳng lẽ trời muốn diệt ta La tộc? Ta không cam tâm. La Kình Thiên gặp Sát Ma bị diệt, lớn tiếng gào thét, mà bị diệt Sát Ma liền thừa một khóa Sát Ma chi tâm lơ lửng ở hư không, xoay tròn phi thường nhanh, cuối cùng bay vào sát thể nội, cái gọi là vỏ quýt rãy có móng tay nhọn. Một cái đệ đẳng vị diện hình thành sắp ma, làm sao có thể đủ gánh vác được mang thôn phệ trì lực sát. Gào gừ. Tuyết Kỳ Lân vác đế thiên tử hư không đáp xuống, đế tinh một cái thuần di liền xuất hiện ở La Kình Thiên trước mặt. Kinh Thiên, xem ở chúng ta lúc tuổi còn trẻ cùng một chỗ xông xáo quá mức bên trên, chỉ cần các ngươi La tộc thần phục, ta cam đoan không giết. La Kình Thiên lần đầu tiên nhìn thấy đế tinh, tâm chìm vào đáy cốc, nghe thấy đế tinh mang theo đồng tình chi ngữ, trong lòng càng là giống như gai nhọn khoan tim. Đế tinh, từ xưa thắng làm vua thua làm tặc, không cần ngươi làm bộ làm tịch. Kình Thiên, ngươi có nghĩ qua La tộc cùng toàn bộ Tây Vũ sao? Ngươi La tộc mấy chục vạn người mệnh, Tây Vũ trăm mạng người, ngươi đều không quan tâm, làm đứng đầu một thành không tốt sao? Sống sót ngươi có thể nhìn thấy cao hơn thế giới, bản tôn qua mấy ngày liền muốn rời khỏi giới này, chẳng lẽ ngươi liền không muốn đi phía trên nhìn xem? La Kình Thiên nghe Đế Tinh nói muốn rời khỏi giới này, trong lòng kinh ngạc và phẫn. Cái gì? Ngươi phải đi? Ngươi tại sao tu luyện nhanh như vậy? Ha ha, Kình Thiên, bản tôn cũng không gạt ngươi, ta chính là chuyển thế chi thân, Đối với Hồng Nông, ta không hứng thú. Dù sao thượng giới mới là đặc sắc bắt đầu. La Kình Thiên vừa rồi cố kia bá khí, bị Đế Tinh mang đến tin tức triệt để sụp đổ cảm giác nháy mắt liền già đi rất nhiều, quay đầu nhìn xem sau lưng La Tộc cùng tứ đại lao tổ, tứ đại lao tổ gặp La Kình Thiên nhìn khi đi tới, hướng về phía La Kình Thiên gật gật đầu, ý tứ nhường hắn tự bỏ chống lại. Đế Tinh, ngươi đã là chuyển thế người, thần phục ngươi một cái tiền bối cũng không tính là mất mặt, ngươi nhi tử hắn còn không có tư cách. Đế Thiên nghe đến lời này sau, một thân trí tôn đế vương tu vi nháy mắt hướng về La Kình Thiên cùng La Tộc chấn áp. Tây vũ thánh triều người bị nháy mắt ép thở bất qua khí, La Kình Thiên con mắt chừng lớn hơn, một mặt không thể tin, cuối cùng bất đắc dĩ phun ra hai chữ. Yêu nghiệt, ngươi bây giờ thần phục với ta, còn có lời nói. La Kình Tiên một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng bị áp sập, hắn cũng là cầm được thì cũng buông được người, Quy một gối xuống địa, hướng về phía Đế Tinh cùng Đế Thiên bái đạo. La Kình Tiên nguyện ý thần phục, La Kình Tiên tham kiến đế chủ, tham kiến thiếu đế. La tộc cùng Tây vũ người gặp nhà mình đế chủ đều quỳ, vậy nhao nhao quỳ xuống, hướng về phía Đế Tinh, Đế Thiên tiêu đạo. Tham kiến đế chủ, tham kiến thiếu đế. La thúc, không phải ta không được tín nhiệm ngươi, ta sợ chờ ta cùng cha đế vừa đi Hồng Nông lại loạn, cho nên mời các ngươi La tộc thành viên trung tâm cùng dòng chính đệ tử đem thần hồn mở ra, a Đế Thiên gặp Tây vũ người toàn bộ đều quỳ xuống sau liền mở miệng đạo, La. Thiếu đế La Kình Tiên cũng không phải nhăn nhó người, tất nhiên thần phục, vậy sẽ phải làm được người khác yên tâm, Đế Thiên vung tay lên, liền đem La tộc hạch tâm cùng dòng chính người đều gieo xuống thần hồn ấn. "Tốt, về sau này đất chính là ta Đông Vũ Thánh Triều, này đế thành về sau cải thành Kình Tiên thành. Cần tuân thiếu đế pháp chỉ." Thiên Nhi, cần phải trở về, ngươi mẫu hậu còn chờ lấy chúng ta ăn cơm đây." Một bên Đế Tinh, gặp nhà mình nhi tử đối với quản lý tiến thối có thứ tự, phân cấp vừa vặn, trong lòng có chút hài lòng. "Kình Tiên, hy vọng chúng ta có thể ở phía trên gặp nhau." Đế Tinh nói liền phá vỡ hư không không đạo, hướng về Đông Vũ đi đến. La Quỳnh Thiên một mặt kiên định nói đạo: "Sẽ có một ngày như vậy." Đế Thiên từ đầu đến cuối đều ngồi trên người Tuyết Kỳ Lân, lúc này, Tuyết Kỳ Lân hai cánh chấn động, bốn trảo đập mạnh, hướng về Thông Đạo phóng đi, khi tiến vào trước Thông Đạo, Đế Thiên thanh âm lần thứ hai vang lên. Người các loại lần này công lao đều không nhỏ, sau khi trở về, cùng Bắc Vũ bên kia cùng một chỗ luận công hành thưởng. Đa Tạ thiếu đế bạch khởi, vô Trần, Ma, sát đám người nhìn thấy, hướng về phía tiến vào Thông Đạo Đế Thiên khấu tạ đạo. "Chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mỉm." Chương 40: Đế Thượng Vũ Chủ. 3000 Vũ Chủ Vũ trụ chi khí nồng đậm, tu luyện giả dựa vào lĩnh ngộ pháp tắc cùng hấp thu vũ trụ linh khí tăng lên tu vi. Bởi vì vũ trụ vị diện mênh mông vô gần, không cách nào đo đạc, bởi vậy vũ trụ vị diện thời gian tốc độ chạy trôi qua chậm chậm. Vũ trụ vị diện một ngày hạ dưới một năm đế thương vũ trụ, nên vị diện là dưới 3.000 vũ trụ một trong, vị diện hàng vị trí tại top 3. đương nhiên, cái này hàng vị là ở hứa vạn năm trước ghi chép đế thương vũ trụ từ ngũ đại giới diện tạo thành, mỗi một cái giới diện không gian đều có toàn bộ hồng ngông thanh giới gấp một lần lớn. Theo thứ tự là thương lam giới, thương thanh giới, thương vân giới, thương cung giới cùng đế thương giới, lam, thanh mây, không tứ đại giới vực đều có vô thượng thần tộc, thần triệu thế lực, hoang cổ thời kỳ, đế thương giới thống quản cái khác tứ giới, cho nên gọi là đế thương vũ trụ, vũ trụ thời kỳ, từ gần đến xa, thượng cổ, thái cổ, viễn cổ, hoang cổ, đế thương trong vũ trụ, gia tộc, thánh địa, thần triệu bốn lên, mà tứ đại giới vô thượng đỉnh cấp thế lực theo thứ tự là, thương lam giới vô thượng lam linh thần triệu thần tộc, lam gia đông thương thanh giới vô thượng thần tộc, lạc thần tộc, thương vân giới vô thượng thánh địa, vân thần tông. Thương cung giới lại có hai cái vô thượng đỉnh cấp thế lực, một cái là vô thượng thần ma tộc trọng tộc, một cái là vô thượng thần phật thương cung tự. Mà trung ương đế thương giới là đế tộc sinh tồn chi địa, cũng là đế thương vũ trụ kẻ thống trị, đế tộc, vô thượng đạo tộc. Từ hoang cổ liền đã tồn tại, không người biết rõ bọn họ là đến từ đâu. Bất quá, tại Thái cổ thời kỳ, vũ trụ vị diện đại chiến, đế tộc bên trong đỉnh phong cao thủ mười không còn một, đến tận đây rơi xuống đạo đàn. Nhưng chết gầy lạc đà dù sao cũng so ngựa lớn, tại đế thương vũ trụ vẫn là không người dám tùy tiện trêu chọc, cho nên vũ trụ tên hảo một mực kéo dài đến nay, bởi vì đế tộc trải qua qua vũ trụ cuộc chiến. Không có đạo tôn cường giả chiến thủ, dẫn đến cái khác giới vực vô thượng trùng tộc dục dịch. Lúc này mới dẫn đến đế tinh chuyển thế trung tu, để cầu đột phá, đi đến vô thượng cảnh. Đế thương giới vực Hạch Tâm, nơi đây vân vũ lượn miểu, miểu, tiên linh bồng bền, từng tòa như tiên cung cung điện, tiên sơn, lầu cắt trôi nổi tại hư không. Mà Lơ lửng ở trên cao nhất chủ điện, nó thể tích là cái khác cung điện mấy chục hơn trăm lần lớn nhỏ, cửa cung điện trước viết bốn cái thương khung hữu lực, đạo vận bắn ra bốn phía chữ lớn, Thái Hạo đạo cung, mà lúc này, Thái Hạo đạo cung ngoại vi, đứng đầy đế tộc người, liếc nhìn lại, chừng mấy và người, những người này tất cả đều là đế tộc Hạch Tâm quản lý nhân viên. Ê a, một đạo phủ đũi đã lâu cửa cung điện mở ra, đây là Thái Hạo đạo cung cửa cung mở ra. Ngàn vạn năm, Thái Hạo đạo cung môn rốt cục mở ra. Đúng vậy à, từ khi ngàn vạn năm trước, Tôn chủ lưu lại một câu bế tử con sau, đạo cung đại môn liền từ chưa mở ra qua. Đứng ở đám người bên trong, phía trước nhất 18 cái tóc trắng, dâu bạc trắng lao đạo nói chuyện với nhau. Cái này 18 người chính là đế tộc các lão tổ, cũng là đế tộc trung kiên lực lượng, Thái Hạo đạo cung đại môn mở ra sau, từ bên trong cửa đi ra ba vị thân mặc đạo bào tím ẩm, hắc phát đồng nhan, sau lưng phát ra đạo vận lão giả. Đám đệ tử bái kiến thái tổ, thái tổ trường tồn gặp ba vị lão giả đi ra sau ngoại vi mấy vạn đế tộc hạch tâm tầng quản lý cùng trưởng lão các lão tổ nhau nhau tham bái. đều đứng lên đi ngàn vạn năm chưa từng thấy ngươi ta đế tộc bây giờ như mặt trời ban trưa không thể thiếu ngươi các loại bỏ ra ngươi các loại vất vả nói xong từ thái hạo đạo cung đi ra ba vị lão giả cái chán điểm nhẹ xem như đối bọn hắn bỏ ra mà biểu thị cảm tạ đây là chúng ta đế tộc đệ tử ứng nên làm ba vị thái tổ xin hỏi tôn chủ bế quan nhưng có tỉnh lại ba vị thái tổ phân đường tiêu đế tiêu đế vũ đế bình khi nghe thấy đế tộc lão tổ cái tiên hàng trong đó người hỏi thăm tôn chủ tin tức Ba người lên nhau, đồng thời gật đầu, từ Đế Vũ đến Giải Đáp. Kỳ thật ngàn vạn năm trước, Tôn chủ cảm giác bản thân không cách nào đột phá tầng kia, cho nên lựa chọn chuyển thế trùng tu. Tại chuyển thế trước đó có lưu một dọt tinh huyết tại Thái Hạo Đạo Cung bên trong, đang ở ba ngày trước. Nói đến đây Đế Vũ dừng lại một chút. Tôn chủ lưu lại tinh huyết tử quang trùng thiên, đạo vận buồn lên, cái này cũng liền nói rõ Tôn chủ đã trải qua đột phá. Mà liên ở hôm qua, Tôn chủ lợi dụng vô thượng thần thông, thông qua tinh huyết năng lượng hình chiếu, cùng ta ba người truyền lời. Hôm nay chính là về tộc chi ngày, cho nên gọi ngươi chờ ở Thái Hạo Đạo Cung nên đón Tôn chủ trở về. Phía dưới đế tộc đệ tử cùng trưởng lão, các lao tổ nghe xong đế vũ sau khi giải thích, nguyên một đám kinh hỉ và phấn. Cái gì? Nguyên lai like tôn chủ là chuyển thế trùng tu đi, khó trách bế quan ngàn vạn năm. Ha ha ha, tốt, ta đế tộc rốt cục có thể lại lên đỉnh phong, tôn chủ trở về, chúng ta cũng không cần lo lắng cái khác giới vực, cùng bốn hào vũ trụ, năm hào vũ trụ phải trang liên thủ. Chúng ta đế thương vũ trụ rốt cục có thể phản kích, không cần lại một vị lấy nhường nhịn. Ha ha ha, thái tổ ba người gặp bọn hắn như thế tùy ý cười to, cũng không ngăn cản, những năm này cũng là khổ bọn họ. Đế Quỳnh đi tiến lên, hai tay tại hư không xếp đặt hai lần. Phía dưới mấy vạn người nháy mắt an tính lại, chờ đợi thái tổ chỉ lệnh. Lần này tôn chủ chuyển thế chi thân đồng dạng là ở ta đế tộc hạ giới chi nhánh, lần này trở về không chỉ hắn một người, nghe tôn chủ nói hắn đem dẫn hắn đạo lữ cùng dòng dõi cùng nhau trở về. Lần này tôn chủ đột phá trở về, không thể lại lấy tôn chủ xưng hô, đột phá tầng kia sau, chúng ta cần phải đổi giọng gọi đạo tôn, mà đạo tôn mang về đạo lữ thì làm tôn hậu, hắn dòng dõi liền được chúng ta thiếu tôn. Mấy vạn hạch tâm đệ tử cùng trưởng lão, các lão tổ nghe gật gật đầu. Bất quá, đang ở lúc này, một cái đứng ở đám trưởng lão bên trong lão đầu nói lớn tiếng đạo: "Ba vị thái tổ chúng ta đế tộc cho tới bây giờ đều không phải là thừa kế chế độ đạo tôn rầm rội, thật có cái kia năng lực kế thừa đế tộc thiếu tôn đế tiêu nghe vậy, sắc bén ánh mắt nghe tiếng mà động, một cỗ bàng bạc lực lượng, xông thẳng cái kia cha hỏi trưởng lao ép đi, hừ, như không có cái kia tư chất, bản tôn ba người còn có lấy ra làm chúng tuyên bố, bản tôn nói cho ngươi, thiếu tôn trước mắt chưa đạt hai chi tuổi, liền đã có trí tôn đế vương cảnh giới, phía dưới đám người nghe đế tiêu thái tổ mà nói sau, ngược lại hít một hơi lạnh khí, cái gì, hai tuổi trí tôn đế vương, dựa theo vũ trụ vị diện tiên kêu tới nói. Trước mắt sử thượng trẻ tuổi nhất trí tôn đế vương, vậy cũng siêu qua năm mươi phía trên. Đế vũ nhìn thấy, một thanh cười khẽ, cắt ngang bọn hắn nghị luận, liền tiếp lấy đế tiêu mà nói đạo. A, các ngươi trước không cần vội vã kinh ngạc, kinh ngạc hơn còn ở đằng sau. Thiếu tôn thể chất là 3.000 thần thể bên trong xếp hạng đệ nhất hồng mông thần thể, hồng mông thần thể cũng không phải là hồng mông giới cao nhất thể chất, mà là rất 3.000 thần thể đứng đầu. Đế vũ lời nói mới vừa kết thúc, phía dưới lại dẫn lên rối loạn tưng mừng. Thiếu tôn thần thể là hồng mông thần thể, là ba thể chất xếp hạng đệ nhất không có tạm chất thần thể, tu luyện không bình cảnh. Khó trách không đến 20 chi tuổi thì có chí tôn đế vương cảnh giới, vẫn là ở hạ giới tu luyện. Nếu như vừa ra đời đang ở vũ trụ vị diện, cái kia chỉ sợ sớm đã đến đế thánh cảnh giới à? Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, tiếp này liền nên do ta đế tộc đi đánh vỡ cái kia vũ trụ đỉnh phòng, đi đến chí cao con đường. 18 cái lao tổ ở đó giống như hải tử khoa tay múa chân, này cái tin đã để bọn hắn quên mất mình là đức cao vọng trọng lao tổ thân phận, đang ở đế tộc mấy vạn đệ tử kinh hỉ vạn phần thời khác, Thưa không bên trong truyền đến một trận lắc lư, thưa không vũ trụ linh khí nguy truyền, dần dần hình thành một cái vòng xoáy, cuối cùng trở thành một cái lỗ sâu. Lúc này, một đạo thanh chỉ từ bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, rơi vào thái hạo đạo cùng trên không, bốn bóng người chậm rãi lộ ra hiện ra. Chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mịn. Trưng 41, Đế tộc. Thanh quang tiêu tán, bốn bóng người hiện ra. Ba nam một nữ, cầm đầu nhìn qua, thừa vị giả khí tức mười phần, đạo vận bốn phía xoáy khí nam tử. Bên phải bên trên đứng đấy một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc nữ tử, bên trái thì là một cái nhìn xem giống tuổi trên 50 lão nhân mà ở tuyệt sắc phụ nhân bên cạnh, đứng đấy một cái 17-18 tuổi thiếu niên, thiếu niên mái tóc dài màu trắng bạc không gió mà bay đầu đội kỳ lân tử kim quan, thân mặc bạch sắc khảm nạm viền vàng cùng xa y y, sau lưng khoác tử kỳ lân thần khải biến ảo mà thành áo trắng, tinh xảo ngũ quan bên trên mang theo thần vận, giống như trích tiên lâm phàm xuất hiện. ở đế tộc người trước mặt, mà đế tộc mắt thấy bốn người xuất hiện, nháy mắt tía tĩnh, giờ phút này, toàn bộ thái hạo đạo cùng chẳng cảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. lúc này, trong hư không trẻ tuổi nhất thiếu niên lên tiếng phá vỡ nơi đây yên tĩnh, lão cha, ngài nói, đế tộc sẽ không bị chúng ta đột nhiên đến thăm làm cho sợ choáng váng a. Thiên nhi, không được vô lễ. Không sai, bốn người này liền là từ Hồng Mông giới phá vỡ hư không đi lên Đế Tinh người một nhà. Đế Thiên biểu môi cười khẽ. "Hắc hắc, lão cha, ta thấy các vị trong tộc các tiền bối không nói lời nào, nói đùa." Phía dưới Đế tộc nghe nói cha con bọn họ đối thoại, Tam Đại Thái Tổ hoàn toàn tỉnh lộ. Bọn hắn vừa rồi ngắn ngủi yên tĩnh là bị một màn này làm trở tay không kịp, đều đang nghĩ, ai dám như thế lớn mật? Dám lấy dạng này hình thức xuất hiện ở Đế tộc. Đế tộc Đế Tiêu, Đế Vũ, Đế Quỳnh mang theo Đế tộc hạch tâm nhân viên cung nên đạo tôn trở về. Lúc này, Thái Hạo đạo cung bên ngoài tất cả đế tộc người toàn bộ đều quy địa, cung nên đế tinh trở về. Đế Tiêu, Đế Vũ, đế quỳnh các ngươi mang theo đại gia đứng dậy à, bản tôn lần này chuyển thế, hao phí ngàn vạn năm trở về, vất vả các vị đối đế tộc bảo vệ. Bởi vì đế tinh cùng Tam đại thái tổ là cùng một thời đại người, cho nên trực tiếp gọi là gì? Đơn giản liền là đế tinh chuyển thế chi thân lộ ra tuổi trẻ, đế tinh tiền thế vì vô thượng lực lượng cùng đối trong tộc bỏ ra, cũng không có lấy vợ sinh con. Cái này chính là đế tinh tại trong quá trình tu luyện một đạo cảm, chuyển thế trùng tu sau. Thể nghiệm hoàn chỉnh nhân sinh quá trình Đến nay mới đánh vỡ gông cùm xiề xích, đột phá cao hơn cảnh giới. Giới thiệu cho các vị một chút, đây là bản tôn tại hạ giới sau khi chuyển thế phụ thân, Đế Nam Thiên. Đế Tinh nói chỉ bên cạnh Đế Nam Thiên giới thiệu, sau đó lại nhìn về phía vợ mình cùng nhi tử. Ta bên cạnh cái này hai vị chính là bản tôn thê tử Ngọc Khuynh Thành, cùng nhi tử Đế Thiên. Chúng ta gặp qua Thái thượng Tôn lão, gặp qua Tôn hậu, gặp qua Thiếu Tôn. Đế tộc người nhau nhau hai tay ôm quyển, không lưng hướng về phía Đế Nam Thiên, Ngọc Khuynh Thành cùng Đế Thiên ba người đi lễ. Ngàn vạn năm chưa từng thấy, các ngươi tu vi cũng mau đột phá cái kia cảnh giới, thật sự là thật đáng mừng a. Đế Vũ cả gan, xin hỏi đạo tôn nhưng có đột phá đến cái kia vô thượng cảnh. Đế Vũ trong lòng có chút nghi vấn, lại quỳ hướng Đế Tinh vấn đạo. Ha ha, cấp độ kia cảnh giới bản tôn xuất hiện đã bước ra, ta Đế tộc cũng nên trọng trấn hùng phong. Làm lấy được Đế Tinh chuẩn xác hồi phục sau, Đế tộc chỉnh thể lại là quỳ xuống chúc mừng. Chúc mừng đạo tôn đột phá vô thượng cảnh giới, chúng ta thể chết cũng đi theo đạo tôn bộ pháp. Tốt, đều đứng lên đi, đem trấn thủ Đế Thương vũ trụ thông đạo bốn người đều gọi trở về a. Bản tôn có chuyện ăn bài, về sau mặc kệ cái nào vũ trụ, dám can đảm xâm phạm ta Đế Thương vũ trụ, bản tôn tất diệt chi. Cần tuân đạo tôn pháp chỉ còn có một chuyện, liền là bản tôn chi tử đế thiên, sau này nếu như hắn nghĩ trong tộc bất luận cái gì tài nguyên hắn đều có thể dùng chi, là đạo tôn, chúng ta nguyện vì thiếu tôn ra sức châu ngựa. Đế tộc người chính là đồng lòng chủ tộc, chỉ cần đế tinh có thể dẫn đầu đế tộc đi về phía huy hoàng đừng nói đế thiên phải dùng trong tộc bất luận cái gì tư nguyên, liền là cầm bọn hắn mấy đại thái tổ làm cưỡi ngựa, lại có quan hệ thế nào đây? Đế tộc mấy vạn hạch tâm nhân viên cũng đã tan đi, trở lại riêng phần mình chấn thủ điểm, mà đế tinh thì mang theo đế thiên bọn hắn trở lại thái hạo đạo cung bên trong. Thiên nhi, cảm giác đế tộc thực lực như thế nào? Đế tinh ngồi ở thái hạo đạo cung chủ vị mặt mũi tràn đầy tự tin hướng con của hắn khoe khoang nói thật Đế Thiên vừa tới Đế Tộc không phát giác được cái gì không có quá nhiều rung động nhưng khi hắn cảm ứng Đế Tộc trong cùng nhất gã sai vật đều là vũ trụ pháp thánh càng khôn trí tôn thực lực trong lòng của hắn có một vạn con thảo nê mã lao nhanh nếu như tại hạ giới không phải ra hắn cái này xuyên việt người lại mang vô thượng vạn giới đánh dấu hệ thống một cái Đế Tộc gã sai vật đủ để quét ngang toàn bộ hồng mông giới qua loa đây đủ bản thiếu tôn được nhị thế tổ chi phong Đế Thiên mắt nhìn đại điện bốn phía trên mặt cũng không có bất kỳ kinh hải thần sắc ngươi một cái danh con Phụ tôn hảo hảo giới thiệu cho ngươi một chút toàn bộ đế thương vũ trụ phân chia, ngươi liền sẽ không như thế khinh thị. Đế thương vũ trụ là từ ngũ đại giới diện tạo thành. Đế tinh vị đế thiên dạng giải vũ trụ giới diện phân chia. Đế thiên vừa nghe vừa âm thầm gật đầu. Nguyên lai vị diện vũ trụ bình thường bách tính đều là võ thần, trụ thân cảnh giới. Đế tôn tại vũ trụ chỉ là thuộc về cao đẳng chiến lực, là ta ánh mắt thiệt cận. Đế tôn phía trên lại còn có cảnh giới. Tại đế tôn phía trên còn có tam đại đạo cảnh, đạo hoàng, đạo thánh, đạo tôn, mỗi cái cảnh giới chia làm cửu trọng cùng đỉnh phong cảnh trải qua qua một cái vũ trụ kỳ nguyên năm lắm động, mà đế tộc thất đại thái tổ là chuẩn đạo tôn cảnh giới, 18 tám lao tổ đều là đạo thanh cảnh giới, hơn vạn trưởng lao thì là đạo hoàng cảnh giới, đế tôn thì là quản sự, trí tôn cảnh giới chính là đế tộc hạch tâm đệ tử, thiếu tôn không cần dạng này, lấy thiếu tôn hiện tại tuổi tác, thì có như thế tu vi, đã trải qua đánh vỡ lịch sử đi chép. Tam đại thái tổ đi vào đạo cung, nghe được đế tinh rằng giải, đồng thời nhìn thấy đế thiên biểu lộ, an ủi đế thiên nói đạo, cái thưa đế tộc bên trong nhưng có như ta lớn như vậy, lại tu vi không cao người. Đế thiên hướng ba vị thái tổ hiệu do đế tộc thế hệ trẻ tuổi tình huống. Hồi thiếu tôn, đế tộc bên trong những cái kia trưởng lão cùng đế tộc thành viên trung tâm dòng dõi đều có thiếu tôn như vậy tội tác. Bất quá bọn hắn dòng dõi giống thiếu tôn như vậy tội tác, tu vi cơ bản tại trí tôn đại đế, thiên đế cảnh giới. Đế thiên thở phào một cái, vậy là tốt rồi, không phải bản thiếu tôn đều không có ý tứ ở tại đế tộc. Ha ha, thối tiểu tử, hiện tại sao không dám túi rồi? Gặp đế thiên ăn quả đáng bộ dáng, đế tinh không muốn sách có bao nhiêu vui vẻ, con của hắn từ nhỏ đã là coi trời bằng vung người, hiện tại đả kích một chút cũng là tốt. Phụ tôn. Chúng ta đế tộc nhưng có cho người tăng lên 10 cái cảnh giới lại không có tác dụng vụ vô thượng đạo dược. Vô thượng đạo dược là có, nhưng liền sách 10 cái cảnh giới lại không thương tổn bản nguyên, đó là không có khả năng có, người tiểu tử liền không nên nghĩ những cái này được tắt. Đang ở đế tinh sau khi nói xong, đế thiên náo hải vang lên kèn một thanh. Ken. Bản hệ thống tiến vào vị diện vũ trụ đã canh tân dung hợp hoàn tất, phát hiện có thể đánh dấu sân bãi, thái hậu đạo cùng, xin hỏi ký chủ phải trang đánh dấu. Đánh dấu. Đế thiên trong lòng mặc niệm đánh dấu. Ken. Chúc mừng ký chủ đánh dấu hoàn thành, thu hoạch được phía dưới bát thượng. Ken. Chúc mừng thu hoạch được ban thưởng, đế tộc vô thượng đạo quyết, đế thí đạo quyết, đế thí thần quyết thăng các bạn. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được pháp bảo tăng lên hệ. Ken, chúc mừng ký chủ đến vị diện cao hơn, bản hệ thống tuyên bố đánh dấu nhiệm vụ, tiến về đế tộc đạo tôn bia tiến hành đánh dấu a. Có nhiệm vụ. Đế Tiên kinh ngạc, vừa tới thì có nhiệm vụ. Bởi vì tại đạo cung, Đế Tiên cũng không nhiều ý nghĩ như vậy suy nghĩ cái khác, liền phân phó hệ thống. Hệ thống, ban thưởng toàn bộ cho bạn thiếu tôn sử dụng. Vũ khí đẳng cấp, chí tôn khí, chí tôn đế khí, đạo tôn khí, vô thượng thần khí, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cực phẩm cấp, công pháp giống như trên. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa xa đoạ bắt đầu, mời đọc. Chương 42, hệ thống ban thưởng. Hệ thống, bản thiếu tôn nhất thống hồng ngông ban thưởng đây. keng. Bởi vì bản hệ thống mới vừa gia nhập một cái mới vị diện, cần dung hợp, trước mắt ban thưởng chính đang đo lường tính toán keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhất thống hồng ngông nhiệm vụ, ban thưởng như sau. keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được chí tôn tính giới trong phong ấn, trước mắt đẳng cấp vô thượng thần khí, theo lấy ký chủ tu vi cường đại sau hội tiến hành giải phong. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1000 vạn khí vận điểm. Ken, chúc mừng ký chủ lần đầu hoàn thành nhất thống giới diện nhiệm vụ, ban thưởng ký chủ mở ra hệ thống chức năng mới, một nguyên miểu sát hệ thống, một tháng miểu sát một lần, miểu sát vật phẩm tùy cơ hội. Ken, bởi vì một nguyên miểu sát hệ thống mới vừa mở ra, ban thưởng ký chủ một lần miểu sát nhân vật ban thưởng. Ken, miểu sát nhân vật như sau mục điểm, thứ tự, lựa bố Trở lên ba người vật mời ký chủ tại trong vòng 10 giây chọn một mà tôi làm ra miểu sát, miểu sát giá cả một khối vũ trụ thần tinh. 198 Đế Thiên nghe hệ thống giảng thuật ban thưởng chỉnh không hiểu ra sao, đều còn không kịp phản ứng. Vội vàng phía dưới từ Thái Tổ Đế Vũ bên kia mượn một khối thần tinh. Tốc tốc, thần tinh cho một khối, ta hiện tại cần dùng gấp. Đế Vũ tuy nói mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là cầm đi ra. A, a, tốt. Đế Vũ nói xong, trong tay liền xuất hiện một khối thần tinh. Nháy mắt, liền bị Đế Thiên vội vàng cướp đi. Miểu sát lư bố. Đế Thiên nói xong trên tay một khối vũ trụ thần tinh liền biến mất bởi vì đế thiên vừa tới vị diện vũ trụ trên người không có vũ trụ thiệt đệ lân cận tìm người mượn vũ trụ thần tinh đế vũ thái tổ gặp đế thiên trong tay thần tinh biến mất một bức kinh ngạc biểu lộ tại giữa sân đám người cũng giống như thế keng chúc mừng ký chủ mỉa sát thành công thu hoạch được thiên ma liệu nguyên lữ bố ân thiên ma liệu nguyên vương giả vinh quang anh hùng hệ thống ngươi xác định không có nói đùa keng thiên ma liệu nguyên lữ bố chính là căn cứ ký chủ trí nhớ tiếp chức nhân vật tăng cường bản a vậy rốt cuộc mạnh bao nhiêu keng mỉa sát nhân vật ma lữ bố nhân vật chủ tộc thiên ma tộc gia cường phiên bản Nhân vật thực lực, đạo tôn đỉnh phong, có thể vượt cấp khiêu chiến, tọa kỵ, xí diễm ma lân đội trung thành, 100 ha ha. Bản thiếu tôn tại vị diện vũ trụ lại có thể mang theo một nhóm thủ hạ đi tạo. Gặp lư bố thực lực, Đế Thiên một người ngồi ở kia bên giễu cận. Ai, bất quá, hiện tại không thể không kiêng nể gì cả đi khi dễ người, dù sao, bọn thủ hạ đều không phải là đỉnh phong cao thủ. Đối với cái này điểm, Đế Thiên phang có chút tiếng với. Thiên Nhi, ngươi làm sao rồi? Lúc này Ngọc Khuynh Thành gặp Đế Thiên một mực bụng mặt, thân thể lắc một cái lắc một cái du lên, cũng không có động tác khác, coi là Đế Thiên bị Đế Tinh đả kích, liền mở miệng hỏi đạo. Thiên nhi, ngươi sẽ không liền điểm này đã kích đều chịu không được a. Trong lòng ngươi đừng có áp lực, đế thương vũ trụ không cần sợ, phụ tôn tại, ngươi có thể tỉnh tạo, có việc phụ tôn gánh cho ngươi." Nó khinh thành vừa hỏi, đồng dạng coi là đế thiên bị đã kích đến đế tinh, mở miệng an ủi, ba vị thái tổ thần nghĩ, thiếu tôn sẽ không ở hạ giới ngốc liền điểm này tâm cảnh đều không có chứ. Đế thiên vốn là muốn mở hoàn cười to, kết quả phát hiện trường hợp không đúng, liền lấy tay che miệng kìm nén. Lại bị cha mẹ của hắn cho là hắn chịu không được đả kích, nghe vậy lúc này mới kịp phản ứng. A, đả kích. Phụ tôn, mẫu tôn, làm sao có thể như vậy mới có thể chơi, không phải đi theo hạ giới một dạng, không có một cái có thể địch được qua ta một chiều, không thả ra tay chân, cái kia nhiều không thú vị. hô, vậy là tốt rồi. Đế Tinh thở dài ra một hơi. Thiên Nhi, vũ trụ không thể so với hạ giới, đại năng rất nhiều, phụ tôn biết rõ bên cạnh ngươi có mấy cái còn nhìn quá khứ cao thủ, nhưng tại vũ trụ, bọn hắn còn chưa đủ mạnh. Ta tại chuyển thế trước nuôi dưỡng một cái đội thân vệ, gọi Đế Long Vệ, phụ tôn từng tại hạ giới nhận lời ngươi, muốn cho đủ ngươi bài diện, hiện tại liền đem bọn hắn tặng cho ngươi, bảo hộ ngươi chu toàn. Đế Tinh nói xong, cũng không để ý Đế Thiên nếu không muốn bật người dùng thần thức triệu hoán đế long vệ. Không qua bao lâu, đại điện liền xuất hiện bát đạo thân ảnh, sáu nam hai nữ, nam mới vừa khí mười phần, nữ tư thế hiên ngang. Thân mặc chiến khải, đầu đội chiến khôi, hai nữ tóc dài trải lên, tất tóc đuôi ngựa biện, một cô chuẩn đạo tôn đỉnh phong, khí tức ngoại phóng, ba vị thái tổ giật mình, gặp tám người khí tức cùng bản thân không phân cao thấp, nhưng cô kia sát khí đã trải qua siêu qua bọn hắn ba người, bọn hắn đều tại cảm khái. Nguyên Lai đạo tôn đã sớm chuẩn bị, ngồi dưỡng như thế cường đại tám người, vãi không được sẽ đi cái kia người khắp không dám đi chuyển thế trùng tu con đường. Thuộc hạ tham kiến chủ nhân, cung lên chủ nhân trở về. Tám người cùng kêu lên hướng về phía Đế Tinh quỳ lạy. Đứng lên đi, các ngươi tám người, nguyên là bản tôn bồi dưỡng dự phòng ta chuyển thế xuất hiện ngoài ý muốn, lưu cho Đế tộc chuẩn bị ở sau. Bây giờ bản tôn trở về, các ngươi về sau liền lưu tại thiếu tôn bên người, gánh lên bảo hộ chi trách. Thiếu tôn nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, các ngươi đưa đầu tới gặp, thuộc hạ thề sống chết bảo hộ thiếu tôn. Như có người dám tổn thương thiếu tôn mảy may, trừ phi từ chúng ta trên thi thể đạp qua khứ. Đế Long vệ nói xong lại đối Đế Thiên đạo, tham kiến thiếu tôn, chúng ta nguyện thể sống chết hiệu trung thiếu tôn. Đi, các ngươi đứng lên đi bản thiếu tôn không muốn nghe những cái này quang minh chính đại mà nói về sau dùng hành động để chứng minh đế thiên trên mặt trang điểm nhiên như không có việc gì nội tâm đã trải qua không cách nào hình dung dù sao cũng là bát đại chuẩn đạo tôn đỉnh phong thực lực cường giả à có thể nào không vui đạo tôn đối cái này tiểu nhi từ đó là tuyệt đối yêu chiều à tám vị chuẩn đạo tôn đỉnh phong hộ vệ đều cử đi chỉ cần trong vũ trụ lao ra hỏa không ra tại 3.000 vũ trụ thiếu tôn có thể xông pha đế tộc đối đế tinh đạo tôn xưng hô cũng không phải là tu vi mà là mỗi cái vũ trụ đều có một cái đạo tộc bọn hắn đối tộc trưởng đều gọi là đạo tôn đúng vậy à bất quá Ai tiêu thiếu tôn là Hồng Mông thần thể đây, mà 3000 trong vũ trụ, muốn đoạt xá Hồng Mông thần thể đến đột phá trí cao cảnh giới cũng không chỉ chuẩn đạo tôn, còn có đạo tôn trở lên cường giả, dù sao đạo tôn chỉ có như thế một đứa con trai. Tại Đế Thiên không có tu luyện đến vô thượng cảnh giới, Hồng Mông thần thể ở trong mắt người khác liền là bánh trái thơm ngon, bởi vì tự thân còn không có cùng Hồng Mông thần thể hoàn toàn phù hợp, cho nên dễ dàng bị người bóc ra ra ngoài, lại dung hợp tự thân, để cầu đột phá cao hơn cảnh giới. Tam đại thái tổ nhìn thấy có cái này một mặt đạo tôn, dùng thần thức trao đổi. Bẩm báo đạo tôn, chúng ta đã trải qua thông tri chi đế chiến, đế quân, đế khôi đế giao bọn hắn bốn người, đoàn trường sắp tới. Tam đại thái tổ gặp đế tinh đem con trai mình an bài không sai biệt lắm, liền lên tiếng cùng đế tinh bẩm báo. dù sao cũng là có quan hệ tự thân đột phá đạo tôn cảnh giới sự tình đều hy vọng có thể nhanh chóng đột phá tầng kia. Ân, chờ hắn nhóm một đến, chúng ta liền đi thời không tháp. Thời không tháp chính là đế tộc vô thượng thần khí, bên trong có thời không phát tắc, vũ trụ chi khí mười phần nồng đậm, lại có thể điều chỉnh thời gian tỷ lệ. ở trong đó tu luyện, làm ít công to đế tinh nói xong liền nhìn về phía ngọc khinh thành cùng đế thiên. Khinh thành, ngươi trước đi thái hạo đạo cung tẩm điện nghỉ ngơi, thiên nhi. Thái Hạo đạo cung bên cạnh có một tòa Thiếu Hạo cung, ngươi về sau liền ở bên kia, tùy tùng cũng đã sắp xếp xong xuôi. "Phụ thân, một hồi ngài vậy cùng ta cùng đi chứ? Đem ngài thực lực vậy nói lại, ba nghìn vũ trụ, nhiều một phần thực lực, nhiều một phần bảo hộ." Đế Nam Tiên gặp Đế Tinh nói như vậy, trong lòng thoải mái, dù sao Đế Tinh khôi phục ký ức, vẫn như cũ đối với hắn tôn kính như vậy. "Tinh nhi, ngươi an bài à, nghe ngươi vừa nói, ta cảm giác bản thân giống như một quân dế, phải nắm chắc bế quan, không phải như thế nào ở nơi này 3000 trong vũ trụ tìm tới mâu thân ngươi?" Phụ tôn, ngươi tất nhiên muốn giúp Thái tổ bọn hắn tăng thực lực lên. Nếu không, đem bọn hắn tăng cái vậy mang đến tăng lên một chút. Đế thiên gặp bọn hắn nói muốn tăng lên tu vi, liền cùng Đế tinh yêu cầu, đem Đế long vệ vậy tăng lên một chút. Thiên Nhi, ngươi cho rằng đột phá đạo tôn rất đơn giản. Trên tay của ta đạo tắc không đủ, chỉ có bảy đạo, các loại vi phụ có thời gian đi đem cái kia mấy vị giết, lấy ra những người kia đạo tắc sẽ giúp bọn hắn à? Đế tinh nói cái kia mấy vị, là chỉ cái khác vũ trụ đạo tôn cường giả. Lần này trở về hắn muốn thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Đồng dạng vũ trụ chỉ có thể xuất hiện một cái chân chính đạo tôn, nếu có người muốn đột phá nhất định phải trải qua qua đạo tôn cho phép. Cậu thêm đạo tôn giao phó bọn hắn đạo tắc, không phải coi như tu luyện tới chết, vậy không cách nào đột phá, mà đế tinh nói đạo tắc không đủ, là chỉ đế thương vũ trụ đạo tắc không đủ, nếu như cưỡng ép giao phó hắn người đạo tắc, vũ trụ thì hội tổn thương căn cơ, giảm xuống đẳng cấp. Vũ trụ cường đại liền nhìn đạo tôn cường giả số lượng, đế thương vũ trụ tại 3000 trong vũ trụ bài danh thứ 3. Xếp hạng thứ 5 vũ trụ, đạo tôn cường giả đều là 9 cái trở lên, đế thương vũ trụ lúc đầu có 9 cái đạo tôn trở lên cường giả, nhưng trải qua qua chiến tranh vũ trụ sau, các đại vũ trụ đạo tôn cường giả cơ bản chất trận, mà đế tinh lại là đế tộc người mạnh nhất, sau lại chuyển thế trùng tu, lúc này mới dẫn đến bây giờ đế thương vũ trụ tràn ngập nguy hiểm, bị hắn người nhớ thương. Về phần cái khác vũ trụ nếu không phải là đạo tắc không đủ, đẳng cấp không đủ, nhiều nhất đạo tôn cũng liền bảy cái, thậm chí có chút vũ trụ chỉ có chuẩn đạo tôn hoặc ngụy đạo tôn cường giả đạo tôn đột phá còn có một loại khả năng, kia chính là nên vũ trụ đạo tôn đã trải qua đột phá cao hơn cảnh giới, đã trải qua không cần vũ trụ giao phó đạo tắc năng lượng. Tỷ như giống đế tinh dạng này, lấy đế thương vũ trụ thất đại đạo tắc lực lượng, giúp đế tộc thất đại thái tổ đột phá một dạng. Bọn hắn sau khi đột phá cũng liền so chuẩn đạo tôn mạnh, cùng chân chính vũ trụ đạo tôn so ra vẫn là có khoảng cách. Làm bản thân lĩnh nội đạo tác lực lượng sau đó mới tính chân chính đạo tôn đế tinh muốn lấy đế thương cựu đại đạo tác đánh tạo ra chín cái đạo tôn đế tinh giúp thất đại thái tổ tăng lên sau có lưu hai đầu, một cái là cho đế nam tiên, một cái là cho ngọc khuyên thành. Về phần đế thiên, hắn cho tới bây giờ đều không lo lắng hắn không đột phá nổi. Đế thiên bị nha hoàn đưa đến thiếu hạ cung, tiến thiếu hạ cung môn trên vạn người quỳ trên mặt đất ninh đón. Nô tài, nô tỳ cung nên thiếu tôn trở về. Đế thiên bị trận thế này rung động đến, quả nhiên không phải hạ giới có thể so sánh. Hơn nữa tu vi không sai, đầu lĩnh là một cái lão buộc, tu vi tại Đạo Thánh, xem như quản gia đằng sau còn có hai cái tu vi tại Đạo Thánh ngũ trọng thống lĩnh, cái khác rất tu vi thấp tại chí tôn cảnh giới, đây đều là thái tổ nhóm an bài. Biết rõ đế tinh yêu chiều đế thiên, cố ý cho người an bài tu vi cao tỉ nữ cùng hộ vệ, còn có quản gia. Ba người các ngươi gọi tên là gì? Tuy nói bị sợ ngây người, nhưng đế thiên cũng là thấy qua việc đời người, liền mở miệng hỏi thăm phía trước nhất ba người. Hồi Thiếu Tôn, lão nô là thái tổ an bài tới vì Thiếu Tôn quản lý Thiếu Hạ cung, tên là Đế Ân. Hồi Thiếu Tôn, nô tài gọi đệ kiếm, đế đạo là thiếu Hạo cung hộ vệ thống lĩnh. Hai cái thị vệ trả lời Đạo Đế Ân sau lưng hai người đều báo ra bản thân chức vị cùng danh tự Đế Thiên chỉ cần biết rõ đầu lĩnh mấy người danh tự liền tốt, cái khác gọi bọn hắn an bài là được rồi. Đế Ân, bản thiếu tôn muốn tắm rửa, ngươi kêu người an bài. Về sau ba người các ngươi người liền đi theo bản thiếu tôn hành trình đi, an ở các ngươi an bài, có thể hiểu? Lão nô cần tuân thiếu tôn phân phó. Ti chức cần tuân thiếu tôn phân phó. Đế Thiên đi tới thiếu Hạo cung tầm điện, đem bạch khởi, hoàng, sắc, huynh, mà đám người từ hồng mông trong tòa tháp phóng ra. Bạch khởi thực lực, tại phục dụng Đế Thiên đánh dấu được đến đan dược ra chỉ phía dưới cũng đã bước vào đạo thánh đình phong chỉ kém nửa bước liền tiến vào chuẩn đạo tôn mà hoàng mà minh sát bốn người thì là theo lấy đế thiên tu vi biến hóa mới có thể bay lên trước mắt chỉ là đạo hoàng cảnh giới nhưng chiến lược vô song thực lực bọn hắn không phải dùng cảnh giới để cân nhắc về phần vân nghe thường bởi vì tu vi quá thấp vẫn là để nàng tiếp tục tu luyện hệ thống mở ra trang chủ Ken, chính đang vì ký chủ mở ra ký chủ đế thiên thân phận thiếu tôn đế tộc công pháp hồng mông thần quyết hồn nguyên kim thân thần quyết đế thí đạo quyết thần tượng chấn ngục cảnh bát cửu hiển công thủ vi Chí tôn đế vương trung giới sức chết, hồng mông thần thể, cao nhất thần thể, dị đồng, chí tôn trọng đờ o n g g h n g tộc, vũ thượng đạo tộc, toa kỵ, chí tôn tuyết kỳ lân, vũ trụ thứ một đầu kỳ lân, chuẩn đạo tôn thực lực, binh khí, đạo tôn khí, hồng mông trung, hồng mông tháp, chí tôn kỳ lân tiễn, chu tiên tư kiếm, chí tôn. Tinh giới, vũ thượng thần khí theo lấy ký chủ tu vi cường đại sau hội tiến hành giải phóng, những cái này thần khí tại hệ thống ban thưởng thẻ thăng cấp sau, bây giờ đã tiến vào đạo khí phẩm giới bên trong. Kỹ năng, cánh tay kỳ lân, mở ra ra chỉ gấp 3 lần lực lượng, chiến giáp, vũ trụ cấp chiến giáp, kỳ lân thân giáp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 Vĩnh viễn xa so với ký chủ cao năm cái đại cảnh giới, thuộc hạ thế lực, không. Triệu hoán nhân vật, Bạch khởi, Đạo Thánh Đình Phong, Miểu Sát Nhân Vật, Lư Bố, Ma, Đạo Tôn Đình Phong, chưa triệu hồ An Tủ hạ nhân vật, Đế Long vệ, tám người, chuẩn đạo Tôn Đình Phong, hệ thống nhiệm vụ, tiến về đế tộc Đạo Tôn bia đánh giở vũ trước đó tại hạ giới thế lực bởi vì tu vi không đủ, đế thiên liền không có mang lên vị diện vũ trụ. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên. Triệu đến trí mạng phản đẻm bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa sa đoạ bắt đầu mời đọc.